chương một nghìn chín trăm năm mươi chín thanh tỉnh chương một nghìn chín trăm năm mươi chín thanh tỉnh rất lo lắng hắn t ỉ n h huống hiện tại sao giữa không trung nhìn xem hiểm hiểm tránh thoát công kích mình hơi có chút thở dốc tiểu dẫn an thái quân chậm rãi mở miệng đây không phải là chuyện n g ư ơ i n ê n quan tâm vẫn là suy nghĩ một chút chính mình gì n g ố n a tiểu dẫn vẻ mặt lạnh lùng như vậy đáp lại nói an thái quân nhẹ g i ọ n g cười một tiếng quét một vòng tiểu dẫn cánh tay chở nhiều chỗ vết thương nàng bây giờ tiêu hao đã rất lớn mặc dù nhìn qua cùng hắn lực lượng tương đương đồng thời qua nhiều như thế nhận cũng tại trên người hắn lưu lại không ít vết thương nhưng trên thực tế hiện tại tiểu dẫn đã tiếp cận nọ mạnh hết đà mà hắn từ đầu đến cuối cũng còn không có nghiêm túc trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu thời điểm kết quả liền đã chú định có thể cho dù dạng này tiểu dẫn tiến bộ cũng đã để hắn cảm thấy mười phần ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới lúc t r ư ớ c cái k i a thích khóc cái mũi luôn là cần để cho hắn đến bảo vệ nha đầu hiện tại đã trưởng thành là có khả năng một mình đảm đương một phía bình tĩnh tỉnh táo ứng đối chiến đấu từng giả có thể là quét một vòng liên tiếp tan tác yêu tộc cùng tà tu đ ạ i quân an thái quân khẽ lắc đầu Khi thật hắn từ trước đến nay liền không có trông chờ qua bọn gia hỏa này có khả năng đem chính đạo cái này tuổi trẻ một đời nhân tài kiệt xuất đánh bại chỉ là hy vọng bọn họ hơi có khả năng kéo một chút thời gian mà thôi không lỗ như vậy số lượng quân đội hiện tại liền chỉ còn lại chỉ có mấy tên linh cảnh đình phong cùng hậu kỳ cường giả còn tại cùng phượng tê ngô thiên hành mộ bọn họ chiến đấu nhìn xem cái này từng cái cường giả vất lạc an thái quân cũng không có mảy may lo lắng ngược lại từ đầu đến cuối tương đối yên tĩnh khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt ngươi thật la máu lạnh nhìn xem nhìn thấy các đồng bạn từng cái chết đi còn có thể cười được an thái quân, tiểu an thái quân thu tầm mắt lại đưa tay kích thích một đạo ảnh tử xem như vách tường chặn lại tiểu dẫn công kích hắn cũng không có vội vã đáp lại tiểu dẫn lời nói mà là bắt lấy tiểu dẫn ngưng kết ra đến băng mô bẻ một khối đặt ở trong m i ệ n g nay lộ ra m ư ờ i phần khoan thai tự ác kỳ thật hành động như vậy hóa thành những cường giả khác tới làm vậy căn bản chính là tự sát đây không phải là bình thường băng mà là từ tiểu dẫn hôn hợp tự thân cường đại yêu lực cùng trung vị lực lượng băng chi lực ngưng kết mà thành băng nếu là cứ như vậy nuốt vào trong bụng cho dù là cùng cảnh giới cường giả cũng sẽ trong khoảnh khắc bị đông cứng thành băng yêu có thể là an thái quân nhưng căn bản một chút sự tình đều không có tựa như là tại ăn bình thường nước đá bảo đồng dạng một bên né tránh tiểu dẫn công kích hắn một bên chậm rãi đem băng mâu nương theo ăn xong rồi hô ra một cái hơi lạnh không khí bên trong hơi nước lập tức bị đông cứng thành băng tinh sau đó từ giữa không trung rơi xuống hương vị cũng không t ệ lắm nếu như thả điểm nước đường thì tốt hơn ngươi à mặc dù thực lực có chỗ tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cũng tích lũy không ít thế nhưng đầu vẫn là như vậy đơn thuần đồng bạn nơi này bọn gia hỏa này bất quá là khuất phục tại yêu hoàng cùng thi vương uy bức lợi dụ chỗ tổ chức một chút đám h hợp mà thôi chân chính sùng kính yêu hoàng cùng thi vương chỉ cần bọn họ lúc trước bộ hạ cũ cùng trái tim của bọn họ、bụng. nói đến thẳng thắn hơn cũng chính là bọn gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là phá o hôi mà thôi tựa như cái kia mạc giả nói tới cường giả chân chính chiến đấu từ trước đến nay đều không phải dựa vào số lượng thủ thắng bọn họ bất quá là dùng để quét dọn những cái kia nhân loại bình thường đạo cụ mà thôi chỉ cần đem các ngươi những này mũi nhọn cường giả toàn bộ xóa đi còn lại việc ai làm không phải làm lần thứ hai nhẹ nhõm c h ặ n lại mấy chiêu tiểu dẫn công kích an thái quân nhìn một chút thế cục bây giờ sau đó than nhẹ một tiếng tính toán ta không nghĩ chơi tuy nói là phá hôi thế nhưng một lần sử dụng xong cũng có chút quá mức xa xỉ tiễn ngươi lên đường a thừa dịp tiểu dẫn một k í c h đánh ra lúc an thái quân tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh tự thân nháy mắt xuất hiện tại tiểu dẫn sau lưng đưa tay thả ra ảnh tử tạo thành gai nhọn đâm về nó trái tim lại không nghĩ rằng đâm chúng về sau tiểu dẫn thân thể lại chậm rãi tiêu tán n g u y ê n lai、like、đây cũng là một đạo tàn ảnh mà còn thế mà liền hắn cũng không biết tiểu dẫn là lúc nào lưu lại tàn ảnh biến mất bà vai truyền đến một trận đau đớn kịp phản ứng thời điểm bờ vai của mình đã bị băng mâu xuyên thủng không có máu tơi chảy ra bởi vì vết thương của hắn đã bị nháy mắt đông cứng chật chật ngươi đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ muốn cho ta, ta cảm giác cũng chưa qua đi bao lâu. ngươi bây giờ thế mà giống như lúc trước có biến hóa lớn như vậy tiểu dẫn hiện ra thân hình lần thứ hai công đi qua lạnh lùng nói ngươi không nghĩ tới sự tỉnh còn có rất nhiều hiện tại ngươi mới biết được hối hận lúc trước bông u tha ta sao an thái quân cười ha ha khẽ lắc đầu ngươi chút thực lực ấy có thể căn bản không đủ để cho ta đối lựa chọn ban đầu hối hận nếu như ngươi còn tại xoắn suýt lúc trước ta vì cái gì không có nếu như giết n g ư ơ i như vậy ta có thể nói cho ngươi vẫn là cái k i a bốn chữ nhất thời hứng khởi tiểu dẫn cảm xúc nháy mắt nhấc lên vận sóng nhất thời hứng khởi hắn đến cùng còn có bao nhiêu nhất thời hứng khởi cũng bởi vì nhất thời hưng khởi tại lừa gạt nàng đồng thời từ trong miệng nàng được đến hộ sơn đại trận không chế chú ngữ về sau còn giả vờ như đ i ể m nhiên như không có việc gì bộ dạng còn nói cái gì sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng cũng bởi vì nhất thời hưng khởi cho nên tại tuyết h ồ tộc bị lang tộc xâm lấn ban đêm hắn còn chạy tới mật báo gọi bọn nàng mau trốn đi kết quả hắn phụ thân lại ngay sau đó xuất hiện giết sạch gần như toàn bộ tuyết h ồ tộc nàng đã không biết trước mắt người này lời nói đến cùng câu nào là thật câu nào là giả cái kia chẳng lẽ lúc trước hắn hứa xuống những lời thề kia cùng với lúc ấy hắn bị phụ thân đẻ xuống đất còn đang không ngừng dãy ruộng không ngừng khẩn cầu phụ thân vương tha các nàng thời điểm trốn nhỏ xuống những cái kia nước mắt cũng là giả dối sao vì cái gì diễn kỹ muốn giống như thật như thế vậy mà lừa gạt nàng nhiều năm như vậy trong n g á y mắt đó nàng tựa hồ từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ thay đổi nào còn giống như là lúc ấy tại trong đại trận chạy nước mắt chất vấn an thái quân thiếu n ữ kia vì cái gì vì cái gì vô cùng đơn giản ba chữ đã bao hàm quá nhiều nàng nghĩ làm rõ ràng sự tỉnh có thể là lần này an thái quân đáp án vẫn như c ũ là cái kia bốn chính là cái này vô cùng đơn giản bốn chữ phá vỡ nàng tất cả vấn đề kỳ thật nàng lúc đầu đã đ o á n được tuyết h ồ tộc bên trong biết khống chế đại trận chú ngữ cư như vậy mười cái từng cái bài trừ xuống còn lại lại không có khả năng cũng là hưng phạm có thể là nàng một mực thuyết phục chính mình nàng không tin an thái quân lại bán đứng tuyết h ồ tộc nhưng khi đó hiện thực cho nàng một cái van dội b ằ n hai làm an thái quân chính miệng nói ra lúc trước chân tướng một k h ắ c này nàng thanh tỉnh mà bây giờ liền cuối cùng một tia ảo tưởng cũng theo đó biến mất nàng triệt để tuyệt vọng rồi cảm xúc gợn sóng chậm rãi bình phục trong mắt của nàng trừ căm hận cùng băng lánh lại không có mặt khác vì phụ mẫu cùng những cái tia chết đi tộc nhân báo thủ đây là trong đầu của nàng ý niệm duy nhất nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn nàng còn có thể cảm ứng được lâm tử câm khí tức hít sâu một hơi khỏe miệng nàng lộ ra một vẻ ôn nhu bên trong mang theo bi thương nụ cười từ câm ca có lẽ sau trận chiến này chính là vĩnh biệt thế nhưng ta tin tưởng nếu như là ngươi lời nói nhất định có thể đánh bại đối thủ nếu như ta không thể sống trở lại bên cạnh ngươi ta chỉ có thể nói cùng ngươi nói xin lỗi lần này ta có thể cũng muốn sai hẹn chương một nghìn sáu mươi biểu diễn chương một nghìn sáu mươi biểu diễn ho bằng trí lực Thật sự là khó giải quyết lực lượng chỉ là linh cảnh trung kỳ thế mà có thể đem ta liều thành cái dạng này chuyện này có thể ngàn vạn không thể để những tên kia biết nếu không ta khẳng định đến bị chết cười dưới chiến trường phương cả đỉnh núi đều kết lên thật d à y một t ầ n g băng cứng tại âm không biết bao nhiêu độ rét lạnh bên trong an thái quân máu me khắp người tựa vào một viên đồng dạng bị đông cứng thành băng điều trên đại thụ cảm thụ được nhiệt độ xung quanh hắn hô ra một cái hơi nóng một cánh tay một cái chân lại thêm toàn thân ít nhất năm nơi sâu đủ thấy xương vết thương dùng cái này thê thảm đau đớn đại giới hắn vừa rồi đem liều mạng tự bạo cũng muốn giết hắn tiểu dẫn cho đánh bại nhìn xem nằ an thái quân trong mắt vạch qua một v ệ sát ý cùng bắn g lánh phỏng vấn một cái ngươi liều mạng tự bạo cũng không có thể đem ta giết chết là một loại gì cảm thụ khẳng định rất thống khổ a hại ngươi phụ mẫu còn có tộc nhân bị giết đồng thời làm hại toàn bộ tuyết hồ tộc hủy diệt chân chính cửu nhân ngay ở chỗ này ngươi lại không thể giết hắn ngược lại sẽ còn bị hắn giết rơi có thể hay không rất không cam tâm đâu bất quá không cam tâm cũng vô dụng hôm nay ngươi sẽ chết tại trên tay của ta ngươi biết không tiểu dẫn sói là một loại rất rào hóa sinh vật bọn họ nói dối hết bài này đến bài khác còn hiểu được cẩn nhẫn chưa đạt tới mục đích phía trước bọn họ có thể một mực đi theo thu săn mãi đến xác định có thể nhất kích tất sát thời điểm mới có thể xuất thủ ở trước đó bọn họ sẽ vẫn giấu kín cùng ngụy trang chính mình người khi còn bé nhìn thấy đều chẳng qua chỉ là ngụy trang hạ ta làm từ trong miệng ngươi được đến đại trận chú ngự thời điểm ta liền minh bạch cái này nhất kích tất sát cơ hội đến tới có thể bày tỏ diễn là sẽ để cho người nghiện tại giết chết thu săn phía trước thật tốt c h a tấn cùng đùa bỡn một cái thu săn cũng là nhất làm cho ta hưởng thụ niềm vui thú một chóng vì vậy ta đem chú ngự nói cho láo ra hỏa đồng thời cho bọn họ dẫn đường ở trước mặt ngươi lần thứ hai thực hiện một lần với ngũ thật là ngu xuẩn đến có thể thế mà thật mang theo những cái tia tộc nhân chạy hướng ta nói cái hướng kia ha ha ha ha lao ra hỏa bọn họ vừa vặn ở đâu mài phục đâu là ai nói hồ ly giảo hóa nhất thật sự là nói hiễu nói vượng hiện tại nhớ tới lúc ấy ngươi bị ta biểu diễn lừa gạt ở tình cảnh ta còn cảm thấy tâm thần thanh thản giống ngươi dễ lừa gạt như vậy đồ đần hiện tại thật là không thấy nhiều làm sao bây giờ đâu nói đến đây ta còn thực sự có chút không nỡ dễ ngươi an thái quân một bên thở hồn hện một bên nói những này không thể nghi ngờ là tại tiểu dẫn trên vết thương sắt mối lời nói hắn dùng cụt một tay miễn cưỡng lấy ra một bình đan d ử a c ố n g vào trong cơ thể gần như khô kiệt yêu lực cuối cùng là khôi phục một chút ảnh tử dưới thân thể chậm rãi n ú c nhích vậy mà tạo thành nhỏ bé sợi tơ bắt đầu may vá vết thương chỉ chốc lát sau an thái quân dùng ảnh tử ngưng ra một cái chân tiếp tục đi lên sau đó đỡ đ ạ i thụ chật vật đứng lên chậm rãi khập k hén hướng đi tiểu dẫn thời khắc này tiểu dẫn đã trọng thương đến không cách nào nói chuyện tình trạng có thể mà lại ý thức còn như vậy thanh tỉnh an thái quân lời nói vừa rồi nàng nghe đến rõ rõ rằng, rằng phẫn nộ không cam lòng cùng bi thương nước mắt chảy xuống an thái quân thực tế quá mạnh nàng dùng hết tất cả lực lượng thậm chí nghĩ đến tự bạo đều không thể đem giết chết chính như chính mình dự liệu đồng dạng chính mình sinh mệnh liền muốn tại chỗ này kết thúc rồi ạ nàng không tam tâm còn không có giết chết cái này một mực tại lừa gạt nàng hại chết phụ mẫu nàng cựu nhân còn không có nghe đến tử câm ca chân chính thổ lộ còn không có nhìn thấy thời đại hòa bình t i ế n đến cùng tử câm ca cùng một chỗ qua bình bình đạm đạm sinh hoạt nàng còn không muốn cứ như vậy chết đi có thể an thái quân đã đưa ra mọc đầy bén nhọn móng tay vớt sói đồng thời thành t r ư n g đao h ư ớ n về bộ ngực của nàng đâm tới tiểu dẫn liệu mạng nghĩ ít nhất xoay người tranh thoát có thể là thân thể của nàng p h á n phất không thuộc về mình đông dạng vô luận cố gắng thế nào đều không thể dùng thân thể của mình di động nửa phần cứ như vậy nhìn xem bén nhọn móng vớt hướng về bộ ngực của mình đâm tới thời khắc cuối cùng nàng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại có thể là trong dự đoán đau đớn cùng cảm giác tử vong cũng không có đến mở mắt ra hắn lại nhìn thấy một mực trắng non thon dài tay đang gắt gao bắt lấy an thái quân móng vớt an thái quân người đang tìm cái chết một tiếng cực độ phẫn nộ gầm nhẹ văng lên tiểu dẫn trong lòng run lên nước mắt bừng lên tiếng nói quen thuộc này rõ ràng là lâm tiểu dẫn hết sức kích động cũng lập tức yên tâm số g ư ớ i chỉ cần hắn tại bên cạnh mình nguy hiểm lớn hơn nữa nàng đều không cảm thấy sợ hãi chập chập chập mỗi lần đều là dạng này lời kịch khó tránh khỏi có chút quá mức cũng đi ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi bây giờ cũng là nọ mạnh hết à, đại gia tám lạng nửa cân thật đánh nhau h i ệ u chết vào tay hay còn nói không chừng đâu chính như an thái quân nói tới lúc này tiểu dẫn mới phát hiện lâm tử câm trên thân còn tại nhỏ máu mặc dù hắn không có thiếu cánh tay thiếu chân thế nhưng trên thân nhưng cũng còn có mấy chỗ vết thương sâu tới xương ngay tại khép lại Mà trên thực tế nếu không có cường đại như vậy tự lành năng lực thời khắc này lâm tử cầm tình huống nhìn qua còn muốn so an thái quân càng thêm máy liệt chân khí trong cơ thể cùng âm dương chi lực đều gần như khô kiệt mặc dù còn có lưu chuẩn bị ở sau nhưng hắn cũng biết thật đánh nhau chính mình hiện tại không nhất định có thể đánh được lực lượng có chút quỷ dị an thái quân có thể giờ phút này bởi vì tiểu dẫn trọng thương mà n ổ i g i ậ n lâm tử cầm căn bản không quản huy quyền liền đánh tới lại bị an thái quân ảnh tử vách tường chặn lại an thái quân nhìn một chút tiểu dẫn lại nhìn một chút lâm tử cầm sau đó b ư ớ ra lui lại cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách ta ngược xem ra cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi ảnh tử bị ngươi đánh bại đúng không lâm tử câm kiểm tra một hồi tiểu dẫn tình huống tức giận trong lòng không giảm trái lại còn tăng nhưng hắn lại không dám từ tiểu dẫn bên người rời đi đi công kích an thái quân sợ hãi hắn chính là coi đây là mục đích muốn dương đông kích tây vừa rồi kéo dài khoảng cách dù sao an thái quân tốc độ quá mức khủng bố hắn không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này gặp lâm tử câm căm tức nhìn chính mình không hề nói chuyện an thái quân giang tay ra thật là dẫn đầu từng cái tùy hứng làm ẩu hiện tại hy sinh khổng lộ như thế không nói liền huyền cảnh thủ lĩnh đều hao tổn một、tên. kết quả cuối cùng vẫn không thể nào đem ngươi giết chết ta đoán chừng những cái kia giá áo túi cơm cũng không có biện pháp giết chết ngươi những đồng bạc kia ai cũng được tại triệt để hủy diệt các ngươi phía trước c h ú n g quy phải cho các ngươi một chút ngon ngọt nếm thử không nghĩ chơi cũng cần không được bao lâu chúng ta sẽ lại lần nữa gặp mặt ta còn thực sự hiếu k ỳ n g ư ờ i có thể bảo vệ cái này ngu ngốc nhiều nữ nhân lâu dài trơ mắt nhìn an thái quân chui vào chính mình ảnh tử bên trong cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lâm tử c ô m lập tức chuyển thân ôm lấy tiểu dẫn sau đó rời đi nơi này trong lòng hắn mười phân bất an kỳ thật vừa rồi hắn cùng ảnh tử ở giữa chiến đấu cũng không có một cái kết、quả. hắn tiếp nhận hạ ảnh tử một k í c h cuối cùng đồng thời chính mình một k í c h cuối cùng đem ảnh tử đánh thoi thóc không thể động đậy có thể là coi hắn như muốn mang về thời điểm lại có người đột nhiên xuất thủ đem hắn ảnh tử mang đi có khả năng tại huyền cảnh cường giả dưới mí mắt thần không biết quỷ không biết tới gần đồng thời tại tối hậu quan đầu xuất thủ thực lực không cần nói cũng biết có thể để lâm tử câm không hiểu là tất nhiên xuất thủ cứu hắn ảnh tử cũng liền mang ý nghĩa trong bóng tối người này cũng không phải là chính đạo bên trong người nhưng lúc này hắn đã trọng thương đến đây vì cái gì người này không thừa cơ hội tại cứu đi ảnh tử đồng thời giết hắn đâu chứ được 1061, không kết tưởng tượng được kết quả. lâm tử câm hít sâu một hơi sau đó lắc đầu đối với hắn mà nói lúc này cũng không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm mặc dù ảnh từ được người cứu đi chuyện này không hề nghi ngờ là tương đối hồng bét nhưng sự tình tất nhiên đã phát sinh đối với hắn mà nói giờ phút này tiểu dẫn an nguy mới là mấu chốc nhất ngoại thương tạm thời không đề cập tới một phen kiểm tra hắn phát hiện tiểu dẫn kinh mạch trong cơ thể gần như toàn bộ bị nứt vỡ cái này rõ ràng chính là muốn tự bạo nhưng tối hậu quan đầu lại bị ngăn cản sinh ra hậu quả lâm tử câm cắn răng t â m như lao xoắn cái mũi mọi như c á mũi liên quan tới tiểu dẫn cùng an thái quân ở giữa sự tình hắn cũng là biết một chút hắn rất rõ ràng tiểu dẫn trong lòng là bao nhiêu thống khổ cùng tuyệt vọng mới có thể muốn dùng phương thức như vậy không tiếp đồng quy v u tận đều m u ố n kéo lên an thái quân đi chết mà tại dưới tình huống như vậy còn có thể bảo vệ một cái mạng đã có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích có lẽ là nhìn thấy lâm tử câm sau khi đến tinh thần cuối cùng bung lòng xuống cũng có thể là vì nàng chống đến cự h ạ c h ạ n bị lâm tử câm ôm vào trong ngực thời điểm tiểu dẫn liền đã ngất đi đem trên thân thượng đẳng chữa thương đan dược toàn bộ cho tiểu dẫn phục d ụ n g rồi nhưng mà những n à y đan dược đều chỉ bất quá là tạm thời chỉ h o ã n thương thế triệt để phát tác nếu như không nhanh chóng xử lý tiểu dẫn mất mạng là chuyện sớm hay mượn mà lúc này tại chiến trường bên trong long chuẩn bọn họ chiến đấu cũng đã kết thúc tối hậu q u a n đầu còn lại một chút linh cảnh đỉnh phong cường giả bị bọn họ ảnh tử tạo thành lỗ đen cho hút vào trừ cái đó ra mặt khác tất cả tà tu cùng yêu tộc đều bị bọn họ giải quyết mà trên người bọn họ cũng đều bị thương không nhẹ dù sao đối mặt đây đều là hùng cứ một phương cường giả mỗi một cái trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lĩnh th huyền cảnh các cường giả chiến đấu còn chưa kết thúc lâm tử câm bên kia cũng còn không có tin tức trong lòng bọn họ đều cảm thấy có chút sốt ruột nhưng mà đúng vào lúc này phượng tê ngô lại nhìn hướng bầu trời phương xa hắn cảm ứng được lâm tử câm khí tức lập tức mở miệng nói lâm minh trở về thế nhưng xem ra tiểu dẫn cô nương tình huống không thể là con a ngay sau đó những người khác cũng cảm thấy long chuẩn cùng tiểu ngũ lập tức nên đón tiếp lấy cái kia đang giết ngàn đao vương bắt đạn lại đem tiểu dẫn đánh thành dạng này nhìn thấy tiểu dẫn tình huống về sau long chuẩn cùng tiểu ngũ đều cắn chặt hầm răng mười lâm tử câm liền vội hỏi long chuẩn có hay không linh dược hoặc là tục mệnh tuyển tiểu dẫn nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương cũng chỉ có hai loại đông tây phương mới có thể đem nàng cứu trở về long chuẩn lập tức phạm vào khó linh dược thứ này chân quý như thế hắn có khả năng từ long g i a cầm tới phía trước đều dùng xong đến mức tiểu ngũ càng là linh dược cùng tục mệnh tuyển dáng dấp đều chưa từng thấy linh dược lời nói ta chỗ này còn có một cái may mắn vào lúc này phượng tê ngâu nghe đến bọn hắn từ trong ngực lấy ra một cái h ộ ngọc lâm tử câm liên tục ngỏ ý cảm ơn hắn thật không biết nếu như những người này đều không có linh dược hắn có thể nên làm thế nào cho phải lâm h u n h không cần phải khách cứu người quan trọng hơn nhanh uy tiểu dẫn cô nương uống vào à, lâm hình người tự thân thương thế cũng có chút nghiêm trọng cũng có thể kịp thời điều trị mới được phượng tê ngô lập tức đem linh dược đưa tới lâm tử câm vội vàng mở ra uy tiểu dẫn ăn linh dược ánh sáng nu hòa từ tiểu dẫn trong cơ thể thẳng ra dùng thần thức t r a xét đến tiểu dẫn kinh mạch trong cơ thể bắt đầu khép lại về sau lâm tử câm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra thân thể của mình chính hắn rõ ràng hắn đương nhiên biết nội thương của mình cũng không nhẹ có thể là với hắn mà nói tiểu dẫn so chính hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn dưới loại tình huống này so với tiểu dẫn ăn uy chính mình thế nào hắn căn bản không quan tâm cân nhắc đến tiểu dẫn tình huống hiện tại hắn đem đặt ở quỷ đạo phái tổ sư vườn hoa bên trong chỉ cần tại táng tâm điện phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì h u n g thú dám tới gần mà phía trước được đưa tới nơi này nặc nhi đến bây giờ cũng còn không có thanh t ỉ n h trên người nàng hiện ra rất nhiều đen như mực mấy thứ bẩn thỉu tản ra hôi thối lâm tử cơm hơi dùng thần thức d ò xét một cái mới phát hiện nặc nhi kinh mạch trong cơ thể toàn bộ bị đạ thông đồng thời từ căn cốt đến xem nàng đối với tu hành thiên tư thuộc về thượng t h ư a bắc hải tiên sơn tiên lộ hắn ngược lại là tại quỷ đạo phái điện tịch nhìn thấy qua ghi chép mặc dù cho đến trước mắt hắn chưa từng thấy qua có đồ vật gì có khả năng chân chính tái tạo lại toàn thân nhưng loại này tiên vật dùng ra đó là thật rất lớn v ừ a xa quá linh dược hiệu lực và tác dụng tại điều trị nặc nhi tiên tiên bệnh mắt đồng thời xem ra tiên lộ còn giúp nàng đả thông kinh mạch đồng thời loại bỏ trong cơ thể tạp chất l â m tử cầm đem tiểu dẫn sắp xếp cẩn thận sau đó thắc khẽ cứ việc mạc dạ rời đi lúc nói ra như thế một phen đả thương người nhưng kết quả hắn hành động liền đã bại lộ tất cả nếu như hắn thật không quan tâm nặc nhi làm sao sẽ đem dạng này mặc dù có lòng muốn giúp nặc nhi thanh lý trên thân ố huế nhưng nam nữ t h ụ thụ bất thân hắn thật đúng là không tiện làm như vậy vì vậy hắn cho tiểu dẫn lưu lại tờ giấy để nàng tỉnh lại về sau giúp nặc nhi thanh tẩy vô luận là linh dược vẫn là tục mệnh tuyển cũng có thể làm cho chỉ có một hơi người khởi tử hồi sinh đồng thời trải qua cái kia trải qua dược lực thoải mái thân thể khôi phục phía sau sẽ trở nên càng thêm mạnh hơn mềm dai tiểu dẫn tại triệt để thoát khỏi nguy hiểm đồng thời cũng coi là nhân họa đắc phúc bây giờ thế cục nguy hiểm hắn thật đúng là không có cách nào tại chỗ này ở lâu phi tốc chạy tới trong dược điền hái không ít dược thảo cũng không trải qua luyện ch hắn liền rời đi tổ sư ra vườn hoa có thể được tổ sư ra thấy vừa mắt đồng thời trồng ở trong này đều là hiếm thấy bảo dược mà còn niên đại xa xưa hắn chọn lựa đều là bên trong niên đại ngắn nhất kém nhất cái chủng loại kia nhưng cho dù dạng này tại nuốt vào không có trải qua luyện chế những dược thảo này về sau hắn cũng cảm giác tốt nhiều mà trên thực tế nếu không phải trong dược điền có chất pháp những cái tiết chân quý dược thảo hắn căn bản ngắt lấy không đến hắn cũng không cần dùng linh dược tới cứu tiểu dẫn dù sao phía trước tại chỗ này lúc tu luyện h ắ n ít nhất nhìn thấy không giới mười bộ có thể luyện chế linh dược dược thảo mà còn chất lượng đều thuộc thực đẳng lập tức tổ sư hắn cùng long chuẩn bọn họ nói đơn giản một cái chính mình bên kia phát sinh tình huống hiện tại bọn hắn đủ khả năng giải quyết địch nhân đã giải quyết sau đó muốn làm cũng liền chỉ là chờ đợi h u y ề n cảnh cường giả bên kia chiến đấu kết thúc nhưng mà cũng không lâu lắm cách đó không xa không gian quỵ dị b ă n g méo cùng lúc đó lâm tử câm đ ấ y lòng chuyển đến tư vẫn cực độ hư nhược âm thanh mang theo bọn họ trốn đến vườn hoa đi chúng ta bị lâm trường sinh đánh lén lâm tử c n m trong lòng giật mình còn không chờ hắn hành động trước mắt hắn không gian liền có chút và mẹo một thân ảnh từ bên trong đi ra xuất hiện ở trước mặt hắn ngày đó lâm trường sinh triệt để dương danh thiên h lại loi một mình xâm nhập mấy tên huyền cảnh cường giả chiến trường trọng thương tư v ẫ n chém xuống thi vương hai tay thậm chí kém chút vĩnh v i ễ n đem yêu hoàng lưu tại dị không gian bên trong thiên quỷ mạc giả mang theo yêu hoàng cùng thi vương thoát đi chiến trường mà mạc nhai chi chủ nơi này lúc xuất hiện dùng trận pháp vây khốn lâm trường sinh một lát vừa rồi tranh thủ đến một chút thời gian mang đi tư v ẫ n một đám k h í linh mà tại cái kia về sau phát sinh sự tình thì khiến lâm tử c n g tại về sau một đoạn thời gian rất dài đều khó mà quên Trước thế gian lâm vào một loại quỷ dị hòa bình cùng yên tĩnh bên trong vô luận là yêu tộc vẫn là tà đạo đều giống như tập thể b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng lại không có bất kỳ cái gì động tĩnh cùng vết tích có thể tìm cho dù ở tràng một đám khí linh cùng chính đạo thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất sẽ không đem chuyện xảy ra lúc đó để lộ ra đi nhưng làm sao bọn họ chiến đấu động tĩnh thực tế quá lớn nghĩ không cho người ta chú ý cũng khó khăn cho nên cho dù bọn họ đều miệng kín như bưng cùng trận chiến đấu này tương quan sự tình vẫn là tại chính đạo bên trong lan truyền ra yêu hoàng cùng thi vương cũng chưa chết thông tin xác thực khiếp sợ chính đạo bên trong phần lớn cờ giả cũng vẫn là lâm trường sinh cử cuồng. Cảnh, cảnh cường cùng cảnh cường chỉ cuối cùng vẫn trường sinh động điên nhất tên huyền đỉnh phong tên huyền mình đánh lén, giả giả là lâm mặt một ít Đối đi kết h ô n riêng sống g t p được, còn đem những người còn những này o à n trọng thương. bộ Kết quả này lại để cho người nghe vào cảm thấy bất khả tư nghị dưới tình huống cũng không nhịn được để người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ mọi người nhộn nhịp suy đoán có khả năng làm đến loại này sự tình lâm trường sinh bây giờ đến cùng là cái gì thực lực mặc dù trong một tháng này mà không có lại phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng gần như tất cả tu sĩ trong lòng đều hiểu cái này bất quá chỉ là trước cơn báo tố một điểm nắn ngủi yên tĩnh mà thôi cái kia lâm trường sinh tạm thời không đề cập tới ngày đó vô luận là yêu hoàng vẫn là thi vương thậm chí là đem bọn họ cứu đi vị kia cùng cấp bậc cường giả đều cũng không chết đi cái này cũng liền mang ý nghĩa chờ bọn hắn tu dưỡng tốt về sau cái này thế giới đem đối mặt bốn tên huyền cảnh đ ỉ n h phong cường giả uy hiếp nghĩ tới đây chính đạo bên trong các cường giả đều ngồi không yên bọn họ nghĩ thầm cùng hắn bị động c h ờ chết không bằng chủ động xuất kích thừa dịp yêu hoàng cùng thi vương bọn họ còn chưa tu dưỡng tốt trực đạo bọn họ hang hổ đem bọn họ tiêu diệt vì vậy tại một chút đức cao vọng trọng cường giả tổ chức bên giới chân chính tập hợp chính đạo tất cả ở quá khứ tuế nguyện bên trong vì đánh bại thống trị hoa hạ đồng thời nô dịch nhân loại khiến sinh linh đổ t h á n yêu hoàng cùng thi vương chính đạo các cử hành sáu lần phục ma đại hội dốc hết chính đạo tất cả lực lượng vừa rồi đem cái này hai tên kinh khủng cường giả đánh bại có thể yêu hoàng cùng thi vương căn bản là bất tử bất d i ệ t tồn tại cũng không phải là đánh bại một lần liền có thể xong việc nhưng vì đổi được cái này ngắn ngủi an bình chính đạo thường thường cần trả giá thê thảm đau đớn đại giới mỗi một lần phục ma đại hội tổ chức đều kèm theo đại lượng tử vong nghiêm trọng nhất một lần thậm chí để chính đạo tất cả môn phái cùng tông tộc gần như triệt để hủy diện theo thời gian c càng càng càng càng nhưng bây giờ khác biệt cho dù là những cái kia đối với thiên cơ tử d i ệ n thế đại kiếp tiên đoán khịt mũi coi thường cường giả cũng ý thức được lần này thế giới thật sự có có thể như vậy hủy diệt yêu hoàng cùng thi vương tại cùng một thời đại xuất hiện đây vốn chính là trước nay chưa từng có hỏng bét tình hình hiện tại lại nhiều một cái không biết tên cùng cấp bậc cường giả cùng với rất có thể đã là nửa bức địa cảnh lâm trường sinh bọn họ rất khó tưởng tượng làm cái này bốn tên cường giả động lên thật sự hủy diệt cái này thế giới tình cảnh vì vậy bị bất đắc dĩ thời khắc cuối cùng gián g lâm tất cả chính đạo cường giả đều nhộn nhịp hưởng ứng phục ma đại hội tổ chức đồng thời khởi hành tiến về phục ma đại hội chủ sự phương cũng là chính đạo hiện tại chân chính người đứng đầu người long gia mà tại trong lúc này chính đạo chúng tu sĩ cũng nghe đến một cái nghe rợn cả người thông tin côn luân phái bị tập kích xem như lịch sử lâu đời đại phái côn luân phái cho người cảm giác một mực là nội tình thâm hậu thâm bất khả chắc không nói đến thế hệ tuổi trẻ có bị trở thành côn lôn tổ sư kiếp sau phượng t ê n ngô chính là côn lôn phái đương kim trưởng môn cũng là được vinh dự chính đạo bên trong tứ đại kiếm thánh một trong siêu cấp cường giả ở bên trong môn phái tính cả trưởng môn tối thiểu có ít nhất năm sáu tên huyền cảnh cường giả tọa chấn còn có hộ sơn đại trận bảo vệ dưới tình huống côn lôn phái thế mà bị tập kích thiên hạ hôm nay có thể làm đến dạng này sự tình người kỳ thật không cần phải nói cũng có thể đoán được đang tập kích côn lôn phái đồng thời kém chút xâm nhập dưới mặt đất phong ấn ma vật chi địa cường giả chính là thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục thi vương phía trước hắn liền đã nói cho phượng tê ngô hắn sẽ đối côn lôn phái động thủ không nghĩ tới hắn vậy mà thật làm như vậy đồng thời rời đi côn lôn phái phía trước còn lưu lại một câu nói như vậy à phục ma đại hội sâu kiến tụ tập lại nhiều cũng bất quá là sâu kiến vô luận như thế nào dây rủa cũng không thể lại thay đổi chính mình vận mệnh rất rõ ràng thi vương lựa chọn vào lúc này tập kích côn lôn phái là vì nghe nói chính đạo sắp tổ chức phục ma đại hội phối hợp côn lôn phái bị hủy diệt gần như một nửa kiến trúc tử thương đệ tử vô số kết quả hắn dạng này mấy câu nói cho tất cả chính đạo tu sĩ trong lòng một cái trọng kích vào lúc này một chút tu sĩ không khỏi phát ra nghi vấn tất nhiên diện thế đại kiếp tiên đoán là thật như vậy cái kia trong dự ngôn c h u a cứu thế lại đến đi nơi nào đâu hắn có phải là bởi vì e ngại sắp đối mặt địch nhân mà lâm trận bỏ chạy trốn đi tăng thêm hơn một tháng đi qua tất cả thượng phẩm pháp khí khí linh đều chưa từng xuất hiện nói rõ qua bất kỳ tình huống gì trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu vô số suy đoán cùng hoài nghi cho lần này phục ma đại hội có thể hay không thành công tổ chức bịt kín một tầng không biết bóng tối mà lúc này mọi người trong miệm vị này lâm trận bỏ chạy chúa cứu thế chính ở tại thuộc về quỷ đạo phái độc lập trong không gian nhỏ khắc khổ tu luyện quỷ đ tư vẫn đi tới một tòa cao vút trong mây lớn đại sơn phong phía trước nhìn xem nó không ngừng trên dưới vận động đây là một kiện chuyện hết sức kỳ quái ngọn núi bản thân cùng đại địa liên kết lại không có đất c h ấ n hoặc là vỏ q u ả đất vận động phát sinh làm sao sẽ vô duyên vô cớ động đâu tư vẫn không hề cảm thấy kỳ quái mà là đi tới dưới chân núi ân cần mở miệng nói dục tốc bất đạt dừng lại nghỉ ngơi một hồi à có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng ngọn núi dừng lại một chút sau đó vậy mà bay thẳng tập trung nhìn vào vừa rồi chân tướng rõ ràng ngân lai、like、cũng không phải là ngọn núi tại chính mình vận động cùng với bay lên trời mà là phía dưới có một người tại n một ngọn núi trọng lượng là bao nhiêu vẹn vẹn tưởng tượng một chút liền mười phần đáng sợ có thể là người này lại lại có thể đem dơ lên đồng thời giống như là nâng tạ bình thường đến xem như vận động rèn luyện chính mình sắp thực là để người có chút tê cả ra đầu vững vàng đem ngọn núi thả xuống toàn bộ đại địa đều chấn động lên kinh khởi trong rừng rậm một chút phi cầm chính thú gấp trăm lần trọng lực ta đã thích ứng về sau còn phải thỉnh cầu huyền tiền bối hỗ trợ gia tăng một chút trọng lực mới được tư v ẫ n ta gần nhất tu luyện cường độ như thế lớn vì cái gì luôn cảm giác thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên đâu thực lực tiến bộ tốc độ đột nhiên chậm nhiều như thế ta thật lo lắng về sau có lẽ như thế nào là tốt chương 1063, thời cuộc chương 1063, thời cuộc màu đen tóc dài tùy ý dối tung ở sau gáy không coi là bao nhiêu khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy cơ nghị n g một đôi đen nhánh con mắt mười phần sạch sẽ trong suốt lại mang theo một ít số ruột trần trụi trên thân da thịt màu đồng cổ bắp thịt mười phần bền chắc nhìn qua tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng trên thân cái kia to to nhỏ nhỏ vết sẹo để lộ ra chủ nhân trải qua như thế nào tán khốc chiến đấu cái này có khả năng dơ lên bị tăng thêm gấp trăm lần trọng lượng lớn đại sơn phong đồng thời đem coi như tạ đến rèn luyện thân thể lặp đi l từ lần trước đại chiến sau đó một tháng này đến nay hắn đều cùng phượng tê ngô hà vân thiên còn có long chuẩn đám người ở lại đây tiến hành khổ tu đồng thời tiếp thu tư v ẫ n một đám cường g i ả chỉ đạo có thể là một tháng thời gian trôi qua tại chỗ này thiên phú cao nhất phượng tê ngô thành công đột phá đến huyền cảnh sơ kỳ hà vân thiên t i ê n hành mộ cùng với vô phật theo sát phía sau mà long chuẩn cùng lâm kỳ còn có c n g từ linh cảnh hậu kỳ đột phá đến nửa bước huyền cảnh mà lúc đầu linh cảnh trung kỳ tiểu dẫn cũng bởi vì hấp thu linh dược dược lực lực lực đột phá đến linh cảnh đình phong đến mức mặc dù thực lực yếu nhất tốc độ tiến bộ nhưng là nhanh nhất kinh khủng nhất tiểu ngũ bây giờ cũng đột phá đến linh cảnh hậu、kỳ. có thể trái lại tại những người này bên trong cái thứ nhất đột phá đến huyền cảnh lâm tự câm nhưng bây giờ còn lưu lại tại huyền cảnh sơ kỳ cái này để hắn làm sao có thể không nắm này hắn đương nhiên biết chính mình có thể tại ba tháng từ tuyệt điên cảnh sơ kỳ đột phá đến huyền cảnh sơ kỳ đều là bởi vì kỳ ngộ cùng tư vẫn bọn họ trợ giúp dựa theo bình thường tu luyện tối thiểu muốn ít nhất thời gian mười năm hắn không trông chờ một tháng thời gian chính mình liền có thể đến có thể cùng yêu hàng o bọn họ giao thủ thực lực trình độ nhưng ít ra cũng có thể có chút ít kết quả thực lực cắm ở huyền cảnh sơ kỳ q u đạo phái nội công tâm pháp tu luyện cũng đình trệ trên mặt đất cấp hậu kỳ không tiến thêm tấp nào nữa đối mặt lâm tử câm nghi vấn tư vẫn cho ra trả lời tuyệt nhiên cảnh tên như ý nghĩa là lấy nhân loại góc độ để nói đã đạt tới đ ỉ n h p h o n g mà linh cảnh thì là sơ bộ cảm thụ chính mình đạo cùng thiên địa đại đạo cùng nhau câu thông ra mắt cùng không riêng vận dụng tự thân chân khí còn có thể sơ bộ mượn nhờ năng lượng thiên địa tác chiến đến mức h ì n cảnh thì hoàn toàn thể hiện một cái huyền c h ữ vô luận chính mình đạo vẫn là thiên địa lực lượng tinh túy đều là vô cùng hề liền diệu đến cảnh giới này đơn thuần tu luyện đã không đủ để đột phá ngươi phải đi cảm n ộ chính mình đạo đi trải nghiệm cùng suy nghĩ trong lòng có chỗ minh ngộ thực lực tự nhiên sẽ có chỗ đột phá có thể ngươi bây giờ tầm từ đầu đến cuối không an t ĩ n h được ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề đi vào n g ó c u ộ c không ngại lui ra ngoài tại nguyên c h â u nghỉ ngơi cùng suy nghĩ một cái rồi quyết định b ư ớ c kế tiếp làm sao đi ta biết ngươi nóng lòng gánh chịu chính mình trách nhiệm nhưng có một số việc gốc là không vội vàng được lâm tử câm than nhẹ một tiếng xem ra chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt bệnh cũ là lại phạt vào chính như tư vẫn nói tới chính mình gần nhất mấy ngày nay xác thực có chút quá mức vội vàng sao động thậm chí liền tu luyện đà tọa đều cần thời gian rất lâu mới có thể nhận định trong lòng một khi có cấp bách khao khát đồng thời bung xuôi bỏ mặt một mực dạng này phát triển tiếp không sớm thì muộn sẽ bị tâm ma xâm lấn nếu như tại cái này mấu chốt hắn nếu là bị tâm ma chui chỗ trống hậu quả hắn quả thực không dám tưởng tượng khi sâu vài khẩu khí về sau hắn chậm rãi để tâm tình của mình bình phục lại không muốn đi nghĩ tây âu mặt sự tỉnh sau đó hắn phảng phất chợt nhớ tới cái gì vội vàng hướng tư vẫn nói ta đột nhiên nghĩ tới tư vẫn phía trước tiểu túy liên lạc với ta nói chính đạo hiện tại muốn cử hành phục ma đại hội để chúng ta nhanh đi về ta vẫn bận tu luyện liền đem cái này gốc giả quên tư vẫn bất đắc dĩ vô vũ bà vai hắn nếu như chờ ngươi đến thông báo chờ chúng ta chạy tới phục ma đại hội sợ rằng đã sớm kết thúc ta tới chính là cùng ngươi nói chuyện này đối với cái này phục ma đại hội ngươi thấy thế nào lâm tử câm sợ lên cái c ầ m c h ầ m ngâm chỉ chốc lát mới vừa nói ra cái nhìn của mình ta đương nhiên không trông chờ tất cả mọi người có thể làm đến đồng tâm h i ệ p lực dù sao những cái kia chỉ lo cùng cực nhỏ lợi nhỏ ánh mắt thiện cận bọn chuột nhắc vô luận lúc nào đều sẽ chỉ cân nhắc ích lợi của mình mà còn ta cũng không cho rằng y ê u tộc cùng t a đạo đều là ăn chay hai ngày trước nghe phượng h u n h nói thì vương đã có thể một thân một mình tập kích côn luôn phái như vậy dạng này xem ra yêu hoàng cùng mạc giả sức chiến đấu cũng có thể đã khôi phục bảy tám phần dưới loại tình huống này tiến công thắng liên tiếp cóng chia năm năm tỷ lệ đều không nhất định cam đ o a n được đương nhiên nếu như những môn phái kia hoặc là gia tộc nội tình nguyện ý ra tay tất cả những thứ này đều coi là chuyện khác tư vẫn khẽ gật đầu sau đó thắc khẽ bởi vì năng lượng thiên địa dần dần thiếu thốn các tu sĩ、si、tu luyện càng ngày càng gian khổ vốn chính là phượng mao lân giác huyền cảnh cường giả bây giờ thay đổi đến càng thêm thưa tớt hiện tại trừ côn lôn t h ụ sơn hai phái cùng với bát đại gia tộc bên ngoài còn lại tông phái trong gia tộc sợ rằng đều phái không ra cho dù một tên huyền cảnh cường gi bởi vì ta cùng âm dương đạo nhân đều là huyền cảnh hậu kỳ cho nên cùng thi vương cùng với yêu hoàng có khả năng n g a n g nhau thậm chí có thể liều chết bọn họ nhưng muốn phải giải quyết còn lại mạc dạ cùng không biết lúc nào còn sẽ như lần trước như thế thừa dịp chúng ta lưỡng bại câu thương sau đó đi ra đánh lén lâm trường sinh cần thiết trả ra đại giới liền có chút nặng nề dù sao thật đến cảnh giới này l i ề u mạng đầu này tính mệnh đánh cược một lần lời nói tạo thành phá hư kinh c ũ n g khó có thể tưởng tượng đương nhiên chính như như lời ngươi nói những cái kết nội tình nếu như xuất mã nói không chừng thế cục sẽ đối chúng ta có lợi một chút nhưng lấy ta đối thi vương hiểu rõ hắn xưa nay sẽ không đối đáng giá bị hắn giết chết cường giả bên ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú nhưng lúc này đây hắn tập kích côn lôn phái cũng không có đối trưởng môn đạo thủ ngược lại chạy thẳng tới dưới mặt đất muốn giải phóng ra tôn kia ma vật cử động để ta có chút để ý ta liền sợ bọn họ còn có chút mục đích khác ví dụ như giác tỉnh mặc dù ta không biết tam tinh tập hợp về sau muốn giác tỉnh cần điều kiện gì thế nhưng gần nhất ta đi ra trong bóng tối điều tra thời điểm lại phát hiện không ít địa phương có thi vương vết tích hắn nhất định là đang tìm kiếm cái gì có thể đến tột cùng là cái gì ta đến bây giờ cũng không rõ ràng dù sao ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cùng yêu hoàng còn có mạc dạ xuất hiện tại cùng một cái thời đại bất kể như thế nào chính đạo những cường giả kia bọn họ mạch suy nghĩ là không sai không q u ả n yêu hoàng cùng thi vương bọn họ có lưu hậu thủ gì tại bọn họ không có giác tỉnh nghiêng về phía trước hết tất cả đối phó bọn hắn lời nói còn có sức đánh một trận có thể chờ bọn hắn giác tỉnh về sau cũng không biết sẽ phát sinh cái gì lâm tử câm âm thầm nắm chặt n ắ m đấm vừa nhắc tới mạc dạ hắn liền nghĩ tới nặc nhi nàng tỉnh lại về sau chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm mạc dạ vừa bắt đầu nàng đối với bọn họ an ủi hoàn toàn không nghe một mực lừa mình dối người tin tưởng vững chắc chuyện lúc trước đều làm động kiên trì muốn đi tìm m ạ c dạ về sau chính nàng đều không lừa được chính mình biết phát sinh tất cả đều là sự thật liền bắt đầu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt ngồi ở chỗ đó ngần người thậm chí nghĩ đâm m ù con mắt của mình lâm tử câm biết m ạ c dạ là nghĩ bảo vệ n ạ c nhi biết m ạ c dạ có nỗi khổ tâm có thể là nhìn thấy n ạ c nhi cái này ruột gan nứt từng khúc bộ dạng hắn không khỏi đang suy nghĩ làm như vậy thật không nữa chính là vì nàng tốt đâu c h ư ơ n một nghìn sáu mươi b ố không tầm thường của mộ c h ư ơ n một nghìn sáu mươi b ố không tầm thường của mộ lão lâm, lão lâm dừng n g ư ơ liền bồi ta đi thôi ta có dự cảm cái này một phiếu nhất định có thể thành lại nói ngươi không muốn nhìn xem cánh cửa kia mở ra về sau bên trong đến cùng là cái gì sao một ngày này tiểu ngũ dây dưa lâm tử câm khóc lóc van lại thỉnh cầu hắn cùng chính mình cùng đi trộm mộ có thể lâm tử câm còn chưa nói cái gì một bên long chuẩn không nhìn được trước hung hăng cho hắn một cái bạo lận ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế buồn ô n cái này đều cho tới chưa không thấy được lão lâm vội vàng đó sao lại nói lấy thực lực ngươi bây giờ nghĩ trộm mộ đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay một cái đạn năng lượng trực tiếp nổ túng đồ vật bên trong chuyện xong liền đi nếu như ngươi là muốn tìm b ả n kia ghi lại khởi tử hồi sinh chi thuật sách lời nói đồng dạng tìm tới một chỗ cổ mộ liền nổ tung ra nhìn xem không có lại đi tìm chỗ tiếp theo thôi làm gì không phải là để lão lâm đi chung với ngươi nếu không thực tế không được ta bồi ngươi đi một lần nghe đến long chuẩn nói như vậy tiểu ngũ một bên s ở lấy đau đớn đầu một bên khinh bị nói lúc đầu ta còn cân nhắc thực tế không được liền tìm ngươi nhưng là bây giờ xem ra cần phải thiệt thòi ta không có mở miệng ngươi cái gì đồ chơi cũng đều không hiểu tại chỗ này kéo cái gì con bê còn t mặc dù nói hiện tại có thần thức điều tra là tương đối thuận tiện thế nhưng tả môn chính là hắn mũ cánh cửa kia có thể ngăn cách thần thức ta căn bản không thăm dò vào được cái gì cũng nhìn không đến cho nên ta đây không phải là tìm kiếm tìm cùng ta cùng đi qua đồng thời đã tới huyền cảnh lão lâm cùng ta cùng đi nhìn xem sao ngươi cái gì cũng không hiểu vẫn là chuyên tâm đánh hạ ngươi huyền cảnh đại q u a n a các ngươi những này trộm mộ coi trọng thật đúng là nhiều ngươi không mang ta ta còn không muốn đi đâu cái gì liền trộm mộ trộm mộ nói chuyện thế nào khó nghe như vậy chứ cái kêu kêu cổ mộ văn vật đào móc cùng vận chuyển người chúng ta nghề này đều là vì cổ đại văn hóa nghiên cứu cùng đào móc làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến học giả và công thần đó là ngươi loại này đối với xã hội không có một chút cống hiến phản phu tục tử có khả năng trải nghiệm thả ngươi nương hồi hương cho dám t ố i cái này tiểu tư trình còn cổ mộ văn vật đào móc cùng vận chuyển người còn vì cổ đại văn hóa nghiên cứu cùng đào móc làm ra chắc tuyệt cống hiến học giả và công thần dẹp đi kéo cái quỷ gì con b ê đồ chó hoang một cái trộm mộ đều để ngươi thổi thành dạng này người không đi làm bán hàng đa cấp thật sự là khuất tài ta cảnh cáo ngươi a họ long ngươi vũ nhục ta không thể lấy vũ nhục ta cao thượng chức nghiệp càng thêm không thể lấy còn có không muốn học miệng của ta âm nhìn xem tiểu ngũ cùng long chuẩn ngươi một lời ta một câu cãi lộn lâm tử câm lại cau mày rơi vào trầm tư lúc đầu hắn cũng là ô n cùng long chuẩn không sai biệt lắm ý nghĩ dù sao tiểu ngũ hiện tại là linh cảnh hậu kỳ cường giả lại có phong phú trộm mộ kinh nghiệm cho dù phía trước kỳ đàm sơn chỗ kia cổ mộ để bọn họ chịu nhiều đau khổ nhưng bây giờ lời nói liền tiểu ngũ một người hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết có thể là tiểu ngũ lời nói vừa rồi lại đưa tới chú ý của hắn nếu biết rõ có khả năng ngăn cách tuyệt điên cảnh trở lên tu sĩ thần thức đều là giá trị liên thành bảo vật đồng thời đều là xuất từ năng lực tương đối chắc tuyệt luyện khí đại sư trí thủ loại này đồ vật đồng dạng đều là bị xem như chân bảo thậm chí có khả năng cứu mạng đồ vật đối với tu sĩ đến nói thần thức tựa như là có thể thấu thị hật đồng dạng có ũ n như một người trốn tại một khối đại nham thạch phía sau, người bình thường chỉ cần không đi vòng qua, là sẽ không phát hiện, nhưng nếu như là tu sĩ, cho dù không tra xét khí thức, liền dùng thần thức quét qua liền biết cái này nham thạch phía sau giấu người, tại thần gần như g giấu tỉ một tại một thạch phát tu tra xét thức, thức quét biết thạch tại thức trước mặt, gần như tất chỉ khối phía cho khí phía mọi đại đi cái đều sau, qua qua sau cả c sẽ sĩ, là là dù thứ thể nói là k h ô nếu g chỗ che thân. Có thân. thể n là nếu có, có khả năng ngăn cách thần thức bảo vật lại ẩn nấp bắt nguồn từ thân khí thức lại bị người đuổi g i ế t thời điểm chỉ cần ẩn nút vào bên ngông đại sơn bên trong hoặc là chui xuống đất chạy trốn đối phương cho dù có thần nhận thức đều không làm gì được loại này đồ vật chỉ có thân là tu sĩ hơn nữa là luyện khí đại sư người mới có thể luyện chế đồng thời tại tu sĩ bên trong rất được hoan n ê n cùng chân quý lưu lạc đến thế tục khả năng trên cơ bản giống như là không cho nên cũng liền có thể bài trừ là xây dựng tòa này của mộ người ngẫu nhiên được đến loại này đồ vật để cạnh nhau đưa tại cổ mộ bên trong nếu như cứ như vậy nói xây dựng cổ mộ người h i ệ n nhiên là biết thứ này công dụng đồng thời cố ý đưa nó chế tạo thành cửa lớn cánh cửa kia phía sau đến cùng có đồ vật gì là không muốn để cho tu sĩ nhìn thấy đây này lâm tử c ô n trong lòng nghĩa vậy đối tòa kia cổ mộ lòng hiếu kỳ lần thứ hai dâng lên h ắ n có loại dự、cảm. ở trong đó khẳng định cất giấu cái gì đồ vật ghê gớm và không người kiến tạo vì cái gì không riêng phòng người bình thường còn muốn phòng tu sĩ đâu tốt, tại thời kỳ chốt liền ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện tranh thủ đột ta tiểu một ta thấy thiết một tiểu trừ tiểu gật ta các cái chơ chỗ cùng chuyến cảm cần chuyến cửa liếc khác cái vách cửa phá, đá người ồn lòng người đang liền này luyện ngày ngũ luôn ngũ, lớn, người liếc nhìn qua những địa phương khác sao, ví dụ như những cái kia vách đá. Tiểu ngũ nhẹ gật đầu, đương nhiên ta lại không giờ hai lại đi đi kia lại lao qua địa sao, ảo, lớ bây yêu, đầu, ở ở kỳ mấu sớm dụ ví ta từ các loại địa phương thử tra xét kết quả toàn bộ đều không thu hoạch được gì ta thậm chí từ trên không chung dùng thần thức dò xét cả toàn núi nhưng trừ chúng ta cùng nhau đi tới những địa phương kia có thể nhìn rất rõ ràng bên ngoài cả toàn núi tối thiểu hơn phân nửa địa phương là không cách nào tra xét lâm thử câm hít sâu một hơi quả nhiên cùng hắn suy nghĩ đồng dạng bình thường một kiện nội giáp lớn nhỏ loại này có thể chống cự linh cảnh cường giả thần thức tra xét chân quý bảo vật đã là giá trị liên thành một vài gia tộc lớn cùng tông phái đều mua không nổi hiện tại cái này dòng rã hơn phân nửa núi đều là loại này chân quý bảo vật có thể nghĩ có thể thu t ậ p đến những này cái kia xây dựng cái này của mộ người đến cùng là bao nhiêu thần thông q u ả n g đ ạ i bây giờ thế cục khẩn trương lâm tử câm cùng tư vẫn nói rõ một chút tình huống về sau liền là có thể khởi hành nghĩ đến đi nhanh vệ nhanh mà tiểu dẫn nghe đến tin tức này cũng muốn cùng theo đi lâm tử câm tự nhiên không muốn đem quý giá chiến lược lãng phí ở cái này còn không biết có giá trị hay không cổ mộ phía trên thế nhưng để cho an toàn cuối cùng hắn vẫn là quyết định mang lên tiểu dẫn cùng nhau t i ế đến trên đường đi lâm tử câm không khỏi nhớ lại đoạn kia chuyện cũ nhớ tới lần thứ hai xuống mộ thời điểm chính là ba người bọn hắn cùng đi lúc ấy kinh lịch viễn thuật huyết bọn họ kém chút tự giết lẫn nhau trải qua đủ loại gian nguy thông qua giống như là thái cực đồ đồng dạng đầm mới vừa tới cái k i a phiến đại môn phía trước nhưng bọn họ phát hiện nhất định phải dùng tới xứng đôi chìa khóa mới có thể mở ra lâm tử câm liền nhớ tới phía trước bức ảnh nguyền rụa sự kiện bên trong cuối cùng tìm tới những cái kia hình ảnh thô giáp chìa khóa tựa hồ vừa vặn ăn khớp nhưng bọn họ sau khi trở về vừa vặn đuổi kịp bát tết lúc đầu ước định cẩn thận về sau lại lần nữa xuống mộ có thể về sau trở lại khoa đại lâm tử câm trước sau gặp phải thải hoa diện cụ sự kiện cùng với nhân đầu thụ sự kiện cuối cùng còn bị chu cố xem như tế phẩm mở ra thi vương phong ấn lại sau đó sự tình tiến triển vượt xa bọn họ tưởng tượng thế cho nên nếu không phải lần này tiểu ngũ tâm huyết dâng trào tiến đến điều tra lời nói bọn họ đã sớm quên lãng việc này trận pháp. h k o ả lúc ấy hắn đã i h cảm thấy ngọn núi này mười phần không thích hợp thản ra tương đối không do khí thức một tháng ngày bên trong hắn khắp nơi tìm kiếm lâm trường sinh vết tích trong lúc vô tình trải qua cái chỗ kia thời điểm nhưng từ bên trong cảm ứng được thi vương khí thức nghe tới tư vẫn nói như vậy thời điểm lâm tử câm cũng cảm thấy kỳ quái tại loại này trước mắt thi vương vô duyên vô cớ chạy đến như thế vắng vẻ địa phương làm cái gì ô nghi vẫn như vậy lâm tử câm mang theo tiểu dẫn cùng tiểu ngũ đi tới kỳ đàm sơn làm sao sẽ d ạ n g này lâm tử câm một đoàn người dừng ở dưới chân núi một màn trước mắt làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ một tòa to lớn trận pháp bố trí tại cả tòa kỳ đàm sơn bên trên đồng thời tạo thành một cái tản r a nồng đậm âm khí lồng ánh sáng lâm tử câm nếm thử công kích một cái lại phát hiện đây là một loại có thể bắn ngược công kích trận pháp đồng thời bắn ngược lực đạo tựa hồ là gấp đ dưới tình huống như vậy muốn đột phá cái này trận pháp cơ hội là không có khả năng nếu là vận dụng cường độ cao công kích không thể đánh vỡ cái này lồng ánh sáng bắn ngược đi ra gấp đôi lực đạo sẽ chỉ làm hiện trạng càng thêm hỏng bét không đúng ta rời đi nơi này thời điểm còn không có tòa trận pháp này à chẳng lẽ là thi vương trở về qua lâm tử câm tiến hành một phen điều tra về sau khẽ lắc đầu trận pháp này là phát động loại hình phát động về sau sẽ lập tức tạo thành đồng thời đem phát động người vây chết ở bên trong nhất định là có người đi tới nơi này đồng thời phát động cơ quan ta tại quỹ đạo âm dương thuật bên trong gặp qua cùng loại trận pháp cùng hiện tại trận pháp bố trí phương thức cũng không giống nhau hẳn là cổ đại trận pháp xem bộ dáng là phía trước thi vương đến thời điểm bố trí tại chỗ này tiểu ngũ ngươi mới vừa nói ngươi rời đi thời điểm còn không có tòa trận pháp này cũng chính là nói ngươi rời đi về sau còn có người nào tới nơi này đi chúng ta đến trên không đi xem một chút nói xong lâm tử câm mở ra loại nhỏ kết giới đồng thời bay lên bầu trời hiện tại là ban ngày cho dù tòa đại trận này đã vô cùng dễ thấy đồng thời tất nhiên đưa tới không ít chân núi tiểu chấn thượng nhân bọn họ chú ý nhưng hắn cũng không thể đem bay tại trên bầu trời chính mình bại lộ tại người bình thường trong mắt cho cái tia cục nhân viên công tác tăng thêm lượng công việc đi tới phía trên đại trận xuyên thấu qua đại trận có khả năng lờ mờ nhìn thấy bên trong kỳ đàm sơn lâm tử câm cẩn thận tìm kiếm cũng không có bất luận phát hiện gì trở lại phía dưới lâm tử câm khẽ thở dài một tiếng khẽ lắc đầu nghĩ đến cái kia phát động đại trận người đã hóa thành cho bụi phát hiện gì cũng không có xem ra thi vương bọn họ là không nghĩ có người lại đi vào nơi này tiểu ngũ gãi đầu một cái nhìn xem cái này vô cùng dễ thấy đại trận có chút không giải thích được nói làm rõ ràng như vậy không phải giấu đầu lòi v ô i sao lâm tử câm n g ẩ g đầu nhìn tòa đại trận này trong lòng của hắm cũng là nghĩ như vậy bất quá không quản như thế nào hiện tại có thể khẳng định là tòa này của mộ nhất định có rất lớn vấn đề đồng thời đối thi vương bọn họ đến nói không nhỏ ý nghĩa còn có chính là nếu như không có đóng lại trận pháp chú ngữ bọn họ liền cũng không còn cách nào vào cái này của mộ lao lâm làm sao bây giờ đây không phải là một chuyến tay không sao tiểu ngũ có chút không cam lòng nhìn xem lại trận này hắn rất rõ ràng có thể để cho thi vương bọn họ như vậy coi trọng vẫn hắn muốn liền tại phía dưới kia tỷ lệ có thể nói là rất rất lớn nhưng bây giờ thật vất vả đến lúc đó lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng không thể hoàn toàn xem như là một chuyến tay không lâm tử câm một bên đánh giá đại trận một bên s ờ lên cái cảm trầm giải nói tất nhiên bọn họ muốn phong bế nơi này ta liền đến thật tốt giúp một chút bọn hắn tiểu ngũ tiểu dẫn một hồi cần mượn các ngươi lực lượng dùng một chút nói xong lâm tử câm lấy ra từ vô phật nơi đó mượn tới phòng chế tu di đại đem bên trong chính mình dự trữ một chút chân quý trận pháp tài liệu cho m ó c ra không thể không nói tổ sư gia vườn hoa thật là một tòa b ả o khố không nói đến trong dược điển những năm kia phần xa xưa chân quý bảo dược chính là cái kia đại sơn bên trong các loại mạch khoáng cùng với linh tính vật chất hắn đều có thật nhiều chỉ ở trong sách nhìn thấy qua tại tu luyện sau khi lâm tử câm tương đối thích nghiên cứu y lý lý thuyết y học cùng chất pháp nhìn thấy những vật này tự nhiên là trông mà thèm không thôi có thể những vật này muốn mang theo người thật là tương đối không thiện vừa vặn lần này vô phật tại chỗ này hắn cũng liền thật tốt dọa giống một cái vô phật từ chỗ của hắn làm tới một cái phòng chế tu di đại hắn nghĩ đến lần này có khả năng sẽ đụng tới thi vương vì vậy chuẩn bị rất nhiều thứ hiện tại vừa vặn có đất d ụ n g võ đem trận pháp tài liệu bố trí tại các nơi lâm tử câm làm đại lượng dườm già phức tạp trình tự làm việc không nói một câu mặc dù tiểu dẫn cùng tiểu ngũ đều cảm thấy rất nghi hoặc cũng không có mở miệng quáy d cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn làm những này bố trí bọn họ là buổi sáng đến đợi đến lâm tử câm làm xong những n à y cũng đã là đêm khuya cuối cùng hoàn thành đến các ngươi đem băng chi lực cùng tử vong chi lực cho ta mượn một điểm không cần quá nhiều một chút xíu là đủ rồi hướng trong này c h u y ể n vợ lâm tử câm xoa xoa mồ hôi chán chỉ vào trước mắt một vòng thái cực đ ồ nói tiểu ngũ cùng tiểu dẫn nhẹ gật đầu theo lời mà đi làm băng chi lực cùng tử vong chi lực tiến vào cái này vòng thái cực đ ồ về sau thái cực độ liền tỏa ra ánh sáng nông lung n u i nhọn chui vào lòng đất biến mất cùng lúc đó cái này to lớn lồng ánh sáng màu đen bên ngoài xuất hiện dòng d ã tầng ba màu sắc khác nhau lồng ánh sáng tam trọng mặt ngoài trận pháp cộng thêm lục trọng ẩn tính trận pháp ẩn tính trận pháp sẽ tại trận pháp bị phá hư hoặc là phá giải về sau phát động mặt ngoài trận pháp nguyên lý cùng trận pháp này là giống nhau nhưng không phải phát động loại hình chỉ là đơn thuần sẽ gấp đôi bắn ngược đánh tới lực lượng mà còn vô cùng kiên cố bọn họ không phải muốn h ả o h ả o bảo vệ nơi này sao ta liền đến giúp một chút bọn hắn đem tầng này bảo vệ càng thêm hoàn thiện một chút ôi không được rất lâu không có bố trí như vậy cỡ lớn trận pháp ta phải nghỉ ngơi một cái tất nhiên không xuống được c ổ mộ một hồi chúng ta liền trực tiếp lên đường tiến về lão long nhà bọn họ à nơi đó là phục ma đại hội triệu khai tiểu ngũ một bên tặc lưỡi một bên nhìn xem cái này cự hình trận pháp hắn rất rõ ràng lầm tử câm ý tứ trước kia tầng này trận pháp có thể đ ề phòng bọn họ để bọn họ không cách nào đi vào nhưng nếu là để bố trí cái này trận pháp thi vương bọn họ chạy tới lại có thể nhẹ nhõm mở ra hiện tại còn không biết phía dưới kia có cái gì bọn họ tự nhiên không thể cứ như vậy để thi vương cùng yêu hoàng bọn họ xương tâm như ý lão lâm ngươi tay này chơi có thể à chúng ta mở không ra bọn họ cũng đừng nghĩ mở ra bất quá vạn nhất bọn họ chính là m u ố n kéo dài thời gian tại cái này kỳ đạm sơn bên trong chuẩn bị thứ gì chúng ta nhưng làm sao bây giờ à lâm tử câm ngồi dưới đất có chút thở hổn hển ngẩng đầu nhìn về phía cái này to lớn trận pháp giải thích nói điểm này không cần lo lắng ta cái này tầng trong nhất trận pháp là cần n g o à i định mức hấp thu năng lượng mới có thể duy trì phát động trận pháp bố trí tài liệu đều là linh tính vật chất ẩn chứa đại lượng năng lượng những này cũng là trận pháp vận chuyển căn cơ sở tại ta thiết h lập c í n h là để t ầ n g trong n h ấ hấp nhất t trận thu hắn trước hết hắn pháp t ầ n g k canh nói n lượng, truần n nhi đã đột phá đến nửa bước hoàn cảnh hiện tại những hải tử này thật đúng là trường giang hậu lãng thôi tiền lãng a nhớ tới lúc trước người mới hai mươi mấy tuổi thời điểm cũng bất quá mới vừa vặn tuyệt điên cảnh mà thôi à long gia dưới mặt đất trong phòng tu luyện một đạo mặc màu vàng áo choàng trên mặt mang theo long lân mặt nạ thân ảnh chậm rãi mở miệng mà một bên ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần trung niên nam nhân nơi này lúc mở hai mắt ra còn ngươi đen nhánh trung kim sắc quan g mang trợn lóe lên hắn khuôn mặt cương nghị lộ ra thân cư cao vị người đặc hữu uy nghiêm cùng long chuẩn có sáu bảy thành tương tự hình dạng cùng với toàn thân cường đại đến khí tức kinh khủng tỏ rõ lấy thân phật của nghe đến phúc thiên nói cho hắn nhi tử của hắn thực lực hôm nay long ngạo trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình chập c h ờ n hắn hô ra một ngụm trọc khí sau đó cầm lấy một bên khăn mặt lau một cái trần c h u ỗ i cường tráng trên thân đem phía trên mồ hôi toàn bộ lau khô về sau hắn thu hồi toàn thân khí thế kinh khủng rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng cái này chẳng lẽ không phải đương nhiên sao nhìn trước mắt long ngạo phúc thiên trầm mặc chỉ chốc lát có chút muốn nói lại thôi có lời gì không ngại nói thẳng phó thiên đại nhân long ngạo nhặt lên một bên y phục một bên mặc lên người một bên trầm giọng nói dân canh còn nói hoàng kim thánh long ý trí tại mộ giới tìm tới chuyện lúc trước chuẩn nhi đã toàn bộ đều biết rõ đồng thời lúc ấy chuẩn nhi một lần long hóa cuối cùng là ngọc lân xuất thủ đem trong cơ thể hắn tất cả hoàng kim thánh long máu liên quan long da huyết mạch cùng nhau rút đi ra vừa rồi bảo vệ chuẩn nhi một c á i mạng có thể là trong cơ thể thuộc về long da huyết mạch bị hoàn toàn rút ra cũng liền mang ý nghĩa long ngạo thân thể trì trệ thật lâu vừa rồi nhẹ gật đầu ta minh bạch điều này có ý vị gì có lẽ chuyện này với hắn đến nói đây là một chuyện tốt yên tâm đi ta biết chính mình có lẽ như thế nào làm lần này phục ma đại hội lại vừa vặn là cái cơ hội cho dù lại chán ghét cái này cho hắn tạo thành không ít tuổi thơ bóng tối địa phương hắn cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ về tới đây vài ngày sau hoa、wow. lao long nơi này thật lớn a cái này vài tòa đỉnh núi đều là các ngươi nhà sao nhìn không ra ngươi vẫn là cái siêu cấp phú nhị đ ạ i a giữa không trung tiểu ngũ một bên phi một bên nhìn phía dưới trên đỉnh núi những cái kia to lớn kiến trúc không khỏi phát ra tán thưởng nhắc tới chúng ta cũng là lần đầu tiên tới long gia bản gia g quả nhiên không hổ là chính đạo bên trong chân chính người đứng đầu người khi thế lại như vậy to lớn một bên vợ n g tê ngô cũng nơi này lúc mở miệng mà bay tại phía trước nhất long chuẩn giờ phút này lại trầm mặc không nói một bên lâm tử câm trong lòng rõ ràng long chuẩn bởi vì khi còn bé kinh lịch nhưng thật ra là m ư ờ i phần chán ghét nơi này bình thường hắn căn bản không muốn nhắc tới thậm chí nhớ tới cho nên lâu dài ở tại bên ngoài hiện tại bất đắc dĩ về tới đây có thể nghĩ tâm tình của hắn là như thế nào chúng ta liền tại phía trước rơi xuống đất ta vừa rồi những cái kia là đều là long ra bọn tiểu bối chỗ ở cho nên không quan hệ phía trước đều là chút trưởng bối cùng với các t r ư ở n g lao chỗ ở là cấm phi hành long chuẩn tại lúc này mở miệng mọi người rơi vào trong đó trên một ngọn núi mặt bởi vì phục ma đại hội sắp tổ chức cho nên trên ngọn núi không riêng gì long gia tự đệ còn có rất nhiều đến từ từng cái môn phái cùng gia tộc tu sĩ đại thiếu gia ngài trở về làm sao không thông báo một tiếng ta tuốt phái người đi nên đón ngài à. một tên mặc hoa phục đầy mặt định nọ trung niên nam nhân đẩy ra đám người tiến lên đón long chuẩn trong mắt vạch qua một vệ trắng ghét mà hậu sinh c ứ n g r ắ n nói long hoa tổng quản thông tin đã coi là linh thông bất quá ngài một ngày trăm công n g à n việc bất quá là về chuyến nhà lại thế nào không biết xấu hổ phiền phức ngài ra nên b i ế đâu bây giờ phục ma đại hội tổ chức sắp đến vẫn là chiêu đ á i tốt các vị đường xa mà đến khách nhân mới là ta vội vã đi gặp phụ thân cao tử long hoa tổng quản nói xong long chuẩn nhấc chân liền đi không nhìn nữa tên này gọi là long hoa tổng quản một cái long hoa sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi nhưng hắn vẫn là ngay lập tức chỉnh lý tốt nụ cười chuyển hướng một bên lâm tử c ô m vị này chắc hẳn chính là trong truyền thuyết chúa cứu thế lâm thiếu hiệp a vừa rồi lâm tử c ô m thấy rất rõ ràng long chuẩn rất rõ ràng là tương đối chán ghét người này ở trước công chúng cũng không nguyện ý cho người này mảy may mặt mũi xem như long chuẩn hào huynh đệ long chuẩn chán ghét người hắn tự nhiên sẽ không đi để ý tới. h ú h ổ cái này long hoa rất rõ ràng là loại kia khẩu phật tâm xả người mặc dù mặt ngoài cười tủm tỉm mười phần l ị n h mọt nhưng hắn nhìn hướng long chuẩn là loại kia khinh thường cùng chán ghét lại bị lâm tử câm thu hết vào mắt vì vậy lâm tử câm trực tiếp đi tới căn bản chẳng thèm để ý người này mà về sau tiểu ngũ cùng tiểu dẫn thậm chí là phượng tê ngô mấy người cũng đều áp dụng giống nhau biện pháp mặc dù phượng tê ngô bọn họ cùng long chuẩn hữu nghị còn xa không bằng lâm tử câm bọn họ nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung lại thêm phía trước cùng nhau xuất sinh nhập từ chiến đấu gặp phải chuyện như vậy bọn họ tự nhiên sẽ cùng long chuẩn đứng ở một bên. vì vậy một đoàn người không có một cái đi để ý tới cái này long hoa tổn quản toàn bộ đi theo long chuẩn sau lưng trực tiếp đi tới một màn này bị bên cạnh những cái kia môn phái khác cùng gia tộc tu sĩ toàn bộ xem tại trong mắt bọn họ nhộn nhịp cười nhạo cái này long hoa không biết tự lượng sức mình cũng có người nói lâm tử c ơ m bọn họ không có lễ phép trong lúc nhất thời một đám tu sĩ nghị luận ở mỹ mà long hoa thì cảm nhận được mãnh liệt khuất đ h ụ c nhìn xem long chuẩn lưng của bọn hắn ảnh trong mắt bắn ra mãnh liệt oán hận cùng sắc ý tiểu giá chủng ngươi có cái gì tốt điên tuồng để ngươi một tiếng thiếu ra còn cho ngươi mặt có đúng không chờ xem chờ lần này phục ma đại hội kết thúc Ta nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục làm cái thiếu ra này rời đi cung điện phía trước cái kia mảnh đất chống về sau long chuẩn dưng bước lại t h a n khẽ các ngươi kỳ thật không cần thiết làm như vậy ta thân là long ra người đối một cái hạ nhân dạng này ngược lại là không quan trọng có thể là các ngươi thân là danh môn chính phái đến long ra tới làm ra cử động như vậy người bên ngoài sẽ cho rằng các ngươi đ u a nghịch h à n g hiệu đối các ngươi môn phái danh dự không tốt không để ý tới mình không nghĩ để ý tới người làm sai chỗ nào hà vấn tiên nói như vậy mà phượng tê ngô cũng khẽ mỉm cười nói cho hắn không cần chú ý đến mức lâm tử câm tiểu ngũ cùng tiểu dẫn càng là bày tỏ bọn họ vô điều kiện đứng tại long chuẩn bên này a di đà cái đại phật long thí chủ chúng ta là cùng một chỗ trải qua gió t á p mưa xa cách mạng chiến hữu tại ngươi cùng cái mới nhìn qua kia giống đầu chó xù ánh mắt lại muốn ă n người ra hỏa ở giữa chúng ta tất nhiên sẽ lựa chọn ngươi à. vô phật một bên gằm đùi gà vừa nói long chuẩn nhìn xem những n à y đồng bạn khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt lần thứ hai ngỏ ý cảm ơn sau đó dẫn bọn họ tiếp tục tiến lên có lẽ đối với người ngoài đến nói nhìn thấy đám này đỉnh núi bên trên cung điện đều sẽ cảm giác được khí phái to lớn nhưng đối với long chuẩn đến nói, nơi này một viên ngói một viên gạch đều để hắn vô cùng chán ghét cùng kháng cự đồng thời sẽ q u ẩ n câu lên hắn đối với tuổi thơ những thống khổ kia hồi ức t r ư ớ c 1067, phụ tử gặp nhau t r ư ớ c 1067, phụ tử gặp nhau trở về long ngạo ngồi ngay ngắn đại điện phía trên nhìn đứng ở trước người mình cách đó không xa long chuẩn nhàn n h ạ t hỏi mặc dù là câu nghi vấn lại không có bất kỳ nghi vấn nào n g ự a khí văng lánh lại không bao hàm bất luận cái gì tình cảm căn bản không giống như là tại cùng mình thân sinh nhi tử đối thoại mà long chuẩn lại đã sớm quen thuộc dùng đồng dạng băng lánh cứng rắn ngữ khí đáp lại nói â long ngạo hơi híp cặp mắt trên giới quan sát một chút long chuẩn sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng chỗ tối một thân ảnh huy động dao găm đột ngột đâm về long chuẩn một bên lâm tử cầm đắng người ngay lập tức phát hiện lại đều không có bất kỳ cái gì phản ứng bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng người đánh lén này thực lực căn bản không đủ để tổn thương đến long chuẩn lần sau muốn khảo thí ta thực lực phiền phức tìm một cái thực lực cùng ta tới gần để một cái linh cảnh sơ kỳ rác r ư i động thủ với ta là có ý gì thực tế không được ngươi cũng có thể đích thân xuống cùng ta vui lừa một chút t coi như là tại phục ma đại hội phía trước luyện tay một chút phong ấn chính mình thực lực lâu như vậy dù sao vẫn cần thích đứng một cái đi một mực tay đ ẹ chặt người đánh lén kia đầu một cái tay khác dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy hướng hắn yếu hại đâm tới dao găm long chuẩn trên thân tán phát khủng bố sát khí khiến người đánh lén kia ứa ra mồ hôi lạnh căn bản không còn dám động đậy mảy may sợ đ ầ u của mình dưa cứ như vậy bị b ó c nát ngồi ngay ngắn trên long ỉ long nạo hư lạnh một tiếng một cô cực đoan khí tức kinh khủng nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện lâm t ử cơm đám người sắc mặt nháy mắt biến đổi cái kia vốn là làm lâm tử c ô m thực lực vẫn chưa tới tuyệt điên cảnh thời điểm liền từ trên thân cảm giác được qua loại này tựa như nặng nề g h như núi cao không cho chống cự cường hành huy áp nhưng bây giờ hắn đã huyền cảnh sơ kỳ lại độ bị loại này uy áp áp chế đồng thời cảm giác cùng ban đầu là giống nhau như lúc cũng không có thay đổi chút nào lúc trước hắn liền suy nghĩ hiện tại thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất trên cơ bản đều tại linh cảnh trở lên lo ngạo n như thật chỉ là tuyệt điên cảnh mà thôi lại dựa vào cái gì được xưng là chính đạo tối cường đâu cuối cùng hắn được đến đáp h n là thực lực phong ấn tại u hoàng cùng thi vương chưa xuất hiện phía trước vô luận chính đạo vẫn là tà đạo hoặc là yêu tộc đều có như thế một cái quy định bất thành văn đó chính là tuyệt điên cảnh trở lên cường giả đều phải tự mình phong ấn thực lực đến tuyệt điên cảnh trình độ tại thiên địa năng lượng như vậy thiếu thốn thời đại một khi tiến hành tuyệt điên cảnh trở lên chiến đấu muốn không được mấy lần sau cùng điểm này năng lượng thiên địa đều sẽ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn l i ê n tính làm việc quái đản không tuân theo quy đầu tà đạo cùng cực độ cựu thị nhân loại yêu tộc trong lòng cũng đều rõ ràng làm như vậy đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt thậm chí là tại tự chui đầu vào rõ vì vậy liền có phía trước lâm tử c ô n nhìn thấy cái này mặt ngoài tu sĩ thế giới theo bọn họ thế hệ tuổi trẻ của thời những n à y thế hệ trước như cũng ổn định không có hành động cho tới hôm nay phục ma đại hội tổ chức đến cuối cùng quyết chiến trước mắt bọn họ vừa rồi bỏ niêm phong chính mình thực lực lâm tử câm càng nhớ rõ mình sư phụ diệp vân tu thể hiện ra chính mình thực lực chân thật thời điểm trong lòng mình loại kia rung động nhưng lại cảm thấy đương nhiên cảm giác dù sao chính đạo bên trong đệ nhị c ư ờ n g giả tứ đ ạ i kiếm thánh một trong hắn chỉ có tuyệt điên cảnh thực lực cái này đồng dạng là không hợp lý phong ấn không giống với chủ động ẩn giấu thực lực không có mở ra phong ấn phía trước bọn họ liền thật tương đương với tuyệt điên cảnh cương giả không cách nào chủ động vận dụng bản thân thực lực đây cũng là vì cái gì diệp vân tu tại cùng cái kia hắn không muốn để cho lâm tử câm biết rõ cường giảm một trận chiến thời điểm bị đánh thành cái dạng kia đều không có sử dụng thực lực chân thật nguyên nhân bây giờ kiến thức đến so với mình sư phụ còn muốn cường đại mấy phần thực lực lâm tử câm ở trong lòng đánh giá dựa theo l o n g n ạ o thực lực bây giờ mà nói cũng đã là tiếp cận nhưng còn chưa tới huyền cảnh hậu kỳ bởi vì lúc trước sư phụ minh s á c nói cho chính hắn thực lực tại huyền cảnh trung kỳ l o n g n ạ o so sư phụ của hắn cường một chút nhưng lại còn kém rất rất xa hiện nay thực lực tại huyền cảnh hậu kỳ tư vấn cho nên lâm tử câm vừa r ồ i dạng này phỏng đoán l o n g ngạo khí thế chủ yếu chen ép đối tượng tại l o n g chuẩn trên thân cho nên lâm tử câm bọn họ cũng là còn không đến mức khó có thể chịu đựng có thể là bây giờ vẫn chưa tới huyền cảnh l o n g chuẩn lúc này lại lộ ra tương đối khó chịu hắn toàn thân bắp thịt nô lên gân xanh hiện lên cắn chặt hầm răng hai chân đều đang phát run có thể hắn như cũ quật cường không chịu khuất phục một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phụ thân của mình nửa ngày l o n g ngạo thu hồi chính mình huy áp nhàn nhạt mở miệng nói ngươi gần nhất có phải là có chút quá mức khoa trương mới chỉ là nửa bước huyền cảnh liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng nếu như không cố gắng gõ một cái ngươi ngươi lui xuống trước đi câu nói sau cùng là đối cái kia bị long nạo g dùng để kiểm tra long chuẩn thực lực kẻ đánh l ê n nói vừa rồi hắn bị long nạo g thực lực chèn ép đến hai chân như nhũ ra nếu không phải bị long chuẩn nắm lấy đầu đã sớm dọa nắm trên đất long chuẩn chậm rãi buông l ò n g tay ra người kết như c h ú t được gánh nặng hướng cái này hai phụ tử phân biệt hành lễ sau đó vội vàng tránh về đến bóng tối bên trong ta còn không đến mức luân lạc tới bị ngươi gõ tình trạng ngươi phải hiểu rõ sư phụ của ta mạnh hơn ngươi mà còn ta rất nhanh cũng sẽ vượt qua ngươi l o n g chuẩn nắm chặt xong quyền t h ở hồn hệ nối đ l o n g n ạ o giống giận l ử a giận trong lồng ngực đang t h i ê u đốt hắn đã thật lâu không có như vậy phẫn nộ qua từ khi biết được năm đó chân tướng về sau lúc ấy hắn có thể lấy dũng khí kiên cường đối mặt đồng thời giữ vững bản tâm có thể về sau mỗi lần nghĩ lại hắn đều sẽ cảm thấy tự trách cùng chán nản đồng thời đối với phụ thân đ oán hận cũng càng thêm sâu nặng hắn tựa như là cái không nói lý hải từ đồng dạng oán trách, trách phụ thân vì cái gì nếu thích mẫu thân nếu như phụ thân không thích mẫu thân nếu như phụ thân khăng khăng muốn bảo vệ mẫu thân không cho hắn sinh ra lời nói như vậy về sau tất cả liền cũng sẽ không phát sinh giờ phút này mặc dù dạng này hướng về phụ thân gầm thét trong lòng hắn chân chính muốn nói nhưng là vì cái gì mà lại muốn để ta s ố n g xuống đối mặt nhi t ử gầm thét long nạo lựa chọn không nhìn hắn quét một vòng mọi người đứng dậy c h ầ m rãi nói các vị đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kế xuất tuổi còn trẻ liền đạt tới rất nhiều thế hệ trước đều không đạt tới thực lực trình độ hôm nay thiên hạ gặp đại nạn còn hy vọng các vị có khả năng công hiến ra một phần lực lượng của mình cộng đồng thảo phạt tạ ác còn thiên hạ một cái bình yên hiện tại các môn phái cùng gia tộc tu sĩ trên cơ bản đã đến phục ma đại hội sẽ tại ngày mai chính thức tổ chức long gia đã vì các vị chuẩn bị song tốt nhất x ơ phòng hôm nay đại gia liền đi về trước nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức ta hiện tại liền để người mang các vị đi gian phòng của mình lâm tiểu huynh đệ có thể hay không lưu lại ta có lời muốn đối ngươi nói nói xong long ngạo phủi tay một tên hạ nhân đi đến cung k í n h dẫn đầu bọn họ tiến về gian phòng của mình long chuẩn có chút không yên lòng lâm t ử cầm cái sau lại vô vô bờ vai của hắn bày tỏ không có việc gì t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám xung đột t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám xung đột đảo mắt nửa giờ đã đi qua long chuẩn ở ngoài cửa lo lắng bồi hồi trong lòng càng ngày càng lo lắng hắn đối với chính mình phụ thân phong cách hành sự quả thực h i ệ u rất rõ mặc dù điểm xuất phát là vì thiên hạ thương sinh cùng toàn bộ chính đạo nhưng tại phụ thân hắn trong mắt từ trước đến nay cũng chỉ có hai loại người một loại là có lợi dụng giá trị người một loại là không có giá trị lợi dụng người mà đồng dạng không có giá trị lợi dụng người hắn là căn bản sẽ không đi để ý tới hiện tại hắn đơn độc lưu lâm tử câm một người nói chuyện tám chín phần m ộ ư ơ i là để mắt tới lâm tử câm long chuẩn mười phần không yên tâm sợ hãi lâm tử câm bị phụ thân hắn lợi dụng không bao lâu lâm tử câm cuối cùng là đi ra long chuẩn lập tức nên đón tiếp lấy hỏi láo lâm vừa rồi hắn đều đã nói gì với ngươi lâm tử câm lắc đầu không có gì chính là nói rõ một chút phục m a đại hội tương quan hạ n g mục công việc mà thôi lại nói gian phòng của ta lại tại địa phương nào đâu vừa rồi cũng không có thật tốt hỏi một chút long chuẩn khen nhíu mày hắn rất rõ ràng lâm tử câm là tại cố ý nói sang chuyện khác vừa rồi trong phòng phụ thân hắn khẳng định cùng lâm tử câm nói cái gì có thể là cung điện bên ngoài bố trí các loại trận pháp cùng kết giới thần thức của hắn căn bản không t h a m dò vào được khách quý phòng khách bình thường mà nói cứ như vậy mới nơi ta dẫn ngươi đi chậm rãi tìm đi long chuẩn nhìn hướng phương xa chậm mở miệm nói cùng lâm tử câm ở chung lâu như vậy hắn đồng dạng rõ ràng chỉ cần là người này không muốn nói sự tình hắn đem một mép hỏi phá đ ề u vô dụng mang theo lâm tử câm đến gian phòng của mình đồng thời quen thuộc một cái cảnh vật xung quanh về sau mọi người lần thứ hai tụ lại tại long chuẩn dẫn đầu xuống tham quan long g i a l ã o long nhà các người điều kiện này cũng quá xa xỉ à, cái này liền một tòa vườn hoa liền chiếm hết cả toàn ú i à. đi tại các loại tươi đẹp trong bụi hoa tiểu ngũ sợ hai t h a n nói người cái sân t h á o làm sao luôn là ngạc nhiên như vậy nghiêm chỉnh mà nói đây là một mảnh dược viên long ra trên cơ bản là sẽ không lãng phí bất luận cái gì một tấm đất mỗi một cái địa phương đều có nó giá trị thực dụng những này tươi đẹp đoá hoa trên thực tế đều là dược liệu long chuẩn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì khác thường hàng ngày chọc tiểu ngũ đồng thời c ũ n g hướng đại gia giới thiệu trước mắt mảnh này vườn hoa có thể hắn ống tay háo bên trong năm chắc xong q u y ề n cùng hơi run dày thân thể lại bộc u lộ ra hắn nội tâm không bình tĩnh lúc trước chính mình là ở nơi này bị những cái được gọi là người thân cái gọi là thân đệ đệ cho khi dễ đồng thời bởi vì bọn họ khi dễ cùng chê bừa hắm trễ thời gian dài đợi đến lúc trở về mậu thân đã chết hắn thật lâu đều không có đi tới nơi này nhưng vừa rồi tiểu ngũ cùng tiểu dẫn bọn họ nhìn thấy bên này đoá hoa n ở đến tươi đẹp tự mình liền đi tới hắn thuyết phục chính mình hết thệ đều đã đi qua tất nhiên bạn tốt muốn tham quan nơi này vậy liền dẫn bọn hắn tới tốt có thể là hồi ức luôn là không nghe lời tự tiện tràn vào trong đầu bên trong hắn vô luận như thế nào đều không ngăn cản được càng thêm hỏng bét chính là hướng phía trước đi vẫn chưa tới mấy bước liền đối diện bắt gặp hắn không muốn nhìn thấy nhất người ôi đây không phải là chúng ta đại ca sao ta ngược lại là thật không nghĩ tới ngươi còn có dũng khí đi tới cái này cái địa phương là quên lúc trước tại chỗ này phát sinh qua chuyện gì sao cầm đầu cái kia mặc hoa phục tướng mạo cùng long chuẩn có mấy phần giống nhau thế nhưng hắn một mặt tay nghiệt cùng cao ngạo nhìn qua khá làm cho lòng người sinh c h á n ghét ác giờ phút này trên mặt của hắn mang theo cười lạnh c h à o phúng một bên đánh giá long chuẩn cùng bên cạnh hắn phượng tê ngô đám người một bên âm dương q u á i khí nói hắn tên là long chân là long chuẩn lục đệ tuy là thiếp tùy tùng sinh ra nhưng hắn ngoại công nhưng là long ra bên trong một cái địa vị không thấp t r ư n g lão bình thường tổng đi theo long phong phía sau làm theo đôi linh l u ậ là khi còn bé ức hiếp long chuẩn hận nhất mấy người một trong. tại dạng này tình cảnh nhìn thấy dạng này người l o n g chuẩn tâm tình càng không bình tĩnh mà l o n g chân sau lưng mấy cái kia cũng là l o n g chuẩn đệ đệ chỉ là gương mặt tương đối lạ lẫm bởi vì bọn họ đều là tại l o n g chuẩn bị ném tới âm dương đạo nhân nơi đó về sau mới sinh ra tuổi tác cũng khá là nhỏ nhưng tục ngữ nói vật họp theo loài người chia theo nhóm có thể cùng l o n g chân dạng này người l a n lộn cùng một chỗ cũng không phải là vật gì tốt bọn họ đều là ủng hộ long phong là gia chủ người thừa kế long phong phái đối với long chuẩn cái này đoạt đi l o n g phong vị trí ra chủ đương thời người thừa kế tự nhiên là tương đối oán hận đem hắn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt có thể long ra luôn luôn lấy thực lực vi tôn long chuẩn thực lực bây giờ vượt xa bọn họ chỉ bằng vào điểm này bọn họ đều không thể dung chuyển l o n g chuẩn địa vị chỉ có thể là dùng ngôn n g ự ép buộc một cái hắn cho trong lòng của hắn thêm chút chán lão lục ta hiện tại rất hiếu kỳ long chuẩn liếc mắt nhìn hắn nhàn n h ạ t mở miệng nói hôm nay lão nhị không tại ngươi là ở đâu ra dũng khí dám ở trước mặt ta nói ra dạng này mấy câu nói vẫn là nói ngươi đã quên đi ta đã từng cho ngươi mang tới sợ hãi cường hành uy áp kèm theo nhàn n h ạ t sát khí thấu thể mà ra long chân đứng mũi chịu xào cho dù vận dụng toàn bộ chân khí đi chống cự cũng bất quá chỉ c h ố n g ba giây đồng hồ liền hai chân mềm nhũng quỳ dạp xuống đất mà phía sau hắn mấy cái kia thực lực càng thêm không tốt lúc này liền quỳ xuống đồng thời nằm ở trên mặt đất hiện tại có hay không thoáng hồi tưởng lại ca ca đối người yêu thương đâu sau này nhớ kỹ thấy được huynh trưởng muốn hành lễ đứng tại long chân chờ đệ đệ trước mặt long chuẩn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ trong mắt s ẹ t qua một vệ khinh thường nếu như hắn nhớ không lầm long chân năm nay đã là hai mươi ba tuổi có thể hắn thực lực nhưng bây giờ liền nửa bước đỉnh cao nhất cũng còn không có đến. long chân u n tức giận đến mặt đỏ dần ngay bình thường tại long gia cái nào nhìn thấy hắn không phải tất cung tất kính thân là long gia lục thiếu ra hắn chính là cao quý đại danh tử có thể giờ phút này thân phận vô cùng cao quý hắn lại bị một cái trong mắt của hắn ti tiện tạp chủng dùng khí thế chen ép đến quý xuống chuyện này với hắn đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới hắn mất đi lý trí bật thốt lên nói ra dạng này mấy câu nói long chuẩn sắc mặt lập tức liền trầm xuống mà phía sau hắn lâm tử câm cùng tiểu ngũ còn có tiểu dẫn mấy cái này bạn tốt càng là động s á c ý có thể cái này dù sao cũng là long gia là bọn họ long gia v i ệ c tư bọn họ không tiện đúng tay chỉ có thể để long chuẩn chính mình đến xử lý chuyện này ta là tập trung vậy các ngươi là cái gì ngươi có biết hay không mụ mụ ngươi cùng cha ngươi ở giữa có quan hệ thân thích còn tự cho là chính mình huyết thống t u ầ n k i ế t bao nhiêu cao quý ngươi có phải hay không thật cho là có ngoại công ngươi cho ngươi nâng đỡ ta cũng không dám đối ngươi thế nào ta cho ngươi biết cái này ra chủ ta từ trước đến nay liền không muốn làm nếu như nói phục ma đại hội chính là tử kỷ của ta như vậy hôm nay vào giờ phút này là tử kỷ của ngươi Trước trước Trước trước tay một cái, một cái chân khí ngưng tụ thành đại đao xuất hiện trên tay、hắn. Thấy tức sốt. tha ta giết giết rồi ngưng lưng lượng, chiến cùng chiến cùng Chuẩn cái, cái chân cảnh này, vô luận là Long Chân còn cái ca cùng chúng có 1069, 1069, khi khi khí không hoan, hoan, hiện hắn. hắn hắn hệ, nhân đại liền Đại Lời nói nói, ngài đại nhân có đại Long này, luận Long sừng mạng quan muốn đấu đấu đao đệ đệ đều mấy sau xoay vừa là là lập là à? vô cứ l o n g chuẩn trên mặt c h e kín giữ tợn sắc ý l o n g chân bị khổng lồ sát khí áp chế hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao hướng đầu lâu của mình t h ẳ n g tắp chém tới hắn không nghĩ tới l o n g chuẩn thật dám động thủ hơn nữa còn dứt khoát như vậy càng thêm không nghĩ tới liền tại một giây đồng hồ về sau chính mình sẽ bị tươi sống chém thành hai khúc lao long không nên xúc động a lâm tử c ô m lập tức liền cũng lên hắn vốn cho rằng l o n g chuẩn nhiều nhất đánh đập cái này l o n g chân dừng lại để ghi nhớ thật lâu có thể hắn không nghĩ tới l o n g chuẩn đoán hận trong lòng cùng phẫn nộ như thế sâu vậy mà trực tiếp động thủ liền muốn giết người trên thực tế nếu như đổi lại hiện tại lâm tử câm không phải cũng không muốn làm một cái cái gọi là t h á n h nhân giống như là lòng chân dạng này chính mình tự tìm cái chết người căn bản không cứu cần phải có thể mấu chốt ngay tại ở long chân là lòng chuẩn cùng cha khác mẹ thân đệ đệ tại phục ma đại hội tổ chức từng cái tông phái cùng gia tộc tinh anh tụ tập tại long gia trong lúc mấu chốt nếu như long chuẩn đem lòng chân chém giết nơi này có thể n g h ĩ sẽ nhấc lên lớn cỡ nào phong ba nhớ tới phía trước long ngạo cùng mình đơn độc nói chuyện thời điểm nói tới những lời kia lâm tử câm lập tức xuất thủ muốn ngăn lại lòng chuẩn có thể là tại tối hậu con đầu lưới lao gần như đã dán tại lòng chân trên đầu một khắc này long chuẩn lại chính mình dừng、lại. tại một cái nháy mắt hắn v ẫ n nộ cùng oán hận nhảy lên tới cực điểm về sau hắn liền mất đi lý trí thật nghị c ứ như vậy g i ế t l o n g chân có thể là làm lưới đao liền muốn chém vào l o n g chân đầu thời điểm lại phảng phất có một đôi tay ấm áp đặt tại hắn trên tay ngăn cản hắn long chuẩn quay đầu nhìn hướng sau lưng trừ một mặt lo âu và lo lắng lâm tử câm bọn họ lại không có bất kỳ người nào mặc dù lâm tử câm kịp thời xuất thủ muốn ngăn cản giờ phút này lại dừng ở nửa đường tất nhiên không phải bọn họ vừa rồi cái kia chân thật cảm giác chẳng lẽ là hắn nào ra sao huynh đệ hắn từ trước đến nay không cho rằng bọn họ là cái gì cầu thí huynh đệ, cho dù cùng cha khác mẹ. cho dù trong cơ thể c h ả y xuôi giống nhau máu những người này với hắn mà nói cũng là loại t i ê u cựu nhân không đội trời chung hắn tổng cho rằng chỉ cần mình muốn độc thủ giết bọn hắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào có thể là hắn lại phát hiện thật đến lúc kia luôn là sẽ kém như vậy một chút xíu tựa như lần trước tại mộ nhai trên lôi đài thời điểm hắn hoàn toàn có quang minh chính đại lý do liền như thế giết long phong cùng mặt khác mấy cái đệ đệ bởi vì bọn họ đều không có nhận vua chết cũng là đáng đ ờ i có thể là hắn cũng không có làm như vậy phút cuối cùng cho long phong một đao cũng còn tận lực khống chế xong cường độ vì để hắn tại sinh cùng tử một nháy mắt có khả năng có rõ ràng cảm lộ sau đó hắn cũng không biết chính mình lúc ấy đang làm những gì đối với chính mình hành động cảm thấy phỉ nghi đăm chiêu l i ê n tại vừa rồi hắn rõ ràng hung ác hạ tâm tối hậu quan đầu nhưng vẫn là không thể chân chính hạ thủ cái kia hai tay ấm áp còn còn sót lại trên mu bàn tay long chuẩn tản đi chân khí ngưng tụ thành đại đao hít sâu m ộ t hơi chậm rãi q u a n người sau này vô luận tại nơi nào nhìn thấy ta ngươi đều phải đi vòng nếu không lần sau ta sẽ đem ngươi kém chút bị ta giết chết kém chút cho bỏ đi ngượng ngủng để các vị c h ế cười chúng ta đi thôi bởi vì việc này phát sinh tất cả mọi người không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tình màn đêm buông xuống bởi vì bọn họ đều là khách quý cho nên đồ ăn đều là từ chuyên môn đầu b ế p làm có thể là mỗi người đều ở tại trong một cái phòng ăn cơm lộ ra mười phần quận cũ bé đặc biệt là cái này khách quý ở gian phòng còn tương đối c h ố n g trải thế nhưng đi hướng long gia tổ chức chiêu đại y ế n hội trang diện kết nhưng cũng có chút quá lớn để người toàn thân không dễ chịu vì vậy lâm tử câm liền đề nghị đại gia tập hợp một chỗ ăn dạng này tương đối n á o nhiệt côn lôn phái đoàn đại biểu bởi vì phải xử lý côn lôn phái bị thi vương tập kích về sau một vài sự vụ cho nên buổi triệu mới đến long gia đi theo đoàn đại biểu trước đến tiên nhi lập tức tìm p ư ợ n g tê ngô khí tức theo tới. một đoạn thời gian không thấy n à n g cũng đã đến tuyệt đ i ê n cảnh mặc dù thực lực đại đại tăng lên thế nhưng thích dính phượng tê ngô điểm này như c ũ không có thay đổi trong bữa tiệc hà vấn thiên cùng vô phật đang liều rượu bên cạnh hai người chỉ chốc lát sau liền bày đầy bình rượu mà phượng tê ngô cùng tiểu ngũ thì thật sớm ăn uống no đủ ngồi ở một bên mở ra cách đ â m kết giới rơi ra cờ mặc dù bình thường tiểu ngũ nhìn qua thế nào thế nào mười phần xúc động nhưng trên thực tế đối với tinh thông phá giải các loại cơ quan khóa lò so hắn đến nói kiên nhẫn cùng chầm ổn là ưu điểm lớn nhất của hắn đồng thời vì phá giải một chút cổ mộ bên trong đặc thủ cơ quan đối với đánh cờ phương diện này tạo ngh tiểu dẫn cùng tiên nhi hai cái ăn hàng thì còn quét thức ăn trên bàn đồng thời không ngừng điểm mới đồ ăn bếp sau đều nhanh bận không q u a t nổi mà lâm tử câm thì cùng tiên hành mộ tại nghiên cứu thảo luận liên quan tới chân khí điều khiển tâm đắc lẫn nhau đều được lợi rất nhiều nói chuyện khoảng cách lâm tử câm n h ấ p một n g ụ m trà nhìn quanh bốn phía một cái lại phát hiện long chuẩn không thấy bóng dáng bình thường không có rượu không vui hắn cũng không có đến cùng hà vân thiên còn có vô phật đụng rượu hiển nhiên chuyện ban ngày đối hắn kích thích rất lớn mà giờ k h ắ c này long chuẩn bản nhân đang ngồi ở nóc nhà một bên nhìn xem đêm đen như mực t r ố n g không một bên một người uống rượu dải sầu thật sự là hắn đang hồi tưởng chuyện ban ngày nhẹ v ô về mu bàn tay viền mắt không khỏi có chút tấm ướp đó là rõ ràng để hắn vô cùng quen thuộc lại bởi vì thời gian trôi qua quá lâu mà bị quên lãng ấm áp loại kia bị mẫu thân tay nắm chặt cảm giác ngay hôm nay hắn lần thứ hai cảm thấy hắn rất rõ ràng mẫu thân đã qua đời rất lâu rồi loại cảm giác này có lẽ chỉ là nhất thời ảo giác mà thôi có thể cảm giác kia bên trên vô cùng chân thật tấm áp lại như cũ hung hang chạm tới hắn tiếng lòng hắn cảm thấy là mẫu chút xuống một ngụm rượu lớn long chuẩn hít sâu một hơi ở trong lòng lẩm bẩm nói mụ mụ cho dù là dạng này ra hỏa ngươi cũng không đành lòng tâm để ta đem hắn giết rồi chứ ta làm không được tha thứ nhưng cũng không có cách nào chân chính hạ quyết tâm ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ một người tại chỗ này uống rượu giải sầu đây cũng không phải là tác phong của ngươi trong v ò rượu vừa vặn uống xong một thanh âm liền văng lên sau đó chậm rãi một v ò rượu bị ném tới long chuẩn vững vàng tiếp lấy mở ra về sau hung h ă n g ngược một hớp ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ tham gia cái yến hội này đổi lại trước đây ngươi hiện tại h ẳ n là ở tại gian phòng của mình tú luyện là chiến đấu làm chuẩn bị mới đối lâm kỳ ngồi tại long chuẩn bên cạnh chính mình cũng mở ra một v ò rượu hung hăng ngực một hớp sau đó chậm rãi mở miệng nói có lẽ chúng ta đối lẫn nhau hiểu rõ đều quá mức phiến diện nói đến là chiến đấu làm chuẩn bị kỳ thật tất cả mọi người đang vì chiến đấu làm chuẩn bị không có ai biết lần tụ hội này sau đó trở về sẽ có bao nhiêu người cũng không người nào biết bữa này uống rượu về sau còn có thể hay không uống đến bữa tiếp theo có thể cho dù dạng này sau cùng cuồng h o a n sau đó chúng ta vẫn cứ muốn đi lên chiến trường đi cùng cái kia gần như không có khả năng đối kháng địch nhân chiến đấu không phải sao Trước đàm, l o n g chuẩn nhìn xem phương xa đèn đ u ố c sáng trưng địa phương tất cả đến từ từng cái tông phái cùng gia tộc tinh anh đều tụ tập tại cái này l ò n g gia lớn nhất nhất chống trải cung điện bên trong hưởng thụ lấy đối với mỗi người đến nói đều có thể cuối cùng một bữa không có ai biết ngày mai sẽ như thế nào đối mặt động lên thật sự chân chính muốn hủy diệt tất cả thi vương cùng yêu hẳn g không có ai biết chính mình có hay không còn có thể sống sót bọn họ tại dùng riêng phần mình phương thức hạ quyết định sau cùng quyết tâm đương nhiên cũng không ít người cũng không có đi đến hội mà là một người trốn trong phòng nằm ở trên giường dùng chăn mền che lại thân thể không ngừng phát run cho dù một cái số tuổi kinh lịch như vậy nhiều mưa gió tốt hơn một chút đều đã tội thất tuần bọn họ lại vẫn cứ khống chế không nổi chính mình ngày mai đối với bọn họ đến nói tựa như là tử vong đến ngược đồng dạng bọn họ đối với chuyện sắp xảy ra đối với tử vong dị thường hoảng hốt hoảng hốt đến cũng không còn cách nào suy tư mặt khác trên thực tế đây mới là một người bình thường phản ứng đối với tử vong mọi người đều là e ngại ai cũng không nghĩ chính mình sinh mệnh cứ như vậy kết thúc có người vì đại nghĩa vì thiên hạ thương sinh c a m nguyện trả giá chính mình sinh mệnh có ít người đập nồi dì t h ề n vì chính mình một nhà thê nhi lớn bé không thể không đi chiến đấu mà càng nhiều hơn lâm à này đối tử vong hoàng dạng vong đối điểm. hốt tới tử cực l kỳ người sợ chết sao nửa ngày long chuẩn chậm r ã i hỏi nhìn hướng đêm đen như mực t r ố n g không lâm kỳ đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu mỗi người đều sẽ sợ chết ta lại sao có thể ngoại lệ liền xem như cuồn vọng cùng tự tin cũng phải nhìn đối thủ là người nào đối mặt thi vương cùng yêu hoàng lại có ai dám nói mình tuyệt đối sẽ không chết đâu có thể là ta sinh ra từ lâm ra cái này thế hệ đều cùng yêu hoàng cùng thi vương làm đối kháng gia tộc ta có sự vinh quang của bản thân tựa như các ngươi long gia đồng dạng ta có cái này trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì cứu vớt thiên hạ thương sinh mà chiến đây là ta số mệnh long chuẩn uống một hớp rượu lớn khẽ mỉm cười vinh quang cùng số mệnh sao thật giống là ngươi sẽ nói ra lấy chính mình gia tộc làm đinh vốn phải là rất chuyện đương nhiên a có thể ta nhưng xưa nay không có nghĩ qua như vậy ta từ trước đến nay không lấy thân là long gia người làm kiêu ngạo không phải là bởi vì ta có thành kiến mà là cái này bên ngoài ngăn nắp phồn vinh gia tộc kỳ thật đã sớm mục nát dơ bẩn đến không còn hình dáng có lẽ mỗi người tình huống cùng ý nghĩ cũng khác nhau a lâm kỳ trầm mặc chỉ chốc lát nói như vậy đối với long chuẩn sự tình hắn cũng biết một chút mà giống như là đại gia tộc như thế có mục nát cùng h ắ t cám một mặt cũng là khó mà tránh khỏi sự tình tựa như là dễ sâu lá tốt đại thủ cũng khó tránh khỏi sẽ có trùng đục hư thối thân c ả n h đồng dạng mặc dù lời hắn nói luôn là như vậy chủ nghĩa lý tưởng nhưng hắn cũng thật là vì thay đổi những n à y hiện trạng đồng thời thực hiện chính mình lời nói mà làm rất nhiều cố gắng có thể chính như hắn nói tới mỗi người tình huống cùng ý nghĩ đều có chỗ khác biệt bị hắn coi là vinh quang so sinh mệnh còn trọng yếu hơn gia tộc có lẽ đối với long chuẩn đến nói nhưng là tránh như xà hạt vô cùng chán ghét ư u ác tính ta không có phủ định ngươi ý n g h ĩ ý tứ ta biết có lẽ tại trong mắt người khác ngươi làm miệm đầy lời nói xô người chủ ngh điểm này cùng lao lâm ngược lại là rất giống long chuẩn tập hợp lên cái bình cùng lâm kỳ đụng đụng nói như vậy Cắt, người nào cùng hắn giống như ta cùng hắn căn bản không có chút nào đồng dạng lâm kỳ nhất miệng lập tức phản bác long chuẩn khẽ mỉm cười nhìn một chút bầu trời đêm sau đó hai mắt nhắm lại kỳ thật ta cũng sợ chết vừa nghĩ tới bắt đầu từ ngày mai liền muốn nhìn thẳng vào nghiêm túc yêu hoàng cùng thi vương trong lòng ta liền có chút rút rơi có thể là chính như đi tới nơi này rất nhiều tu sĩ đồng dạng ta không thể không đi chiến đấu nếu như không đi cái này thế giới sẽ phá hủy tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không chính là bởi vì có quý trọng người không muốn nhìn muốn ta h họ. Chết đi, cho nên cho hoàng hốt, bọn họ ấ y bọn bọn nên cùng t đi, dù đều như còn ũ đứng đâu. nơi này, cùng sống nhìn những chính mình quý chọn người, ở trở cuối cái kia lại cái là, thấy mấy có có có có thể thể có thể Ta quý về nhớ rõ lúc nhỏ chúng ta nên trưởng bối trong nhà yêu cầu đều bái nhập cái kia quản g thu thiên hạ môn sinh giảng võ đường học tập lúc ấy có người ghen ghét ngươi thiên phú và thực lực dùng ngươi qua đời mẫu thân đến vũ nhục ngươi nói các ngươi lâm ra người đều chú định vận mệnh chú định sẽ chết tại yêu t ộ c trên tay ngươi lại cũng không s i n k h lúc ấy ngươi cụ thể nói thứ gì ta đã không nhớ rõ lắm đại khái ý tứ chính là mẫu thân ngươi là vì bảo vệ thương sinh mà chết cho dù là số mệnh cũng là q u a n vinh nếu như không có nàng hy sinh cái kia mở miệng vũ nục ngươi ra hỏa nhát gan như vậy bất lực bọn trốn nhát cả nhà đều đã đến mại hà kiều đưa tin đi lúc ấy đem tên hắn kia nói á khẩu không trả lời được kết quả bắt đầu từ ngày thứ hai hắn liền rốt cuộc không dám đến giảng võ đường lâm kỳ uống một hớt rượu thở dài n h ẹ nhóm ta ngược lại là không nghĩ tới lâu như vậy sự tình ngươi cũng còn nhớ tới ta người này trí nhớ vẫn là rất không tệ mà còn ta cùng ngươi gặp nhau cũng chỉ có cái kia mấy năm mà thôi về sau liền thời gian rất lâu đều không có thấy qua nhắc tới có một số việc nói không chừng thật đúng là mệnh t r u n g chú định nếu như ta sớm gặp qua sau khi lớn lên ngươi lần thứ nhất nhìn thấy lao lâm thời điểm nói không chừng liền sẽ bởi vì các ngươi hình dạng tương tự mà có chỗ thu lại chuyện sau đó cũng liền cũng sẽ không phát sinh lâm kỳ lại đổ một ngụm rượu lớn ném cho long chuẩn một bao đậu phộng trên đời này có một số việc nói là không rõ ràng cứ việc ta không hề tin tưởng cái gì thiên mệnh rất trước sau mâu thuẫn a rõ ràng không tin cái gọi là thiên mệnh lại muốn nói bảo vệ thiên hạ thường sinh là chính mình số mệnh mẫu thân của ta gia gia của ta, ta thái gia gia còn có lâm gia một đời một đời không biết bao nhiêu người đều là tại cùng yêu tộc cùng t a đạo trong chiến tranh chết đi người thế hệ trước tổng nói cho chúng ta biết đây là thân là lâm gia tử đệ số mệnh nhưng trên thực tế ta rất chán ghét loại này số mệnh từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu khắc khổ tu luyện vì nhưng là lớn lên về sau ra chiến trường chịu chết đây coi như là cái gì số mệnh ta chỉ hy vọng đến ta thế hệ này tất cả đều có thể như vậy kết thúc chỉ cần không có thi vương cùng yêu hoàng không có yêu tộc cùng t a đạo tất cả đều sẽ tại thế hệ này kết thúc lâm kỳ trong mắt vạch qua một vệ kiên quyết giơ lên bình diện uống một hơi cạn sạch mà long chuẩn thì nhìn hướng bầu trời đêm trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng đúng vậy à nếu như tất cả mục nát cùng hắc á m đều tại cái này một đời kết thúc liền tốt chúng ta chính là vì cái này mà cố gắng nếu như đời sau có khả năng không tại biết chiến tranh là cái gì liền tốt lâm kỳ chuyển hướng long chuẩn hít sâu một hơi trên mặt nổi lên một chút do dự một lát sau hắn vẫn là đem chính mình lời muốn nói nói ra miệng long chuẩn lúc đầu ra chủ gọi ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng có thể là ta lại cảm thấy không thể không nhắc nhở ngươi một cái ngày mai phục ma đại hội ngươi ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn nhân tâm mãi mãi đều không có đơn giản như vậy Chúng ta một lòng chỉ Phục có chút cơ nghĩ thật hội lòng người lại muốn mượn cơ hội lần này ta một diệt trừ. Ma, lại sáng sớm ngày thứ hai long ra chính điện trên quảng trường người đông n g h ì nghỉ ị đế tử từ từng cái môn phái cùng gia tộc tuyệt điên cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ đều tụ tập tại nơi này chờ đợi phục ma đại hội chính thức tổ chức mà lần này phục ma đại hội trên cơ bản cùng ngày trước mấy lần không sai bật nhiều đều là từ bát đại gia tộc kết hợp côn lôn phái thuộc sơn phái cùng với quỷ đạo phái cùng nhau tổ chức có thể là lần này cùng ngày trước không giống chính là chủ sự phương là long gia cái này mấy lần trước thế lực cơ bản thuộc về trung du không có mấy cái đem ra được cường giả gia tộc tại cái này mười mấy năm ở giữa phi tốc phát triển cho đến trở thành bát đại gia tộc đứng đầu bởi vì chỉ vì đương nhiệm gia chủ là đương kim chính đạo người mạnh nhất long nạo các vị đạo hữu đại điện bên trong mặc màu vàng chiến giáp long nạo chậm rãi đi ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại ánh mắt toàn bộ tụ tập tại trên người hãn ở quá khứ năm tháng dài đằng đắng bên trong chúng ta chính đạo tổng cộng cử hành mười hai giới phục ma đại hội nhưng mà mỗi một lần chúng ta đều c ầ n t r ả một cái giá thật lớn mới có thể đem thi vương cùng yêu hoàng đánh bại không sai vẹn vẹn chỉ là đánh bại bọn họ một cái gần như không chết một n h n g có thể vô hạn truyền sinh chúng ta chỉ có thể một đời lại một đời luân hồi một đời một đời từ trên tay bọn họ bảo vệ cái này thế giới một đời một đời hy sinh đại lượng sinh mệnh đi duy chỉ lấy ngắn mùi hòa bình trong đám người không ít lúc đầu trong lòng liền mang h o à n g hốt tu sĩ nghe đến long ngạo lời nói nhớ tới quá khứ những cái kia mãnh liệt hy sinh tiến tới liền liên tưởng đến chính mình tử vong trong lòng càng thêm sợ hãi trong lúc nhất thời trong đám người phát ra không nhỏ rối loạn lúc đầu trước khi chiến đấu động viên là cổ vũ đại gia sĩ khí có thể là long ngạo lại hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói vừa lên đến trực tiếp liền nâng lên hy sinh cái này để rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc có thể ngay sau đó từ đầu đến cuối mười phần bình tĩnh nhìn phía dưới long ngạo tiếp tục mở miệng ta long mẫu người luôn luôn không thích quanh co lòng vòng, vẫn luôn là có chuyện nói thẳng ta biết có không ít đạo hữu đều tại e ngại chiến đấu k đều tại e ngại chết trận xa trường có thể ta muốn nói là cũng không có cái gì tốt e ngại ngày trước mười hai giới phục ma đại hội các gia tộc thượng phẩm pháp khí bên trong khí linh đại nhân rất nhiều đều trọng thương cũng không sống lại nhưng lúc này đ â y đâu tất cả khí linh đại nhân đều ở thời đại này t ô t tỉnh đặc biệt là trong đó tối cường b ị kia hiện tại đã khôi phục đến đỉnh phong thực lực long ngạo bên cạnh tư vẫn cùng một đám khí linh đúng lúc thả ra một điểm chính mình cường đại uf y phía p d ư ớ i tu sĩ cảm nhận được loại này khiến người cảm thấy kiềm chế cường đại uf trong lòng tự hồ không có vừa rồi sợ hãi như vậy ngày trước phục ma đại hội trừ bỏ các vị khí linh đại nhân bên ngoài phái r a nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi tên huyền cảnh cường giả nhưng bây giờ thì sao mời mọi người chính mình đi c ả m thụ vẹn vẹn ta long gia liền có mười tên huyền cảnh cường giả xuất chiến ta biết các ngươi tại e ngại thi vương cùng yêu hoàng còn có tên kia không biết tên huyền cảnh đ ỉ n h phong cường giả cùng với lâm trường sinh có thể là bao gồm tư vấn đại nhân ở bên trong chúng ta bên này huyền cảnh hậu kỳ có dòng g i ả ba người mà ta long mẫu người tựa như viễn cổ man long cuối cùng tô tỉnh một cỗ lộ ra hồng hoang khí tức khí tức cường đại khuyết tán ra đến long nạo một đôi đ e n nhánh trong con ngươi chấp động lên kim sắc qua mang toàn thân tản ra không có gì sánh kịp ba khí huyền cảnh đình phong l i ê n thượng phẩm pháp khí khí linh bên trong tối cường tư vẫn bây giờ cũng bất quá là huyền cảnh hậu kỳ mà long nạo chỉ là một cái tu hành hơn năm mươi năm nhân loại bây giờ lại đến cùng thi vương cùng yêu hoàng sánh vai thực lực phía dưới tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ đặc biệt là thân là long nạo thân sinh nhi t ử long chuẩn hắn vốn cho là mình phụ thân nhiều nhất cũng chính là cái huyền cảnh hậu kỳ không nghĩ tới hắn chân thực thực lực cũng đã đến loại này trình độ vốn cho rằng long nạo không biết nói chuyện lẽ ra cổ vũ sĩ khí thời điểm lại hung hăng đà kích sĩ khí có thể theo hắn liên tiếp hướng tất cả tu sĩ thể hiện ra bọn họ có chiến lược về sau ở đây tất cả tu sĩ đều giống như đánh một liều cường tâm châm đồng dạ thế hệ này chúng ta cường đại trước nay chưa từng có lại có cái gì tốt e ngại đây này ta lòng n g u người bất tài lại muốn tại cái này một đời cho tất cả những thứ này đều trên họa một cái dấu chấm trọn lần này chúng ta muốn triệt để tiêu diệt thi vương cùng yêu h o à n g còn có những cái k i a toàn bộ thế lực tạ ác ngẫm lại xem các vị thân nhân ngẫm lại xem các vị hải tử thế hệ này nếu như chúng ta không cống hiến ra toàn bộ lực lượng của mình mà là tham sống sợ chết sống tạm nhất thời chúng ta l à an nhàn nhưng nợ i đến chúng ta chết về sau hải tử của chúng ta cũng sẽ không được sống cuộc sống tốt cái này vô hạn luân hồi là thời điểm kết thúc ta lòng mẫu người tại chỗ này hướng các vị cam đoàn liền tính sẽ chết cũng tuyệt đối sẽ không đến phiên các người muốn chết ta lòng mẫu người cũng tuyệt đối sẽ chết tại các người phía trước các vị đạo hữu hiện tại ta tuyên bố thứ mười ba giới phục ma đại hội hiện tại bắt đầu chúng ta lập tức xuất phát chứ ma vệ đạo kết thúc luân hồi chứ ma vệ đạo kết thúc luân hồi kèm theo một đám các tu sĩ chỉnh tề khẩu hiệu cái này trước khi chiến đấu động viên cuối cùng là đến đây là kết thúc trong đám người lâm tử câm cùng long chuẩn mang tâm sự riêng đều cao mày không biết suy nghĩ cái gì ngay lúc này trong đám người lại chuyển ra một cái thanh âm không hài hòa Không đây ú n g là m sao n g ư lâm tử câm nồng đ đã sớm dự liệu được sự tình hắn đối nhân tâm trên cơ bản đã coi như là nhìn tương đối thấu triệt tâm linh con người có chút có thể cao thượng lương thiện tới cực điểm có chút lại có thể dơ bẩn ghê tởm tới cực điểm cho dù đến thế giới sắp hủy diệt thời khắc đều vẫn là có như thế một số người muốn ở sau lưng đùa nghịch một chút tiểu động tác tất cả tu sĩ thần thức cùng ánh mắt toàn bộ do xét tới lâm tử c ô m long chuẩn cùng tiểu ngũ đem tiểu dẫn bảo hộ ở chính giữa sau đó lâm tử c ô m mở miệng giải thích nói tại hạ quỷ đạo phái lâm tử c ô m các vị đạo hữu có thể nghe ta một lời tiểu dẫn thiên tính lương thiện mặc dù thân là yêu tộc nhưng lại chưa bao giờ dựa vào hấp thụ nhân loại tính phách cùng huyết khí tu luyện tin tưởng điều này cùng yêu tục đã từng quen biết đạo hữu có lẽ có thể cảm giác được đi ra đồng thời tiểu dẫn nàng một mực yêu thích hòa bình. vì giữ gìn hòa bình không tiếc cùng yêu t ộ c quyết liệt một mực tại bảo vệ nhân loại nếu như nàng thật có ý đồ khác cũng không có khả năng quang minh chính đại xuất hiện tại cái này trước mắt bao người còn mời đại gia chớ có tin vào sáng ôn mà đúng lúc này trong đám người lại có một thanh n m vang lên cái gì gọi là chớ có tin vào sáng ôn ta cảm thấy vừa rồi vị tia đạo hữu nói rất có l i à, ngẫm lại xem phụ ma đại hội đi theo một cái yêu t ộ c có trời mới biết nàng có phải là dùng huyễn thuật cùng mỹ thuật mê hoặc ngươi để ngươi thay nàng nói chuyện lần này chúng ta cần phải làm là triệt để chặt đứt luân hồi xóa bỏ tất cả yêu tập cùng tà đạo tha zết lầm một ngàn không thể bông tha một cái ngươi nếu là khăng khăng che chở nàng liền không khỏi làm người có chút hoài nghi lập trường của ngươi chương một n m ụ c tiêu công kích chương một n m ụ c tiêu công kích chính đạo tu sĩ bên trong trà trộn yêu tộc s á c thực để người rất không yên tâm a chính là đặc biệt là đây là chỉ hồ yêu nhớ tới thời kỳ viễn cổ c ử u vị yêu hồ loạn thế thời điểm không biết dùng huyễn thuật cùng mỹ thuật thai họa bao nhiêu người ổn thỏa lý do liền tính không giết chết cũng có thể trước đem nàng giam lại ta cảm thấy không đến mức ca nàng đích sắc không có hấp thu nhân loại tinh phách cùng huyết khí tu luyện qua cái chủng loại kia khí tờ ca trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ cũng bắt đầu xì xào bàn tán nghị luận trong đó có rất lớn một bộ phận không hề tín nhiệm t i ể u dẫn nhộn nhịp đối nàng cho thấy l ý các vị nghe lấy tại chỗ này không riêng chỉ có tuyệt điên cảnh cùng linh cảnh cường giả còn có nhiều như thế huyền cảnh cường giả cho dù ta là cựu vị yêu hồ cũng không có khả năng tại nhiều như thế huyền cảnh cường giả trước mặt bên dưới cái gì huyền thuật cùng mỹ thuật thú hồ ta nếu thật là nội ứng hoặc là gian tế lời nói hai lần trước thảo phạt chiến thời điểm có cơ hội vì cái gì không động thủ nếu muốn nói ta kìm nén đợi đến lần này nghĩ làm một lần lớn nhưng vẫn là câu nói kia đang tại những n à y huyền cảnh cường giả ta làm sao làm chẳng lẽ các ngươi cho rằng những n à y huyền cảnh cường giả đều là ăn chay sao còn không có đ ộ n g t h ủ còn không có tạo thành cái gì bọn họ liền sẽ lập tức phát hiện các ngươi cho rằng yêu hoàng cùng thi vương có như thế ngu ngốc biết rõ điều này sẽ còn phái ta tới làm cái gì nội ứng cùng giàn tế tại chỗ này chư vị cường giả đều căn bản là tuổi đã hơn ngũ tuần người lịch duyệt cùng kinh nghiệm phong phú như vậy đơn giản như vậy liền bị tả hữu tư tưởng lời nói thật đúng là có chút mất mặt ta tiểu dẫn đã không phải là lúc trước cái kia đơn thuần đơn giản thiếu nữ đối mặt tình huống như vậy nàng không cần lâm tử câm lại đem nàng bảo hộ ở sau lưng thay nàng cãi lại mà là chính mình đến giải thích đồng thời không hề nghi ngờ giải thích của nàng vẫn rất có sức thuyết phục bởi vì đạo lý rất đơn giản tại chỗ này chỉ là huyền cảnh hậu kỳ cường giả liền có ba tên lại thêm một cái huyền cảnh đ ỉ n h phong long não cho dù là yêu hoàng cùng thi vương bản nhân đích thân tới muốn lật ra bọn nước đều rất khó cũng liền càng đừng đề cập một cái mới linh cảnh đ ỉ n h phong hồ yêu h u ố n hồ cựu vĩ huyền c h ê u h u n g h u vĩ tuy mạnh đối với cảnh giới cao hơn chính mình quá nhiều người là không có cái gì tác dụng tất nhiên phía trên những cái kia huyền cảnh cường giả đều không nói gì cũng liền mang ý nghĩa tiểu dẫn cũng không có thi triển cái gì huyền thuật cùng mỹ thuật tiến tới nói rõ bọn họ đối tiểu dẫn t nàng yêu lực sạch sẽ thuần hậu đồng thời không có mảy may bởi vì hấp thu nhân loại tinh phách cùng huyết khí tu hành mà đưa đến hôn tạp cùng tràn đầy mùi huyết tinh đến nơi này không ít cường giả đều lựa chọn tin tưởng tiểu dẫn lâm tử c ô m trong lòng có chút thở dài một hơi cũng không có bông lòng cảnh giác hắn biết tất nhiên chỗ tối những người kia muốn chỉnh hắn liền tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội này ngay lúc này trong đám người truyền đến ai nha một tiếng nguyên lai、like、là cái nào đó tùy tùng đồng tử vô ý rơi xuống một vật bên cạnh chủ nhân trong tay quả xếp nhẹ lê động nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói làm sao không cẩn thận như vậy đem ta truy n đồng tử vâng vâng dạ dạ lên tiếng lập tức nhặt lên trên đất cầu sách đưa tới trong tay của chủ nhân lâm tử câm cùng long chuẩn đều nhận ra được người này chính là bát đại gia tộc một trong tô gia gia chủ người thừa kế tô nam trước đây lâm tử câm liền mười phần cảnh giác người này cảm thấy hắn tâm cơ cùng lòng dạ đều tương đối sâu để người nhìn không thấu xuất hiện vào lúc này loại này sự t ì n h rất khó không cho người ta liên tưởng đến hắn là cố ý quả nhiên tiếp xuống hắn mấy câu nói liền đem thật vất và thuyết phục đại gia tín nhiệm nàng tiểu dẫn đánh xuống mười tám tầng địa ngục cho dù rất nhiều năm đi qua làm lâm tử câm lại nhớ lại lên giờ khắp này thời điểm hắn đều đang hối hận chính mình vì cái gì không có liều lĩnh đem tô nam giết đi nếu như lúc ấy hắn làm như vậy về sau tất cả về sau những cái kia tựa như ác mộng tàn khốc hiện thực liền cũng sẽ không phát sinh đáng tiếc hiện thực không có nếu như bánh răng vận mệnh tại giờ khác này chính thức bắt đầu chuyển động À, nếu như ta không có nhìn lầm vị này yêu tộc cô nương cùng ta cái này truy nã cầu sách phía trên tấm này chân dung tựa hồ giống nhau như lúc à ta nhớ kỹ mấy năm trước ra một cái ác tính sự kiện con nào đó hồ yêu tại một buổi tối g i ế t dòng dã một con đường người về sau chạy trốn chuyện này bên trên thế tục tin tức kém chút còn bại lộ tu sĩ giới tồn tại cái k i a cục cho lúc ấy bao gồm chúng ta những n à y các đại gia tộc cùng môn phái tu sĩ đều phát lệnh truy nã ta ngược lại hy vọng là ta nhìn lầm có thể thấy thế nào vị cô nương này đều cùng tấm này chân dung đặc biệt giống nhau a lời này vừa nói ra các tu sĩ lập tức vỡ tổ cái k i a cục xem như điều hòa tu sĩ giới cùng thế tục ở giữa tồn tại có thể nói thế lực cùng địa vị đều là tương đối lớn liền tính không lệ thuộc vào cái k i a cục mỗi một cái chính đạo tu sĩ đều có nghĩa vụ trợ giút cái tiêu cục truy nã nguy hại thế tục xã hội yêu tộc cùng tà tu vì vậy cái kia cục cho mỗi một cái thường xuyên đến nơi k h á c chảm yêu chử ma tu sĩ đều phát một phần dạng này truy nã câu sách đồng thời sẽ dùng phương thức đặc thù đem mới nhất lệnh truy nã đưa đến bọn họ trên tay cái đồ chơi này cơ hồ là mỗi người một phần không ít tu sĩ lập tức lật lên chính mình cái kia một phần lập tức liền nhận ra được đêm hôm đó phát sinh sự tình thời gian qua đi lâu như vậy cứ như vậy tùy tiện để những người này nhớ lại ta nhớ ra rồi lúc ấy ta tiếp vào cái này lệnh truy nã thời điểm còn đuổi theo qua cái này bảo vệ thắt l ư n g đâu đúng thế ta nói làm sao cái này hồ yêu như vậy nhìn quen mắt đâu đều giết cả một đầu đường phố người Phạm phải như vậy trong ọ n còn không biết xấu hổ nói gìn g gì giữ tội biết cái hổ b xấu ả vệ hòa b ì h nhân n n loại. à lúc à nhất c ơ i l thời những cái kia lúc đầu cũng bắt đầu tin tưởng tiểu dẫn chính đạo bọn họ lần thứ hai đem đầu mâu nhắm ngay nàng đồng thời so vừa rồi càng thêm tác hận định ý càng thêm sâu nặng trong đám người cái kia mang tiết tấu âm thanh cũng nơi này khắc lại lần nữa phát sinh so với vừa rồi càng thêm dụng tâm h i ể m ác ngữ điệu bên trong thế mà còn lộ ra nồng đậm bi phẫn các vị đạo hữu thử nghĩ một cái chúng ta có bao nhiêu ruột thịt thậm chí các vị người trí thân bị yêu tộc giết hại các ngươi bên trong có bao nhiêu người huynh trưởng tỷ tỷ đệ đệ mội mội hoặc là phụ mẫu cùng người yêu là chết tại yêu tộc trên tay cho dù dạng này các ngươi còn muốn tín nhiệm cái này yêu nôn hoặc trúng hộ yêu sao sự thật liền bày ở trước mắt cái kia cục cung cấp chân dung là không có sai lúc ấy còn có không ít người chứng kiến chẳng lẽ sẽ còn đoan b u ồ n à n sao yêu tộc đều là xấu xí tà ác bọn họ chỉ muốn nô dịch nhân loại chúng ta chẳng lẽ hiện tại chúng ta còn muốn bởi vì chính mình tiện h lương tuyển chọn tin tưởng dạng này một đám cặn bã sao đều thanh tỉnh một chút ta bọn họ đều là giỏi về mê hoặc nhân tâm các vị đạo hữu mọi người cùng nhau diệt trừ yêu h ồ giữ gìn chính nghĩa thực hiện chúng ta kết thúc luân hồi tiêu diệt yêu tộc cùng tà đạo bước đầu tiên a ta tộc sát tuổi chính lúc hại. Nàng là à bị yêu ấy mới đi chết đi xấu xí yêu tộc ta cùng ta người yêu nói tốt từ thảo phạt yêu tộc trong chiến dịch trở về l i ê n kết thành đạo lữ có thể là ta trở về nàng cũng rốt cuộc không trở về về sau ta nghe quét dọn chiến trường những cái kia đạo hưu nói là các ngươi lũ trời đánh này yêu tộc đem nàng sát hại đồng thời ăn hết liền thi thể đều không có tìm trở về ta cuối cùng chỉ có thể lập một cái mộ trôn quần áo và di vật các ngươi những x u ấ t sinh này quả thực tán g tận thiên lương cái kia quỷ đạo phái còn có bên người nàng mấy cái kia các ngươi thân là chính đạo vì cái gì muốn giữ gìn một cái ghê tởm yêu tộc nếu như các ngươi còn có một điểm lương tri cùng xem như chính đạo bên trong người giác nộ g cùng lập trường liền nhanh tránh ra để chúng ta chính tay đâm cái này hộ yêu diệt trừ yêu hồ giữ gìn chính nghĩa diệt trừ yêu hồ giữ gìn chính nghĩa diệt trừ yêu hồ giữ gìn chính nghĩa trong đám người cái thanh em kiên lời nói không thể nghi ngờ là đốt lên chúng tu sĩ l ử a giận chạm tới bọn họ đau đớn t r ă m ngàn năm qua nhân loại cùng yêu tộc lẫn nhau ở giữa oán hận đã tích lũy đến một cái tương đối trình độ khủng bố lẫn nhau ở giữa đau đớn cùng oán hận càng là đến mức không thể điều giải bây giờ trong đám người cái thanh em kia chính là lợi dụng điểm này châm ngỏi những cái kia bị yêu tộc đã sát hại thân nhân đã thay đổi đến cố chấp các tu sĩ để bọn họ đối tiểu dẫn thái độ hoàn toàn biến thành không chết không thôi ta dựa vào con mẹ nó chứ thật là chịu phục các người đám người này có đầu hóc hay không a cái kia núp trong bóng tối không có cốt khí đồ chơi nói cái gì các ngươi liền tin cái gì tiểu dẫn thiện lương như vậy g i ế t đến từ trước đến nay chỉ có người xấu các ngươi làm sao lại không tin đâu đối mặt bên cạnh những khí thế kia rào rạ tu t sĩ tiểu ngũ thật là tức giận đến quá sức mà một bên lâm tử câm lại nắm chặt lên sông quyển trong mắt buộc phát ra mánh l ệ t sắc ý coi hắn ý thức được tô nam muốn làm gì thời điểm đã không kịp việc đã đến nước này tất cả giải thích cũng không có bất cứ ý nghĩa gì một khi thành kiến tạo thành liền giống như bị đánh lên rốt cuộc hái không xuống nhãn hiệu vô luận như thế nào giải thích vô luận như thế nào dùng hành động chứng minh đều sẽ bị không nhìn đều sẽ bị cưỡng ép lấy những người này ấn tượng đến phán đoán tốt xấu thật giống như di tộc người tại rất nhiều người trong mắt một mực là không nói vệ sinh mà còn không có tố chất hình tượng đây vốn là bởi vì cá biệt di tộc người mà đưa đến quần thể kỳ thị có thể là đến cuối cùng vô luận lại nhiều sao coi trọng vệ sinh tố chất bao nhiêu tốt di tộc người tới bên ngoài đều sẽ bị những này đối với bọn họ có thành kiến người đánh lên nhãn hiệu cho nên liền tính tiểu d ẫ n chỉ giết qua người xấu lúc ấy giết cái kia một con đường người là bị chu cố hãm hại chúng huyết thuật những người này cũng sẽ không đi tin tưởng lý do như vậy bởi vì ngươi căn bản là không có cách dùng một cái đối ngươi có thành kiến người đối ngươi tiến hành công bằng phán đoán huống hồ tại cái này một đám tu sĩ bên trong muốn đem nước quấy đ ủ muốn gây sự tuyệt đối không chỉ tô nam cùng trong đám người hai cái kia âm thanh kỳ thật những tu sĩ này sống như thế lớn số tuổi cũng không phải là t r ư ờ n g hai mươi trẻ con miệng còn hôi sữa làm sao sẽ không rõ ràng đâu trong lòng bọn họ rất rõ ràng tiểu dẫn nói là nói thật có thể là bọn họ mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến liền tính nói là sự thật thì sao chỉ cần không có người tin tưởng hay kia là giả dối dù sao chỉ cần hạ quyết tâm muốn mạng của ngươi luôn có thể an cái tội danh đem ngươi giết chết chỉ đơn giản như vậy thú chi tiểu dẫn chuyện giết người không quản bởi vì cái gì nó là cái sự thật cái này cũng liền càng cho những cái kia người có dụng tâm khác đầy đủ lý do mà đúng lúc này tiểu dẫn vươn tay đẻ xuống lâm tử cầm lâm tử cầm sát khí trì trệ trang quá đầu nên tiếp chính là tiểu dẫn chấn an ánh mắt từ cầm ca đứng lên bọn họ làm kỳ thật khi ta tới cũng do dự thật lâu ta dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ là bởi vì trong lòng còn có may mắn muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu mới đi đến nơi này dẫn đến xảy ra chuyện như vậy cho dù phượng tê ngô bọn họ đều có thể tin tưởng ta có thể ta dù sao cũng là yêu tộc đại bộ phận tu sĩ vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp thu ta vụ trộm những người kia mục đích chắc hẳn cũng không phải là ta mà là ngươi bọn họ biết làm như vậy sẽ chọc giận ngươi ngươi một khi giữ gìn ta cái này cùng yêu tộc thân cận chính đạo phản đồ cái mũ bọn họ liền có thể chụp tại trên đầu ngươi cho nên ngươi ngàn vạn không thể bởi vậy tức giận gian tế liền gian ta ta một hồi nghĩ biện pháp chạy trốn bọn họ vội vã thảo phạt yêu hoàng cùng thi vương cũng sẽ không theo đuổi không bỏ tất nhiên chính đạo có nhiều như vậy cứng giả ít ta một phần lực lượng hẳn là cũng sẽ không có gì đó tiểu d ẫ n dùng thần thức đối lâm tử câm nói xong không có chút nào hủy khuất cùng phàn nàn thậm chí trong mắt chỉ có đối lâm tử câm lo âu và lo lắng tựa hồ căn bản vẫn không rõ mình bây giờ tình cảnh giống như lâm tử câm cái mũi có chút mỏi như cái mũi phẫn nộ trong lòng lại không giảm trái lại còn tăng hắn không hiểu vì cái gì đều đến lúc này những người này còn như vậy dụng tâm hiểm ác vì cái gì đến lúc này bọn họ vẫn là muốn tính toán vẫn là muốn đổi trắng tay Các n g ư tiểu ngũ cùng phượng tê ngô bọn họ còn đang giải thích có thể là những tu sĩ này căn bản không nghe nhộn nhịp điều động chân khí lấy ra riêng phần mình pháp khí muốn đối t i ể u dẫn đ ộ g thù các ngươi ồn ào đủ chưa một cái băng lánh bên trong bao hàm tức giận âm thanh vang lên tư vẫn cuối cùng mở miệng nhìn xem các ngươi hiện tại giống kiểu gì thân là chính đạo tu sĩ tại tất cả không có kết luận phía trước tại phục ma đại hội tổ chức lúc mỗi người đều một bộ m u ố n ăn thịt người bộ dạng đến cùng bên nào mới là chính nghĩa một phương ta hiện tại cũng có chút không xác định mặt khác yêu t ộ c ta không dám xác định nhưng duy chỉ có đứa bé này ta mặc lạc lấy tính mệnh đảm bảo đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ nguy hại gì nhân loại sự tình mặc lạc ngay sau đó mở miệng bạch linh trờ khí linh phụ họa theo đôi diệm vân tu cũng nơi này lúc phát ra tiếng kỳ thật thật không trách bọn họ trễ thay tiểu dẫn nói chuyện mà là t h â n cư cao vị người thật sự có rất nhiều bất đắc dĩ không phải chính mình quyền thế lớn thực lực mạnh liền có thể chúa tể tất cả trong lịch sử những cái kia độc tài bạo q u â n cái nào là có kết quả tốt bọn họ tuy mạnh lại không phải chuyện gì đều có thể dựa vào bọn họ chính mình liền có thể làm đến tựa như lần này phục ma đại hội không riêng cần bọn họ còn cần tất cả chính đạo cường giả cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực mới được nếu như bọn họ một khi bao che cho con rất dễ dàng gặp phải những cường giả này chống đối đến lúc đó chỉ có thể là thay tiểu dẫn nói chuyện không được còn hoàn toàn n g ư ợ lại đồng thời tại huyền cảnh cường giả bên trong cũng có một chút thái độ có chút vi d i ệ u có thể là chuyện bây giờ huyên náo có chút quá lớn nếu như bọn hắn lại không phát ra tiếng kết thúc cuộc tao lần này chỉ sợ là sẽ còn náo ra càng lớn nhiễu loạn chương một n g ư ơ i bốn g u ồ n gốc của tội lỗi chương một n g ư ơ i bốn g u ồ n gốc của tội lỗi thấy được nhiều như thế thượng phẩm pháp khí khí linh đều đang vì tiểu dẫn nói chuyện những cái kia c ò n tình xúc động phẫn nộ các tu sĩ lại ngừng lại vụ trộm những người kia cũng không phải là ngớ ngẩn khí linh tại chính đạo bên trong địa vị bọn họ rất rõ ràng ngay trước đến trình độ này bọn họ đều sẽ như vậy dừng lại nói thêm gì nữa chính là chính mình muốn chết có thể là lần này lại không giống phía sau bọn họ có người làm chỗ dựa các vị khí linh đại nhân không nói đến không phải chủng tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm liền ơn thuần cái này hồ yêu lúc trước tội ác nàng đều nên bị phán xử tử hình nói là chỉ giết người xấu cái kia bị nàng giết chết cái kia một con đường người lại làm chuyện xấu gì nói là giữ gìn hòa bình lúc trước sự kiện kia tại thế tục đều hên n á o xôn xao ảnh hưởng có nhiều ác liệt ta nghĩ các vị trong lòng đều rất rõ ràng bất kể như thế nào tất cả mọi người có làm rõ sai trái năng lực các vị đại nhân không thể dùng loại này mang theo uy hiếp phương thức đến ma diện phạm phải nàng phạm vào tội ác ta đúng lúc này trước đại điện long ngạo bên cạnh một đám huyền cảnh cường giả bên trong doanh vô song đứng dậy nói ra dạng này mấy câu nói trong lúc nhất thời phía dưới những cái kia gây sự người những cái kia mù quăng cựu hận người toàn bộ đều h ư ớ n g âm thanh lấn át những cái kia chân chính chính nghĩa chi sĩ lấn át những cái kia còn duy trì thanh tỉnh chân chính có khả năng làm rõ sai trái người đúng thế vì cái gì muốn bao che cái này yêu hồ l i ê n tính nàng thật làm ra cái gì nguy hại chính đạo sự t ì n h cũng không có người dám chế tài các người à. thực lực các ngươi cường địa vị cao cho nên liền có thể một tay che trời muốn làm cái gì thì làm cái đó sao nghĩ bao che người nào liền có thể bao che người nào không có suy nghĩ qua hay không những cái kia bị yêu tộc sát hại tu sĩ cùng người bình thường cảm thụ À, ta còn nhớ rõ lúc ấy yêu hoàng chuyển sinh thành công chính đạo thảo phạt yêu hoàng thời điểm cũng bởi vì kia cái gì quỷ đạo phái trưởng môn chính đạo thực lực xếp thứ hai diệp vân tu một câu chúng ta toàn bộ cưỡng chế rút quân nhiều huynh đệ như vậy như vậy nhiều đồng môn toàn bộ mụ hắn chết vô í c h không đồng ý cũng không có biện pháp à, nhân ra thực lực mạnh à, một cái bình t h ư ớ n g ngăn lại chúng ta còn có thể làm sao cứ như vậy xem ra cùng hắn bị các ngươi trở thành quân cờ tùy ý thao túng muốn cầm tới làm pháo hôi liền lấy ra làm pháo hôi còn không bằng đại gia từng người tự chiến cùng yêu t ộ c cùng ta đạo l i ề u mạng tính toán cái này cái gì phục ma đại hội còn mở cái giá ma một chút người tâm tình tiêu cực càng lúc càng nồng nặc liền đã từng nợ cũ cũng lật đi ra bọn họ đã không quan tâm cái này thế giới sẽ như thế nào bọn họ đang phát tiết chính mình cảm xúc ở trong đó có rất nhiều người đều là cả nhà bị yêu t ộ c hoặc là ta đạo làm hại tâm lý đã bắt đầu vặt n g ẹ o bọn họ cho rằng chính mình mất đi tất cả oán hận cướp đi chính mình tất cả yêu t ộ c cùng ta đạo cũng ghen ghét những này so với mình trôi qua hạnh phúc chỗ quý trọng người còn tại trên đời này đồng、đạo. lúc đầu bọn họ mang một lời oán hận cùng l ử a g i ậ n muốn đi chu sắt tà đạo cùng yêu tộc lại không nghĩ rằng gặp phải tình trạng như vậy trong lòng ác nghiệm bị kích phát đi ra bọn họ cảm thấy vô luận như thế nào cũng không sao cả dù sao bọn họ không còn có cái gì nữa nếu không được mọi người cùng nhau đi chết liền tính lập tức chính là tận thế bọn họ cũng muốn trước hết giết cái này yêu hổ để nàng cho bọn họ t r o n cùng liền những cái kia gây sự người đều không có dự liệu được sẽ diễn biến thành hiện tại cái dạng này bọn họ đều là lầm tử câm cùng lòng chuẩn cự nhân cho nên chỉ là nghĩ nhằm vào bọn họ mà thôi có thể là bọn họ căn bản không nghĩ tới lúc đầu từng bước một an bài bài còn không có đánh xong. tình thế thế mà biến thành cái dạng này trong lòng bọn họ có chút phát hư như loại này người từ trước đến nay đều là đối với người khác sinh mệnh mười phần h ờ h ữ n g đối với chính mình sinh mệnh lại chân quý không được thế giới hủy diệt có thể chỉ cần chính bọn họ có thể tiếp tục sống sót vậy liền không quan trọng có thể là thế giới hủy diệt cũng liền mang ý nghĩa bọn họ đều phải chết vốn chính là bởi vì long ngạo một phen động viên để bọn họ trong lòng đã nắm chắc cho nên mới lên những ngày tâm tư muốn trước hết để cho lâm tử câm n ế m chút khổ sở thật không nghĩ đến chơi đậm tình thế không bị k h ô n g chế bọn họ lại bắt đầu kiệt lực muốn đem tình thế dẫn về quỹ đạo các vị đạo hữu lúc này lấy đại cục làm trọc phục ma đại hội muốn mở chúng ta còn muốn trừ ma vệ đạo đâu hiện tại chém giết yêu hồ về sau chúng ta cùng nhau xuất phát đi xóa đi tất cả yêu tộc cùng tà đạo tại chúng ta thế hệ này tất nhiên có khả năng sáng tạo chân chính hòa bình đúng thế địch nhân của chúng ta đều là nhất trí đó chính là tà đạo cùng yêu tộc vào lúc này chúng ta người một nhà tuyệt đối không thể nội chiến các vị đại nhân chỉ là bị cái kia yêu hồ m ê hoặc cho nên mới sẽ thay nàng nói chuyện kỳ thật bọn họ đều là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ chứ bỏ cái gì ma vệ cái gì nói các ngươi những người lãnh đạo này khẩu hiệu kêu tốt như vậy sự tính chính các ngươi làm sao để chúng ta cho ngươi làm phá o hôi công lao là các người chúng ta chẳng qua là các ngươi thành công trên đường bàn đạp có thực lực cường đại như vậy không đi g i ế t yêu hoàng cùng thi vương nhất định muốn chờ chúng ta những n à y phá o hôi chết xong các ngươi mới cao hơn sao các ngươi đến cùng đem không đem chúng ta làm người nhìn a trong đám người phát ra gầm lên giận dữ lần này âm thanh thủy chiều cao hơn mà lần này cảm xúc lại so vừa rồi càng thêm chân thật không có bất kỳ cái gì ý tứ biểu diễn thành phần nổi giận cùng ghen ghét là nhân loại bảy loại nguồn gốc của tội lỗi một trong những n à y vụ trộm gây sự người hiển nhiên là đánh giá thấp bọn họ sự đáng sợ dựa vào cái gì bọn họ có thể có tốt đẹp như vậy hạnh phúc sinh hoạt chỉ điểm giang sơn nói cái gì chính là cái đó dựa vào cái gì chúng ta muốn làm phá o hôi bị bọn họ coi như quân cờ đồng dạng thao túng ta thật hận à tất cả yêu t ộ c cùng t a đạo đều có lẽ bị tháo thành tán khối đều có lẽ bị nghiện xương thành cho ha ha ha ha, thế giới hủy diệt hủy diệt ta lao tử hiện tại liền thừa lại chính mình cái gì đáng giá chân q u ý cùng bảo vệ đồ vật cũng không có các ngươi những n à y không có trải nghiệm qua cái gì là mất đi ra hỏa đ á n g đ ờ i ai bảo các ngươi đều so ta hạnh phúc mỹ mãn đều đi chết đi đều hủy diệt ta ha, ha ha ha đứng ở trong đám người lâm tử câm đột nhiên ô m đầu cảm giác được hết sức t h ố n g khổ tại quanh mình tiếng ồn ào âm bên trong hắn mơ hồ nghe đến những âm thanh mười phần không cam lòng đồng thời cực đoan gầm thét tràn đầy hoán hận người mềm rụa còn có hoàn mỹ thuyết minh như thế nào ghen ghét t h a n nhẹ đây là những người này chân thật tiếng lòng sao vì sao lại cái dạng này thế gian này đến cùng còn có sạch sẽ cùng thiện lương nhân tâm tồn tại sao lâm tử câm cảm giác đầu mười phần căng đau giống như là sắp nứt ra đồng dạng những cái kia gầm thét gào thét cùng với than nhẹ còn vờn quanh ghé vào lỗ t a i hắn thế cho nên về sau những người này lúc đầu âm thanh hắm đều nghe không, rõ. không được không thể cứ như vậy ngã xuống. ta muốn bảo vệ tiểu dẫn những người này quá điên cuồng ta không thể để bọn họ tổn thương tiểu dẫn cho dù cho đến nay trải nghiệm như vậy nhiều không phải người thống khổ thậm chí liền hiện tại loại đau này triệt linh hồn đau đớn hắn đều trải nghiệm qua có thể cảm giác kia cũng không tốt đẹp gì dù là như vậy cương nghị hắn rất nhanh liền không chịu nổi thống khổ sao rất nhanh liền sẽ không thống khổ bất khả tư nghị sao vì cái gì sẽ còn cảm giác được bất khả tư nghị ngươi sớm nên người biết chuyện tính vốn là như vậy mở mắt ra đi vì cái gì không dám mở to mắt đâu chẳng lẽ ngươi sợ hãi nhìn thấy những người này chân thật nhất đáng ghê tẩm nhất sắc mặt lâm tử câm vì cái gì muốn cứu vớt dạng này một đám người đâu gia nhập chúng ta à chỉ để thanh tẩy cái này thế giới đem những này cặn bã xóa đi ngươi chỗ quý trọng cũng sẽ không biến mất bọn họ sẽ thay đổi mới vừa thêm hòa mỹ chương một nghìn không trăm bảy mươi lăm hạt giống chương một nghìn không trăm bảy mươi lăm hạt giống phản phất về tới mẫu thân ôm ấp như vậy ấm áp như vậy khiến người yên tâm một đôi tay nhu hòa vớt ve gương mặt của hắn cái kia có chút quen thuộc cơm thanh ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ đúng vậy à vì cái gì muốn đi cứu vớt những này cặn bã bọn họ mới là ác ma bọn họ mới là nguy hại thế giới ghê tởm tồn tại thân là chúa cứu thế. có lẽ giết bọn hắn m ớ i đ ú n g à? không không phải như vậy hắc cám bên trong mấy đạo quan g mang vẫn cứ đang l ó i lên màu băng lam tản ra băng l ã n h khí tức nhưng để người không nhịn được muốn tới gần màu đen cùng màu trắng tản ra vương giả đồng dạng không có gì sánh kịp ba khí lại làm cho hắn cảm giác được vô cùng đáng tin cùng chiến ý dâng cao đen kịp một màu mặc dù tản ra chẳng lành khí tức lại cũng không để hắn lòng sinh e ngại cùng đề phòng còn lại những ánh sáng kia mặc dù cùng so sánh có chút yếu ớt nhưng không hề nghi ngờ bọn họ đều nói lên cho dù trước mắt toàn bộ thế giới đều thay đổi đến vô cùng hắc á m ít nhất cái này mấy đạo quan còn không có tiêu tán lâm tử cầm đột nhiên mở hai mắt ra quay đầu lại nên tiếp chính là một đôi giống như là đá quý đồng dạng sáng long lành con mắt màu tím nguy hiểm cùng bạo ngược lạnh lùng cùng trống giống đôi trong mắt kia mặc dù đẹp mắt có thể khoảng cách gần đối mặt lại làm cho hắn cảm giác được một loại hoang vù cùng trống giống cảm giác trong nháy mắt đó đầu óc của hắn ngắn ngủi trống giống một chút xa lại đoạn ngắn trong đầu hiện lên ngay sau đó lâm tử cầm hung h ă n g đẩy ra trước mắt người kia tất cả cũng đều khôi phục bình thường hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ ngay sau đó ở đây tất cả huyền cảnh cường giả nháy mắt xuất hiện ở đây đem người kia bao bọc vây quanh một bộ mà đầu đội tử kỳ quan rõ ràng toàn thân tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí phách vưng ơ giả tâm kia hoàn mỹ khuôn mặt anh tuấn bên trên lại mang theo bất cần đời tà mị nụ cười yêu hoàng lạc thần phong cứ như vậy tại tập kết toàn bộ chính đạo tất cả trung kiên cùng đứng đầu lực lượng trên quảng trường xuất hiện mới vừa rồi còn giống như là lưu manh đồng dạng sinh tử coi nhẹ chính là muốn giết tiểu dẫn những tu sĩ kia giờ phút này cực nóng máu tươi toàn bộ nháy mắt nguội đi yêu hoàng cứ như vậy đứng ở chỗ này chẳng hề làm gì thậm chí đều chưa từng phóng thích khí thế của mình bọn họ lại phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng hốt không cần huyền cảnh các cường giả nói bọn họ toàn bộ đều tự hiểu là lùi đến nơi xa trong lúc nhất thời tất cả mọi người quên đi vừa rồi phát sinh cái gì toàn bộ đều trận địa sẵn sàng tùy thời chuẩn bị nên kích mắt của bọn hắn con ngươi toàn bộ đều nhìn chằm chặp không người nào dám rời đi ánh mắt không riêng gì bởi vì bọn họ sợ hãi yêu hoàng đột nhiên hướng bọn họ tiến công càng thêm là vì bọn họ sợ hãi nhìn thấy chính mình hoặc là bên cạnh tu sĩ khác phát run thân thể không cần khẩn trương như vậy đây bất quá là cô một đạo phân thân mà thôi cô đi tới nơi này cũng không phải là nghị đối các ngươi làm cái gì nói thật cô đơn đối với các ngươi hoàn toàn là một chút hứng thú đều không có yêu hoàng mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt nhưng căn bản không có đem những này cùng cảnh giới cường giả để vào mắt ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tử câm vì cái gì đến trình độ này ngươi còn muốn giống những này ngu xuẩn đồng dạng lừa mình dối người ngươi cũng nghe đến những âm thanh này đi vì cái gì không dám mở mắt ra nhìn xem thế giới chân thật đâu lâm tử câm nói cho cùng chúng ta đều là cùng một loại người ngươi cùng chúng ta duy nhất không giống địa phương ngay tại ở ngươi chưa bao giờ thưởng thức qua cái gì gọi là mất đi chúng ta không ngại tới thử thử một lần a coi như là đối ngưng lịch nợ một điểm nho nhỏ trừng phạt nghĩ thông suốt lại tới tìm chúng ta vừa dứt lời yêu hoàng phân thân quanh thân tỏa ra nhàn n h ạ t từ mang một cái năng lượng màu tím vòng tròn phi tốc tạo thành sau đó nháy mắt k h u y ế t tán ra đến lâm tử câm cách gần nhất thân thể đứng núi chịu s à o bị vòng tròn chạm đến sau đó lập tức cảm giác được một c ố căn bản là không có cách chống cự cường đại lực đẩy nháy mắt bị xếp bay ra ngoài làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị chính là mặt khác huyền cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả liền không nói vì cái gì một cái phân thân còn không phải bản nhân liền có thể đem tư vẫn cùng âm dương đạo nhân thậm chí cùng là huyền cảnh đình phong long nạo cho sếp bay ra ngoài đâu chỉ có động lâm tử câm mở to hai mắt nhìn vào thời kh l i ê n tại một giây sau lâm tử câm phát ra một tiếng c u ồ n g loạn gào thét yêu hoàng yêu hoàng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nắm lên một bên không có bị xếp bay ra ngoài tiểu dẫn sau đó biến mất ngay tại chỗ thử câm ca lâm tử câm trái tim khẽ run lên hết thảy trước mắt dừng lại tại tiểu dẫn ra sức dây rủi lại không thoát khỏi được yêu hoàng k h ô n g chế cuối cùng rơi xuống tuyệt vọng nước mắt một màn kia sau đó hắn ánh mắt liền chậm rãi thay đổi đến một mảnh đèn kịp có cái gì hạt giống bị gieo giống tại trong cơ thể của mình lâm tử câm có thể rõ ràng cảm giác được mặc dù hắn không biết là vào lúc nào truyền bá h ạ có lẽ liền tại vừa rồi yêu hàng o vớt ve gương mặt của hắn đôi hắn nói ra như thế mấy câu nói thời điểm có lẽ còn tại sớm hơn phía trước có thể giờ phút này nó mặt ngoài cũng đã xuất hiện một tầng nhỏ bé vết dạng gần như không thể phát giác lâm tử câm nhìn thấy sau đó hắn tỉnh lại bốn phía khắp nơi đều là gạch nói g vụn mảnh vỡ cùng bị nhấc lên gạch các tu sĩ tập hợp một chỗ thảo luận sự t ì n h vừa rồi cái kia yêu hồ quả nhiên là yêu tộc phái tới gian tế nếu không vì cái gì duy trì có đem nàng mang đi thật đáng tiếc không thể đích thân chính tay đầm cái kia yêu hồ chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đến lúc đó có vô số tà đạo cùng yêu hồ để ngươi chính tay đâm đem bọn họ đổi u tận giết tuyệt từ trên dễ đoạn tuyệt bọn họ c h i t để kết thúc tất cả những thứ này nghe đến rất rõ ràng những người này nghị luận hắn nghe đến rất rõ ràng trong l ò n g ngực giống như là có một cái phẫn nộ dã thu tại gầm nhẹ s ắ c ý p h u n g trào để hắn khống chế không nổi có ít người thật có lẽ làm rõ ràng lập trường của mình thân là danh môn vọng tộc truyền nhân thế mà cùng những này đáng giết ngàn đao yêu tộc lăn lộn cùng một chỗ thật nem chúng ta chính bạo mặt ta nhìn à nói không chừng là thượng bất chính hạ tắc loạn sư phụ cái dạng gì đồ đệ liền cái dặng gì Cả môn phái đây ề u không hợp gì có cái, cái c là bọn họ mặt ngoài lời nói có thể lâm tử câm nghe đến nghe đến rõ rõ rằng ràng bọn họ trong lòng nói như vậy tiểu tử này dựa vào cái gì xuất thân danh môn vọng tộc dựa vào cái gì thu như thế xinh đẹp nữa yêu làm nộp chiếm đáng lời thật mụ hắn đáng lời dựa vào cái gì so ta hạnh phúc dựa vào cái gì có thể được đến ta không lấy được những này đợi đến lao từ r ế t tới yêu t ộ c đi nhất định muốn đem những cái kia xinh đẹp n ữ yêu toàn bộ lăng nhục một lần lại đem các nàng giết chết h ừ tiểu tử này bất quá là giấm nhầm cứt chó mới có thể lăn lộn đến mức này hắn có tư cách gì đứng ở chỗ này có tư cách gì làm chúa cứu thế cái gì chính đạo bên trong người đứng đầu người quỷ đạo phái có gì đặc biệt hơn người nhân khẩu thưa thất như vậy làm sao còn không diệt tuyệt thật tốt khó chịu nhìn thấy tiểu tử này liền tức giận đi chết đi mau đi chết ta tốt nhất trừ bỏ ta bên ngoài tất cả cường giả toàn bộ chết mất đến lúc đó ta muốn cái gì là sẽ có cái đó Trước h những đạo, bên trên, trước 1076, chính đạo, bên trên. Những người này trong lòng phát ra ác ma kinh khủng cười thoải mái mặt ngoài lại còn muốn trang đến hiên ngang lâm liệt ở trên cao nhìn xuống đứng tại cái gọi là chính đạo trên lập trường trách mắng hắn âm dương quái khí chào p h ú n g hắn lâm tử c ô m đang cười có thể trong lòng hắn lại tràn đầy bi thương và tuyệt vọng hắn đột nhiên không hiểu chính mình đối mặt những người này cùng với chính mình chuyện cần phải làm đến cùng có ý nghĩa gì trong chờ dạng này một đám người đi cứu vớt thế giới đừng nói dỡn ngược gia thu càng ngày càng nóng nảy lâm tử c ô n trực tiếp cất tiếng cười to đưa tới ánh mắt của mọi người tiểu t ử này làm sao vậy hẳn là chịu kích thích quá lớn bị hóa điên ha ha ha ta xem là không phải nói hắn là cái gì chúa cứu thế là cái gì thiên hạ thương sinh hy vọng sao nếu như chúa cứu thế thật cứ như vậy đức hạnh chúng ta còn có thể dựa vào người nào nha trong đám người những cái kia gây sự người kéo theo những người khác cùng một chỗ đang c ư ờ i nhạo lâm t ử cầm lại hồn nhiên không biết chính mình đã đại nạn lâm đầu ta từ trước đến nay không nhớ rõ chính mình khắp nơi tuyên dương chính mình là cái gì chúa cứu thế cũng từ trước đến nay không cho rằng chính ta một người có khả năng cứu vớt thiên hạ thương sinh từ nhỏ sư phụ liền dạy bảo ta làm người muốn chính trực nói cho ta là một m cái chính đạo trong lòng muốn trường tồn hạo nhiên chính khí muốn khác ghi công bằng chính nghĩa phân do không phải là đen trắng chỉ có dạng này mới xem như một cái hợp cách chính đạo ta hướng tới ước mơ lấy hy vọng có thể trở thành dạng này một cái hợp cách chính đạo ngươi nói nhảm làm sao như vậy nhiều ngươi những người này tự nhiên sẽ không nguyện ý nghe lâm tử cầm nói những này lập tức mở miệng có thể lâm tử cầm vươn g tay có chút nắm chặt người này lập tức giống như là bị nắm i ế t hầu đồng dạng sắp ngạt thở đi qua lâm tử cầm đưa ngón trò ra đặt ở trước n ô i đối với những người này nói chớ xen muộm ta lời còn chưa nói hết mới vừa nói đến chỗ nào rồi đối nói đến hồi nhỏ ta hướng về cung ước mơ lấy trở thành một cái hợp cách chính đạo đồng thời vì đó mà nỗ lực có thể là a làm ta sau khi lớn lên tiếp xúc đến các ngươi những này cái gọi là chính đạo bên trong người cái gọi là danh môn chính phái về sau ta lại càng ngày càng nghi hoặc những này bội bạc mặt ngoài một bộ phía sau một bộ rõ ràng dối trá ghê tẩm tới cực điểm mặt ngoài còn trang bao nhiêu thiện l ư ơ n g cao thượng dùng cái này đến mua danh c h ự tiếng vì lợi ích có thể tàn sát đồng đạo vì lợi ích liền mụ hắn chính mình thân nhi tử đều có thể lấy ra làm thành quân cờ g a hỏa vì cái gì có thể được gọi là chính đạo đâu những tu sĩ này nhộn nhịp cảm giác được phẫn nộ có thể là mỗi có người mở miệng lâm tử câm liền ngăn cách hư không tinh chuẩn trong đám người tìm tới người này sau đó bóp chặt thiết hầu của hắn mà về sau cho dù lâm tử câm thu hồi lực lượng người này trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại mở miệng nói chuyện rất nhanh gần như tất cả tu sĩ đều che lấy thiết hầu thống khổ nằm dạp trên mặt đất t h ở dốc bị ép buộc nghe lâm tử câm nói chuyện lớn mật lâm tử câm cái này phục ma đại hội há lại ngươi dương n chỗ doanh vô s o n g trong mắt bắn ra giữ tợn s á c ý hắn một mực chờ đợi chờ lâm tử c â m phạm sai lầm dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem đánh giết d ự a sạch phía trước kém chút bị lâm tử c â m lôi kéo cùng một chỗ đồng quy vô tận t r ậ t vật cùng nhi t ử doanh mị bị giết thù hận lúc đầu hắn cho rằng lâm tử c â m nhiều nhất chính là vì tiểu dẫn cãi lại mà trở thành mục tiêu công kích lại không nghĩ rằng tiểu tử này như thế không lý trí thế mà đang tại một đám huyền c ả n h cường giả mặt làm ra chuyện như vậy đại lượng chân khí hội tụ ở trên năm tay hắn lập tức vào tới trên mặt nổi lên một vệt nhai răng cười h ắ n tợi hồ tiên đoán được lâm t lâm tử câm đột phá đến huyền cảnh sơ kỳ sự tình hắn đã sớm nghe nói vừa bắt đầu nghe được thời điểm hắn đầu tiên là cảm thấy bất khả tư nghị sau đó lại phẫn nộ cùng không cam lòng tới cực điểm chính mình tại doanh gia cũng coi là số một số hai thiên tài nếu không cũng sẽ không tại hơn năm mươi tuổi thời điểm liền có thể ngồi lên trường lao vị trí có thể là chính mình tu hành như thế mới đạt tới huyền cảnh sơ kỳ mà cái này tu hành bất quá hơn hai mươi năm đồng thời thiên tư vẹn vẹn đã trên trung đẳng hậu bối dựa vào cái gì tại năm gần hai mươi mấy tuổi thời điểm liền đột phá đến giống như hắn cảnh giới về sau hắn bình tĩnh lại đem cái này đổ cho tư vẫn đá người tài nguyên tập trung bồi dưỡng dù sao quỷ đạo phái cùng những này k h í linh nội tình đều khá hậu hĩnh chỉ cần bọn họ nguyện ý muốn nện ra một cái huyền cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng có thể bị tài nguyên nện ra đến huyền cảnh cường giả bất quá là chủ nghĩa hình thức mà thôi cho dù cùng là huyền cảnh sơ kỳ thân là danh o gia t r ư ở n g lão nắm giữ đại lượng cao thâm v ậ t pháp cùng chiêu thức tất nhiên có khả năng tại trong vòng mười chiêu đem đánh giết tại năm đấm sắp đánh vào lâm tử c ô m trên đầu thời điểm hắn dùng thần thức cảm ứng một cái diệp vân tu cùng tư vấn bọn họ kỳ quái là lâm tử c ô n sắp bị công kích bọn họ không riêng lời gì cũng không nói thậm chí hoàn toàn là thờ ơ Căn có cái bản không có bất kỳ cái gì một u ố n ngăn cản cùng hành đ n g ý ứ c hai ẳ n hoàn toàn từ bỏ cái này không có não ngu xuẩn. g lẽ là o từ bỏ cái có d n song nghĩ như h thể vô vậy, có t ế p phát xuống sinh màn một lần ạ i triệt hai làm lâm l vào Một cho ngốc hắn trong. bên trệ để lại mà ba từ lúc trước ta đối kháng thi vương sau đó biến thành phế nhân thời điểm bắt đầu các ngươi bọn g i a hỏa này liền việc quái gở bức bách muốn đem ta đổi kịp tiết lộ yêu tộc cùng tà đạo đều không có nghĩ đến đối ta làm cái gì ta lại bị các ngươi những này chính đạo ép cơ hồ là lên trời không đường ra đồng không cửa liền bị cái gì kia lão từ căn bản không có cầu thí có khả năng cùng thi vương địch nổi lực lượng chính đạo các ngươi đều là chính đạo các ngươi nếu là chính đạo cái tiêu trong địa ngục các quỷ đều khuyên hắn mụ là t h á n h khiết thiên sứ vẹn vẹn một ngón tay lâm tử câm vững vàng chặn lại doanh vô song toàn lực một quyền đến cảnh giới này đại gia kinh nghiệm chiến đấu gì đó đều trên cơ bản không sai b i ệ t lắm cung cấp bậc cường giả ở giữa chiến đấu trên cơ bản đều là tương đối rằng có khó phân thắng bại c ầ n thật lâu mới có thể phân ra thắng bại có thể là bây giờ lâm tử câm vẹn vẹn dùng một ngón tay hời hợt chặn lại doanh vô song một quyền đồng thời tựa hồ liền chân khí cũng không có đủng tới đây là khái niệm gì nếu biết rõ doanh gia lực lượng cơ thể cùng ngoại gia công phu là chính đạo bên trong kinh khủng nhất. trong ư ơ n g t u y ề n d a h i tiên a tổ t đã ừ lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người liền cửa đại điện đại cao bên trên những cái kia chưa từng gặp qua lâm tử câm hoặc là đối nó nhận biết không sâu cường giả cũng nhộn nhịp lộ vẻ xúc động Cái này gọi này lâm tử công m t h cơ thể sợ là đều đã ề u đ không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu chính mình lại có chút lý giải thi vương cùng yêu hàng nói tới những lời kia cùng bọn họ cách làm những người ở trước mắt không có bất kỳ cái gì cứu vớt giá trị bọn họ dối tra xấu xí ích kỷ ngu muội cùng những cái kia tà tu so sánh bọn họ mới càng giống là tà đạo mình bây giờ không riêng không nghĩ cứu vớt bọn họ còn muốn đem bọn họ tháo thành t h n g khối xé thành m à n h ỏ ngực gia thu càng ngày càng phẫn nộ cùng n ó n g này tựa hồ liền muốn bên trong thân thể của hắn đi ra đồng dạng ngươi quả thực nói năng b ậ y bạn chính đạo lúc nào truy sát qua ngươi lâm tử câm cười ha ha nhớ tới phía trước các ngươi phái đi người bên trong trở về cái kia mang về đồ vật sao nói xong lâm tử cầm vỗ tay phát ra tiếng màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng từ doanh vô song trong tay lan ra một cái b ả n lòng vân trang trí lập tức hiện lên ở doanh vô song bàn tay bên trong cùng lúc đó trong đám người có không ít người xuất hiện giống nhau tình hình c h ạ m qua vật kia người tại lúc ấy liền sẽ lưu lại cái này không cách nào ma d i ệ t tân ký chỉ cần ta thoáng thôi động bọn họ liền sẽ hiện lên nếu như các ngươi không quen biết cái này vân trang trí như vậy ta có thể nói cho các ngươi nó là khung long xích chuyên môn vân trang trí nếu như không phải đụng vào qua vật kia trên tay các ngươi làm sao sẽ xuất hiện vật này đâu kỳ thật không cần hỏi ta cũng biết các ngươi sẽ trả lời thế nào là ngươi vừa rồi cách không bóp lấy chúng ta cái cổ thời điểm đùa nghịch cho siết ca muốn dùng phương thức như vậy nói xấu chúng ta quả thực si tâm vào t ư ở n g về sau các ngươi sẽ còn thật tốt rêu rao một cái chính mình bao nhiêu chính nghĩa bao nhiêu cao thượng ta bao nhiêu dụng ý khó dò dụng tâm hiệp ác chạy tới v u hãm các ngươi đúng không kỳ thật ta còn có rất nhiều bằng chứng rất nhiều chuẩn bị ở sau có khả năng quả thật để các ngươi không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống đem các ngươi tội ác vạch trần đi ra nhưng là bây giờ ta đã không nghĩ làm như vậy bởi vì ta đã triệt để thất vọng lần thứ hai vỗ tay phát ra tiếng lâm tử câm thu hồi những người này ân ký doanh vô s o n g rút về nắm đấm sau đó cẩn thận kéo dài khoảng cách lạnh lùng cười một tiếng chính mình cũng thu hồi thứ này nói rõ ngươi c h d ạ n g cũng nói vốn chính là ngươi tại vừa rồi r e o xuống ân ký muốn nói xấu chúng ta chính mình cũng thừa nhận nói rõ ngươi nói dối căn bản bịa đặt không nổi nữa thanh giả tự thanh chúng ta thân chính không sợ ảnh tử nghiêng không e ngại ngươi bất luận cái gì vô hãm lâm tử câm nết miệng cười một tiếng ngầm miệng à doanh vô xong ngươi giả bộ như vậy đi xuống không mệt mọi sao chính mình làm cái gì chính các ngươi trong lòng rõ ràng nhất đều có chút b chẳng lẽ các ngươi những người này không có tại một cái nháy mắt cảm thấy miệng của mình mặt rất b u ồ n c ư ờ i rất làm cho người khác căm ghét sao nơi này trên cơ bản đều là cùng ngươi một loại người tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nếu như các ngươi là vì mê hoặc còn lại mấy cái bên kia tu sĩ cái kia kỳ thật cũng không có cần phải ngươi cho rằng bọn họ không biết các ngươi là ai sao tất cả mọi người lòng dạ biết rõ còn muốn diễn xuất một tràng dạng này vợ kịch đến lừa bịp những cái kia đơn thuần cùng người không biết chuyện để bọn họ giống ta lúc ban đầu đồng dạng ước mơ lấy các ngươi dạng này người ha ha ha ha lao lâm đủ rồi đừng nói nữa một bên long chuẩn giữ chặt lâm từ cầm hắn bộ dạng này xem tại mắt người bên trong s á c thực có chút xót xa trong lòng lâm tử câm một cái tay khác nhẹ nhàng để lại long chuẩn b ả vai sau đó rút về bị nắm c h ắ t tay lớn mật lâm tử câm quay dối phục ma đại hội còn nhiều lần nói xấu chúng ta chính đạo tu sĩ ngươi phải bị tội gì doanh vô song trong mắt vạch qua một v ệ vô cùng dữ tợn lâm tử câm càng như vậy hắn càng cao hứng bởi vì lâm tử câm tội càng lớn hắn liền càng có thể danh chính ngôn thuận đem giải quyết tại chỗ ngươi nói cái gì các ngươi cái, cái gì lâm tử câm móc móc lỗ t a i mở miệng hỏi ngươi làm càn doanh vô song sắc mặt âm trầm cả g i n nói lâm tử hỏi hắn lao long hắn mới vừa nói bọn họ là cái gì long chuẩn nhìn xem lâm tử cầm trầm mặc thật lâu vừa rồi trùng điệp thở dài một tiếng chính đạo tu sĩ hắn nói bọn họ là chính đạo tu sĩ lâm tử cầm bừng tỉnh nhẹ gật đầu à, chính đạo tu sĩ bọn họ chính là chính đạo tu sĩ à, ha ha ha ha chính đạo tu sĩ một bên chỉ vào cái này một đám bị hắn phong bế âm thanh cùng hành động chỉ có thể phẫn nộ há mồm lại không cách nào hành động cũng không nghe thấy nói cái gì tu sĩ lâm tử cầm một bên cười ha ha mà trước đại điện đài cao bên trên long ngạo hơi nhũ lên lông mày nơi này lúc mở miệng lâm tử cầm ngươi ồn nào đủ chưa câu này cùng vừa rồi tư vẫn một câu k i a cảm giác hoàn toàn không giống tư vẫn chẳng qua là dùng n ô n ngữ kinh sợ mà long nạo trực tiếp vận dụng chính mình huyền cảnh định phong uy áp đi chấn áp lâm tử câm cùng lúc đó mặt khác mấy cái long gia huyền cảnh cường giả cũng nhộn nhịp xuất thủ dùng uy áp hướng về lâm tử câm chấn áp tới ta long gia còn không phải ngươi có thể d ư ơ n g a i địa phương xem đại diệp h u n h phân thượng cho ngươi mặt mũi đã đủ nhiều ngươi lại còn không biết tiến thối xem ra chỉ có đem ngươi nuốt đến ta long gia trừng trị phòng tính tư ngẫm lại lỗi lầm mấy ngày ngươi vừa rồi sẽ minh bạch ngươi bây giờ hành động có cỡ nào cố tình gây sự vai luồng thực lực viễn siêu mình uy áp đẻ ở trên người cảm giác không thể nghi ngờ tương đối khó chịu lâm tử c ô m cả người đều nhanh té quỵ trên đất đúng lúc này diệp vân tu lại đột nhiên xuất hiện tại lâm tử c ô m trước người thay hắn chặn lại tất cả uy áp đ ồ đệ của ta chính ta sẽ giáo dục còn chưa tới phiên các ngươi dùng uy áp đến chèn ép hắn long n ạ o chân mày n h u chặt hơn thanh â m bên trong lộ ra phẫn nộ từ vừa mới bắt đầu nếu là hắn không mang cái kia hồ yêu đến liền sẽ không có hiện tại nhiều chuyện như vậy xuất phát s ắ p đến cái này một hệ liệt sự tình phát sinh để chúng ta lâu như vậy đến nay chuẩn bị toàn bộ đều hóa thành b ọ nước ta xem như là nhìn ra tiểu tử này chính là bị ngươi cho làm hư mới sẽ không biết trời cao đất rộng đều hai mươi mấy người còn không biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng lâm tử câm thở hồn hẹn chậm dãi đứng dậy khoe miệng nâng lên một vệ trào phúng cùng khinh thường vậy ngươi nói cho ta cái gì mới gọi là nhận thức đại thể ngươi cho rằng trấn an tốt những ngày r ắ t rời bọn họ liền sẽ đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng yêu tộc cùng tà đạo sao ngươi cho rằng theo bọn họ nén giận liền có thể có kết quả tốt sao t h ô i có cảm thấy hiện trạng không hợp lý muốn thay đổi người xuất hiện ngươi liền nói cái gì hiện thực chính là như vậy đây là chiều hướng phát triển sau đó nói phục đồng thời chèn ép muốn làm ra thay đổi người chính là bởi vì hiện tại mỗi người cũng bắt đầu cảm thấy hiện thực vốn chính là như vậy đây là chiều hướng phát triển mới càng ngày càng không ai dám đưa ra chất vấn vợ vặn chính là người như ngươi cổ vũ bọn g i a h ỏ a này phách lối dáng vẻ bệ vệ mới sẽ để bọn họ như thế không kiêng nệ gì cả ngươi để dạng này thân thể chức vị cao ngươi để dạng này người k h ô n g chế đ ạ i quyền các ngươi có khả năng làm đến cái gì có khả năng bảo vệ ai nhìn xem bọn g i a h ỏ a này xấu xí s ắ c mặt cho dù đến lúc này trong lòng bọn họ còn muốn như thế nào bài trừ đối lập ngươi còn có thể trông chờ bọn họ đi bảo vệ thiên hạ thương sinh ngươi cũng không cần trách mắng sư phụ ta không phải trong miệng ngươi không để ý toàn bộ đại cục chính là ta những lời này đều là chính ta dựa theo ý nghĩ của mình chính mình tự chủ trương lời nói ra không có quan hệ gì với hắn trong ư c cuối cùng quyết định, t r lòng viên kia hạt giống phía trên vết rách lần thứ hai tăng thêm một đạo lâm tử c ô m cũng nơi này khác cuối cùng hạ quyết tâm tại sao không có quan hệ dạy không nghiêm thầy biếng h á c giống như ngươi chính là d i ệ p vân tu không có đem ngươi dạy tốt doanh vô song nơi này lúc m ở miệng cuối cùng có thể nhìn thấy lâm tử c ô n tức ổn hệ bộ dạng hắn cảm thấy từ đáy lòng thoải mái có thể là ngay sau đó loại kia đến từ sinh vật đối với nguy hiểm bản năng phản ứng xuất hiện hắn sau lưng có chút phát lệnh ngu xuẩn mất khôn long ngạo cuối cùng triệt để phẫn nộ giống to một tiếng đưa tay chính là một cái chân khí cường đại d à i lụa hướng về doanh vô song đập tới mặt khác doanh gia cường giả cũng n ộ n nhịp hướng về doanh vô song sử dụng r a tối cường chiêu thức những cái kia linh cảnh cùng tuyệt điên cảnh tu sĩ đều nhìn sửng sốt không hiểu vì cái gì những cường giả này đều đột nhiên đối doanh vô song đập thủ mà cái này đột nhiên phát sinh một màn để doanh vô song bản thân đều có chút bối rối có thể tiếp xuống bọn họ liền có đáp án Diệp Vân tu sau lưng lâm t ử cầm tay h đ ổ i đến hư hảo sau đó c h ậ m r ã i tiêu t á n nguyên lai c á i kia s ớ m đã bất quá l à đạo t à n ảnh, chân c h í n h lâm t ử cầm đã xuất hiện ở d o a n h vô song sau lưng t a có phải là thật hay không cho người m ặ t m ũ i từ vừa rồi bắt đầu ngay ở chỗ này các loại t ự tìm c á i chết người l à c h o r ằ n g ta không c ả m g i á c g i ế t người vẫn l à c h o r ằ n g ta không có c á i kia năng lực g i ế t người một tay hung hăng b ó p chặt d o a n h vô song c á i cổ xoay người dùng tân h t h ể c h ặ n lại tất cả công kích lâm t ử cầm lạnh lùng nói kèm theo một tiếng hát ham doanh vô song bị năng lượng bạo tạc nháy ra chóc thịt bong nếu không phải bọn họ đều chỉ bất quá là muốn ngăn cản lâm tử câm mà cũng không có muốn giết hắn mà cố ý bung l ỏ n g l ư ợ c đạo lúc này doanh vô song cũng đã chết vị tiểu hữu này có thể hay không đem doanh vô song trưởng lao thả xuống chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa à. doanh gia ra chủ nơi này lúc mở miệng doanh vô song dù nói thế nào cũng là huyền cảnh cừng giả là bọn họ doanh gia quý giá chiến l ự c nếu thật là tại còn không có đối kháng yêu t ộ c cùng tà đạo thời điểm liền hao tổn tại nơi này đối với bọn họ doanh gia đến nói chính là vô cùng tổn thất thật lớn ngươi có thể ngàn vạn phải nghĩ lại ngươi có lẽ rõ ràng giết hắn ý vị như thế nào còn n h áo như vậy nữa đi xuống sự tình liền sẽ nháo đến chân chính tình trạng không thể v ắ n hồi long não n h í u chặt lông mày đối với lâm tử c ô m nói như vậy lâm tử c ô m trong l ò n g ngực phẫn nộ càng bành trướng lên căn bản không nghe mà lúc này đây doanh vô s o n g lại hết lần này tới lần khác hào chết không chết dùng thần thức đối với lâm tử c ô m nghiêm nghị quá lớn ta cho ngươi biết lâm tử c ô m thức thời liền nhanh lên một chút đem ta thả ra ngươi bây giờ đã là tội nghiệt mặt trời cấu kết yêu tộc phá hư phục ma đại hội còn năm lần bảy lượt vũ nhục chúng ta chính đạo bên trong người hiện tại chuyện cho tới bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cho dù thân ở cùng một cảnh giới lâm tử cầm sức chiến đấu đều là vượt xa tại doanh vô song muốn giết hắn trên cơ bản liền cùng chơi giống như có thể doanh vô song rõ ràng còn không có ý thức được điểm này bởi vì bối rối hắn tiếp tục không lựa lời nói nhục mạ lên lâm tử cầm cũng chính vì vậy sư phụ đệ tử bất hiếu không thể tuân thủ dạy bảo của ngài cho ngài mang đến nhiều như vậy phiền phức cùng cánh yêu thực sự là đại nịch bất đạo có thể đệ tử đã hiểu rõ đồng thời làm ra quyết định từ ngày hôm nay đệ tử chính thức thoát ly chính đạo thoát ly quỷ đạo phái từ nay về sau cùng chính đạo môn phái quỷ đạo phái không còn có bất luận cái gì liên quan là vì tiểu dẫn bị bắt đi sao là vì những người này đối tiểu dẫn cùng hắn còn có quỷ đạo phái nói xấu sao có lẽ đều có có lẽ đều không có hắn chân chính quyết định thoát ly chính đạo nguyên nhân có lẽ chỉ là hắn tâm triệt để l ạ n h cấu cùng hắn một mực cùng dạng này một đám g i a hỏa hủy khúc cầu toàn chẳng bằng triệt để quên đi tất cả lấy phương thức của mình đi bảo vệ chính mình nghĩ người bảo vệ đi cứu vớt cái này thế giới chỉ là chính mình phen này cử động đối với sẽ còn lưu tại chính đạo bên trong đồng thời cùng chính mình quan hệ không tệ những người kia sẽ có khá là nghiêm trọng ảnh hưởng nhưng là hôm nay hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là muốn ngươi chết ngay cả lý do đều có thể hiển t ì m cho nên cho dù chính mình không làm ra hôm nay chuyện như vậy cùng chính mình ở chung một chỗ cũng tiểu gì cũng sẽ gặp phải ghen ghét cho nên nói đau dài không bằng đau ngắn liền tại lần này để tất cả toàn bộ đều chấm dứt ta đứa n h ỏ n gốc chuyện cho tới bây giờ cho dù ngươi nói như vậy ta tại chính đạo bên trong cũng lại không có đất dung thân ta đã sớm nói để ngươi đi tự mình muốn đi đường ta sẽ không điều kiện ủng hộ ngươi tất nhiên ngươi lựa chọn thoát ly chính đạo như vậy ta diệp vần tu cũng ở nơi đây thoát ly chính đạo một bên long chuẩn cùng tiểu ngũ hôm nay cũng coi là thấy được cái gọi là chính đạo bên trong người sắc mặt gặp lâm tử c ô m hai sư đồ đều tuyên bố thoát ly chính đạo vội vàng muốn mở miệng nói chính mình cũng thoát ly chính đạo nhưng vào lúc này lâm tử c ô m khám phá bọn họ ý đồ lập tức phong bế hai người miệng để bọn họ căn bản là không có cách nói ra lời sau đó lâm tử c ô m chỗ ngực bay ra một màn màu đen tia sáng quỷ đạo ấn treo ở đỉnh đầu của hắn ngăn cách tất cả xung quanh đến đây liền long ngạo cũng vô pháp chặn đứng bọn họ thần thức nghe đến bọn họ đang nói cái gì làm xong những n à y lâm tử câm vừa rồi mở miệng sử dụng thần thức nói cho long chuẩn bọn họ đây là chuyện của c h í n h ta tuyệt đối không thể liên lụy đến các ngươi đặc biệt lao l o n g ngươi nếu là tại chỗ này thoát ly chính đạo chính ngươi cùng các ngươi long gia đều sẽ bị trước nay chưa từng có trọng đại nguy hiểm cùng đà kích ngươi nghe ta tính toán ta cầu ngươi nhất định muốn lưu lại đồng thời ở tại phụ thân ngươi bên cạnh về sau sẽ có chuyện gì phát sinh nhưng cụ thể là chuyện gì ta cũng không nói lên được tóm lại các ngươi long gia hiện tại rất nguy hiểm ngươi không thể rời đi còn có ngươi tiểu ngũ ngươi cũng muốn lưu lại trợ giúp long hình cùng mặt khác chân chính chính nghĩa chi sĩ có một số việc chỉ có thân ở tại chính đạo bên trong mới có thể làm đến mà có một số việc thì chỉ có thoát ly chính đạo mới có thể làm được chúng ta rõ ràng phân công chia ra làm việc rõ chưa nói như vậy ngươi là có mục đích khác vừa rồi thoát ly chính đạo tiểu ngũ hỏi lâm tử câm nhẹ gật đầu lại đối với bọn họ nói dối không sai đúng là như thế cho nên láo lòng các ngươi ngàn vạn không thể thoát ly chính đạo nếu không về sau lại có sự tình ta cũng vô pháp lại xin nhờ những người khác sự tình sẽ còn càng ồn ào càng lớn càng ngày càng hỏng bét đặc biệt là tại loại này mấu chốt còn muốn đối phó thi vương cùng yêu hàng bọn họ hy vọng các ngươi có khả năng lý giải Trước 1079, kế hoạch, bên trong. 1079, kế hoạch bên trong. ban ê n trong Trước đêm thượng hải cái nào đó cấp cao cờ tờ vờ xa hoa trong phòng t r u n g sao động âm nhạc trói mắt ánh đèn một người mặc màu tím hưu nhàn tây trăng người trẻ tuổi ngồi tại ghế s o f a bằng da thật hắn trai ôm phải ấp bên cạnh trí ít có mười mấy tên vóc người nóng bỏng tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn một đôi trắng non thon dài tay tại trên người các nàng dao động t ấ m k i ế anh tuấn hoàn mỹ mang trên mặt tà m ỹ không bị trói buộc nụ cười hắn nhìn qua mười phần hưởng thụ cùng hài lòng có thể một đôi mắt bên trong nhưng thủy trung tràn đầy băng lãnh cùng trống g i n g mặc dù đang cười có thể hắn lại cũng không vui vẻ cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết hắn có chút hoảng hốt tựa hồ nhớ lại cái gì mà đúng lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa một cái vậy tổng tài bên kia đến tin tức người trẻ tuổi lập tức lấy lại tinh thần con ngươi đen nhánh hiện lên một vệ tử mang hôm nay chỉ tới đây thôi ta còn có chút sự tình lần sau lại cùng các ngươi cộng độ lương tiêu người trẻ tuổi nhẹ giọng mở miệng âm thanh mười phần nhu h ò a êm thai những mỹ nữ này toàn bộ đều có vẻ vẫn còn thèm thuồng mười phần lưu luyến không bỏ có thể là bồi bạn cái này siêu cấp có tiền đồng thời vô luận là hình dạng vẫn là công phu trên giường đều rất tốt tuổi trẻ tổng tài nhiều ngày như vậy các nàng cũng đều rất rõ ràng tính tình của hắn nếu như vào lúc này các nàng còn muốn làm nũng cùng dây dưa lời nói hạ c h à n g là rất thảm phía trước có một nữ nhân cứ như vậy không biết tiếng thối kết quả đến bây giờ nghĩ đến kết quả của nàng các nàng đều cảm thấy có chút toàn thân r é run vì vậy các nàng rối rít nói đ ừ n g đứng dậy mở cửa đứng ở phía ngoài một tên âu phục dạy ra c h ắ n g hắn đợi đến những mỹ nữ này đi rồi c h ắ n g hắn vừa rồi đi đến sau đó đóng đ ó cửa lại người trẻ tuổi ngồi thẳng người nụ cười trên mặt biến mất biểu lộ thay đổi đến hết sức nghiêm túc một đôi lúc đầu con ngươi đen nhánh cũng đột nhiên biến thành màu tím giống như là đa quý đồng dạng trong suất long l tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt nói người trẻ tuổi nhàn nhạt, nhạt phun ra một cái chữ tráng hán kia rất cung kính hành lễ sau đó mở miệng nói và bệ hạ chính như ngài dự đoán đồng dạng phục ma đại hội bên trên lâm tử câm đại náo một phen sau đó tuyên bố chính thức thoát ly chính đạo sư phụ diệp vân tu ngay sau đó cũng tuyên bố thoát ly chính đạo long ngạo một đám huyền cảnh cường giả còn có ở đây tất cả chính đạo tu sĩ xuất thủ ngăn cản bị lâm tử câm ít nhất giết chết hơn ba mươi tên linh cảnh trở xuống tạp ngư tu sĩ trọng thưa ba tên huyền cảnh tu sĩ về sau sư đồ hai người thành công chạy ra long ra hiện nay không biết tung tích thì vương bệ hạ có ý tứ là bọn họ rất có thể sẽ đi mỗi n g à y muốn để n g à i người trẻ tuổi hoặc là nói là trải qua ngụy trang phía sau trà trộn tại thế tục yêu hoàng tựa vào ghế s o f a trên lưng nhìn trần nhà thật lâu vừa rồi mở miệng nói t ố t ta rõ ràng chính mình muốn làm cái gì ngươi không có nói tới ngụy trang thành ta vương tiểu vĩnh ta mượn hắn chỉ đủ sử dụng một lần lực lượng hắn có lẽ thành công đem cái k i a tiểu hồ ly bắt đi m ớ i đối ta dặn đi dặn lại để hắn tuyệt đối không cần đối cái k i a tiểu hồ ly làm hắn những cái tia biến thái thí nghiệm lập tức đem tiểu hồ ly đưa đến ta nơi này nhưng vì cái gì hắn vẫn chưa về Các n g ư ơ i tranh thủ thời gian đi thúc giục thúc giục đừng để cái người điên kia hỏng đại sự của chúng ta kế hoạch giai đoạn thứ hai cũng là thời điểm bắt đầu n g ư ơ i thuận tiện cũng kêu những cái kia nhân viên tương quan đi làm một cái chuẩn bị ta hiện tại lập tức xuất phát a đúng còn có để thi vương đem chính mình nên làm tốt công tác cho làm tốt họ còn công nhiều năm như vậy trật pháp để lâm tử câm tiểu tử kia cho bày một đạo luôn là tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích t ử s á c quan g mang có chút lóe lên yêu hàng o nháy mắt biến mất tại phòng riêng bên trong cùng lúc đó tòa nào đó thâm sơn bên trong lâm tử câm ngồi tại đỉnh núi nhìn xem đêm đen như mực không. đang suy nghĩ cái gì diệp vân tu đi tới ngồi tại bên c ạ n h hắn nhẹ giọng hỏi lâm tử câm lung lay trong tay một trang giấy cười khổ mở miệng nói sư phụ ngươi nhìn bọn họ nhanh như vậy liền đem lệnh truy nã cho làm tốt cái này liền mang ý nghĩa từ nay về sau chúng ta thậm chí quỷ đạo phái cũng sẽ không tiếp tục thuộc về chính đạo mà là được xếp vào tà đạo hàng ngũ ta không hiểu mình rốt cuộc đang làm những gì vì cái gì lúc ấy muốn xúc động như vậy đâu có lẽ long n ạ o nói rất đúng ta chính là bị ngài làm hư căn bản không biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng chỉ biết là khư khư cố chấp căn bản không cân nhắc người khác cảm thụ căn bản không có cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy chính ta xui xẹo là ta gieo gió g á i bão có thể là liên lụy sư phụ liên lụy quỷ đạo phái từ đây biến thành tà đạo ta ta thật là một cái h ố n đ à n ta có lỗi với quỷ đạo phái các vị tiên tổ ta diệp vân tu tha khẽ vỗ vô lâm tử c ầ m bạ vai là chính là ta lại có cái gì cái gọi là đâu hiện tại người luôn yêu thích chiếu theo chính mình chủ quan ý kiến cho người khác đánh lên các loại nhãn hiệu giống nhau nhãn hiệu nhiều cho dù người này lúc đầu không phải như vậy tại những người này trong mắt hắn cũng sẽ là dạng này chính ta bất quá đều là cho chính mình cùng cho người khác nhãn hiệu mà thôi chính mình là như thế nào chỉ cần mình tâm lý nắm chắc l i ề n được tất nhiên chúng ta không cách nào tả hữu tư tưởng của người khác cùng quan điểm cũng chỉ cần làm chính mình cho rằng đúng sự tình là được rồi những căn bản không cần quan tâm ta nghĩ bất luận đối ngươi vẫn là với ta mà nói chỉ cần kết quả là đại bộ phận người đều vượt qua hạnh phúc bình an sinh hoạt thanh danh của mình như thế nào kỳ thật đều không quan Từ c chính chính chính chính một t mặt, mặt nén g ư i giận không gọi lấy đại cục làm trọng chỉ có thể nói là nhu nhược trấn an dạng này một đám người căn bản không có nổi chút tác dụng nào ta hoài nghi chiến đấu chân chính đánh vang bọn họ sợ rằng sẽ lâm trận bỏ chạy thậm chí phản chiến mà trái lại thi vương cùng yêu hoàng quân đội mục đích tính đều hết sức rõ ràng mà còn so chính đạo quân đội càng thêm có lực ngưng tụ càng thêm có tổ chức cùng tính kỷ luật tất nhiên sẽ nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh tại lúc đầu lẫn nhau thực lực liền có khoảng cách dưới tình huống song phương quân đội tố chất lại kém nhiều như thế kết quả sợ rằng không thể lạc quan ta hiện tại chỉ lo lắng những cái tia người bình thường bị dạng này một đ á m cái gọi là chính đạo bảo vệ bọn họ sợ r ằ n g sẽ càng thêm nguy hiểm lâm tử câm nhìn xem sư phụ của mình có chút vui chua hắn biết sư phụ lời nói này có không ít an ủi thành phần có thể là cho dù mình làm ra như thế không lý trí như thế chuyện quá đang đến sư phụ như cũ lựa chọn ủng hộ vô điều kiện chính mình sư phụ có lỗi với lâm tử c â m âm thanh có chút n h ẹ n à o diệp vân tu tha khẽ vô vô đồ đệ bà vai ta không nhớ rõ ngươi có làm qua cái gì cần hướng ta nói xin lỗi sự tình nam tử hán đại trợ phu khóc sức mướt còn thể thống gì q u ê n sư phụ còn dạy qua ngươi làm nam nhân liền muốn có đảm đương sao một việc làm chính là làm có hậu quả gì chính mình đi chống chọi đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết bởi vậy tạo thành những cái k i a mặt trái ảnh hưởng mới là cách làm chính xác mà không phải tại chỗ này hối hận cùng chán nản cách hừng đông còn có một đoạn thời gian uống vào trong h u ố c t ị thương thật tốt điều tức một cái chương 1080, trung、cực、thí trung thí tháng thứ tổ t chương nghiệm, chương 1080, trung cực thí nghiệm. phục hội chức. ngày mùng ngày 1 tháng 5, thứ 13 giới điều đại cái cực cực ma r đó đại hội chui vào một tên yêu tộc gia tế một đám chính đạo tu sĩ như muốn bắt được lại bị quỷ đạo phái đương nhiệm trưởng môn lâm tử công kiệt lực cản trở về sau yêu hoàng phân thân xuất hiện cứu đi tên này yêu tộc gia tế đồng thời quấy dối hội trưởng dẫn đến đại lượng tu sĩ thủ thương, còn hướng lâm tử c ô n đưa ra mời để hắn đến yêu tộc cùng tà đạo trận doanh đi trong chút thời điểm quỷ đạo phái đương nhiệm trưởng môn đồng thời cũng là d i ệ t thế tiên đoán bên trong chúa cứu thế lâm tử câm nhiều lần vũ nhục chính đạo tu sĩ đồng thời cuối cùng tại trước mắt bao người sát hại doanh gia trưởng lao doanh vô s o n g sau đó mang theo sư phụ cùng đồ đệ tuyên bố phản bội chính đạo về sau tại đại hội hiện trường một đám tu sĩ bao vây chặn đánh bên dưới lâm tử câm ma tính quá độ giết chết ba mươi mấy tên chính đạo tu sĩ đồng thời trọng thương ba tên huyền cảnh cực giả sau đó mang theo sư phụ cùng đồ đệ thành công chạy trốn phụ c ma đại hội bởi vậy bị ép gián đoạn ủy đạo phái tại chỗ bị chính đạo các đại môn phái kết hợp xóa tên bị liệt là tà đạo môn phái ngay kế tiếp chính đạo thông báo cao nhất quy cách lệnh truy nã. Ở thưởng thế giới phạm vi bên trong treo thưởng truy tính phạm phái giới vi đạo bên nã quỷ cái ả cảm khả cảm trưởng môn lâm tử câm ở bên trong người. Thông tin truyền khắp toàn bộ chính đạo, có ít người cảm thấy bất khả tư nghị, có ít người cảm thấy tại người. người người ở môn bên chính nghị, lâm câm có có ba bộ đạo, o khắp đ dự n bên trong, n g có ư ờ cảm thấy kinh n gì ạ lại nhạo c cùng có cái cái chế có, chầm mặt không nói có, thương tiếp than không công bằng cũng có. Cái phẫn nộ, người này này phung không nói thương than không bằng tiếp thờ ít trào mặt đối với Đối với ơ. chính đạo người đứng đầu danh môn nguyên lai、like、cùng yêu tộc cùng tà đạo là thông đồng một mạch rắn chuột một ổ quả thực là nem chúng ta chính đạo tu sĩ mặt táng tận thiên lương ta gặp qua cái kia lâm tử cầm chết không được bên cạnh l u ô n là mang theo một cái h ồ yêu nguyên lai、like、hắn cùng yêu tộc còn có tà đạo là cùng một bọn ta nhổ vào ra vẻ đạo mạo xuất sinh chết không yên lành không ít không biết chân chính nội tình tu sĩ đều đang chửi mắng lâm tử câm cùng quỷ đạo phái nhưng trên thực tế bọn họ nghe được thông tin đều là trải qua những cái được gọi là chính đạo những người nắm quyền sửa chữa sau đó phiên bản chân chính nội tình bọn họ không hề biết cũng có lẽ mãi mãi đều sẽ không biết mà những cái kia nhận đến qua lâm tử câm hoặc là diệp vân tu trợ giúp các tu sĩ nhưng căn bản không tin thiện lương như vậy chính trực lâm tử câm hai sư đồ sẽ làm ra chuyện như vậy nhưng mà vô luận bọn họ đối với chuyện này quan điểm làm sao có một cái sự thật nhưng là tất cả mọi người không thể không bắt đầu coi trọng đó chính là tại cái này cùng yêu tộc cùng tà đạo sắp toàn diện khai chiến trong lúc mấu chốt có hai tên huyền cảnh cường giả thoát ly chính đạo đồng thời rất có thể đã gia nhập tà đạo lúc đầu thực lực sai biệt liền rất lớn song phương thực lực bây giờ t r ê n lệch càng lớn nếu như chính đạo lần này thua như vậy những n à y chính đạo tu sĩ cùng người bình thường ở giữa cuối cùng một đạo phòng ngự liền hoàn toàn biến mất về sau bọn họ liền tựa như cái kia dê lợi làm thịt chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc á m lan tràn nhìn xem yêu tộc cùng tà đạo quy mô xâm lấn đồng thời cuối cùng đem bọn họ tàn sát h yêu tộc cùng tà đạo mà lại vào lúc này vẫn là một điểm động tĩnh đều không có tựa hồ tập thể bốc hơi khỏi nhân gian đồng d ạ n g trừ phía trước thi vương tập kích côn lôn phái thời điểm đi qua một mặt yêu hoàng tại phục ma đại hội hiện trường lộ ra một mặt bên ngoài lại không có bọn họ bất cứ tin tức gì cùng vết tích trong lúc nhất thời chính đạo bên trong lòng người bằng hoàng ở ngoài sáng biết rõ tai nạn sắp xảy ra thời điểm càng là như vậy yên tĩnh bọn họ càng là cảm giác được một loại khó nói lên lời mãnh liệt hoàng hốt mà lúc này tại phục ma đại hội bên trên lộ diện đồng thời bắt đi tiểu dẫn vị này yêu hoàng ngay tại tòa nào đó trên thân bên trong nhìn xem lấy tấm lệnh truy n này mỹ nhân nhi vì cái gì nghiêm túc như vậy n g ư ơ i xem một chút ngươi tử câm ca ca cái này chân dung vẫn là họa rất không tệ nha còn có cái này tiểu mỹ nhân ta nhớ kỹ là đồ đệ của hắn xem ra cũng là đối hắn người rất trọng yếu muốn hay không cũng bắt tới làm một chút thí nghiệm đâu vương tiểu vĩnh một bên nhìn chăm chú lâm tử câm đám người lệnh truy nã một bên hướng về phía bị trói b u ộ c lên tiểu dân nói n g ư ơ i biết không ta nằm mộng cũng muốn bắt đến ngươi còn có lâm tử câm phụ mẫu bởi vì chỉ có các ngươi những này với hắn mà nói so sinh mệnh còn trọng yếu hơn người mới có thể để ta làm ra tuyệt nhất thí nghiệm mới có thể chân chính đâm rách nhân tính của hắn hắn tổng trạm nói lời nói không đau eo tuyên dương cái gì chính nghĩa công lý luôn là rất xem thường chúng ta những này nhân vật phản diện đặc biệt là ta như vậy diễn viên quần chúng nhân vật có thể là trời ạ chúng ta diễn viên quần chúng cũng là có tôn nghiêm vì đoàn làm phim cơ hội chúng ta dễ dàng sao khu khu trở lại chuyện chính ta vẫn luôn đang suy nghĩ ta nên như thế nào có thể để cho cái này đầu v ò nước vào tiểu bạch si minh bạch trên đời này căn bản không có cái gì công lý chính nghĩa tồn tại đâu về sau ta nghĩ đến để hắn sinh hoạt tại cái gì cũng có hạnh phúc mỹ mãn bên trong hắn là sẽ không cảm nhận được tựa như một cái cơm no à o ấm ngăn nắp xinh đẹp người là không cách nào cảm nhận được một cái áo q u ầ n rách dưới mỗi ngày bụng ăn không no người thống khổ đồng dạng không có trải qua sự tình làm sao tưởng tượng cũng không sánh nổi chân chính đi kinh lịch một lần tới sinh động ta rất y ế u kỳ coi hắn chính mình mất đi chính mình người trọng yếu nhất thời điểm còn có thể hay không lại tuyên dương cái gì công lý chính nghĩa thiện lương cao thượng coi hắn nhấc lên đồ đ a o thời điểm hắn còn có cái gì tư cách nói chúng ta làm chính là sai ngươi nhìn hắn phản bội chính đạo chính là bước đầu tiên mặc dù vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên nhưng không thể nghi ngờ là cái tương đối tốt bắt đầu mặc dù rất đáng tiếc không thể chiếu vào ta phương thức tiến hành cái này thí nghiệm ta hiện tại cũng không thể đối ngươi tiến hành thí nghiệm thậm chí cũng không thể đụng ngươi một cái nhưng không hề nghi ngờ cái này thí nghiệm đã chính thức bắt đầu đồng thời kết quả sau cùng cũng sẽ là ta mong muốn như thế loại này cảm giác tuyệt vời mặc dù đánh chút giảm giá nhưng vẫn là có thể để cho ta vô cùng vui vẻ ta hiện tại kích động toàn thân r u n r ú dậy để ta hơi bình phục một cái tâm tình sau đó đúng lúc này, màu tím định điện lúc túi, này, trang trong túi, chung chế màu tây tím liền lập tức đem ống nghe rời xa l ô thai của mình chật chật chật hiện tại những người này tố chất ta có như thế cao âm làm sao không vào ca kịch về i đâu uy ta biết ta hiện tại đang muốn đuổi trở về yên tâm đi tất cả thuận lợi c ú p điện thoại về sau vương tiểu vĩnh móc móc l ô thai sau đó nhún vai đứng dậy đã thúc giục ta đem ngươi mang về nói đến đây ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề trường học đem bằng tốt nghiệp phát cho n g ư ờ i sao ta đến bây giờ cũng còn không có nhận đến thật sự là kỳ quái rõ ràng sau cùng khảo thí cùng luận văn tốt nghiệp đều có giao a nay chỉ đùa một chút mà thôi vì cái gì nghiêm túc như vậy không buồn cười sao nếu nói như vậy vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi mặc dù thân là một trường học đồng học có chút không đành lòng đem ngươi đưa đến cái kia âm l ã n h hắc cám địa phương đi thế nhưng vì có khả năng đối lâm tử câm làm cái này trung cực thí nghiệm hy sinh cái gì đều là đáng giá ta nghĩ lúc này phụ mẫu hắn cũng có thể muốn bị mang về đi chúng ta phải nắm chắc thời gian đi đường mới được ta phải nhanh trở về xem hắn phụ mẫu là cái d ặ n gì nếu muốn cầm một người làm thí nghiệm liền muốn đôi hắn càng hiểu rõ càng tốt bẩm tổng chỉ huy phái đ ị yêu tộc thủy tổ chi địa chính thám đến báo gần đây có đại lượng yêu t ộ c hướng về thủy tổ c h i địa tụ tập yêu hoàng cùng thi vương xào huyệt có lẽ chính là chỗ này chúng ta có phải là lập tức chỉnh đốn quân đội xuất phát thừa dịp bọn họ còn không có hoàn toàn đem lực lượng trình hợp đánh bọn hắn trở tay không kịp đâu long gia bộ chỉ huy tạm thời bên trong long n ạ o ngồi ngay ngắn ở xa bàn phía trước nghe đến long gia lính liên lạc lời nói hắn nhữ mày còn đánh cái gì trở tay không kịp yêu hoàng phân thân đều đã xuất hiện ở đây qua chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ bọn họ đã biết chúng ta đang làm gì sao tất nhiên đối phương đã biết chúng ta đang làm gì vẫn tồn tại cái gì trở tay không kịp câu chuyện đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu đi mọi lần này phục ma đại hội tất cả cao tầng đến ta nơi này thương lượng đối sách lính liên lạc cung kính bước nhanh rời đi trong phòng chỉ còn lại long n ạ o một người tiểu tử ngươi gần nhất rất khác thường à ta rất hiếu kỳ lầm tử câm trước khi đi đến cùng cùng ngươi nói thứ gì có thể để cho như vậy chán ghét ta ngươi bắt đầu một t ấ p cũng không rời đi theo ta long n ạ o uống một hớp nước trà nhàn nhạt mở miệng trong phòng một đạo to con thân ảnh chậm rãi đi ra phụ thân đại nhân hiểu lầm ta nhưng cho tới bây giờ không có chán ghét qua ngày thân là nhi tử đi theo phụ thân bên cạnh hầu hạ chẳng lẽ không phải có lẽ sự tính sao còn cần người khác nói cái gì ngài quá lo lắng long chuẩn trên mặt mang hoàn toàn cùng hắn không hợp sán lạn nụ cười dùng giọng ôn hòa nói như vậy long ngạo khe n h ư mày quay đầu nhìn hắn một cái đem ngươi cái kia một bộ còn có cái kia nụ cười dối trá thu lại quả thực là để ta toàn thân không dễ chịu chính ngươi nói lời nói chính ngươi tin tưởng sao nếu như ngay cả chính mình cũng không tin cũng đừng nói đi ra buồn nôn người khác cũng buồn nôn chính mình rõ ràng chán ghét dạng này dối trá lại ngoài cười nhưng trong không cười người chính mình lại còn muốn cố ý đi học đây không phải là phạm tiện sao ta biết ngươi là nghĩ chào p h ư n g ta và ta không có bảo vệ hảo hình đệ của ngươi ngược lại đi bảo vệ những tên kia ngươi cũng chớ gấp phủ nhận ta đối ngươi lại biết rõ rành rành ta cũng không trông chờ ngươi có thể hiểu được cách làm của ta nhưng ta muốn nói cho ngươi ta làm như vậy tự nhiên có ta làm như vậy đạo lý cùng nội khổ tâm đến mức lâm tử c ầ m cuối cùng cùng ngươi nói cái gì ngươi không muốn nói ta cũng cầm ngươi không có cách vừa vặn cũng là cơ hội mấy ngày nay đi theo bên cạnh ta liền h ả o hào học một chút xử lý long ra các hạng công việc cùng xử lý trên chiến trường các hạng công việc kế thừa gia chủ về sau đây đều là ngươi nhất định phải làm đồng thời nhất định phải làm tốt đủ rồi long chuẩn nụ cười trên mặt biến mất khôi phục ngày xưa đối mặt phụ thân lúc băng lãnh cùng cứng nhắc trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hoạt khí rõ ràng chưa từng có quan tâm tới ta còn giả bộ là một bộ đối ta hiểu rất rõ bộ dạng ta biết chính ta phải làm gì đồng thời sẽ dốc hết toàn lực đi làm tốt không cần ngươi chỉ trỏ long chuẩn cũng không biết vì cái gì bình thường có thể tỉnh táo lạnh nhạt đối mặt tất cả chính mình một mặt đối phụ thân cảm xúc liền đặc biệt dễ dàng bạo tạc từ hoàng kim thánh long ý chí phân thân nơi đó nghe đến liên quan tới năm đó chân tướng về sau hắn đối với chính mình phụ thân liền càng thêm căm hận hắn vô số lần muốn chất vấn phụ thân vì cái gì muốn thích mẫu thân, vì cái gì muốn cùng nếu như phụ thân không thích mẫu thân về sau tất cả cũng sẽ không phát sinh nếu như phụ thân lựa chọn đem hắn đánh dụng đồng thời lén lút thả mẫu thân đi mẫu thân sẽ không phải chết có thể về sau phụ thân đồng ý trưởng lão viện đưa ra yêu cầu không nhìn bọn hắn nữa hai mẫu t ử một cái tùy ý bọn họ bị ước hiếp cùng ngược đãi để mẫu thân tại sau cùng sinh mệnh bên trong nhận hết cha tấn cùng cực khổ cũng để cho tuổi thơ của hắn thay đổi đến vô cùng bí thảm vì cái gì muốn tuyển chọn ta vì cái gì chọn ta về sau lại có dạng này với ta long chuẩn trong lòng thường xuyên toát ra lời như vậy đây là tiếng lòng của hắn đây là hắn ý nghĩ hắn căm hận phụ thân càng thêm căm hận chính mình. mà còn hắn hiểu được phụ thân trong lòng khẳng định cũng giống như hắn căm hận hắn cũng căm hận chính mình cho dù hắn biết chính mình không nên nghĩ như vậy mẫu thân nếu là trách hắn cũng sẽ không liều chết đều muốn đem hắn sinh ra tới phụ thân cùng mẫu thân yêu nhau bản thân cũng không có sai lầm gì có thể là hắn chính là không có cách nào làm đến tha thứ phụ thân cũng càng thêm không có cách nào tha thứ chính mình cứ việc mỗi lần kiệt lực k hắt chế chính mình không cần nổi giận đồng thời kiệt lực để chính mình đối phụ thân khách khí một chút có thể vừa nghĩ tới từ nhỏ đến lớn chính mình hưởng thụ tình thương của mẹ ngắn ngủi tình thương của cha căn bản không tồn、tại. rõ ràng phụ thân từ nhỏ đến lớn thấy đ lại nói cứng chính mình đối hắn hiểu rõ vô cùng cái này để long chuẩn mười phần nổi giận hắn cảm giác cho dù ai tại đối mặt dạng này phụ thân thời điểm đều rất bảo trì ôn hòa n h ã c nhặn cái gì gọi là dốc hết toàn lực đi làm tốt loại này lập lờ nước đôi cho chính mình lưu đường lui lời nói có ý nghĩa gì không phải dốc hết toàn lực đi làm tốt mà là ngươi nhất định phải làm tốt không riêng ngươi nghĩ như thế nào mặc kệ người khác nghĩ như thế nào ngươi là ta long ngạo nhi tử ngươi là long gia chính thống người thừa kế ngươi nhất định phải kế thừa vị trí gia chủ nhất định phải làm so bất luận kẻ nào đều tốt long ngạo có chút kích động nói xong lời nói này về sau che miệm ho kịch liệt một trận một bên long chuẩn cảm giác được hôm nay phụ thân rất k h ắ c thường cũng chú ý tới làm long ngạo ho khan xong sau là quay đầu đi rất rõ ràng là không muốn để cho hắn thấy cái gì người sinh bệnh sao bệnh gì nghiêm trọng như vậy vừa rồi thế mà ho ra máu long g i a đại phu không cho ngươi kê đơn thuốc sao long chuẩn tiến lên mấy bước thanh â m hắn làm chậm lại một chút hơi khép tao mày nói vừa rồi nhìn thấy không muốn cùng bất luận kẻ nào nhấc lên ghi nhớ là bất luận kẻ nào long ngạo cũng không trả lời nhi tử lời nói mà là lau sạch sẽ trên tay cùng bên môi máu tươi sau đó nhắc nhở nói long chuẩn đột nhiên nhớ tới hai ngày trước phụ thân đem lâm tử cầm lưu lại nói chuyện sự tình Còn có Lâm trong ử câm t ư ớ c thức c khi thần h đi nói dùng h ắ biết n n h ữ lòng ờ i kia, hiểu liên cái nói, biết đối cái hiểm. khẳng không không quan ra hắn định thể phụ thân chịu hắn trong cùng cũng cũng Long muốn dạng nguy Trong đều cuộc được đó có có câm ở tử rốt mặt gì, gì gì là Lâm l bản năng có chút bất an hắn bắt đầu cảm thấy chính mình lựa chọn lưu lại sự tình là đúng chính mình tự hồ là lần thứ nhất cách phụ thân gần như thế đồng thời song phương cũng đều có thể như vậy bình tĩnh đứng tại phụ thân sau lưng hai phụ tử lại không có bất kỳ cái gì lời có thể nói long chuẩn cứ như vậy lẳng lặng nhìn phụ thân xử lý đủ kiệu văn kiện g i quang lại chú ý tới phụ thân hai bên tóc mai đều có chút hoa dâm cứ việc xem như tuổi thọ so người bình thường dài thân thể cũng so người bình thường tốt hơn nhiều tu sĩ cứ việc hơn năm mươi tuổi còn đang lúc trung niên phụ thân hắn cũng bắt đầu chậm dài hướng đi dài yếu long chuẩn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ cứ như vậy yên lặng đứng tại phụ thân sau lưng rất lâu rất lâu mãi đến những cái kia phục ma đại hội cao tầng trước đến bàn bạc về s o đối sách hắn mới chậm rãi quay người rời đi chuẩn nhi khoảng thời gian này không tại bên cạnh ta thời điểm ngươi muốn mọi việc cẩn thận quay người lúc long chuẩn trong thai chuyển đến như vậy lời nói quay đầu phụ thân đã bắt đầu cùng những cái kia cao tầng mở rộng thảo luận long chuẩn chậm rãi trong lòng lại có chút rung động hắn là tại quan tâm ta sao chương một nghìn tám mươi hai cuối cùng một chỗ trận nhãn chương một nghìn tám mươi hai cuối cùng một chỗ trận nhãn uy lạn thi thể n g ư ơ i bên kia tình huống thế nào ta chỗ này ra một điểm tình hình lâm tử câm phụ mẫu thế mà đã không tại mội nhai hại ta ẩn nút đi vào cùng cái kia mạc nhai chi chủ đánh một trận lại không thu hoạch được gì nếu như n g ư ơ i bên kia nhanh tốt lời nói liền thông báo ngươi tiểu mỹ nhân tranh thủ thời gian bắt đầu làm nàng nên làm sự tình đúng vương tọa bên trên có một cái danh máu miệng vết thương trên người hắn mặc dù đang không ngừng lấy một loại rất nhanh tốc độ khép lại nhưng từ đầu đến cuối không giống thi vương tự lành năng lực như vậy biến thái khôi phục nguyên dạng còn cần không ít thời gian mà hắn cũng không có làm bất luận cái gì xử lý máu tươi không ngừng chạy xuống trôi sau đó theo danh máu toàn bộ chuyển vào một cái dụng cụ bên trong để đó thật tốt truyền âm không cần nhất định muốn dùng nhân loại thứ đ ồ nát ngươi bây giờ tại nơi nào tất cả đều là t i ế n gió g thật ồn ào ta bên này đã không sai bị lắm cũng đã sớm kêu nha đầu kia khởi động kế hoạch bộ phận thứ hai chờ ngươi nhắc nhở tất cả đã c h ế rồi ta rất nhanh liền trở về tất nhiên lâm tử c ầ m phụ mẫu bị rời đi liền tìm một chút cùng hắn có quan hệ người a ta gần nhất thường xuyên nhìn vướng tiểu vĩnh thí nghiệm giống hắn như thế làm cái tiến hành theo chất lượng cũng là có thể đến mức chính đạo đám người kia. bắt cóc một chút nhà của bọn họ thuộc gì đó ngăn tại thủy tổ chi địa phía trước đừng để bọn họ phát hiện mánh khỏe lên được liền tính muốn độc thủ bọn họ tất nhiên cũng sẽ không toàn bộ phiếu thông qua ta chỗ này sắp kết thúc về thời gian là tuyệt đối theo kịp yêu hoàng nết miệng cười một tiếng một đôi con mắt màu tím mật thiết chú ý đến mặt biển độc t ĩ n h sau đó mở miệng t r e o chồng nói người cái tên này bình thường không phải thích nhất quang minh chính đại trực tiếp tìm người đánh nhau sao chơi như thế nào lên âm mưu đến so ta còn tại trạng thái đâu ừ không thích làm nào đó dạng sự tình cùng hoàn toàn sẽ không làm là hai chuyện khác nhau đối với cường già chân chính ta tự nhiên thích quang minh chính đ ạ i tất cả giả tạo cùng ám chiêu đều sẽ gây trở ngại ta hưởng thụ chiến đấu khoái cảm đến mức những n à y sâu kiến t h á o hôi ta căn bản không để vào mắt có thể dùng phương thức tốt nhất k i ể m chế và giải quyết rơi ta tự nhiên sẽ không đi tiêu phí dư thừa tâm thần đến mức gần nhất ngươi không tại trạng thái ta nghĩ trong lòng ngươi so ta rõ ràng hơn a chuyện cho tới bây giờ mới bắt đầu giao động cái này có thể không giống như là phong cách của ngươi yêu hoàng ngầm đầu khoe miệng nụ cười càng thêm n ồ n g đậm một đôi con mắt màu tím lại có vẻ sâu không thấy đáy nhìn không ra bùn vui hắn trầm mặc nửa ngày vừa rồi tựa như tự lẩm bẩm đồng giọng nói ch ta đương nhiên cũng không có khả năng dao động chỉ là tính toán không có gì ngươi vừa rồi hỏi ta ở đâu ta bây giờ đang ở cuối cùng một chỗ trận nhãn vị trí không cần các ngươi hỗ trợ mặc dù sẽ hao chút lực thế nhưng ta nghĩ ta chính mình một người liền có thể giải quyết thiện ý nhắc nhở ngươi một cái có thể tuyệt đối đừng quá mức vô lệ cùng sinh cường ngươi đối mặt đối thủ thật là không phải ngươi một người có thể nhẹ nhõm giải quyết đặc biệt là cùng mạc nhai chi chủ chiến đấu qua phía sau hao tổn cực lớn ngươi tại cái này trước mắt ngươi nếu là đem chính mình làm cho chết vẫn không thể thành công kích hoạt cái cuối cùng trận nhãn ta là sẽ đem ngươi linh hồn giam cầm tại trong thi thể thi yêu hoàng nhẹ g i ọ n g cười một tiếng trời trong bên trong mây đen bắt đầu ngưng tụ phía dưới xanh t h ẳ m nước biển cũng biến thành một mảnh đèn kịp sóng biển lăn lộn đến càng ngày càng kịch liệt yêu hoàng phía dưới nước biển chậm rãi tạo thành một vòng xoáy khổng lồ yêu hoàng nhìn phía dưới hít sâu một hơi sau đó thản nhiên nói ta là yêu hoàng thế gian tất cả yêu tộc đế hoàng trên trời dưới đất liền không có ta c h ấ n nhiếp không nổi không giải quyết được yêu tộc ngươi vẫn là chuyên tâm phá giải ngươi trận pháp sau đó yên tâm chờ tin tức đi cuối cùng này một chỗ trận nhãn là cách h o ạ c định nói xong hắn cúp điện thoại hoạt động một chút một lần một bộ màu tím long bảo mặc lên thân đầu đội tử kim quan chín đầu màu tím hơi mở thần long vờn quanh ở bên nhìn qua vô cùng ba khí mà cái kia vòng xoáy cũng bắt đầu càng lúc càng lớn trên bầu trời sấm sét văng r ộ i mà cái kia vòng xoáy bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo vô cùng bóng đen to lớn đang du động chẳng lẽ nói ngươi cho rằng trong biển yêu tộc liền không thuộc về cô còn sao vẫn là thổ hoàng đế làm đã quen đột nhiên bị người trói buộc để ngươi cảm giác được mười phần khó chịu đâu trả lời ta lời nói kém một mảnh lục địa đồng dạng to lớn đầu từ trong nước biển lộ ra trên bầu trời yêu hoàng so sánh cùng nhau liền một hạt b ù i cũng không tính có thể là cái kia to lớn đầu hai bên tựa như n h ậ t n g u y ệ t lớn nhỏ hai mắt nhìn xem yêu hoàng trong ánh mắt lại tràn đầy sâu sắc k i ê n kỵ lạc thân phong trong ngàn năm qua ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông ngươi thống trị ngươi lục địa ta quân lâm ta b i ể n cả hiện tại ngươi chạy đến lãnh địa của ta đến diêu võ dương oai thật làm ta dễ ước hiếp sao nột ngạt âm thanh v a n g lên phụ cận một vùng biển đều nhấc lên sóng lớn trên bầu trời yêu hoàng nằm nghiêng tại vương tọa bên trên mang trên mặt tà mị lười biếng nụ cười thế nhân đều biết viên tinh cầu này hải dương diện tích cùng lục địa diện tích chiếm tỷ lệ là ba ta nhưng năm đó lạc thần phong hành không xuất thế không có người biết hắn đến cùng là chủng tộc gì trở thành yêu càng thêm không có ai biết lai lịch của hắn có thể là hắn thực lực cường đại tại lấy lực lượng là tôn yêu tộc bên trong tại trước mắt bao người đánh giết một đời trước yêu hoàng đồng thời ngồi lên vị trí này từ đó về sau yêu hoàng vẫn là hắn một cái không còn gì khác yêu t ộ c có thể từ trong tay hắn đoạt được cái địa vị này là c ư ơ n g giả liền đều có gia tâm thực lực càng lớn gia tâm tương đối cũng liền càng lớn năm đó lạc thần phong mới vừa trở thành yêu hoàng á n g viên ma kình liền tân sinh k h ô n g phục chính mình bành trướng gia tâm nôn đốc hắn rời đi biển sâu cùng lạc thần phong một trận chiến trận chiến kia bọn họ tại một mảnh ai cũng tìm không được thần bí hải vực tiến hành kết quả cũng chỉ có bọn họ biết hắn thua nhưng bởi vì là tại hắn sân nhà hắn trốn vào biển sâu trốn qua một kiếp lạc thần phong trọng thương không có lại đổi tiếp khí lực cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ bây giờ lạc thần phong lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mình xem ra cho dù ở trăm ngàn năm không ngừng chuyển sinh bên trong hắn thực lực cũng không có mảy may rơi xuống bây giờ chính mình hóa long con đường ngay tại mấu chốt tình trạng nếu như lúc này kinh lịch cường độ cao chiến đấu đối thân thể tạo thành tổn thương hắn không biết cần trải qua bao nhiêu năm mới có thể lại bù lại hắn đợi không được hắn muốn lập tức trở thành trong truyền thuyết thần thú một giây đồng hồ cũng không nguyện ý chờ lâu cho nên hắn quyết định đối mặt lạc thần phong yêu cầu chỉ cần không phải đặc biệt quá đáng hắn đều hết thể vô điều kiện đáp ứng chỉ cần có thể đem hắn cho điều đi âm mưu nói như vậy ngươi là đến yếu địa bàn áo viên ma k ì n h hỏi dò yêu hoàng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười lại từ chối cho ý kiến còn hỏi lại hắn nếu như ta muốn địa bàn của ngươi cái k i a m ộ t khối ngươi đều có thể cho ta áo viên ma k ì n h cắn răng bình thường những cái kia trong b i ể n yêu tộc nhìn thấy hắn toàn bộ đều tôn kính muốn mạ có thể cái này lạc thần phong nhưng thủy chung một bộ đùa nghịch hắn chơi n g ự a khí để trong lòng hắn mười phần khó chịu có thể là trời sinh tính cẩn thật hắn vì không quay dày chính mình hóa long kế hoạch cũng chỉ có thể là ân một tiếng nói cho yêu hoàng vô luận cái t i ê một khối địa phương hắn chỉ cần nhìn chúng liền vòng cho hắn ha ha ha ha không hổ là biển sâu đê vương thủ bút này chính là lớn chính là hào sảng toàn bộ biển cả tận về ngươi không chế cùng chi phối thật để cho người g a n thị ta nghe nói ngươi lúc trước bất quá là một đầu bình thường cá voi trong cơ thể không có bất kỳ cái gì đặc thù hiện hách viễn cổ yêu tập huyết mạch liền cùng hiện tại nhân loại hải dương công viên bên trong giam giữ những cái kia cá voi là giống nhau có thể là tại một ngày nào đó ngươi tại cái này phiến hải vực một nơi nào đó nuốt chừng một vật từ đó về sau ngươi liền lập tức mở ra linh trí phun ra nuốt vào nhận nguyện tinh hoa Nút những biển nhỏ thành chính tộc hóa cái kia dưới biển sâu nhỏ yêu yêu một ì n dinh dưỡng, từng h chất bước m đi tiếng ớ địa vị bây b giờ, ngươi nói i thật cho t ta m u ố k h ô n phải cái gì địa b nổ ta từ thường thành táng nhất tại thực Một tiếng kia. quanh, ra Phang. muốn ám mà mạc, mà mình mục yêu câu chuyện chuyển, ngươi bình biến viên kỉnh Ngữ hoàng không vòng nói chính chân n là là để đạc đích. voi cá vang r u n g trời về sau yêu hoàng nháy mắt xuất hiện ở một địa phương khác dưới thân ngồi vương tọa bị nổ thành hư vô hắn đứng ở giữa không trung bên trong đã sớm liệu đến kết quả này hai ngày trước hắn tại thượng hải lưu luyến cũng là vì kích hoạt cái chỗ kia trận nhãn đồng thời làm một chút bố trí tảng đ ã kia mười phần thần kỳ nó để vốn là bình thường cá voi ám viên ma kinh hiện tại sắp đột phá huyền cảnh giang buộc đến không hai bằng trong truyền thuyết địa cảnh đối mặt hiện tại nửa bước địa cảnh ám viên ma kinh vốn phải là yêu hoàng cùng thi vương hoặc là mạc dạ đồng thời đi mới là bảo đảm nhất nhất không có sơ hở nào có thể là thống ờ người cường i lại giúp.、Tự、tin cần, hoàng, tại gian giả. Chinh khắc không không không hoàng nghĩ Thự như chỉ hắn hoàng, thế đỉnh phong phục. cũng cần Cũng cần, này luận nào đứng này là là yêu vậy yêu do. lý bất trợ t vì trị cái kia bất quá đều chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi cô suy nghĩ làm vẫn luôn là giết chết thiên hạ tất cả nhân loại tại đạt tới mục đích trên đường người nào cản trở cô cô liền muốn đem hắn xé thành mà n h ỏ cho ngươi một cơ hội cuối cùng không có vật kia ngươi chưa hẳn không thể hóa long có thể là ngươi nếu là tại chỗ này cùng cô cùng chết cô liền để ám viên ma kình từ đây ở trên đời này xóa tên nghe xong yêu hàng o mấy câu nói áng m u y ê n ma kình triệt để phẫn nộ lạc thần phong ta ba phen mới bận cho ngươi mặt mũi ngươi không lớn hiện tại còn dám đánh ta bảo bối chủ ý ngươi bất quá chỉ là huyền cảnh đ ỉ n h phong ta đã nửa bước địa cảnh ngươi còn tưởng rằng có thể lặp lại năm đó kết quả sao tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết vậy ta hôm nay liền tiễn ngươi lên đường song p h ư ơ n g khí thế cùng sát ý nhảy lên tới cực điểm hướng về đối phương vào tới một trang á c chiến không thể tránh được nhưng mà cùng lúc đó cùng sư phụ còn có đồ đệ đường tiểu t ú cùng nhau đi đường lâm tử câm lại gặp một chút vô cùng quỷ dị sự tình vị đại nước này ngài không phải là nhận lầm người a ngài nói ta ta không riêng giết nhi tử của ngài còn đoạt ngài tài vật cùng gia súc cái nào đó thôn xóm nhỏ bên trong một vị cao tuổi lão đại nương t a y cầm quốc trận mắt tròn xoe trên mặt tất cả đều là nước mắt đồng thời tràn đầy o á n hận cùng b i thương một bộ muốn cùng l â m tử câm l i ề u mạng tư thế chính là ngươi chính là ngươi giết ta nhi tử với khuôn mặt ta nhớ kỹ rõ ràng tuyệt đối sẽ không sai ta liền cái này một cái nhi tử a ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy ngươi còn ta nhi tử mệnh đến lâm tử câm lách mình tránh thoát lao đại nương đập tới quốc đầu phi tốc vận chuyển rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra chờ một chút l ã o Đại Đương, ngươi nói tử a giết nhi t c ủ a n g à i hiện tại, có phải khoảng cách có liền à đ ạ khái hơn một năm thời gian? i năm một Lâm tử Câm Tử l vội hỏi lão đại đương có thể cái sau lại tức giận vừa thương xót tổn thương không công tha tiếp tục dùng quốc nghệ hắn ngươi cái đáng giết ngàn đao xuất sinh làm chuyện xấu chính mình còn nhớ không được ta nhớ tới rất rõ ràng chính là trước mấy ngày sự t ì n h cục công an nói không có chứng cứ không cho ta lập á n ta hải tử cứ như vậy không minh bạch chết tức phụ cũng còn không có cưới bọn ta n h à từ đây tuyệt hậu đết hơi nhũ lên lông mày lâm tử c ô n trong lòng dâng lên một cơn lựa giận hắn tự nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy như vậy trừ hắn bên ngoài dưới trời này trước mắt hắn thấy qua cùng hắn dài đến giống nhau như lúc cũng chỉ có như vậy hai người cái thứ nhất chính là lâm gia gia chủ người thừa kế lâm kỳ có thể là làm trong đầu vừa nghĩ tới lâm kỳ thời điểm lâm tử câm lập tức đem khả năng này cho bài trừ đi lâm kỳ là cái đối người cùng gia tộc danh dự nhìn vô cùng trọng yếu người đồng thời một đoạn thời gian ở c h u n g xuống lâm tử câm phát hiện hắn là cái mười phần người thiệt lương mặc dù thường xuyên thích cùng người phân cao thấp thế nhưng dạng này vô duyên vô cớ giết người vẫn là giết vô tội người bình thường sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy còn lại xác thực đ ú hung thủ cũng liền nhất định là cuối cùng này một cái chính mình bị an thái quân dùng bí pháp cùng mình tách ra đến ả n h tử xem như chính mình em v u mặt đó là cái cực độ điên cuồng cùng cực đoan đồng thời lạnh lùng vô tình hung ác tàn bạo ra hỏa nhưng nếu như muốn nói là một năm trước hắn mới vừa thoát ly thân thể của mình đơn độc hành động thời điểm cái kia còn có thể lý giải có thể từ lần trước một trận chiến bị không biết tên cường giả cứu đi đồng thời từ đó mất đi tin tức hắn thế mà tại trước mấy ngày xuất hiện ở như thế một cái cũng không tính vắng vẻ thôn trăng nhỏ còn giết chết cái này lão đại nương hải tử cái này liền để lâm tử c ô n có chút đoán không ra hắn muốn làm gì giải thích cũng giải thích không rõ lâm tử c ô n cũng chỉ có thể là một bên tránh né thôn dân truy đánh một bên mang theo sư phụ cùng đồ đệ rời đi trước cái thôn này sau đó tại nửa đêm lại lén lút chạy về tại lao đại nương trong nhà cho nàng lưu lại một chút tiền cùng một phong giải thích thư trong lòng mười p h ầ n cảm giác khó chịu hắn không cách nào tưởng tượng một cái lao nhân mất đi con độc nhất cùng dựa vào sau này thời gian có lẽ làm sao qua hắn biết lao nhân muốn không phải tiền có thể là hắn cũng vô pháp khiến người chết phục sinh chỉ có thể làm đến những này trong lòng mang đối với chính mình ảnh tử phẫn nộ cùng đối nó hành động không hiểu lâm tử câm lại tiếp tục đi đường phía trước lúc đầu hắn là nghĩ chạy tới m ỗ nhai có thể là tiếp vào mạc nhai chi chủ thông tin bây i ế giờ yêu hoàng cùng thi vương không thể nghi ngờ là hướng về phía hắn mở rộng một loạt tâm mưu vì để sớm ngày kết thúc cái này kinh khủng diện thế lại tiếp hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới ứng đối biện pháp giải quyết tất cả những thứ này u vì sớm t r ư ớ c 1084, hy vọng cuối cùng từ câm sự tình phát triển đến bây giờ tất cả mọi thứ đều đã vượt xa khỏi ta mong muốn ta có dự cảm có lẽ cho dù chúng ta chính đạo toàn bộ lực lượng tập kết cùng một chỗ cũng đối phó không được thi vương cùng yêu h o à n g mà bây giờ ngươi cũng còn không có có thể cùng bọn họ đối kháng lực lượng ngươi nghe lấy tại thời kỳ viễn cổ thiên địa phát sinh biến đổi lớn về sau thế gian không còn có địa cảnh trở lên cường giả nhưng làm u ố n đối phó yêu h o à n g cùng thi vương bọn họ cũng chỉ có thể là mượn nhờ địa cảnh trở lên cường giả thực lực mới được mặc dù có thần cảnh cường giả tồn tại mà còn chúng ta có thể mượn bọn họ cực kỳ có hạn lực lượng thậm chí vô luận người ta đều biết diêm vương thế nhưng chúng ta lại cũng không có thể mời hắn hỗ trợ bởi vì một khi phong thần liền không thể lại cắm thủ hạ giới sự t ì n h tại bây giờ tình huống như vậy chỉ có đi mời hiện tại tồn tại ở thế gian này một vị duy nhất bán thần chức đến hỗ trợ nàng còn chưa tới nơi thần cảnh cho nên không nhận thiên địa quy tắc cùng thần cảnh quy tắc gò bó nhưng lại là thần cảnh phía dưới người mạnh nhất nếu như nàng nguyện ý trợ giúp chúng ta tất cả đều sẽ không sẽ là vấn đề trong a nghị chuyện này có ngươi có đến, nàng chỗ sinh chỉ thể chỗ có có làm nháy mắt lâm tử câm lưu phản chính đạo đã một tuần lễ đi qua trên đường đi hắn gặp không ít có người nói hắn là hung thủ giết người sự t ì n h thậm chí hắn lệnh truy nã loại hình đồ vật đều lên thế tục tin tức bình thường mà nói nếu là tu sĩ gặp phải tình huống như vậy cái tiêu cục đều sẽ can thiệp điều tra tại xác định tên tu sĩ này là vô tội về sau bọn họ liền sẽ ra mặt giải quyết chuyện này Có thể là tử sự tình. chỉ có lúc có chuyện cũng bước cũng bạch chắc chắn nói, thể tử tình, thế tuổi trẻ tài kiệt suất biết một tính biết, tỏ. ảnh hệ nhân họ, không những không phải hắn, hắn minh những không hắn là làm là lui liền làm này này bọn vạn người sáng sự sẽ giúp ấy đây ở ai ra dù sao hiện tại hắn đã là trong mắt mọi người tà đạo bị coi như tà tu truy nã không có đem cái gì ăn cướp giết người thậm chí cưỡng gian thôn đầu đông heo mẹ loại hình sự tình toàn bộ đều giá họa ở trên người hắn cũng không tệ rồi bây giờ tốt chứ tu sĩ giới truy sát hắn lên trời không đường ra đồng không cửa thế tục cũng bắt đầu truy nã hắn vì vậy hắn cùng sư phụ còn có đường tiểu tý đều cải trang giả dạ dạng tại thế tục hành tẩu đối mặt những cái kia đơn thuần ghét ác như k i ể u cũng không quản song phương thực lực sai b i ệ t một bầu n h i ệ t huyết muốn trừ ma vệ đạo người trẻ tuổi hắn thật đúng là không có cách nào hoàn thủ chỉ có thể là không thể t r e o vào chỗ lên nếu như đối loại này chân chính chính đạo người giống hắn lúc trước như thế sùng kính chính đạo ước mơ lấy chính nghĩa người trẻ tuổi đậu thủ hắn chẳng phải là biến thành chân chính tà đạo mà những cái kia k i ể u thị hắn người có thực lực đều đã tham gia phục ma đại hội không có cách nào vào lúc này rời đi mà không có thực、lực. ai cũng không dám giống những cái tia đơn thuần trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng s ô n g lên tự tìm cái chết bởi vì bọn họ rất rõ ràng bọn họ nếu là s ô n g lên lời nói lâm tử câm sẽ không chút do dự đem bọn họ chém thành muôn mảnh tại huyền cảnh cường già trước mặt bọn họ những này liền con kiến cũng không bằng ra hỏa đi lên chính là chịu chết cho nên trừ mệnh mọi tránh né những cái tia ngẽ con mới để không sợ cọp người trẻ tuổi hắn thật đúng là không có gặp phải những cái tia thời khắc nghị hắn đi chết cái gọi là chính đạo bên trong người quấy dối cứ như vậy một đường đi tới vân nam cái này như thơ như h ọ địa phương từng theo sư phụ tới qua rất nhiều lần nơi này trên cơ bản đều là chút khu quỷ trừ ma giải của việc cần làm thì chính là giữa rừng núi tu luyện nhìn xem trong núi nguyên sinh thái tự nhiên phong cảnh lấy một chút thảo dược gì đó chân chính thật tốt ổn định lại tâm thần cái gì cũng không muốn khắp nơi đi dạo một vòng nhìn một chút dạo chơi thật đúng là không có qua lại lần nữa về tới đây hai sư đồ đều khơi gợi lên giống nhau hồi ức chỉ trước mắt năm đó cái kia đều ở trong đêm mười phần nhớ nhà trốn tại thảm lông bên trong khóc nhẹ h à i tử hiện tại đã lớn lên đồng thời cũng đã có chính mình đồ lệ có lẽ thế gian vạn vật đều có thuộc về mình truyền thừa phương thức đem mình muốn để lại cho cái này thế giới một đời một đời t đ u y ể n xuống lần này bọn họ đồng dạng không có du sơn ngoạn thủy hào hứng cùng thời gian dựa theo tư v ẫ n chỉ thị cuối cùng là đi tới vân nam có thể là tư vẫn cũng không biết vị kia trong truyền thuyết bán thần đến tột u cùng tại nơi nào lâm tử c ô m cảm thấy có chút hao tổn tâm trí vân nam như thế lớn liền tính hắn thật có thể một tấp đất một tấp đất đi tìm chờ hắn tìm tới hết thảy đều đã xong lâm tử c ô m cố gắng nghĩ lại tư vẫn lúc ấy cùng chính mình nói tư vẫn lúc ấy hình như lặp đi lặp lại cường điệu qua nói là có lẽ chỉ có h ắ n có khả năng tìm đến vị kia bán thần vị trí câu nói này rốt cuộc là ý gì đâu lâm tử c ô n trầm tư suy nghĩ mà còn bán thần từ hắn lúc trước thật giống như tại nơi nào nghe được đến cùng là địa phương nào hắn lại nhất thời không nghĩ ra đột nhiên hắn dừng bước lại a một tiếng khiến diệp vân tu cùng đường tiểu túy nhộn nhịp xoay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn hắn là nhớ tới cái gì sao tử câm diệp vân tu mở miệng hỏi đối ta nhớ tới phía trước côn luân sơn long mạch tiền bối hình như cùng ta đề cập qua vị này bán thần đây là tại hắn cho ta trên sự giảng giải bên trong bên dưới ba cái vị diện lực lượng thời điểm hắn nói thế gian này duy nhất nắm giữ thượng vị lực lượng tự nhiên chi lực chính là một vị bán thần tất nhiên tư vẫn nói hiện tại trên đời chỉ có một vị bán thần vậy bọn hắn phải nói đều là cùng một người tất nhiên đều nắm giữ thượng vị lực lượng có lẽ ta thật sự có thể bằng vào âm dương chi lực tìm tới vị này bán thần ở vùng không gian kia diệp vân tu sờ lên cái cảm phân tích nói ta nghĩ tư vẫn đại nhân nói tới hẳn là ý tứ này dù sao hiện hiện nay đã biết nắm giữ thượng vị lực lượng người chứ ngươi ra cũng chỉ có âm dương đạo nhân cùng mạc nhai chi chủ bọn họ hiện tại xem như đứng đầu lực lượng phải đi đến tiền tuyến cho nên chỉ còn lại ngươi hẳn là không thể tốt hơn lựa chọn lâm tử câm nhẹ gật đầu mặc dù không biết cụ thể nên làm như thế nào thế nhưng hắn nghĩ đầu tiên đến thả ra chính mình âm dương chi lực nói không chừng sẽ cùng đối phương tự nhiên chi lực sinh ra thượng vị lực lượng ở giữa cộng minh hoặc là phản ứng gì đó vì vậy hắn lập tức nếm thử thả ra âm dương chi lực mà nối nghiệp tiếp theo tiến lên có thể là cứ thế mà đi một ngày một đêm bọn họ tại vân nam thật nhiều chỗ trong núi rừng đều chuyển khắp cả sửng sốt không có bất kỳ cái gì phản ứng lâm tử c â m trong lòng không có ngọn n mờn bắt đầu cảm thấy chính mình có lẽ nghĩ sai tư vẫn lời nói còn có hàm nghĩa khác một mực phóng thích ra âm dương chi lực là một kiện rất m ệ t mọi người sự tình ngày thứ hai trời sắp sáng thời điểm lâm tử c ô n cuối cùng kết lực bị ép dừng lại nghỉ ngơi hắn một bên suy tư chính mình có phải là dùng sai phương pháp một bên hết sức lo lắng dưới tình huống như vậy mỗi nhiều trì hoãn một ngày thế giới liền cách nguy hiểm thêm gần tinh thần cùng thân thể hai tầng mệt mọc lại thêm cái k i a áp lực nặng nề cùng bởi vì tiểu dẫn tại trước mắt mình bị bắt đi chính mình lại không thể bảo vệ tốt nàng tự trách nhộn nhịp chèn ép hắn hắn thực tế quá mệt mỏi chỉ là một mực đang dáng chống đỡ cuối cùng tại kiệt lực về sau hắn rất nhanh lâm và o mộng đẹp Trước 1085, manh ngối những cái được gọi là chính đạo tu sĩ chân thật nhất xấu xí nhất bộ dạng trong lòng bọn họ cái kia hung ác tựa như ác ma gào thét cùng ngôn ngữ còn có tiểu dẫn bị bắt trước khi đi cái kia tràn đầy tuyệt vọng cùng bị thương nước mắt chạy xuống bộ dạng đều không ngừng đang v ă n vọng chính mình cái gì đều không làm được cái gì đều không thay đổi được giống như là một cái tay trói gà không chặt h ả i tử chỉ có thể bị lấy lỗ thai không đi nghe cái kia c h a tấn nội tâm âm thanh không ngừng mà hướng về phía trước chạy trốn có thể là vô luận như thế nào chạy đều như c ũ g i ố n g như là dậm chân tại chỗ đồng dạng cho dù che lại lỗ thai âm thanh vẫn là không ngừng rót vào trong đầu của hắn làm hắn vô cùng th trước mắt tràn không không tiểu tiểu đúng ầ y âm màu u đ thế còn tự xưng là chúa cứu thế đâu kết quả lại là như vậy mềm yếu mà còn ta nhìn đầu góc hắn nói không chừng cũng có vấn đề gì Ha ha ha ha. c tại tại đột nhiên trước mắt âm lánh màu đen cùng bạo ngược màu đỏ chậm rãi biến mất thay vào đó là sinh cơ bừng bừng màu xanh nhạt cùng ánh sáng nông g lung mũi nhọn lâm tử câm lập tức liền cảm thấy tinh thần vô cùng dễ chịu loại đau khổ này cùng kiềm chế bi thương và p h ẫ n nộ toàn bộ đều biến mất thật giống như về tới khi còn bé về tới ôm trong ngực của mụ mụ bên trong đồng dạng ấm áp cùng yên tâm vì sao lại đột nhiên có dạng này cảm ra đâu lâm tử câm một bên hài lòng hưởng thụ lấy lại một bên cảm thấy nghi hoặc đột nhiên hắn hình như ý thức được cái gì đột nhiên mở hai mắt ra t r ờ i đã sáng một bên đường tiểu tý đang tính t ọ a tu luyện diệp vân tu thì ngồi tại trước đống lửa ngầm người không biết suy nghĩ cái gì một lát sau hắn chú ý tới lâm tử câm tỉnh lại quay đầu hỏi lại thấy ác ngộng lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra yêu hoàng sử dụng lực lượng lại cực đoan cường đại ngay cả chúng ta đều không có cách nào chống cự ngươi cũng đừng quá mức tự trách cùng lo lắng dạng này là tại t r a t ấ n chính mình không giải quyết được vấn đề gì tiểu dẫn mệnh bài tia sáng vẫn sáng nói rõ nàng cho đến trước mắt còn rất an toàn chúng ta bây giờ duy nhất phải làm chính là tìm tới vị kia bán thần thỉnh cầu trợ giúp của nàng lâm t ử câm khẽ gật đầu miễn cưỡng cười cười đoạn thời gian này hắn đều bị dạng này ác mộng trả tấn căn bản vùng đi không được lan quên không được tiểu dẫn hiện tại là an toàn có thể là về sau đâu làm thi vương cùng yêu hoàng bọn họ dùng tiểu dẫn làm con tin uy hiếp hắn làm chuyện gì thời điểm hắn thì phải làm thế nào đây đi đối mặt đâu những vấn đề này hắn căn bản không dám nghĩ sợ h a i suy nghĩ một chút liền sẽ rơi vào thâm n g uyên rốt cuộc về không được thu l i ễ m một cái tâm thần lâm tử c ô m không kịp giải thích lần theo vừa rồi cố kia cảm giác lâm tử c ô m rời đi lâm thời doanh địa đi ra kết giới loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn nữa cách nơi này rất gần bọn họ là đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào lâm tử c ô m cũng không biết đây là cái gì địa phương chỉ là vừa mới loại kia sinh cơ bừng bừng mười phần tươi mát mà còn ấm áp cảm giác thư thích để hắn như có điều suy nghĩ nói đến thiên nhiên cho người cảm giác không phải là như vậy sao nếu như vừa rồi hắn ở trong mơ cảm giác được cố lực lượng kia chính là tự nhiên chi lực lời nói như vậy cũng liền nói sáng bán thần vị trí vùng không gian kia liền tại kề bên này lâm tử câm hít sâu một hơi đè nén xuống kích động trong lòng cùng s ấ t ruột tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng tại đồng thời cảm thấy một cái có chút khí tức nguy hiểm đây là một cỗ cường đại yêu khí lâm tử câm đoán sơ qua một cái tối thiểu có linh cảnh trở lên thực lực lần theo khí tức dùng thần thức tìm kiếm lâm tử câm phát hiện một cái yêu thú chính đuổi theo một cái tản g a lục sắc quang mang vật nhỏ chạy lâm tử câm phát hiện cái vật nhỏ này khí tức cùng vừa rồi chính mình trong động mơ tới giống nhau như lúc hắn không cảm giác được vật nhỏ này thực lực sâu cạn chỉ cảm thấy trong cơ thể nó có nồng đậm sinh cơ vẹn vẹn cảm giác được khí tức của nó liền để người thần thanh khí sảng mừng rỡ rất rõ ràng vật nhỏ này tất nhiên không phải vị kia bán thần chưa nghe nói qua đến gần vô hạn tại thần cảnh cường giả sẽ bị một cái huyền cảnh không đến yêu thú đuổi theo chạy nhưng liền tính không phải bán thần bà tôn cũng tất nhiên cùng n à n g có không nhỏ liên hệ nói không chừng sẽ là rất hữu dụng manh mối theo nó tìm tới bán thần vị trí không gian khả năng rất lớn cho nên bất luận làm sao hắn đều phải từ cái này yêu thú trong tay đem nó trước cứu được lại nói thân hình có chút hơi biến hóa lâm tử câm nháy mắt xuất hiện tại yêu thú trước người một cái tay đệ lại đầu lâu của nó vững vàng chặn lại nó tấn manh tình thế cái tia toàn thân tản ra màu xanh nhạt tia sáng vật nhỏ đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút lâm tử câm sau đó ý thức được đối phương tựa hồ là đến bảo vệ chính mình liền thăm dò tính tới gần lâm tử câm quay đầu lại ôn hòa cười một tiếng nhìn thấy cặp tia trong suốt con mắt vật nhỏ lập tức bung lòng đề phòng ghé vào lâm tử câm bả vai thò đầu ra hứng cái tia yêu thú thẻ lưới theo lý thuyết đại chiến sắp đến yêu hoàng cũng đã hướng tất cả yêu t ộ c phát ra lệnh triệu tập tập kết binh lực mới đ ố i với linh cảnh đình phong thực lực như vậy không tầm thường làm sao sẽ không tại bị triệu tập hàng ngũ đâu lâm tử công nhìn cái này toàn thân tràn đầy mùi huyết tinh xem xét chính là tạo xuống không ít s á t nghiệt yêu thú hơi n h í u lên lông mày hắn không cho rằng cái này yêu thú có lá gan chống lại yêu hoàng mệnh lệnh đã như vậy nó không chấp nhận lệnh triệu tập mà là tiếp tục ở chỗ này vân nam một chỗ mênh mông đại sơn bên trong tất nhiên là có mục đích gì khác yêu hoàng p â n phó xuống mục đích cái kia yêu thú rõ ràng là một mực lấy bản thể tiến hành tu luyện khinh th nhân loại là vạn vật linh mặc dù yêu thú sinh mệnh so với nhân loại dài g i n giặc quá nhiều thế nhưng bọn họ tu hành tốc độ cùng năng lực lĩnh ngộ phổ biến đến nói còn kém rất rất xa nhân loại cho nên bình thường mà nói vì thu hoạch được nhân loại cái tia trời cao chiếu cố lĩnh ngộ cùng tu luyện năng lực yêu tộc tại đến cảnh giới nhất định đều sẽ biến thành hình người cứ như vậy liền đã có nhân loại tu hành tốc độ lại có đồng thời có yêu tộc dài g i n giặc tuổi thọ nhưng có một chút từ viễn cổ truyền thừa xuống cổ yêu hậu thay mặt lại khinh thường tại biến thành nhân loại mà là dùng chính mình bộ tộc truyền xuống bí pháp tu luyện tu hành tốc độ không riêng không so với nhân loại chậm l ụ c thân tại thiên truy bách luyện bên d ư ớ i kiên cố tựa như cường lực pháp khí đồng dạng rất rõ ràng cái này yêu thú chính là cái sau đồng thời thực lực không tầm thưởng mặc dù vừa mới bắt đầu đối lâm tử câm thực lực cảm thấy kiên kỵ thế nhưng nó cũng không có bao nhiêu sợ hãi làm lâm tử câm hỏi ra vấn đề này thời điểm nó t r ầ mặc m chỉ chốc lát một đôi con mắt đỏ nổi g bên trong vạch qua một vệ tử mang sau đó vậy mà đột ngột hướng về lâm tử câm phát động tiến công chứ 1086, thánh linh cảnh đ ỉ n h phong cùng huyền cảnh sơ kỳ nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc thế nhưng thực lực ở giữa t r ê n lệnh nhưng là ngày đêm khác biệt đặc biệt là lâm tử c ô m chân thực chiến lược xa xa không chỉ bình thường huyền cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy điểm này từ hắn đem nâng cấp vẫn là thân là thể tu doanh vô song đơn giản như vậy ngược s ắ t cũng có thể thấy được nhưng hôm nay cái này linh cảnh đ ỉ n h phong yêu thú thân thể lại q u ỷ dị bành trướng lên vô số sinh trưởng màu đỏ máu khô lâu hình dạng đường vân x â m bạch cốt thứ từ trong thân thể toát ra nó toàn bộ thân thể trưởng thành vài vòng bắp thịt nâng lên nhàn nhạt, nhạt huyết vụ từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra vợn quanh tại xung quanh nó một c ô âm lánh lại cường đại s á t khí buộc phát ra ngay sau đó lại có một tầng tử sắc quang mang bao k h ỏ a tại trên người của nó chỉ c h ư ớ c mắt liền cho nó dắt lên một tầng tử thủy tinh đồng dạng ngoại giáp giống kèm theo một tiếng gầm nhẹ lâm tử c ô m che chở con vật nhỏ kia nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tránh thoát cái sau cường đại công kích nhìn xem bị đánh thành cho cặn mấy cây nhìn qua tối thiểu có trên trăm năm phần đại thụ lâm tử c ô m trong lòng thật đúng là có chút t i ế t h ậ n vừa vặn đường tiểu t h ú cùng diệp vân tu lần theo động tĩnh cũng chạy tới lâm tử c ô n đem vật nhỏ phó thác cho đường tiểu thủy, chính mình thì đón nhận cái kia yêu thú một phen biến hóa về、sau. thực lực của nó cũng có đại lượng tăng phúc vậy mà đã đột phá ràng buộc đến huyền cảnh mặc dù nói cùng cảnh giới một trận chiến lâm tử cầm tự nhiên cũng không có mảy may e ngại có thể là đối phương tầng kia tử thủy tinh ngoại giáp lực phòng ngự thực tế quá mạnh chính mình toàn lực một quyền đánh xuống không có việc gì không nói còn đem tay hắn chấn động đến có chút đau nếu biết do hắn hiện tại không cần chân khí tăng phúc dưới tình huống chỉ bằng vào nhục thân lực lượng đều đã bắt đầu tạ i hướng lên trên chủng loại pháp khí dựa s á t vào không chút nào khoa trương một quyền này của hắn liền xem như đánh vào không có chút nào phòng bị ngang cấp cường giả trên thân đều có thể đem đánh thành trọng thương có thể là đối mặt cái này dùng bí pháp tăng phúc thực lực linh cảnh đ ỉ n h phong yêu thú hắn không riêng không đánh tan được đối phương phòng ngự ngược lại còn chấn động đến chính mình tay đau cái này liền để người có chút không thể tưởng tượng nổi t ử cầm đây là một thứ từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống thánh giáp thú đặc điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự tương đối chắc tuyệt v ừ a xa bình thường ngang cấp cứng giả cái này một cái tựa hồ có trổ biến đếm dị thế nhưng bất kể như thế nào nó cái kia cốt thứ tại vô cùng kiên cố đồng thời còn tương đối sắc bén n g ư ờ i có thể ngàn vạn muốn coi chừng a học thức cùng kiến thức so lâm tử cầm liên bác diệp vân tu rất nhanh liền nhận ra cái này cùng lâm tử cầm đối chiến y lâm tử câm n é t miệng cười một tiếng trong mắt bắn ra một ít chiến ý t i ê n tâm đi sư phụ trong lòng ta không nhiều điều động toàn thân chất khí lâm tử câm tay trái tay phải đều tỏa ra màu vàng q u a n mang kim cương quyền không ngừng đánh vào cái này biến dị thánh giáp thú trên thân thể k e n k e n k e n tiếng vang không ngừng truyền ra người nghe tê cả ra đầu có thể cái này thánh giáp thú s ừ n g sốt không hề bị lay động toàn thân bén nhọn cốt thứ ngược lại giống như là vô kiên bất tồi trường mâu đồng dạng tướng lâm tử câm không ngừng đâm tới rất tốt thuyết minh cái gì gọi là tối cường phòng ngự cũ có thể trở thành công kích mạnh nhất trong lúc nhất thời lâm tử câm lại bị cái này biến dị thánh giáp thú ép chỉ có thể lo lắng phòng ngự lòng háo thắng bị triệt để kích phát đi ra liền một cái linh cảnh đ ỉ n h phong đều không đối phó được hắn về sau còn có thể làm những thứ gì lâm tử câm thu hồi kim cương quyền thậm chí thu hồi mênh n g ô n g chân khí hắn cứ như vậy đứng tại chỗ đối mặt với khí thế hùng h ổ hướng hắn xông tới biến dị thánh giáp thú hắn thế mà so sánh với hai mắt cánh tay phải bắp thịt nâng lên gân xanh đều làm lộ đi ra đợi đến biến dị thánh giáp thú tới gần trên đỉnh đầu cái kia to lớn bén nhọn cốt thứ liền muốn đâm về hắn lồng ngực thời điểm lâm tử cầm đột nhi khi thế cường đại nháy mắt nhảy lên tới cực điểm khi cơ khóa chặt cái này biến dị thánh giáp thú cái kia nắm tay phải hung hăng vung lên kèm theo một tiếng nổ vang rung trời cái này biến dị thánh giáp thú dưới chân mặt đất đều bị đánh đến lõm toàn bộ thân thể đặc biệt là đ ầ u đều rảnh rỗi đi vào một lát sau kèm theo răng rắc một tiếng vang nhỏ biến dị thánh giáp thú trên thân t ầ n g kia tựa như từ thủy tinh đồng d ạ n g sáng long lanh ngoại giáp theo nó bị đánh trúng đầu bộ phận bắt đầu vỡ vụn dần dần lan tràn đến toàn thân sau đó hóa thành điểm sáng màu tím bay múa lầy trời cuối cùng biến mất mà biến dị thánh giáp thú bản thân cũng bởi vì lâm tử câm vừa rồi cái kia vô cùng cưng mánh một q u y ề n mạ sống miễn cưỡng bị đánh nổ xương đầu mà chết vừa rồi lâm tử câm là trong khoảng thời gian ngắn đem trên thân lực lượng toàn bộ tụ tập tại cánh tay phải của mình bên trên lại xảo d i ệ u vận dụng đồng thời tập trung lực lượng đem tác dụng phát huy đến lớn nhất vừa rồi phá vỡ biến dị thánh giáp thú cái này kinh khủng p h o n g ngự bây giờ khí lực tiêu hao không ít lâm tử câm có chút toàn thân như ra. Tiểu thúy, cầm tu di lại đến đem cái này thánh giáp thú sắp xếp gọn đến lúc đó mời trường lão dùng thân thể nó một bộ phận cho ngươi luyện chế một kiện tiện tay pháp khí linh cảnh yêu thú đặc biệt là loại này trọng điểm ở một phương diện khác năng lực yêu thú nào đó một bộ phận lớn nhất linh tính cùng năng lượng thân thể bộ phận là luyện khí tốt nhất tài liệu suy nghĩ một chút đường tiểu tý đi theo chính mình người sư phụ này mới là khổ t ắ m đời chỗ tốt gì không có lăn lộn đến không nói đi theo hắn còn chỉ toàn gặp phải chút nguy hiểm cùng chuyện phiền toái cái này không lần này còn chẳng biết tại sao liền theo hắn cùng một chỗ thành t à tu có thể là đối với cái này đường tiểu tý chưa từng có mảy may lời hắn giận từ đầu đến cuối mười phần tôn kính cùng trung thành với hắn người sư phụ này cái này để lâm tử c ô n trong lòng càng thêm có chút t y náy đường tiểu tý hiện tại sử dụng vẹn vẹn một kiện t r u n g phẩm pháp khí mặc dù chất lượng cũng không tệ lắm thế nhưng chỉ cần là có thể để cho đồ đệ dùng tới càng tốt lâm tử câm tự nhiên sẽ không keo kiệt lâm tử câm hít sâu một hơi nhớ tới vừa rồi tầng kia lực phòng ngự tương đối đáng sợ màu tím ngoại giáp cái kia không hề nghi ngờ là yêu hoàng ban cho cái này yêu thú đồ vật mà cái này yêu thú cũng thật sự là ngu ngốc có thể chính mình hỏi một chút đến yêu hoàng nó lập tức bộc lộ ra cái này cùng yêu hoàng có liên quan đồ vật đến đây không phải là dấu đầu vật đ ế i sao xem ra suy đoán của hắn cũng không có sai yêu hoàng đích thật là ô n không thể cho ai đến mức là mục đích gì lâm tử c ô m nhìn hướng cái kia toàn thân tản ra màu xanh nhạt tia sáng thấy không rõ bộ dáng vật nhỏ tựa hồ là bị vừa rồi lâm tử c ô m đơn giản bạo lực hù d o đến vật nhỏ có vẻ hơi sợ hãi lâm tử c ô m trốn tại đường tiểu túy sau lưng không chịu đi ra vừa có chút im lặng gãi đầu một cái lâm tử c ô m một bên lại cảm thấy tâm tình n g ư n g trọng hắn làm sao sẽ nghĩ không ra đâu tất nhiên tư vẫn biết rõ sự tình cùng hắn trải qua cùng một thời đại yêu hoàng thi vương cùng mặt dạng c h u n g quy phải có một người là cũng biết cái này bán thần tồn tại nhà tất nhiên là dạng này như vậy tất cả những thứ này đều có thể giải thích thông xem ra yêu hoàng là d ự liệu được chính đạo có thể tới tìm vị này bán thần cho nên n g h ĩ tiên hạ thủ vi cường đem cái này rất có thể là tìm tới vị k i ê u bán thần mấu chốt vật nhỏ cho chức chiếm làm của riêng hoặc là triệt để phá hủy cho nên mới sẽ phái dạng này một cái viễn cổ c h u y ể n thừa xuống cường đại yêu thú vật ở lại chỗ này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ nếu như chính mình không phải cho dù tỉnh lại cho dù cảm giác được vật nhỏ khí t ứ c giờ phút này nói không chừng nó liền đã rơi vào thi vương cùng yêu hoàng bọn họ trong trận danh o không biết vì cái gì xinh đẹp nữ hải tử cùng manh vật luôn là trời sinh lẫn nhau hấp dẫn lúc đầu vừa bắt đầu liền bị lâm tử cầm trong suốt ánh mắt hấp dẫn đồng thời tín nhiệm vừa rồi lưu lại vật nhỏ vừa đi đến đường tiểu tuy nơi đó về sau liền một đi không trở lại đối với lâm tử cầm không còn có bất cứ hứng thú gì hắn nếm thử dùng thần thức cùng vật nhỏ đối thoại có thể vật nhỏ căn bản chẳng thèm để ý hắn cái này làm lâm tử cầm là tương đối xấu hổ sư phụ để cho ta tới thử xem a thấy được lâm tử cầm ăn quả đáng bộ dạng đường tiểu tuy không khỏi nợ nụ cười lâm tử cầm ho nhẹ hai tiếng mặc dù hết sức khó xử thế nhưng tại đồ đ vậy liền giao cho ngươi tiểu t ú y đường tiểu t ú y nhẹ gật đầu n ê n thử dùng thần thức cùng vật nhỏ đối thoại lâm tử câm ở một bên muốn dùng thần thức đến nghe lại thế mà bị vật nhỏ thần thức cho ngăn cách cái gì cũng nghe không đến vật nhỏ hướng hắn thẻ lưới sau đó chuyển hướng đường tiểu t ú y chỉ nghe thấy đường tiểu t ú y hỏi nó lai lịch cùng bán thần có quan hệ gì loại hình vấn đề sau đó vật nhỏ k ỳ l ý hoa l à p một đống lớn cũng không nói tiếng người căn bản là nghe không hiểu cuối cùng vật nhỏ không ngừng lắc đầu đường tiểu t ú y biểu lộ có chút nghiêm túc hơi khe t o mày lâm tử câm trong lòng có chút phát nặng nhìn bộ dạng này bọn họ hơn phân nửa là vật nhỏ ở một bên bay tới bay lui lâm tử câm liền vội hỏi đường tiểu thúy vật nhỏ đến cùng nói cái gì đường tiểu thúy thắc khẽ thành thật trả lời sư phụ nó nói nó biết chúng ta là đến tìm bán thần cái kia thánh giáp thú cũng là nó cự tuyệt cho thánh giáp thú dẫn đường cho nên thánh giáp thú mới phẫn nộ đuổi theo nó chạy muốn bắt được nó nó nói cảm ơn ngươi cứu nó có thể cho dù là dạng này đáp án của nó cũng là cùng cho thánh giáp thú đáp án là giống nhau bởi vì bán thần mười phần chán ghét nhân loại là tuyệt đối sẽ không nguyện ý gặp chúng ta lâm tử câm thắc k ẽ hắn đã sớm minh bạch chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy đồng thời làm đủ chuẩn bị tư tưởng cho nên chuyện cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ nhờ ngươi dẫn chúng ta đi bán thần đại nhân ở vùng không gian kia à, hiện tại toàn bộ thế giới đều lâm vào sinh tử tồn vong bên trong ta nghĩ bán thần đại nhân là sẽ không thấy chết không cứu ngươi có thể nói là chúng ta bức hiếp ngươi dẫn chúng ta đi vào ta nghĩ nàng có lẽ sẽ không trách tội ngươi chúng ta thật không có cái gì ác ý chỉ là muốn cầu nàng giúp chúng ta một tay hoặc là thực tế không được liền phiền phức ngươi đi vào thông báo một tiếng nói cho nàng thế giới sắp bị yêu hoàng cùng thi vương còn có thiên quỷ chỗ hủy d i ệ t chuyện này mời nàng giúp đỡ chút liền tính chán ghét nhân loại trên thế giới này còn có như vậy nhiều những sinh linh khác nàng chưa từng có thể trơ mắt nhìn tất cả sinh linh toàn bộ vẫn gì ta vật nhỏ có vẻ hơi khó xử nó bay đến lâm tử câm trước mắt một cái non nớt đáng yêu âm thanh vang lên ta biết các ngươi không có cái gì ác ý có thể là đại nhân lời nói đối chúng ta đến nói chính là tuyệt đối mệnh lệnh chúng ta căn bản không dám chống lại a ta thật rất muốn g i ú p ngươi có thể là ta thật không có cách nào vừa rồi cảm ơn ngươi cứu ta có thể là phương thức của ngươi cũng không tránh khỏi quá tàn bạo bản thần đại nhân ghết tàn bạo hành động. đ ặ cùng biệt là nhân loại tản. Bạo bị bao loại nói liền tia hiện cái dại chuyện, tản. tử、câm、trong lòng rất sốt ruột, vừa muốn nói chuyện, trước mắt liền tản ra hoàn toàn Theo phát một toàn t là Lâm lòng lung lục. hành hoàn hoàn nhân động. muốn mông ánh sáng xanh lục. Theo tia sáng nhìn, hắn phát hiện một cái gần như câm có ra r vừa m s ơ đ ộ n vừa rồi hắn thế mà đều không có phát hiện cái hắn thế không phát sơn động này. Cùng mà đều có lúc đó một cái ôn hòa n u h ò a mười phần dễ nghe âm thanh vang lên tiểu lục dẫn bọn hắn vào đi tiểu lục rất rõ ràng là cái này vật nhỏ danh tự nó đầu tiên là sững sờ một chút rất rõ ràng là không nghĩ tới sẽ nghe đến một câu nói như vậy sau đó vội vàng h ớ n thanh đối lâm tử cầm nói các ngươi thật là gặp may mắn bản thân sinh ra đến nay b ả n thần đại nhân chưa từng có mời nhân loại hoặc là bất luận cái gì ngoại giới sinh vật vào nhạc viên đi xem ra các ngươi phía ngoài thế giới có lẽ còn có thể cứu b ả n thần đại nhân tất nhiên đồng ý thấy các ngươi nên sẽ giúp các ngươi nàng có thể lợi hại nhất định có thể rất dễ dàng liền giải quyết ngươi nói cái gì kia yêu hoàng thi vương thiên quỷ gì đó tốt ta mang các ngươi đi vào theo s á t ta đ ừ n g đi loạn à. lâm tử cầm trong lòng hết sức kích động vừa rồi cái kia nhu hòa dễ nghe âm thanh xem ra chính là vị kia nhu hòa dễ bọn họ hẳn là nguyện ý trợ giút bọn họ đi theo tiểu lục đi vào sơn động mặc dù tiểu lục để bọn họ theo sát lấy nàng có thể là sơn động này rất nhỏ l i ề n một đầu thẳng tắp thông đạo mà thôi tại cuối thông đạo lâm tử câm nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng cũng chính là nói kỳ thật chỉ cần có người phát hiện cái sơn động này trực tiếp đi tới liền có thể đến bán thần đại nhân vị trí không gian lâm tử câm gãi đầu một cái câu nói này bột u miệng nói ra có thể ngay sau đó hắn liền ý thức được đây là thằng ngu vấn đề quả nhiên tiểu lục quay đầu lại dùng nhìn t h ằ n g n g ố c ánh mắt nhìn xem hắn mở miệng nói nếu là đơn giản như vậy liền có thể đến nhạc viên vậy các ngươi liền sẽ không là nhạc viên trăm ngàn năm qua nhóm đầu tiên khác h nhân bình thường đây chính là cái bình thường sân động đi vào đi một đoạn thời gian đến cùng chính là v á t tưởng cái gì khác đều không có bán thần đại nhân bất quá là đem lối ra mở ra tại nơi này mà thôi đồ đẩn lâm tử câm gãi đầu một cái hắn có chút kích động cùng rung động nhất thời chỉ số ở quỹ không online thế mà hỏi mất mặt như vậy vấn đề đi đến cuối con đường bọn họ từ cái kia nhập khẩu tiến vào cuối cùng đi tới bán thần chỗ ở tiểu lục trong miệng nhạc viên làm bọn họ toàn bộ sau khi tiến vào động k h u đảo mắt liền biến mất nhìn quanh bốn phía một cái đầy khắp núi đổi các loại bá hoa mỹ lệ hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn đại thụ xanh đúng tơi ư tốt nước suối trong suốt thời đ á y không ít sinh vật hướng bên này xuyên tấu qua đến ánh mắt hiếu kỳ hô hấp lấy vô cùng không khí mới mẻ n g ử i n g ử i không khí bên trong hương hoa lâm tử cầm cảm giác được phiền muộn trong lòng cùng nặng nề đều giảm bớt không ít tâm tình cũng đi theo vui vẻ đây mới thực là thế ngoại đào nguyên non xanh nước biếc chim hót hoa nở phảng phất đặt mình vào rừng cây tiên cảnh một đường đi theo tiểu lục l â m tử cầm nhìn thấy thật nhiều thật nhiều chưa từng thấy sinh vật cùng với thực vật đi trên đường tiểu lục cho bọn họ hái đến đủ kiểu quả dại những trái này ăn đi trong veo đi tại trong rừng những cái kia đáng yêu tiểu động vật bọn họ có chút sợ người lạ trốn ở một bên tò mò nhìn bọn họ nhưng cũng có không sợ người lạ bọn họ thử tới gần đường tiểu thúy cái sau、so、đều sắp bị manh hóa nhẹ nhàng vớt vẽ những này tiểu động vật uy bọn họ ăn quả dại chỉ chốc lát sau đường tiểu thúy bên người liền bị những này tiểu động vật bao vây mà trái lại lâm tử câm cùng diệp vân tu hai cái này cậu thả đàn ô n g căn bản không có manh vật hỏi thăm xuyên qua rừng t â y đi tới một mảnh tràn đầy màu xanh thảm thực vật cùng đoá hoa đất trống giữa đất trống đồng rạng có một tảng đá xanh trên tảng đá ngồi một tên trên người mặc màu xanh nhạt váy liền áo thiếu nữ. nàng khuôn mặt tuyệt mỹ không thi phấn trang điểm thanh thuần bên trong lộ ra linh hoạt kỳ hảo mang trên mặt nụ cười ô nhu đưa ra thon dài ngón tay trắng nón hồ điệp dừng ở đầu ngón tay của nàng chim nhỏ vì nàng ngậm tới hoa tươi bệnh thành vòng hoa đội ở trên đầu sóc con rừng ở đầu vai của nàng gặm quả t h ô n g ngẩng đầu một đôi màu xanh nhạt đôi mắt đẹp nhìn sang nụ cười trên mặt nhưng lại không có bởi vì thấy được chính mình g h é t nhất người loại mà có chỗ làm nhạt hoan n g h ê n đi tới ta nhạc viên mời ngồi đi tóc hai bù xù đã trọng thương kiệt lực yêu hoàng chính ngồi liệt tại tựa như một khối lục địa đồng dạng trên thi thể một phen đại chiến kéo dài dòng dã ba ngày cuối cùng lấy của hắn thắng lợi chấm dứt ngần đầu nhìn cái kia không có cái gì đám mây lan quá đáng bầu trời càng nhớ tới nhiều năm trước ngày đó chính mình ngần đầu nhìn thấy cũng là dạng này bầu trời xanh t h ẳ m g một mảnh rõ ràng là khó được mỹ cảnh hắn lại vô cùng chán é t có chút hai mắt nhắm lại hắn cảm ứng được trong biển không ít cường đại yêu thú toàn bộ hướng về bên này tập hợp đi qua bá chủ biển sâu ám viên ma kinh chết đi đối với những này trong nước yêu tộc đến nói không thể nghi ngờ là tương đối rung động thông tin mà rung động sau đó. thay vào đó liền sẽ là điên cuồng cùng vui sướng yêu tộc thế giới mãi mãi đều là đơn giản như vậy chỉ cần ghi nhớ một cái chuẩn tắc liền tốt mạnh được yêu thua không có tình cảm có thể nói ai là bá giả những cái kia nhỏ yếu yêu tộc liền hiệu chung người nào mà một khi người bá chủ này chết đi đã từng tuyên thệ hiệu chung hắn vì hắn đi theo làm thủy tùng cúc cung tận tụy thủ hạ liền sẽ đến chia cắt thi thể của hắn cùng một điểm cuối cùng chỗ tốt để cho mình thay đổi đến so hiện tại càng cường đại đến lúc này cái gì bá chủ cái gì chủ nhân bất quá là chính mình chất dinh dưỡng cùng tài nguyên m ạ thôi yêu hoàng n ó c g a ám viên ma kinh yêu đan lấy một phân nhỏ luyện hóa cuối cùng là khôi phục không ít yêu lực trong tay hắn cầm một khối còn mang theo tơ máu hòn đá nhỏ hít sâu một hơi ngồi xếp bằng xuống sau đó dùng yêu ngữ niệm động lên chú ngữ biển cả chỗ sâu có đồ vật gì đang phát ra tiếng vang kèm theo yêu hoàng chú ngữ niệm động cái thanh â m k i a càng lúc càng lớn chú ngữ giai đoạn sau cùng yêu hoàng đột nhiên mở hai mắt ra đem hòn đá nhỏ thả vào trên không to lớn màu xanh cổ sáng lấy hòn đá nhỏ làm trung tâm khuyết tán ra đến đứng ở cái này trên biển huyền diệu ba động tản ra yêu hoàng dưới chân áo viên ma kình thi thể chậm rãi tan dạ sau đó hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bị hấp thu vào màu xanh cổ sáng bên trong. căn phá ngón giữa yêu hoàng vu l à m ánh sáng màu trụ bên trên vẽ ẹ xuống tối nghĩa khó hiểu ký hiệu sau đó niệm động cuối cùng một cục chú ngữ màu xanh của sáng quang mang chậm dai ảm đạm xuống cũng không có biến mất cứ như vậy sừng sững tại biển cả bên trong yêu hoàng dùng yêu lực ngưng ra một bộ quần áo mới mặc vào điều tức một lát vừa rồi rời đi nơi này gọi nhỏ chu cấu ngươi bên kia thế nào à vậy liền tốt nếu nói như vậy chuyến ta thánh dụ kế hoạch toàn diện khởi động đối không cần phải để ý đến bộ kia lạn thi thể mệnh lệnh của ta chẳng lẽ không dùng được yên tâm đi bây giờ đã mọi việc sẵn sàng vô luận đám nhân loại kia giấy rủa thế nào đi nữa đều không có bất luận cái gì phản kháng đường sống chính đạo binh lâm thủy tổ chi địa những cái kia nơi dừng chân tại thủy tổ chi địa thần thú các đời sau không phải không nguyện ý nghe theo ta điều phối sao vừa vặn để bọn họ cùng chính đạo thật tốt đập một đập một hồi ta liền dùng yêu lực đem những cái kia tụ tập tại thủy tổ chi địa dùng để dương đông kích tây đám binh sĩ thu hồi tới tiếp xuống nên làm như thế nào ta nghĩ trong lòng ngươi n ắ m chắc à. đến lúc đó kêu lên an thái quân cùng một chỗ hắn lại trợ giút người tốt cứ như vậy ta rất nhanh cũng sẽ trở về yêu hàng một bên trên mặt biển tầng trời thấp phi hành một bên cho chu cố gọi điện thoại cúp điện thoại về sau trên mặt hắn bình thường cái chủng loại kia l ờ i biếng nụ cười chậm dại biến mất thay vào đó trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng quyết tuyệt cuối cùng cái này không có thế giới của ngươi cuối cùng muốn hủy diệt cùng lúc đó nhạc viên bên trong lâm tử câm một đoàn người cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết bán thần tham kiến bán thần đại nhân d i ệ p vân tu lâm tử câm cùng đường tiểu túy nhộn nhịp hành lễ lại bị bán thần dùng một cô nhu hòa lực lượng nâng không cách nào cứu người mấy vị không cần đa lễ ta phải cảm ơn các ngươi vừa rồi cứu tiểu lục bán thần k h á c tay trên mặt đất đưa ra mấy cây tráng kiện lục trong nháy mắt liền bệnh thành ba tấm ghế tựa ba người ngồi tại trên ghế lâm tử câm hít sâu một hơi muốn nói rõ ba người bọn họ đi tới nơi này mục đích nhưng mà đúng vào lúc này bán thần lại khẽ lắc đầu ta biết các ngươi đi tới nơi này mục đích có thể ta lại không thể trợ giúp các ngươi thực tế xin lỗi đối với bán thần đã biết bọn họ đi tới nơi này mục đích lâm tử câm hơi s ư ơ n g sở chợt lại cảm thấy không hề kỳ quái dù s a o đó là đã đến gần vô hạn tại phong thần tồn tại đến cảnh giới này muốn l ạ n g y ê n không tiếng động xâm lấn bọn họ thần t ứ c chọn đọc bọn họ ký ức đều căn bản không phải việc khó gì cho nên muốn biết bọn họ nội tâm chỗ sâu ý ngh lâm tử câm chính nghĩ như vậy bản t h ầ n lại che miệng khẽ nợ nụ cười không nên đem ta nghĩ đáng sợ như vậy cái gì xâm lấn ký ức gì đó loại này sự t ì n h ta căn bản làm không được ta chỉ là có khả năng lắng nghe vạn vật tiếng lòng mà thôi chỉ cần là tồn tại ở cái này tự nhiên sinh vật cùng thực vật ta đều có thể lắng nghe lòng của bọn nó âm thanh bất quá cũng chính vì vậy ta cũng không thể trợ giúp các n g ư ờ i xem như cứu tiểu lục báo đáp ta có thể tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng nhưng nguyện vọng này tuyệt đối không bao gồm trợ giúp các ngươi cứu vớt nhân loại ngữ m ạ n bản thần biểu lộ thay đổi đến có chút nghiêm túc lâm tử cấm trong trong lại không có so cái này càng mình s ắ c tự tuyệt mà còn vị này bán thần rất thông minh mặc dù đáp ứng cho bọn họ thực hiện nguyện vọng nhưng tăng thêm một cái chính mình đủ khả năng là điều kiện tiên quyết như vậy cứ như vậy chỉ cần dính đến cứu vớt nhân loại hoặc là nàng chuyện không muốn làm chỉ cần tới một cái chính mình làm không được vậy bọn hắn là không có một điểm biện pháp nào nghĩ tới đây lâm tử c ô m không khỏi l ạ g yên nắm chặt xong quyền bọn họ đều đến nơi này nhìn thấy bán thần nếu để cho bọn họ cứ như vậy không công mà lui hắn là tuyệt đối không cam lòng bán thần đại nhân ta có thể hỏi một cái ngài vì cái gì không nghĩ cứu vớt nhân loại sao thân là nắm giữ tự nhiên chi lực nữ thần ta nhìn ra được ngươi là rất hiền lành rất có lòng từ bi có thể là vì cái gì vì cái gì ngươi mà lại đối với nhân loại n h ẫ n tâm như vậy đâu n g h e xong lâm tử c ô m lời nói bán thần chờ mặc m nàng trên đầu vai sóc con chớp mắt to tò mò nhìn lâm tử c ô m cái này chính mình từ trước đến nay chưa từng thấy sinh vật dừng ở bán thần trên ngón tay hồ điệp nhẹ nhàng bay đi bán thần thu tay lại màu xanh nhạt đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tử c ô m ánh mắt có chút phức tạp chính ngươi cũng là loài người mặc dù ta tin tưởng ngươi cùng hơn phân nửa một bộ phận nhân loại không giống thế nhưng bọn họ đều làm những gì ta nghĩ trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng nhận tâm không phải ta từ đầu đến cuối đều là các ngươi nhân loại ta chuyện làm bây giờ bất quá là để bọn họ nhận đến một chút vốn có trừng phạt mà thôi sau đó ta liền sẽ ngăn cản tàn phá bừa bãi hạ cám còn thế giới một cái an bình an lành ánh mắt của ngươi rất trong suốt không có một tia tạp chất ta nhìn ra được ngươi là giàu có tinh thần trọng nghĩa hài tử nhưng nếu như tại những người này loại còn chưa ý thức được chính mình làm sai thời điểm liền cứu vớt bọn họ bọn họ là sẽ không biết hối cải cho nên xin lỗi ta thật không thể trợ giúp các ngươi ít nhất hiện tại không được Tr tha thứ van bối ngu dốt ngài ý tứ chẳng lẽ là chờ yêu hoàng cùng thi vương đem nhân loại g i ế t đến không sai bị lắm đem cái này thế giới phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi ngài mới sẽ xuất thủ sao làm chuyện bậy nhân loại dù sao cũng là số ít liền tính bọn họ chết tiệt muốn để những cái kia không có làm chuyện bậy đám người cho bọn họ cho cùng ngài không cảm thấy quá không công bằng sao lâm tử câm cảm xúc thay đổi đến có chút kích động bản thân ngụ ý là nàng đối với nhân loại bất mãn hết sức vì vậy muốn nhờ yêu hoàng cùng thi vương bọn họ tay khiến nhân loại trừng phạt sau đó chính mình lại ra tay cứu rút thân là một cái bán thần nhìn qua mặt mũi hiền lành lại muốn dùng loại này mượn đao giết người thủ đoạn đến trừng phạt nhân loại cái này để lâm tử câm cảm thấy có chút trái tim băng giá một bên diệp vân tu liền vội vàng kéo đồ đệ sợ hắn bởi vì xúc động đắc tội mà đắc tội bán thần đối mặt thi vương cùng yêu hoàng bọn họ còn có thể chạy trốn hoặc là có sức l i ề u mạng thế nhưng tại một cái đến gần vô hạn tại phong thần cường già trước mặt bọn họ là thật không có nửa điểm phản kháng chỗ trống đừng nói là đưa tay liền có thể đem bọn họ hủy diện nhân ra thậm chí căn bản không cần độc thủ dù sao huyền cảnh đỉnh phong cùng bán thần cảnh dòng gi Nhân ra có m ộ t ngàn loại p h ư ơ nhất g p á p giết chết căn họ, họ bọn bọn họ bản b là ự c Thân l sư phụ nếu như nơi này chỉ có chính mình một người hắn vô luận như thế nào đều muốn dựa vào lý lẽ biện luận có thể chính mình đồ đệ cùng đồ tôn đều ở nơi này hắn vô luận như thế nào đều phải đến bảo vệ tốt bọn họ mới được thử cầm bán thần trước mặt đại nhân sao có thể như vậy làm cản bán thần đại nhân còn mời không nên trách tội ta đồ đệ này tính tình xúc động còn mời ngài thông cảm nhiều hơn bán thần k h ẽ lắc đầu ta cũng không trách tội tại hắn nếu như nhân loại đều là giống các ngươi đồng dạng trong lòng còn có thiện n i ệ m lời nói cũng không đến mức dẫn tới hiện tại hạ chẳng hai tử ta biết ngươi bây giờ không phục lắm cho rằng ta l ã n h huyết cho rằng tâm ta hư h á c nhưng trên thực tế trăm ngàn năm qua ta đã chịu được nhân loại đồng thời tha thứ bọn họ đã không biết bao nhiêu lần cái này tự nhiên một ngọn cây cọn g cọ toàn bộ đều có thể sung làm con mắt của ta lỗ thai của ta bao gồm ngoại giới cũng giống như vậy những năm này bên ngoài phát sinh cái gì ta toàn bộ đều rõ rõ rằng rằng ta nhiều lần tha thứ cùng cứu vớt có thể là nhân loại như c ũ không ngừng lặp lại phạm phải sai lầm không biết hối cải ngược lại làm trầm trọng thêm hiện tại ta là thật tâm ý ngụi lạnh ta phát hiện một mặt dung túng chỉ có thể để bọn họ càng thêm không kiêng nệ gì cả chỉ có khắc sâu đau đớn mới có thể để cho bọn họ chân chính tỉnh n g ộ chẳng lẽ tự nhiên còn chưa đủ lý giải nhân loại sao vì phát triển cùng sinh tồn thích hợp đi săn thích hợp chặt cây cây tối xây dựng đủ kiểu nhà máy hóa chất những này cũng còn tại tự nhiên tha thứ phạm vi bên trong có thể là nhân loại lòng tham không đáy vừa bắt đầu đi săn là vì no bụng hiện tại thế nào vì thỏa mãn lòng hư vinh hồ ly mị t r ô l ọ g t ú i da cá sấu đem con nai đầu cắt đi làm thành tiêu bản treo lên chỉ là vì đẹp mắt vì những này buồn chán cực độ lý do trắng trận đổ sát còn muốn tự nhiên làm sao tha thứ vì còn lại làm sạch nước bẩn phí tổn nhà máy hóa chất công nghiệp nước bẩn trực tiếp hướng nước sạch nguồn gốc bên trong xả lạm chém lạm phạt đem thật tốt một mảnh núi xanh chém t r ọ c nhân loại các ngươi làm sự tình còn cần ta từng cọp từng cọp từng kiện cẩn thận nói cho các ngươi nghe sao cái này núi cái này nước cái này những sinh linh bị nhân loại các ngươi chèn ép thành hình dáng ra sao gặp bao ứng bị trừng phạt thời điểm bắt đầu thất kinh bắt đầu khắp nơi tìm kiếm trợ giúp các ngươi căn bản sẽ không biết cũng càng thêm nghe không được có thể là ta lại mỗi ngày mỗi đêm đều có thể nghe đến những cái t i ệ gào thét cùng kêu khóc là nhân loại các ngươi chính mình từng bước một hủy đi bảo vệ cùng cho các ngươi tất cả tài nguyên tự nhiên, cho tới bây giờ. lại tới khẩn cầu tự nhiên trợ giúp không cảm thấy rất buồn cười đúng không ta nhớ kỹ nhân loại các ngươi hình như có một câu gọi là lấy ơn báo toán lấy gì báo đức ta nếu là còn như thế không có chút nào nguyên tắc cứu vớt những này không biết hối cải lòng tham không đáy nhân loại làm sao xứng đáng những cái kia bị tán sát sinh linh cùng bị phá hư tự nhiên từ lâu đến cuối b á n t h ầ n đều tại lấy một loại rất p h ẳ n g trì h o a n ngữ điệu nói những lời này một câu một câu hỏi lại không có bất kỳ cái gì hùng h ổ do người lại có thể khiến người ta sau khi nghe chính mình cũng cảm giác được tự ti mặc cảm bản thần nói không có một chút giả tạo cùng không chính xác địa phương những này toàn bộ đều là sự thực máu me nhân loại xác thực đối thiên nhiên làm rất nhiều quá đáng sự tình chuyện cho tới bây giờ lại đến khẩn cầu trợ giúp tựa hồ xác thực cũng không có cái kia mặt mũi cùng tư cách hắn cũng thường xuyên đang suy nghĩ chính mình suy nghĩ cứu vớt những người này là có hay không đáng giá cứu vớt khi sâu một hơi lâm tử c ô m g chậm rãi ngầm đầu nhìn thẳng bản thần sau đó mở miệng nói bản thần đại nhân trong lòng ta ý nghĩ chắc hẳn ngài đều đã rất rõ ràng vừa rồi ta thái độ thật không tốt ta hướng ngài xin lỗi xác thực đại bộ phận nhân loại đều làm sai đều có lẽ nhận đến trừng phạt có thể chính như ta vừa rồi nói vẫn là có rất nhiều nhân loại vô tội bọn họ từ đầu đến cuối đều không có làm gì sai a quê hương của ta kêu lãng đ ô n g thôn là tứ xuyên vùng núi bên trong một cái thôn nhỏ thôn không lớn nhân khẩu không nhiều có thể là trong thôn người bọn họ đều rất hiền lành t h u ậ n pháp chúng ta sinh hoạt tại trong núi đều dựa vào núi ăn núi cái gì lạm chém lạm phạt sự t ì n h chúng ta đời này đều không có làm qua người trong thôn đều là phát ra từ nội tâm yêu quý đại sơn yêu quý tự nhiên cũng phát ra từ nội tâm cảm ơn tự nhiên quà t ặ n nhớ tới ta mười mấy tuổi thời điểm chúng ta cái kia một mảnh mở một nhà công xưởng cũng là loạn xả nước bẩn người trong thôn kết hợp phụ cận những thôn khác người liên danh đi chống lại trên thực tế cùng chúng ta thôn không có bao nhiêu quan hệ bởi vì công xưởng cách khá xa đ ố i chúng ta nơi này thật không có cái gì ảnh hưởng có thể đại gia chính là không đồng ý bọn họ ô nhiễm hoàn cảnh ta nói nhiều như thế không phải nghĩ thay người ta quen biết giải vây trên thực tế thôn bên bao gồm phụ cận những thôn kia tất cả mọi người là đồng dạng ta cùng bọn họ không có gì lui tới cũng không quen không cần thiết tận lực đi nói cái gì cho phải lời nói đại nhân người này sống trên đời thật không thể nào là thập toàn thập mỹ cả một đời không phạm sai lầm trên thực tế hiện tại rất nhiều người đều là thân bất do kỳ vì sinh tồn vì một nhà lớn bé không có cách nào trừ những cái kia tâm địa vốn là t à n nhẫn cùng tà ác g i a hỏa phàm là sinh hoạt giàu có ai muốn giết sinh cùng phá hư môi trường tự nhiên à. nếu quả thật muốn chết những cái kia tội ác t ẩ y trời người đi chết ta đi chết đều có thể những cái kia người vô tội thật không thể chết như vậy không minh bạch à. ta muốn phàm là có một chút biện pháp tuyệt đối không có khả năng mặt dạng mày dạy đến x i n ngài giúp bận rộn có thể là chính mình thực lực không tốt không cách nào gánh vác cái này bằng r n g ta hy vọng ngài lại nghiêm túc suy tính một chút những cái kia không có làm chuyện bậy người thật không có bất kỳ cái gì lý do cứ như vậy mất mạng à. lâm tử câm cảm xúc thay đổi đến có chút kích động trong đầu của hắn hồi t ư ở n g lại trong thôn những cái kia thiện lương thuần phát đồng hương quan hệ tốt giống như là người một nhà hương thân cùng chính mình những năm này vào nam ra bắt gặp phải những cái kia người thiện lương lúc đầu những người đàng hoàng này sinh hoạt tại dạng này một cái thế giới liền thường xuyên ăn thiệt thòi có thể ngay cả như vậy bọn họ vẫn cố gắng sinh hoạt liều mạng vì ngày mai tốt đẹp mà phân đấu có thể trong né mắt diễn thế đại kiếp tiền đến lúc đầu có thể được cứu bọn họ lại còn muốn cho những cái kia lâu dài chèn ép cùng bóc lột bọn họ ác nhân cho cùng đây rốt cuộc là cái gì đạo lý chương một nghìn chín mươi bắt đầu quyết chiến chương một nghìn chín mươi bắt đầu quyết chiến ta thật làm không rõ ràng cái kia long não có phải là não có vấn đề a tại cái này địch nhân hành tung bất định trong lúc mấu chốt bởi vì trinh thắng một câu liền tập kết chính đạo tất cả tuyệt điên cảnh trở lên chiến lược đi tới cái này yêu tộc thủy tổ chi địa đến tiến công vạn nhất đây là nhân g i a mưu kế phái chút tạp binh tụ tập tại chỗ này mê hoặc chúng ta chân chính chủ lực thừa cơ tập kích chúng ta không có đứng đầu chiến lược thủ hộ gia tộc và tông phái làm sao bây giờ đúng thế ta cũng tại lo lắng vấn đề này ngươi nhìn một cái chúng ta có thể lập tức liền muốn chân chính vào tiến vào cái này thủy tổ chi địa lại mụ hắn một cái yêu lông đều không nhìn thấy phụ cận cũng không có bất kỳ tình huống gì sẽ không thật để cho ngươi nói chúng đi thật là người này chỉ có một thân h u y ề n cảnh định phong thực lực làm sao n à o như vậy ngu dốt cùng cái chảy gô giống như đến lúc đó nếu thật là bị yêu tộc cùng t a đạo đánh lén phía sau ta nhìn hắn cái này tổng chỉ huy còn thế nào có mặt sống trên c o i đ ờ i này yêu tộc thủy tổ chi địa bên ngoài chính đạo phục ma đại quân ngay tại nghỉ ngơi bên trong hai tên tuyệt điền cảnh tu sĩ kết bạn đi ra phương tiện một bên thuận tiện còn một bên t á n gấu trong n ô n n g ự a đối với long ngạo có chút bất mãn các ngươi hai cái đối ta có cái gì bất mãn có thể ở trước mặt nói ở sau lưng c ầ u n h a u còn thể thống gì đúng lúc này một cái lộ ra thanh â m uy nghiêm từ phía sau văng lên dọa đến hai người sau lưng mắt lạnh vội vàng nhấc lên còn xoay người vừa vặn thấy được một thân mặc màu vàng áo giáp long ngạo đang đứng tại bọn họ trước mặt lập tức dọa đến liền chân đều mềm n ũ n vội vàng quỳ dạp xuống đất không ngừng xin lỗi tổng chỉ huy chúng ta đều là bộ tuệ chúng ta lần sau cũng không dám nữa cũng không dám nữa lần sau l o n g nạo nét mặt biểu lộ một vệ nụ cười q u ỷ dị l è lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ môi ta nghĩ các ngươi cũng đã không có lần sau trong lòng hai người chính nghi hoặc ngầm đầu lại chỉ nhìn thấy một tấm mọc đầy bén nhọn răng miệng to như chậu máu từ l o n g nạo phần bụng mở ra một đầu to dài lưỡi đưa ra ngoài đem hai người c u ố n lên lập tức nuốt vào trong bụng một tiếng hét thảm sau đó chính là kéo kẹt kéo kẹt người nghe ra đầu tê dại nhai âm thanh một lát sau l o n g nạo hài lòng vỗ v bụng phía dưới tấm kia miệm rộng lúc mở lúc đóng tự lẩm bẩm nhân loại tu sĩ cây n ụ c đậu khấu nhưng s o nhân loại bình thường thịt môn ăn cái k i a chết tiệt lạc thần phong lao tử từ trước đến nay liền không nhận hắn cái này yêu hoảng thân là thần thú hậu duệ chúng ta làm sao có thể nghe theo hắn cái này liền lai lịch đều không rõ ràng sức x ẻ o yêu quái hiệu l ệ n h đâu đều do hắn làm ra những chuyện này hiện tại những nhân loại này thế mà toàn bộ đều hướng về thủy tổ c h i địa tụ tập tới tiếp xuống nhưng như thế nào là tốt đâu giờ phút này chính đạo phục ma đại quân doanh địa bên trong chủ doanh bên trong long ngạo đang cùng một đám cao t ầ n thương lượng tiếp xuống hành động lại n ộ n nhịp nghe đến trong rừng tiêu thảm long nghe nhữ mày hỏi cựa vệ binh chuy bẩm đại nhân tựa như là vệ binh kia có chút do dự long ngạo có chút giận dữ quắp ấp a ấp đ úng làm cái gì biết chút ít cái gì còn không mau nói vệ binh k i a dọa giật mình lập tức liền đem chính mình biết đều nói đi ra bẩm đại nhân ta vừa rồi thấy được thuận thiên tông thuận gió hòa thuận thông rời đi doanh địa vào bên ngoài cánh rừng xem ra hẳn là bọn họ long ngạo lập tức đứng lên đến từ huyền cảnh đỉnh phong uy áp phóng thích mà ra vệ binh k i a dọa đến vội vàng quỷ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ hoàn toàn quên đi chính mình là một tên tuyệt điên cảnh cừng giả ta có hay không nói qua cho các ngươi mọi người bất luận bởi vì cái gì đều không được rời đi doanh địa n ử a bước vì cái gì rõ ràng thấy được bọn họ rời đi lại không lập tức b ẩ m báo vệ binh kia run run r ầ y r ầ y nói hắn bọn họ là sư huynh của ta ta ta không dám tố giác bọn họ sợ hãi bị bọn họ trả thù long não đi đến vệ binh này trước người lại nhìn một chút bên cạnh hắn vệ binh ngươi đây nếu như hắn nhìn thấy ngươi hẳn là cũng nhìn thấy đi vì cái gì không b ẩ m báo vệ binh kia lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói lớn đại nhân ta ta vừa rồi vừa rồi vừa rồi cái gì mau nói vệ binh kia nuốt ngủ nước bọn nói cho chính hắn vừa rồi đánh một lát ngủ gật không nhìn thấy l o n g n ạ o l ử a giận trong lòng nhảy lên tới cực điểm đây đều là những người nào a tại như vậy khẩn yếu trước mắt một cái bởi vì sợ bị đồng môn sư huynh thu được về trả thù cho nên lựa chọn ngậm miệng không nói một những mụ hắn thế mà tại đi ngủ trong chờ dạng này một đám người cùng yêu t ộ c cùng t a đạo tác chiến cứu vớt cái này thế giới hắn đến cùng phải hay không điên long minh bất giận việc cấp bách là đi xem một chút đến cùng phát sinh cái gì cao tầng bên trong có người mở miệng nói l o n g n ạ o hít sâu một hơi sau đó chậm rãi mở miệng thanh em bên trong vẫn là không che giấu được cái kia vô cùng phát nộ từ giờ trở đi các người hai cái sắp xếp trinh sát bộ đội cố gắng học tập một cái cái gì gọi là cảnh giác cùng mẹ bén lao tứ đi đem thuận thiên tông tông chủ cùng với toàn quân trừ trạm gác bên ngoài tất cả mọi người kêu đến chuẩn nhi cùng đại bá ngươi cùng một chỗ lập tức đi trong rừng nhìn xem một phen chỉ lệnh truyền đạt xong xôi về sau mọi người lập tức dựa theo long ngạo lời nói tiến đến chấp hành không dám có chút gì nghị mà cái kêu hai tên vệ binh thân thể mềm mũn t ê liệt ngã xuống trên mặt đất bọn họ minh bạch cái này chính mình là triệt để chơi xong vô luận tại cái dạng gì chiến tranh bên trong trinh sát bộ đội đều bị gọi là phá hôi đội cảm tử theo r i n sát sau, sống sót số sẽ song trên cơ bản một tràng tranh kết thúc về sau, có thể còn sống sót vẫn chưa tới một một thời thậm toàn diệt, biệt tại ta toàn hết tình bộ bản bị đội đặc đội đó đối người, chiến mười, loại diện khai chiến, song chiến lực ra hết dưới trinh còn vẫn phần quân này chính phương chưa cơ có khắc chí lực là huống, không về về. tuyệt có là bọn hắn nghĩ long n ạ o căn bản chính là dùng dạng này một cái lý do mượn tà đạo cùng yêu t ộ c tay đến muốn mạng của bọn hắn bọn họ mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g trong lòng suy nghĩ đưa đầu cũng là một đao rụt đầu cũng là một đao cùng hắn chết tại yêu t ộ c cùng tà đạo trên tay còn không bằng để long n ạ o đem bọn họ xử lý cho nên bọn họ cứng cổ kháng nghị cự tuyệt đi trinh sát bộ đội có thể long ngạo căn bản hoàn toàn không để ý tới bọn họ giơ tay lên để người đem bọn họ ném ra ngoài sau đó phối hợp đi ra doanh trướng vừa đi ra đi kim sắc quang mang l ó e lên một đạo m ặ t kim bảo mang theo long lân mặt nạ thân ảnh xuất hiện khắp nơi trước mắt của hắn mà đạo thân ảnh này chính là phúc thiên xem như trong tay hắn thượng phẩm pháp khí khí linh bọn họ giao lưu có thể tại nội tâm chỗ sâu thậm chí căn bản không cần vận dụng thần thức ở trong nội tâm một phen trò chuyện xuống long ngạo sắc mặt thay đổi đến có chút nặng n ề trầm ngâm chỉ chốc lát về sau hắn mới chậm rãi mở miệng mặc dù đã sớm làm tương ứng chuẩn bị cũng không cần đặc biệt lo lắng thế nhưng thế tục bên kia chỉ sợ là triệt để không dối gặt được cái kia đã như vậy liền để lao tam phân phó cái kia cục người mang theo tu sĩ khác bảo vệ tốt dân chúng cùng những cái kia đang giết ngàn đao yêu tộc cùng tà tu chiến đấu a một ngày này thủy t r u n g vẫn là tiền đến chính tà ở giữa toàn diện quyết chiến rốt cục vẫn là bắt đầu chương 1091, động viên chương 1091, động viên lão bản đến bao thuốc a lão bản này đi nơi nào một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày bền lòng vững dạ liền ăn tết cũng không có nhìn hắn nhàn rỗi a tính toán đi địa phương khác mua a thật sự là kỳ quái dung thành một chỗ tiểu khu phía ngoài quậy bán quả vặt phía trước một tên thanh niên giống thường ngày như thế đi mua khói lại phát hiện cái này chưa từng có có một ngày là không mở cửa kinh doanh chủ cửa hàng vậy mà đóng cửa hàng trại cửa ra vào dán cái thông báo nói là trong nhà có việc c ầ n trở về xử lý gần như liền tại mấy ngày nay các ngành các nghề đều có tình huống tương tự phát sinh những người này tựa như là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng cứ như vậy tập thể biến mất ai xem ra chúng ta ngày tốt lành là đến cùng rồi ai nói không phải đâu những năm này ta giúp người ta làm cổ phiếu chính mình cũng làm còn thực là kiếm không ít tiền cái này hiện tại phòng ở cũng mua nhi tử cũng kết hôn ta mẹ nó đều nhanh quên chính mình là cái tu sĩ hiện tại đồ chó hoang thi vương cùng yêu hoàng làm ra loại này sự tình nhiễu loạn chúng ta thanh tịnh sinh hoạt ta cái này tay chân lẩm cẩm bên trên chiến trường còn không biết không thể không thể g i ế t được nha không thể g i ế t cũng phải g i ế t lao tử nữ nhi liền ở tại cái này dung thành nơi này nếu như bị những cái kia yêu t ộ c cùng tà tu chiếm lĩnh cái kia còn làm sao được bất quá nhắc tới chúng ta đ á m người này tân tân khổ khổ cả một đời lại muốn thời khắc giám thị thế tục tình huống lại muốn cố gắng công tác cái gì đều phải dựa vào chúng ta chính mình ván này b tân tân khổ khổ một r chỗ chống trải dưới mặt đất nhà kho những ngày tập thể bốc hơi khỏi nhân gian các ngành các nghề không đáng chú ý người làm việc toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau người lai、like、bọn họ chân thực thân phận là tu sĩ đều đang vì cái kia cục công tác bình thường thân phận bảo mật đến lúc này mới nhộn nhịp đội song chế phục hưởng ứng phía trên triệu thập tập hợp tại nơi này các vị buổi chiều tốt đúng lúc này trong phòng một cái g i ọ n g ôn hòa vang lên lớn như vậy dưới mặt đất nhà kho lập tức liền lặng ngắt như tờ những cái kia một bên móc chân một bên đánh bài chơi cơ tướng một bên tán gẫu một bên thống mạ cái kia cục cục trưởng toàn bộ đều lập tức đứng trình t h bởi vì chỉ vì lúc này đi tới chính là cái kia cục cục trưởng bản nhân hắn hình dạng bình thường nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi một thân đồ tây dày ra lộ ra mười phần vừa vặn trên mặt mang lấy một bộ kính mắt gọt vàng mang trên mặt nụ cười ôn hòa thân thiết nhìn qua mười phần bình dị gần g ũ nhưng mà chính là như vậy một người thống ngự đến từ chính đạo từng cái gia tộc và tổng phái tông phá toàn bộ vì cái k i a cục cúc cung tận tụy hết lòng hết dạ càng thêm khiến người cảm thấy bất khả tư nghị chính là bản thân hắn chỉ là cái người bình thường căn bản không phải tu sĩ gì long hiền long ra đương kim ra ra chủ long nạo thân đệ đệ chúng minh đệ bên trong đứng hàng lao tam bởi vì thể chất vấn đề từ nhỏ không thể tu luyện có thể hắn bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng cổ tay được đến long ra lao ra chủ thưởng thức đầu tiên là an bài hắn đến cái k i a cục làm một cái nho nhỏ liên lạc viên mà hắn thì mượn nhờ cơ hội này cùng chính mình năng lực từng bước một ngồi xuống cục trường vị trí lần ngồi xuống này chính là hơn hai mươi năm một đám tu sĩ mười phần kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới dạng này nhỏ trường hợp cục trưởng thế mà lại đích thân tới bởi vì nói thật bọn họ trên cơ bản đều là chút tán tu hoặc là tiểu gia tộc tiểu môn phái tu sĩ nói chẳng ra sở dĩ phái bọn họ nội ứng thế t ụ đi điều tra những quỷ quái kia làm loạn sự tình bảo vệ đồng dạng dân chúng cũng là bởi vì bọn họ thực lực không đủ cũng không có bối cảnh gì loại này tiểu nhân vật giống như là bọn họ cục trưởng loại này xuất thân long ra loại này danh môn vọng tộc đại nhân vật theo lý thuyết là căn bản chẳng thèm nó tới dù sao hiện tại là chính đạo cùng tà đạo còn có yêu tộc toàn diện chiến đấu tuyệt yên cảnh đều chỉ có thể làm phá hôi t h ú n g chi bọn họ những n à y liền đối giao lệ q u ỷ đều tốn sức tiểu tu sĩ đâu có thể mà lại vì trình hợp bọn họ lực lượng như vậy cái kia cục cục trưởng đích thân đến dư thừa tự giới thiệu ta nghĩ cũng liền không cần làm đại gia cũng có thể đều biết ta tại chỗ này các vị đều là lâu dài tại thế tục đóng quân điều tra ưu tú nhân viên công tác vì giữ gìn thế tục hòa bình một mực cố gắng làm công hiến mặc dù những cái kia bị các vị trong bóng tối bảo vệ cùng trợ giúp đám người có lẽ căn bản không biết các n g ư ờ i trợ giúp bọn họ cũng căn bản sẽ không nhớ tới cùng cảm ơn các ngươi nhưng tất cả những thứ này tất cả ta đều nhìn ở trong mắt cũng sẽ nhớ tại trong lòng có lẽ các vị sẽ cảm thấy ta đây đều là khách sáo cùng lời nói dối nhưng trên thực tế ta tình cảm là vô cùng chân thành tha thiết không có các n g ư ờ i ta thậm chí căn bản ngồi không lên vị trí này tốt chúng ta trở lại chuyện chính bây giờ chính đạo cùng tà đạo còn có yêu t ộ c ở giữa chiến tranh triệt để bộc phát bọn họ một bên cùng chúng ta chủ lực làm chiến đấu một bên lại muốn đem ma c h ả o đưa đến thế tục cùng những cái kia vô tội người bình thường trên thân bọn họ muốn dùng những này người bình thường muốn dùng các vị tu sĩ người nhà xem như áp chế bức bách chúng ta đi vào k h u ô n khổ ta không cách nào tưởng tượng nếu quả thật đến lúc kia chúng ta phải làm thế nào lựa chọn đâu chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem mọi người trong nhà tại trước mắt của chúng ta chết đi sau đó lại là chúng ta dựa vào sinh tồn quê hương bị những cái kia hôn t r ư ớ n g cho hủy đi sao yêu tộc cùng t a đạo lại có bao nhiêu cương đại bọn họ chủ lực đồng dạng trên chiến trường bị kéo lấy phái tới cũng đồng dạng là tuyệt điên cảnh phía dưới chiến l ự c chẳng lẽ nhiều năm tại trong thế tục sinh hoạt sẽ để cho các vị cảm thấy chính mình liền những n à y sứt s ẻ o tà tu cùng tiểu yêu đều đánh không lại sao liền tính không vì thiên hạ thương sinh ít nhất là bảo vệ chính mình người nhà bảo vệ chính mình dựa vào sinh tồn quê hương ta long hiền hôm nay đứng ở chỗ này hiệu triệu đại gia cùng ta cùng một chỗ trong cự yêu tộc cùng ta đạo xâm l ớ n bảo vệ người nhà chúng ta cùng gia viên chu toàn để bọn họ như cũ có khả năng hưởng thụ hạnh phúc ngày mai cuộc sống tốt đẹp cùng cái tia ánh mặt trời ấm áp đại gia có thể hay không đem tính mệnh phó thác cho ta long hiền để ta dẫn mọi người cùng nhau để những n à y thế lực tà ác nhìn xem chúng ta chính đạo quyết tâm cùng cường đại đưa bọn họ đánh ra g i a viên của chúng ta nguyện ý cùng ta đồng thời đi nâng cái tay long hiền một phen diễn t u y ế t khiến những tu sĩ này nhộn nhịp cảm thấy tâm tình kích động mặc dù bọn hắn tại thế tục trà trộn nhiều năm như vậy biết long hiền là đang động nhân viên bọn họ có thể long hiền đem lời toàn bộ nói tại ý tưởng bên trên nói đến trái tim của bọn họ bên trong bọn họ không phải đại nhân vật gì vô luận là tại thế tục vẫn là tại tu sĩ giới đều chỉ là một chút không có danh tiếng gì tiểu nhân vật bọn họ không có cái gì phun ra nuốt vào thiên địa độc đoán vạn cổ hành đồ đại trí bọn họ chỉ muốn bảo vệ cẩn thận chính mình một phương t i ể u thiên địa cùng người nhà cùng một chỗ trải qua bình thản cuộc sống đơn giản có thể một khi quốc phá núi súng nát chiến tranh buộc phát thời điểm ai có thể may mắn miễn đi khó đâu cho dù bọn họ xít sao nắm chặt góc áo tay đã bị mồ hôi đốt nhẹp mặc dù bọn hắn hai chân đã bởi vì hoảng hốt mà bắt đầu phát run bọn họ lại như cũ vì thủ hộ trong trí nhớ người nhà nụ cười mà cắn chặt hàm răng giơ tay lên thanh trừ tà ma t r ả ta g i a viên chứ một nghìn chín mươi hai quyết tâm chứ một nghìn chín mươi hai quyết tâm cứu mạng a giết người rồi cái nào đó thôn xóm nhỏ bên trong ánh lửa ngập trời yêu tộc cùng tà tu sách theo đao đuổi theo những cái kia tay c h ó i gà không chặt người già trẻ em một đ a o một cái đem bọn họ toàn bộ giết đi nữ nhân cùng hài tử đang gào khóc những nam nhân kia g ố n g giận phóng tới những n à y đồ tệ nhưng căn bản là châu chấu đá xe kiến càng lây cây máu tơi ư đang b ắ n tung c h ơ mắt nhìn phụ thân máu tơi ư rơi vào trên mặt của mình những hải tử kia lúc đầu đơn thuần ngây thơ đôi mắt bên trong nhiều thứ gì tinh khiết trong nội tâm có đồ vật gì vỡ vụn đây quả thực là nhân gian luyện ngục bọn họ thậm chí không biết chính mình vì cái gì bị giết liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có cứ như vậy không có bất kỳ cái gì đạo lý bị cướp đi sinh mệnh ha ha ha ha tiếp tục gọi a các ngươi kêu đến càng lớn tiếng lao tử càng h ư n ấ n hắc hắc đ ư n g đùa quá này quên chính sự đ ư n g chặt đầu toàn bộ đâm xuyên lồng ngực là được rồi tận lực bảo trì thi thể hoàn trình chu cố đại nhân muốn dùng bọn họ đến luyện chế cương thi đến mức những đứa bé này hết thể mang đi đây là thi vương bệ hạ mệnh lệnh chơi thì chơi có thể tuyệt đối đ ừ n g ra cái n ữ a được được được biết ta còn có thể quên chính sự sao đến so với ai khác giết đến nhiều ta có thể đã giết hơn ba mươi ai ôi tiểu tử cùng ta phân cao thấp có phải là cái này giết ta nhưng là dòng g ã bốn mươi ngươi muốn so qua ta quên đi thôi coi nhân mạng là làm giá rẻ đồ chơi đem đồ sắt trở thành giải buồn trò chơi những n à y yêu t ộ c cùng tà tu bọn họ cực gằn ở trong thôn ngập trời ánh lửa chiếu rọi xuống lộ ra vô cùng đáng sợ Ngày thứ hai, chuyện này t i n tức ngày gần đây cả nước các nơi xuất hiện không ít những chuyện tương tự làm đại gia đình tâm hoảng sợ thanh niên tại trên đường phố chẳng có mục đích đi dạo một tấm tinh x ả o gương mặt chọc cho không ít mỹ n ữ ghé mắt thậm chí có chút lá gan đường kính lớn đón đến muốn điện thoại của hắn cùng n g ư i cha có thể hắn một mực không để ý tới chỉ là tự mình đi về phía trước đối với hắn mà nói đây bất quá là một chút sắp chết đi thi thể mà thôi có ai sẽ cùng một chút thi thể dừng lại trò chuyện đâu hắn sở dĩ tại những này chính mình chán ghét nhất nhân loại bên trong đi xuyên là vì hắn cần hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường đến nói tại làm một kiện đối với chính mình đến nói đặc biệt chuyện quan trọng lúc dù sao vẫn cần trước quyết định nếu không liền sẽ có sơ hở chuyện này liền nhất định sẽ không thành công hắn muốn nhìn thấy những người này cho hề nhìn thấy những người này ghê tởm sắc mặt để chính mình kiên định hủy diệt bọn họ quyết tâm từ ban ngày đến đêm tối rõ ràng là muốn nhìn những người này cho hề có thể là thanh niên nhưng lại không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì đến cùng muốn đi nơi nào đây không phải là hắn quen thuộc khu phố mặc dù đã đ ô i những cái được gọi là công nghệ cao đã quen thuộc hắn lại hết sức phản cảm những cái kia trói hai tiếng kèn cùng những cái kia hình thù kỳ quái hiện tại đám người sưng l ạ ô tô đồ vật hắn rời xa những n à y trên đường phố đi ban đêm ánh đèn rực rỡ nhớ tới trước đây chỉ có tại thịnh đại ngày lễ lúc mới có thể nhìn thấy như thế rực rỡ c ả n h đêm nhưng là bây giờ mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy mà một khi thứ gì tràn lan cũng liền mang ý nghĩa nó không có giá trị một bên nhìn xem cái này rực rỡ c ả n h đêm thanh niên vẫn như c ũ chẳng có mục đích lắc đông nhiên hắn nghe đến như ẩn như hiện tiếng ca cái kia giai điệu xúc động tiếng lòng của hắn để hắn không tự chủ lần theo cái kia tiếng ca xê dịch bước chân Cuối cùng, hắn đi tới một tòa cầu vượt hắn phát hiện tiếng ca chính là đến từ một cái ngồi tại cầu vượt một bên một bên đạn đàn g u i ta r một bên ca hát cô đ ư ơ n g nàng xuyên rất mộc mạc ca cũng không có như vậy huyện chuyển dễ nghe âm thanh lại sạch sẽ thuần t ú y giàu có tình cảm thanh niên trên cơ bản chưa từng nghe qua hiện đại bài hát cũng không biết nàng hát là cái gì chỉ là nghe lấy nghe lấy cái kia lời bài hát trải qua dẫn ra lên hắn phủ đùi tại nội tâm chỗ sâu những ký ức kia cuộc đời của ta tốt đẹp nhất tình cảnh chính là gặp người tại biển người bên mông bên trong yên tính ngắm nhìn ngươi lạ lâm lại quen thuộc trong trí nhớ cái kia nụ cười ấm áp chữa trị hắn khô héo nội tâm. trong trí nhớ cái kia băng lanh ban đêm để hắn triệt để hóa thân thành phẫn nộ tu la đem trước mắt mình tất cả vật sống tàn sát hầu như không còn cô nương còn tại hát nước mắt lại thế mà từ thanh niên khỏe mắt lặng yên trượt xuống hắn nắm chặt lên s o n g q u y ề n toàn thân rốn rỗn y ngàn năm về sau ngươi sẽ tại chỗ nào bên cạnh có như thế nào phong cảnh chuyện xưa của chúng ta cũng không tính mỹ lệ lại như vậy khó mà quên nếu như lúc trước cùng một chỗ có thể hay không khác biệt kết quả ngươi có thể hay không cũng có thiên n ô n v à n g ữ trôn ở trầm mặt trong lộng thanh niên không tự chủ được đi theo hát lên n u hỏa tiếng ca huyện chuyển động lòng người lại bởi vì hắn cực cao nhãn trị chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn rất nhiều người qua đường ngừng chân hắn còn nhớ rõ chính mình khi còn bé rất thích ca cá hát cái này n h ó á n g một cái đã trăm ngàn năm đi qua từ ngày đó về sau chính mình không còn có hát qua bài hát lại không nghĩ rằng tại cái này mình muốn hạ quyết định cuối cùng quyết tâm ban đêm hắn thế mà đi theo giai điệu lại một lần hát lên bài hát một khúc kết thúc tất cả mọi người tại nhiệt liệt vỗ tay liền cái kia gậy đàn guitar cô nương cũng đi theo vỗ tay thanh niên phản ứng lại đi lên phía trước lấy ra một sấp trăm nguyên tờ xanh đặt ở cô nương đàn guitar trong túi ai soái ca ngươi thế này thì quá mức rồi tranh thủ thời gian lấy về cũng không đến mức cho nhiều như vậy à cô nương vội vàng cầm lấy hắn tiền nếu còn cho hắn hắn quay đầu lại như n h ữ mày trên đời này còn có người ngại í tiền t ngươi có thể cầm đi dùng n g h i ệ m tiền giấy cơ hội n g h i ệ m một cái đây là thật tiền giấy cô nương cười cười đương nhiên không có người sẽ ngại í tiền t cũng không phải thật không thật tiền giấy sự tình có thể ta muốn kiếm tiền cũng phải kiếm được yên tâm thoải mái không phải nhìn ra được ngươi cũng là có cố sự người vừa rồi chân tình bộc lộ nghe đến rất để người cảm động ngươi muốn cho rằng ta hát còn có thể cho cái mười đồng tiền ý tứ một cái là được rồi với liền có chút d ọ người thanh niên hít sâu một hơi đem tiền đặt ở cô nương trong lòng bàn tay sau đó c h ậ m dai nói ngươi bài hát này với ta mà nói liền đáng giá cái giá này ngươi liền làm ta là không cầm tiền làm tiền thổ hảo chút tiền này với ta mà nói cũng thật không có gì ngươi liền nhận lấy đi bởi vì ngươi bài hát này ta hồi tưởng lại rất nhiều đã bị lãng quên đồ vật cũng cuối cùng quyết định nó thật xa xa không chỉ cái giá này giá trị nhưng trên người ta liền mang theo nhiều tiền như thế cô nương có chút xứng sở còn muốn nói nhiều cái gì chỉ t r ớ c mắt thanh niên lại biến mất tại giữa đám người chỉ có trong tay cái này từng trường trăm nguyên tờ xanh có thể chứng minh vừa rồi tất cả những thứ này xác thực phát sinh qua mà lúc này thanh niên đã xuất hiện ở cái nào đó hẻm nhỏ âm u bên trong một tên toàn thân khô héo lao đầu chậm rãi đi ra hắn chặt đứt một cái tay một con mắt là bình thường mà đổi thành một con mắt nhưng là màu đỏ máu tham kiến yêu hoàng bệ hạ tộc ta đại quân chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh tòa thành thị này thì vương bệ hạ đã về tới đại bản g doanh phân phó tiểu nhân đi ra ngoài tìm ngài lao đầu cẩn thận từng ly từng tím ở miệng hắn phát giác yêu hoàng hiện tại trạng thái không đối cũng không dám nói lung tung mà thanh niên xác thực nói là yêu hoàng hít sâu một hơi sau đó hắn cái tiêm một đôi vốn là con ngươi đen nhanh biến thành màu tím nhìn qua tựa như màuỷ cái tia cục cục trưởng văn phòng bên trong long hiền đang dùng đặc thù đưa tin phương thức cùng ngay tại yêu tộc thủy tổ tri địa cùng những cái tia thần thú hậu duệ tác chiến long ngạo đối thoại hắn nhớ mày chính mình nhị ca trong lòng mình rõ ràng nhất như vậy ngây thơ năng lực kém quyết định liền tính hắn thật nao chân mạch bất chấp hậu quả làm đi ra những cái k i u cao tầng chưa chắc cũng đi theo nao chân mạch không riêng không ngăn cản hắn còn đi theo hắn cùng một chỗ khư khư cố chấp à. cho nên hắn loại này đem tất cả chiến l ư ợ c tụ tập cùng một chỗ tiến đánh thủy tổ c h i địa quyết định phía sau tất nhiên còn có cái gì tầng sâu h à n g nghĩa cùng chuẩn bị ở sau chỉ là đối mặt chính mình hỏi thăm nhị ca một mực nhìn trái phải mà nói hắn căn bản cái gì đều không muốn nói với hắn cái này để hắn cảm thấy có chút nổi nóng các người bên kia tình huống thế nào nửa ngày long ngạo tới một câu như vậy long hiền khẽ mỉm cười cứ việc trong lòng đối nhị ca bất mãn không chút nào không lưu vô biểu diện ta đã tận chính mình có khả năng điều phối tổng cục cùng với các nơi phân cục bên trong tất cả sức chiến đấu đến đối chống chọi những cái kia yêu t ộ c cùng tà tu đại quân nâng nhị ca phúc bởi vì ngươi phục ma đại hội điều tất cả tuyệt điên cảnh trở lên sức chiến đấu hiện tại ta liền hộ vệ của mình đều cơ h ộ i toàn bộ phái đi ra hy vọng có thể bảo vệ tốt những n à y người bình thường có thể là ngươi cũng biết dựa theo yêu t ộ c cùng ta đạo trước sau như một phong cách nếu như chúng ta có chỗ phòng ngự bọn họ tất nhiên sẽ cùng chúng ta mánh khỏe đằng sau chỉ sợ là đến lúc đó tổn thất tất nhiên sẽ mười phần tham trọng mà còn chính thức bộc phát đại chiến ta cũng chỉ có thể mời những quốc gia kia người lãnh đạo cùng dân chúng nab bài đúng ể b nói đến đây phật môn bên kia lần này còn không có bất luận cái gì động tĩnh sao hai lần trước vây quét thi vương cùng thảo phạt yêu hẳn g bọn họ đều không có xuất lực lần này chẳng lẽ còn chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn ngay tại chính mình trong danh chướng long ngạo hít sâu m t hơi sau đó khẽ lắc đầu ngã bài sự tỉnh hiện tại xác thực đã có thể bắt đầu suy tính đừng đợi đến dân chúng tự mình phát hiện thời điểm liền đã trượm đến mức phật môn bên kia lần này cũng phái ra tất cả lực lượng chỉ là gặp phải thi vương tập kích chậm c h ễ không ít thời gian sớm chút lúc sau đã cùng chúng ta hội hợp lần này bọn họ mang lên bất động trung hàng ma sử cùng tu di đại trờ chuyên thuộc về phật môn thượng phân pháp, pháp khí tin tưởng sẽ cho chúng ta tăng thêm không ít sức chiến đấu long hiền khẽ gật đầu sau đó khẽ thở dài một tiếng nhị ca nếu là ngươi cũng có thể cho ta bên này điều một chút sức chiến đấu liền tốt hiện tại ta thật là lo lắng ta chết không sao nếu là những dân chúng kia bị liên lụy vậy ta sai lầm nhưng lớn lắm lao cục trưởng cùng phụ thân đều đối ta ký thác k ta như như c ũ nói, nói, nói xong thể long ngạo đơn phương cắt đứt liên lạc long hiền ngồi trước bàn làm việc trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười có thể một đôi đen nhánh con mắt lại tựa như lỗ đen đồng dạng tâm thúy để người nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ cái gì trần nhi về sau ngươi nếu là làm long gia giá chủ không tránh khỏi muốn cùng ngươi tam thúc tiếp xúc ngươi phải nhớ k ỹ một điểm hắn biết hoặc là ngươi đoán chừng hắn có thể đoán được ngươi có thể nói với hắn biết gì nói nấy biết gì nói nấy thế nhưng hắn đoán không được hoặc là hắn không biết lại đặc biệt muốn biết ngươi một cái chữ đều đừng nói với hắn hỏi cuống lên nếu không k h ô nói g n lời nào nếu không liền đến cái không biết rõ chưa long ngạo cảm thấy có chút để phải, phải một bên đệ lên huyện thái dương một bên hướng sau lưng long chuẩn nói đối với cái này tam thúc long chuẩn là thật không có cái gì ký ức đại bá khi còn bé hắn ngược lại là gặp qua mấy lần đối hắn kỳ thật cũng không tệ lắm làm người cũng không có phụ thân máu lạnh như vậy chỉ là hắn thiên phú bình thường. hiện tại bất quá là huyền cảnh sơ kỳ thực lực cùng hắn ở vào cùng một cái cảnh giới không sai trước mấy ngày điều tra trong rừng mất tích cái kia hai tên thuận thiên tông đệ tử hướng đi thời điểm bọn họ bị t ậ p kích tại giữa làn danh sinh tử trong chiến đấu hắn sinh ra đỗ nộ g một lần hành động đột phá bình cảnh thực lực chính thức đến huyền cảnh từ khi lâm tử câm rời đi về sau hắn cùng tiểu ngũ tựa như là mê mội đồng dạng không biết ngày đêm liều mạng tu luyện cơm đều không có thời gian ăn trong lòng bọn họ đều kìm nén một mạch phải hoàn thành tốt lâm tử câm trước khi đi bàn giao sự tình vì vậy lúc đầu m ư i phần căm hận phụ thân long chuẩn cũng buộc chính mình không tu luyện thời điểm mỗi ngày đi theo phụ th phụ thân để hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó mà trải qua mấy ngày nay ở chung hắn cũng phát hiện phụ thân thực tế có chút khác thường bắt đầu dạy hắn xử lý trên chiến trường thống xoáy cần thiết chú ý công việc bắt đầu dạy hắn thân là long gia gia chủ cần làm những gì thậm chí bắt đầu nhắc nhở hắn tại cái nhà này tộc bên trong cần đề phòng cùng chú ý người nào nếu biết rõ hắn lên làm gia chủ người thừa kế lâu như vậy phụ thân từ trước đến nay liền không có dạy qua hắn những n à y vì cái gì khoảng thời gian này đột nhiên dạy hắn nhiều đổi như vậy đâu phụ thân cử động để hắn cảm thấy một ít cấp bách cứ việc phụ thân mặt ngoài như cũ thong dong bình tĩnh có thể là long chuẩn không hề chậm chạp hắn rất rõ ràng cảm giác đến phụ thân cấp bách có thể đây là vì cái gì đâu long chuẩn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ hắn kế thừa gia chủ về sau sẽ làm thứ gì chẳng lẽ phụ thân không biết sao hắn vẫn muốn trả thù long gia trả thù long phong mẫu thân cũng chính là phụ thân chính thất thế tử trả thù n đệ đệ long gia tất cả vũ nụt qua h ắ n người đến lúc đó long gia tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mương máu nhưng vì cái gì phụ thân từ đầu đến cuối đều tại cường điệu để hắn đến kế nhiệm long gia gia chủ đâu Nửa n g à y long chuẩn vẫn là đáp lại nói ta nhớ kỹ long ngạo khẽ gật đầu hít sâu một hơi huynh đệ trong mấy người lao tam là ta duy nhất nhìn không thấu người hắn bởi vì thể chất vấn đề không thể tu luyện căn bản không thể trở thành tu sĩ thậm chí liền công phu quyền cước đều không có học qua chính là một cái tay trói gà không chặt văn nhân có thể là hắn dựa vào chính mình n g u y ê n bác học thức cùng thủ đoạn từng bước một ngồi lên cái kia cục cục trưởng vị trí liền ra ra ngơi ư trước khi chết đều căn dặn ta gọi ta ngàn vạn tiếp cận lao tam có thể nghĩ người này đáng sợ đến cớ nào người tính tình đơn thuần đi thẳng về thẳng từ nhỏ cũng không có học tập phương diện này đồ vật luận lục đục với nhau ngươi căn bản đấu không lại long ra bất cứ người nào chớ nói chi là ngươi tam thúc hắn một mực ngấp nghẽ vị trí gia chủ ngươi có thể ngàn b ạ n muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm không muốn cho hắn thừa dịp cơ hội về sau nếu là có cái gì chỗ không hiểu đi hỏi đại bá ngươi còn có tứ t h u ố c bọn họ là ngươi hoàn toàn người có thể tin được đến mức ngươi ngũ thúc hắn mặt ngoài mặc dù hướng về ta có thể sau lưng lại giúp đỡ hắn tam ca làm một ít thủ đoạn người này không thể tin có cơ hội đem hắn quyền cho chiếm trục xuất tới biên giới đi ngươi bây giờ chính thức đột phá đến huyền cảnh thực lực phương diện so ngươi bất kỳ một cái nào huynh đ tại chỗ này một lần chiến đấu bên trong nhất định muốn lập xuống đầy đủ lớn chiến công củng cố chính ngươi địa vị rõ chưa ngày mai sẽ là trận đầu lần này khác biệt ngày trước ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó mới được Trước trận trước trận chút đột tức triệt kết lát thấy Tổng ra. được được còn cùng Chuẩn chuyện khác, lại đột nhiên cảm giác được cái gì? Lập tức ngầm miệng, hồi quanh mình cách kết giới. chỉ chốc lát sau liền thấy được có cái lạc chạy Chỉ lập Long Ngạo muốn Long nói những nhiên ngầm miệng, quanh mình liền lính liên lạc vội vội vàng vàng đầu, đầu. sau Huy lại Báo gì, giới, âm hồi vội vội Các tông g phái i A t ộ cuối cùng là có hành động ta còn liền sợ bọn họ bất động đâu đ á một này thần thú hậu cũng là không biết không phối hợp thì vương cùng yêu hoàng liền sẽ bị coi như hôi. nhi, mới vào huyền cảnh, có lòng tin hay không cùng những này thuần huyết thần thú phân là vào yêu hay thú biết thì trò huyết thú hậu phối hợp pháo hôi, thấp ruệ ốc, coi có cao bị mới sẽ m bên lính liên lạc có chút xứng sở không rõ bạch long ngạo vì cái gì cho tới bây giờ còn như thế lạnh nhạt thế nhưng tổng chỉ huy mệnh lệnh chính là thánh chỉ hắn không thể không tử cho nên cứ việc trong lòng còn có n g h i hoặc hắn vẫn là lập tức làm theo hài nhi n g u y ệ n sung phong vô cùng đơn giản mấy chữ đủ để biểu lộ rõ ràng lòng chuẩn thái độ long n ạ o hài lòng nhẹ gật đầu không hổ là ta long n ạ o nhi tử cùng lúc đó long ngạo lồng ngực tỏa ra màu vàng con mang trên mặt mang theo long lân mặt nạ phúc thiên xuất hiện liên thiên p h ư c phó thiên đại nhân trở về một chuyến dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch tiến hành thật tốt chỉnh lý một chút những n à y không biết trời cao đất rộng yêu tộc cùng t a đạo phúc thiên khẽ gật đầu biến mất ngay tại chỗ chỉ chốc lát sau các đại gia tộc cùng tông phái huyền cảnh cường giải nhộn nhịp chạy tới trên mặt tràn đầy suốt ruột lúc trước ta đã cảm thấy có chút không ổn có thể tổng chỉ huy ngài lại nói có chuẩn bị ở sau cùng đối sách hiện tại đến cái này mấu chốt ngài sẽ không ngại nói thẳng cái này chuẩn bị ở sau cùng đối sách đến cùng là cái gì à đúng vậy a tổng chỉ huy trước đây có sói sau có hổ chúng ta làm sao có thể chiếu cố được hai bên liền tính chúng ta đem trước mắt những thần thú này hậu duệ giải quyết chúng ta riêng phần mình tông môn cùng gia tộc cũng sớm đã bị yêu tộc đại quân chủ lực cho diện xảy ra long ngạo nhìn xem những n à y huyền cảnh cơn giả từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên các vị an tâm chống ộ i phía sau sự tính ta đã để phó thiên đại nhân đi hỗ trợ xử lý ít nhất cho tới bây giờ tất cả cũng còn tại dự liệu của ta cùng nắm giữ bên trong hiện tại chúng ta cần phải làm chính là thật tốt thu thập một chút những này không biết sống chết cái gọi là thần thú hôm nay đã sớm không phải thời kỳ viễn cổ yêu tộc cùng mặt khác các t ộ c thống ngự thiên hạ thời điểm cần thiết để bọn họ khắc sâu ý thức được nhân tộc ta mới là cái này thế giới bá chủ thực sự mời các vị đi theo ta cộng đồng diệt trừ những xuất sinh này nói xong long n ạ o dẫn đầu đi ra doanh t r ư ớ n g long chuẩn theo sát phía sau long chuẩn trong lòng rất rõ ràng phụ thân người này có đôi khi nhìn qua rất chân chất một bộ hữu dũng vô m g u bộ dạng nhưng trên thực tế tâm cơ của hắn cùng lòng dạ tương đối sâu làm chuyện gì đều là đi một bước nghĩ ba bước lần này hắn có thể như vậy trắng trận mang theo chính đạo tất cả đứng đầu chiến lược trực tiếp xuất trình tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị phòng ngừa đối phương đánh lén cho nên dưới loại tình huống này hắn không hề lo lắng phía sau tình huống mà là một lòng một dạ chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu trong mắt vạch qua một vệ chiến ý nóng bỏng long chuẩn không khỏi nắm trả xong quyền ngày xưa tiểu bằng vương cường thế khiêu chiến bất lạc đánh bại lâm kỳ làm nhân tộc sâu s ắ c hổ thẹn như vậy điên cùng thế làm hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ hiện tại hắn liền đứng tại yêu tộc sinh ra địa phương sắp nên đón cùng tiểu bằng vương đồng dạng những cái k i a thuần huyết thần thú chính như phụ thân hắn nói tới cũng là thời điểm nói cho những n à y yêu tộc bọn họ nhân loại thực、lực. phục ma đại quân doanh trướng bên ngoài lấy kim sĩ tiểu bằng vương thân thúc thúc kim sĩ hầu cầm đầu một đám thần thú hậu duệ ngay tại yên tĩnh chờ đợi ba phút cũng đã đến à mặc một thân hoa phục người trung niên d á n g dấp kim sĩ hầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi một bên những thần thú hậu duệ cung kính hồi đáp bẩm báo kim sĩ hầu ba phút đã qua ngài nhìn n é t miệng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt kim sĩ hầu trong tay q u ạ t xếp nhẹ lay động không cần bọn họ đi ra vừa dứt lời mấy đạo thân ảnh có chút hơi biến hóa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn vị này chắc hẳn chính là vậy có thể cùng yêu hoàng lạc thần phong cùng nhân loại phục ma đại quân tổng chỉ huy long ngạo các hạ a nghe danh không bằng gặp mặt như vậy bà khí s á c thực để chúng ta tin phục a trong mắt vạch qua một vệ nhàn nhạt trào phúng kim sĩ hầu nói như vậy nhàm chán chim cái dám liền thiếu đi thả ta ngược lại là nghe nói kim sĩ đại bằng gia tộc bao gồm kim sĩ đại bằng vương ở bên trong có mười cái huynh đệ người xếp hạng lao thập thực lực cũng là y ế u nhất cả ngày chứ ăn uống cá cược chơi gái liền không có sự tính c h á c làm phái ngự như thế cái phế vật tới chẳng lẽ kim sĩ đại bằng vương bản nhân ngủ đông đi kim sĩ hầu sắc mặt lập tức thay đổi đến hết sức khó coi tức dẫn đến nhất thời nói không ra lời người ta yêu t ộ c lịch sử lâu đời nội tình phong phú thuần huyết thần thú càng là tuân theo thiên địa khí vận mà sinh há lại các ngươi ti tiện nhân tộc có thể so sánh được cho dù ta cả ngày ăn uống chơi bời muốn giải quyết ngươi cũng bất quá là trong vòng mười chiều sự tình long n ạ o d u n g nhìn thẳng ngóc ánh mắt nhìn xem hắn nửa ngày vừa rồi khẽ nhữ mày lắc đầu loại này đồ đần cũng có thể là thuần huyết thần thú đây là thế đạo gì à liền ngươi dặn này t cho tới làm thú cơi ta đều sợ ngươi tìm không ra phương hướng mang cho ta lạc đường ngươi còn không có tư cách cùng ta đạo thủ nhi tử ta liền có thể nhẹ nhóm giải quyết ngươi chuẩn nhi giải quyết hắm trong vòng sau lưng một đám huyền cảnh cường giả nghe được câu này đều có chút không thể tin vào t h a i của mình cái này kim sĩ h ậ u mặc dù yêu lực có chút phù phiếm nhưng lại không tốt cũng là thuần huyết thần thú là đường đường chính chính huyền cảnh hậu kỳ cường giả đồng thời thân là thần thú nắm giữ thần thông chắc chắn sẽ không yếu liền vượt hai cái cảnh giới cùng hắn tắc chiến đối với huyền cảnh sơ kỳ cường giả đến nói đã là chuyện không thể nào hiện tại long ngạo thế mà còn muốn nhi tử của hắn tại trong vòng mười chiêu đem đánh giết đây quả thực là thiên phương giả nói không có người tin tưởng long chuẩn cái này bất quá hơn hai mươi tuổi thanh niên có khả năng tại trong vòng mười chiêu vượt cảnh giới giải quyết kim sĩ đại bằng v liên long chuẩn đại bá long thiên cũng hơi nhũ lên lông mày lão nhị ngươi quyết định này khó tránh khỏi có chút xúc động đi dù nói thế nào chuẩn nhi cũng mới vừa vặn đột phá đến huyền cảnh sơ kỳ với đúng lúc này vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói long chuẩn mở miệng phụ thân không cần mười chiêu ba chiêu là đủ rồi lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt khá lắm lao tử bà khí nhi tử so hắn càng bà khí mười chiêu đều không cần ba chiêu liền có thể giải quyết một bên kim sĩ hầu kém chút khí quốc tới hắn giận quá thành cười cắn răng nói ha ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào trong vòng ba chiêu giải quyết ta t r ư ơ n g một nghìn chín mươi năm ba chiêu t r ư ơ n g một nghìn chín mươi năm ba chiêu kim sĩ hầu đời này đều không có như hôm nay như vậy phẫn nộ cùng sát ý p h u n g trào hắn thừa nhận lao kim sĩ đại b à n g vương mười cái nhi t ử bên trong mấy hắn nhất bình thường vớt ức nhất tại nhiều năm như vậy thu thập thiên tài địa b ả o tầm b ộ bên dưới hắn dùng đốt cháy giai đoạn phương thức đem chính mình sống sờ sờ đắp đến huyền cảnh hậu kỳ mặc dù thực lực có chút trình độ nhưng hắn tốt xấu trong cơ thể chạy xuôi cũng là thuần chính kim sĩ đại bằng t ấ c máu cũng không đến mức như vậy không tốt liền một cái vừa vặn đột phá đến huyền cảnh sơ kỳ tiểu tử đều có thể như vậy khiêu khích hắn a long ngạo từ đầu đến cuối đều không có cầm nhìn tới hắn vậy thì thôi hiện tại liền động thủ đều chẳng muốn động trực tiếp phái nhi tử của mình liền nghĩ đem hắn đ u ổ i tất nhiên dạng này hắn liền muốn lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết tiểu tử này để long ngạo tại thật tốt nhấm nháp mất con thống khổ đồng thời khắc sâu ý thức được đối thủ của mình không có nhiều dễ chê người gọi là long chuẩn à, nhìn xem chậm rãi tiến lên long chuẩn kim sĩ hầu trong tay quạt xếp nhẹ lay động chậm rãi nói ta nhận ra ngươi phía trước nhìn qua chân dung của ngươi nhưng không rõ ràng tên của ngươi muốn biết ta là từ chỗ nào lại biết tên ngươi sao là từ một cái yêu tộc phản đồ nơi đó nghe được là một cái tuyết h ồ tộc tiểu nữ yêu ta phụ trách cha hỏi cùng chồng coi nàng vậy tiểu nữ yêu d à i đến rất duyên dáng dấu hiệu đáng tiếc yêu hàng o phân phó cha hỏi có thể thế nhưng không cho phép đụng nàng bằng không mà nói ta đã sớm thật tốt hưởng thụ một chút còn chỗ nào cam lòng cha hỏi a bị giam giữ thời điểm nàng nâng nhiều nhất mấy cái danh tự một cái gọi cái gì Hình như chính long à là cái kia cái gọi là làm cái cái chúa cứu、thế. còn có chính là cùng một cái kia gọi ngươi gọi tiểu ra hỏa, a ngũ thế, một s à n chuẩn ù n ngươi người, người g các ba đều p á t sinh q a quan không k thể hệ. h ngươi tả miêu Các u vị c ũ g nặng, thật là biết ấ t thể quá có thể lý g ả cả i mọi người i tất chuẩn nam nhân mà, nhân Long là ha ha ha ha. b kim sĩ hầu trong miệng nâng lên cái kia nữ yêu chính là phía trước tại phục ma đại hội bên trên bị bắt đi tiểu dẫn nghe tới cha hỏi hai chữ này cùng với kim sĩ hầu cố ý dùng để chọc giận hắn ông nôn ngữ ngữ long chuẩn sát ý trong lòng nhảy lên tới cực điểm nếu như nói lâm tử cầm đúng là hắn trên thế giới bằng hưu tốt nhất như vậy tiểu dẫn cùng tiểu ngũ tuyệt đối là đặt song song thứ hai lúc ấy trơ mắt nhìn xem tiểu dẫn bị bắt đi hắn mỗi giờ mỗi khắc không cảm thấy hay n ấ y cũng làm mấy cái b u ổ i tối ác ngậu. giờ phút này nghe đến tiểu dẫn bị bắt đi về sau còn muốn bị tra hỏi hắn hận không thể đem tất cả yêu tộc cùng ta đạo toàn bộ cho giết sạch nếu như ngươi làm là như vậy vì chọc giận ta rất không tệ ngươi thành công có thể là ta rất hiếu kỳ với tạp bao chim có tư cách gì ở trước mặt ta nói những này rút đao ra khỏi vỏ long chuẩn một nháy mắt xuất hiện ở kim sĩ hầu trước mắt một đao đánh xu cái sau con ngươi co r ụ t lại trong mắt tràn đầy rung động hắn p h ả n phất nhìn thấy một tôn chiến thần hư ảnh xuất hiện tại l o n g chuẩn sau lưng cái kia tràn đầy sát ý con mắt vô cùng bá khí kinh sợ hắn hành động chậm c h ạ m hiểm mà lại hiểm vừa rồi tránh thoát cái này một đau nhưng vẫn là bởi vì không đủ kịp thời mà bị liên quan ống tay áo cắt đứt xuống một khối da lúc này hắn mới chú ý tới l o n g chuẩn trong tay cầm là thượng phẩm pháp khí trong lòng có chút trọt dạng ta nói tiểu tử ngươi làm sao như vậy phách lối tới khiêu chiến ta ngươi lai、like、là có thượng phẩm pháp khí cùng khí linh tương chợ a nếu như là ta ta cũng có thể đây không đáng gì bản lĩ đường đường chính chính cùng ta so t ả i một phen a kim sĩ hầu, hầu đầu ổ m tiên còn muốn là m một ra xương sở sau đó trong lòng đột nhiên mừng như yên hắn là thật không nghĩ tới tiểu tử này nguyên lai、like、là cái ngu xuẩn đơn giản như vậy phép khích tướng đều trúng kế hắn lúc này điều động lên toàn thân yêu lực sau lưng một đôi tựa như vàng dòng chế tạo mở rộng ra đến che khuất bầu trời cánh khổng lồ đưa ra toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm trong lúc nhất thời phong vân biến sắc trên bầu trời hiện ra một vệt màu vàng h à o quang lúc này kim sĩ hầu nhìn qua khí vũ hiên ngang cao không thể chạm đứng ở trên bầu trời cánh nhắm ngay long chuẩn kim sĩ hầu trên mặt nổi lên một vệt nhe răng cười hắn hiện tại muốn sử dụng chính là kim sĩ đại bằng tộc bản mệnh thần thông tục truyền kim sĩ đại bằng tiền tổ dùng một chiêu này chém giết qua trần thông tục truyền kim sĩ đại quả thực là không cần tốn nhiều sức hai người chúng ta công bằng quyết đấu ta cảm thấy lúc này những người khác có phải là không nên nhúng tay đâu kim sĩ hầu t r ư ớ mắt nói như thế sau lưng một đám thần thú trên mặt nổi lên một vệ cười lạnh sau đó nhộn nhịp hội ý lưu lại mà long chuẩn đại bá long thiên cùng với những huyền cảnh cường giả thì có chút do dự dù sao cũng là long chuẩn thân như tử nếu là thật sự ra cái gì sơ xuất ảnh hưởng tới long ngạo đấu trí cái này trên chiến trường là trí mạng à. nhưng điều bọn họ không thể tưởng tượng chính là làm kim sĩ hầu nói ra dạng này mấy câu nói thời điểm long n g o xoay người rời đi đồng thời nơi này lúc mở miệng nói giết người nhi tử ta một người là đủ rồi còn cần người nào đến nhúng tay huyền cảnh sơ kỳ đánh huyền cảnh hậu kỳ không mượn ngoại lực không mượn thượng phẩm pháp khí cùng khí linh càng thêm không có người sẽ ra tay can thiệp dưới tình huống như vậy ngươi nếu là vẫn là bị giết sợ là liền đi đầu thai mặt cũng không có à. các vị đạo hữu chỉ cần đứng ở một bên cùng l o n g mẫu người cùng nhau chờ chờ kết quả liền có thể ta đối chuẩn nhi có lòng tin hắn nhất định sẽ thắng nghe đến long n ạ o nói như vậy lại nhìn xem trên bầu trời từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên long chuẩn một đám huyền cảnh cường giả trong lòng vậy mà toát ra một cái ý nghĩ nói không chừng đứa nhỏ này thật đúng là có thể vượt cảnh giới đánh giết kim sĩ hầu nếu thật là dạng này vậy cái này hải tử tiềm lực cùng tiên đồ quả thực là vô khả hà lượng nói hắn là cái thứ hai long nạo đều không hề quá đáng a mà lúc này phía d ư ớ i phục ma trong đại quân tất cả tu sĩ cũng tại mật thiết quan tâm trận chiến đấu này nhất là long chuẩn mấy cái đệ đệ trừ lão nhị long phong một mực cau mày t r ầ m mặc không nói bên ngoài n h ữ n g toàn bộ đều nghiến răng nghiến lợi một mặt ghen ghét cùng khâm phục trong lòng đều đang nghĩ dựa vào cái gì cái này con hoang c ó khả năng xuất tận danh tiếng được đến phụ thân tín nhiệm bất quá là cái con hoang mà thôi một cách sau bị kim sĩ hầu đánh liền bột phấn đều không thừa mới tốt nhất. mà lúc này kim sĩ hầu trên mặt cười lạnh cũng nồng đậm tới cực điểm hắn thấy long nạo căn bản là tại mạo xưng là trang hảo hắn mà thôi hắn căn bản cũng không tin long chuẩn có khả năng tránh thoát chính mình một chiêu này cũng liền càng thêm đừng để cập tiếp xuống hai chiêu liền có thể đem hắn cho giết chết n ư ơ n g tụ toàn thân yêu lực tất cả màu vàng l o n g vũ toàn bộ thoát ly cánh chỉnh t ề sắp xếp cùng nhau sau đó kèm theo kim sĩ hầu ra lệnh một tiếng những này so lưới đao còn sắc bén cùng cứng rắn lông vũ toàn bộ hướng về lòng chuẩn bắn đi qua lông vũ lưới đao ba ngàn phá trời xanh chương một nghìn chín mươi sáu chém giết chương một nghìn chín nhìn xem cái kia thần tốc hướng chính mình bay tới trong nháy mắt liền đến trước mắt từng cây màu vàng lâm vũ long chuẩn như cũng không có chút nào bồi dối hắn toàn thân chân khí phun trào hai thanh chân khí ngưng tụ thành đường đao xuất hiện tại hai tay của mình bên trên đi theo sư phụ ba tháng tu luyện h ắ n tăng trưởng không đơn thuần là chân khí lượng mà là chỉnh thể thực lực bởi vì chính mình cùng sư phụ chỗ đi nói hoàn toàn khác biệt cho nên âm dương đạo nhân vẫn có thể dạy cho hắn đồ vật thật là mười phần có h ạ n ba tháng này trừ dần canh thỉnh thoảng chỉ điểm bên ngoài hắn nắm giữ chiêu thức mới các loại gần như toàn bộ đều là chính hắn tự mình lĩnh nộ cùng lục lọi ra đến không có hổ hoàng khoe miệng nâng lên một vệ t nụ cười n h ạ t nhạt mà cái kia vô số màu vàng lông vũ lưới đao cũng nháy mắt đem chìm ngập kim sĩ hầu cười ha ha kết thúc cái ngốc bức này thế mà không tránh bất quá trốn cũng vô dụng tại ta khí cơ dẫn dắt bên dưới tốc độ nhanh như vậy đồng thời toàn bộ phương hướng vây quanh tới lông vũ lưới đao căn bản đều không thể trốn ha ha ha ha còn cái gì trong vòng ba chiêu giải quyết ta ngu xuẩn ngươi ngược lại là g i ế t t a à, long nạo để ngươi xem thường ta cái này biết lợi hại chưa tất cả tựa hồ thật đã kết thúc bởi vì tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được trong khoảnh khắc đó long chuẩn khí tức hoàn toàn biến mất long tiên nắm chặt lên s o n g quyền đối với cái này m ư ờ i phần ngay t h ẳ n g chất tử hắn là thật rất thích thậm chí đem trở thành t h ầ n sinh nhi tử của mình bây giờ trơ mắt nhìn xem hắn chết ở chỗ này gọi hắn tâm tình làm sao có thể dễ chịu đâu lão nhị cho dù ngươi lại thế nào không thích chuẩn nhi lại thế nào không chào đón hắn cũng không thể để hắn cứ như vậy đi chịu chết ta hắn tốt xấu là ngươi thân quốc đục ngươi làm sao nhân tâm sau lưng những những cái t i a huyền cảnh cường giả cũng n ộ n nhịp thở dài bởi vì long ngạo quyết sách sai lầm bọn họ lập tức tổn thất một tên huyền cảnh trợ lực hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy liền đạt tới huyền cảnh tiềm lực rất lớn một tên trợ lực. phía dưới các tu sĩ khí thế cũng nhận đả kích rất lớn cái này vừa mới tiếp xúc liền bị đối phương chém giết một tên huyền cảnh cừng giả chiến đấu kế tiếp nhưng làm sao bây giờ đâu ai chẳng lẽ chú định trời muốn diệt chúng ta sao đến mức long chuẩn bọn đệ đệ giờ phút này trong lòng quả thực là vui mừng nở hoa mặt ngoài lại muốn chứa đau buồn không thôi mặc dù khoe miệng không che giấu được tiêu ý cùng trong mắt mừng như liên hoàn toàn bại lộ bọn họ nhưng bọn hắn căn bản không quan tâm ha, ha ha ha cái này trở ngại mắt người con hoang cuối cùng chết về sau những ngày an nhản của chúng ta liền tới nhị ca mới là mục đích chung gia chủ cái này con hoang chính là cái、giám. c ò n vọng tưởng cùng chúng ta nhị ca tranh phong đáng đ ờ i tự chịu diệt vong đối mặt với những cái tia nhìn qua mười phần giúp đỡ chính mình một mực thay mình nói chuyện bọn đệ đệ long phong lại có vẻ mười phần lạnh lùng trong mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía trên bầu trời sau đó k h ẽ lắc đầu các ngươi cao hưng quá sớm vừa dứt lời một trận gió lớn t ố i qua kim sĩ hầu cảm giác gõ má đau nhói đưa tay đi s ờ trên ngón tay thế mà xuất hiện từng tia từng tia máu tươi sau đó phía sau hắn chuyển đến một cái lạnh leo âm thanh làm hắn thân thể một nháy mắt cứng đờ tựa như có người từ đầu tới đuôi cho hắn rót một chậu nước đá đồng dạng chiều th một trận hàn quang loại lên kim sĩ hầu hét thảm một tiếng hắn một cánh tay cứ như vậy bị chém đứt sau đó bị long chuẩn vững vàng tiếp lấy long chuẩn áo vỡ vụn cường tráng lại tràn đầy vết sẹo trên thân thể còn ghim mấy cây màu vàng lông vũ lưới đao hắn toàn thân chạy xuống màu tươi k h í tức lại như c ũ mười phần cường thịnh không có khả năng ngươi chỉ là huyền cảnh sơ kỳ làm sao có thể ngăn cản được ta lông vũ lưới đao ba ngàn nhất định là gian lận nhất định có người trong bóng tối thay ngươi ngăn cản không có khả năng điều đó không có khả năng kim sĩ hầu có chút cuộc loạn không thể tin được chính mình kim sĩ đại bằng nhất tộc bản mệnh tần thông bọn họ đây tiên tổ dùng để đ ổ lòng siêu cấp t u y ệ t chiêu thế mà bị một cái huyền cảnh sơ kỳ tiểu tử chặn lại nơi này nhất làm cho hắn không thể tiếp thu vẫn là cái này ngăn cản hai chữ cũng không phải là né tránh mà là đứng ở nơi đó không nhúc ních hoàn toàn không đem chiêu này để vào mắt trực tiếp cho cứ thế mà kháng trụ vô cùng nhục nhã đây quả thực là vô cùng nhục nhã tiểu tử này hành vi này không riêng gì vũ n ụ c hắn càng thêm là vũ n ụ c toàn bộ kim sĩ đại bằng tộc có thể mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng bán hận nhưng không biết vì cái gì kim sĩ hầu trong lòng vậy mà không cách nào tránh khỏi dâng lên mấy phần hoảng hốt không cần hoảng hốt lao tử là kim sĩ đại bằng thuần huyết thần thú sinh ra cao quý là nhất định đứng tại thế giới định phong tồn tại một cái ti tiện nhân loại làm sao có thể làm sao có thể là ta đối thủ ta không phục một tiếng to do huyết dài về sau kim sĩ hầu hiện ra nguyên hình hắn thu hồi chính mình tất cả lông vũ vẹn vẹn dương cánh ra liền nhấc lên một trận cương phong có thể kèm theo do chậm d ã i thổi qua long chuẩn thân hình cùng khí tức lại biến mất tại tầm mắt của mọi người cùng thần thức cảm giác bên trong kim sĩ hầu có chút hốt hoảng hắn nhìn xung quanh la to lung tung huy động cánh hướng về bốn phía phóng ra cương phong cùng lông vũ đi ra nhanh cút ngay cho ta đi ra cùng lao tử quyết một trận tử chiến a với ti tiện nhân loại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại mà càng là yên tĩnh trong lòng hắn thì càng hoảng hốt các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc thần thông cũng bất quá như vậy nhà ngươi biết không lúc đầu ngươi có thể chết dễ chịu một chút lại hết lần này tới lần khác muốn vì c h ọ c g i ậ n ta còn nói ra những lời kia tất nhiên chính ngươi vội vã tự tìm cái chết ta cũng liền thành t o à n ngươi ta một chiêu này không có như vậy g â ê gớm nó là ta tự sáng tạo hôm nay là lần thứ nhất sử dụng ngươi liền tới giúp ta nghiệm chứng một chút uy lực của nó a cái này về sau ta liền có khoác lác tư bản ta có thể nói cho thế nhân ta dùng chiêu này chém giết qua kim sĩ đại bằng cồn phong gào thét long chuẩn thân hình tại trong gió xuất hiện nhẹ nhàng v u n g lên nao kim sĩ hầu trường lớn hai mắt tại cái này một k h ắ c hắn cuối cùng ý thức được sự ngu xuẩn của mình cùng long chuẩn cường đại có thể là cầu xin tha thứ căn bản không kịp xuất khẩu hắn liền cứ như vậy bị sống sờ sờ chém thành hai nửa mở miệng một tiếng ti tiện nhân loại tự cho là chính mình bao nhiêu cao quý nhưng hôm nay bị ti tiện nhân loại chém giết người lại xem như là cái thứ gì đâu ta thừa nhận nhân loại là có điểm giống nhà giàu mới nổi đồng dạng tại trong giới tự nhiên có chút địa vị liền bắt đầu bay nhưng cho dù d ạ n g này cũng không đại biểu ngư i loại này tạp mao chim có thể có tư cách làm đ h ụ c chúng ta một đôi mắt lạnh leo l i ế c nhìn qua còn lại những cái tia thần thú hậu duệ tràn đầy khinh thường trên mặt mọi người đều tràn đầy n ố c trệ đặc biệt là phía dưới những cái tia long chuẩn bọn đệ đệ miệng há thật to đều có thể nhét vào một cái bóng đèn đây chính là trong truyền thuyết kim sĩ、sí、đại bằng trong thần thoại đều có ghi chép thuần huyết thần thú a cứ như vậy bị cái này trong mắt bọn họ con hoang trong vòng ba chiêu giải quyết bọn họ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình cứ như n vậy một tòa y tòa nhà dân cư bên trong chỗ đại trong tủ quần áo thiếu nữ so sánh chính mình nhỏ hơn mấy tuổi tuổi nhỏ đệ đệ nhẹ nói tiểu nam hải cơ hồ bị sợ choáng váng mà vừa rồi kinh khủng tình cảnh cũng khiến thiếu nữ tâm linh b ị kín một tầng bóng ma phụ thân cùng mẫu thân trước mặt mình bị giết phản p h ấ t đặt mình vào điện ảnh bên trong đồng dạng rõ ràng lồng ngực cùng bụng đều bị móc rông thi thể lại có thể hoạt động trong c ổ họng phát ra khanh khách âm thanh sức lực lớn đến dọn người bén nhọn móng luốt tựa hồ có khả năng xé rách tất cả nếu không phải phụ thân cùng mẫu thân tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc liều chết giữ chặt sông vào bọn họ gian phòng cái kia dòm i bọn họ hiện tại cũng đã chết có thể là bọn họ còn có thể được cứu sao d ò bi còn tại phòng khách nuốt phụ mẫu bọn họ nội tạng mà bọn họ liền trốn tại cái này trong tủ treo quần áo. có thể cho dù là dạng này nàng cũng không thể không ôm hy vọng cuối cùng lấy dung khí đi an ủi lệ đệ, đệ bây giờ đệ đệ là nàng thân nhân duy nhất nàng la tỷ tỷ vô luận như thế nào cũng không thể để đệ đệ có việc nàng nhất định phải bảo vệ tốt đệ đệ tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh chuyển đến điện ảnh bên trong tận thế tự hồ thật bị chuyển tới hiện thực bên trong tuyệt vọng bao phủ cả toàn thành thị không thể trốn đi đâu được muốn tránh cũng không được chờ đợi bọn họ chỉ có băng lanh tử vong tiếng bước chân văng lên thiếu nữ trong lòng giật mình đem đệ đệ trôn ở đống quần áo bên trong nhẹ giọng dặn dò hắn tuyệt đối không cần lên tiếng mà chính nàng mặc dù bởi vì hoảng hốt mà không ngừng run r u dày cũng đã làm tốt hy sinh chính mình bảo vệ tốt đệ đệ chuẩn bị nàng nước mắt bên trong mang cười nhẹ giọng cùng đệ đệ làm sau cùng tạm biệt liền đẩy ra cửa tủ liền xông ra ngoài tuyệt đối không cần lên tiếng chờ bọn họ đi lại tìm cơ hội chạy trốn đệ đệ ngươi nhất định muốn sống xa ta lao ra về sau nàng liều linh hướng ra phía ngoài chạy chỉ vì đem những cái kia g i ò m b ì dẫn xa một chút để cho bọn họ chỉ lo truy nàng không muốn đi ăn đệ đệ của nàng để đệ đệ tìm cơ hội chạy trốn có thể là một đôi tay lại nhẹ nhàng đệ xuống đầu của nàng một cái ôn nhu bên trong mang theo một ít thương cảm âm thanh vang lên nàng lập tức liền sửng sốt vì cái gì làm t ỷ t ỷ trung bi phải như thế thay đệ đệ suy nghĩ đâu mà thân là nam nhân đệ đệ lại chỉ có thể hèn yếu trốn tại t ỷ t ỷ sau l ư n g tìm kiếm bảo vệ cái gì cũng không làm được cái này không hợp lý không có chút nào hợp lý ngươi là tỉ, tỉ tốt không nên cứ như vậy chết ở chỗ này yên tâm đi hôm nay có ta ở đây các ngươi tỉ đệ cũng sẽ không có việc nàng nếm thử mở mắt đập vào mi mắt là một đôi sạch sẽ trắng n o n tay mà cũng không phải là toàn bộ hư thối mặt trên còn có giỏi bọ tại c h u i vào ngẩng đầu nàng nhìn thấy là một khuôn mặt bình thường lại lộ ra mấy phần chất phác giản dị gương mặt có thể để nàng cảm thấy kỳ quái cùng sợ hãi chính là người này hai cái con mắt nhan sắc là hoàn toàn không giống một mực là màu vàng một n h ữ n g t h ì là s â m lục sắc có thể mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng nàng biết do bị là không biết nói chuyện trên mặt cũng sẽ không mang theo nụ cười ấm áp âm thanh cũng không có như vậy ôn nhu nàng run rẩy thật lâu vừa rồi rơi xuống nước mắt bắt lấy người này chân cầu hắn mau cứu hai chị em bọn、hắn. g i dò bị ăn sạch phụ mẫu nàng nội tạng người được người sống khí tức lại hướng về phòng ngủ chậm rãi đi tới trên mặt người kia nụ cười chậm rãi biến mất đợi đến cái kia g dòm bị tới gần thời điểm thế mà trực tiếp nâng lên cái chân còn lại lập tức liền đem g dòm bị đá bay đi ra hai cái kia vương bắt đ ạ n lần này làm khó tránh cũng quá đáng đi rõ ràng đem những cái kia giả nhân giả nghĩa chính đạo toàn bộ giết sạch là được rồi vì cái gì muốn liên lụy những n à y người vô tội đâu mang lên hai đứa bé người kia thả người nhảy lên bay thẳng l i ệ ở trên bầu trời hai đứa bé đều sửng sốt giống như là đang nằm mơ đầm dạng một bên mang theo sống sót sau hai nạn vui mừng thiếu nữ một bên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi ngài là siêu anh hùng sao người kia khẽ mỉm cười hai tử mạn gạ đã thấy nhiều a ta không phải cái gì siêu anh hùng thậm chí nghiêm ngặt đến nói ta liền người đều không phải a vậy ngài là cái gì a người kia một bên chuyển động hai cái màu sắc khác nhau con mắt phân biệt phương hướng một bên chậm rãi mở miệng nói nghiêm ngặt đến nói ta cùng vừa rồi cái kia z o m b i e là cùng một loại loại hình tồn tại a chỉ là ta so với nó cao cấp hơn nhiều thiếu nữ nghe xong sợ hãi hóa ra đây cũng là một cái dòm bị vẫn là hết sức lợi hại cái chủng loại kia chính mình hai tỷ đ ệ là vừa ra ổ sói lại vào hang hổ a chớ lộn xộn cẩn thận rơi xuống động một chút ngươi cái đầu nhỏ suy nghĩ thật kỳ a ta nếu là muốn giết các ngươi hoặc là ăn các ngươi liền sẽ không chờ tới bây giờ ta mặc dù không phải người tốt lành gì thậm chí cùng các ngươi trước mắt tận thế lại không nhỏ quan hệ nhưng ta cũng có nguyên tắc của ta chỉ cần là ta cho rằng người không đáng chết ta liền sẽ không để bất luận kẻ nào đem hắn giết chết các ngươi đều là người không đáng chết các ngươi phụ mẫu cũng là xin lỗi ta tới trộm không thể cứu bọn họ chỉ chốc lát sau người kia bay đến một chỗ đại sơn bên trong tại bọn họ tới gần lúc bao vây cả tòa đại sơn màu đỏ máu lồng ánh sáng nổi lên cái kia nhân khẩu bên trong nói lẩm bẩm lồng ánh sáng bên trên tán phát quang mang làm giảm bớt một chút sau đó bọn họ liền thông suốt tiến bảo sau khi rơi xuống đất hai tỷ đệ mới phát hiện nơi này có thật nhiều cùng bọn họ tuổi tác đ ồ n g dạng tiểu hải nhi cũng không ít người già cùng người trung niên gặp người kia trở về về sau bọn họ toàn bộ đều vây quanh lôi kéo hai người bọn họ hỏi han ân c h n mười phần quan tâm các người cũng là bị ân nhân cứu trở về a tuổi nhỏ như thế liền thấy như vậy quan cảnh thực sự là nghiệp t r ư n g a đúng vậy à, bất quá các ngươi có thể còn sống sót cũng là bất hạnh trong vận hạnh về sau liền theo chúng ta sinh hoạt ở nơi này à, tại chỗ này tất cả mọi người giống như là người một nhà chúng ta đều như thế thân nhân bị sống sờ sờ ăn hết ngay cả chúng ta chính mình hơi kém bị đàm kia quái vật ăn hết nếu không phải ân nhân cứu chúng ta chúng ta đã sống chết ân nhân nói tại tai nạn kết thúc phía trước chúng ta tại chỗ này là an toàn nhất yên tâm đi chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi đối mặt nhiều như thế cũng giống như mình người đi tới một cái cuối cùng an toàn hoàn cảnh dù sao cũng còn con n ít thiếu nữ cũng cuối cùng bị những này t h u c t h u c cá di ôm vào trong ngực khóc ổ lên mất đi phụ mẫu chính mình cùng đệ đệ thiếu chút nữa cũng bị ăn hết tốt tại bọn họ sống tiếp được đồng thời cuối cùng an toàn nhìn trước mắt cái này như lúc người kia k h ẽ thở dài một tiếng quay người liền muốn rời đi thiếu nữ gọi hắn lại liền vội vàng hỏi ân nhân ngài tên cứ gọi là gì à chúng ta làm như thế nào xưng hô ngài à người kia bước chân dừng lại nhẹ dọn g mở miệng xưng hô gì đó đều không quan trọng các ngươi cũng hoàn toàn không cần thiết cảm ơn ta chiếu cố tốt đệ đệ ngươi sau đó cùng hắn cùng một chỗ sống thật tốt đi xuống đi tiểu bằng hữu thật ghen tị ngươi à còn có tỷ tỷ có thể bồi tại bên cạnh bảo hộ lấy ngươi chương 1098, thủ hộ. Trước 1098, thủ hộ. nói xong người kia quay đầu đứng dậy bay ra lồng ánh sáng nghe những cái kia may mắn còn sống s ó t ta di nói vị này ân nhân là muốn đi cứu càng nhiều người trong lòng nàng hơi nghi hoặc một chút cái này ân nhân rõ ràng là người tốt vì cái gì muốn nói chính mình là người xấu còn muốn nói chính mình cùng trước mắt tận thế lại không nhỏ quan hệ đâu cùng lúc đó trên bầu trời người kia hoặc là có lẽ gọi là thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên đời này chính đạo phản đồ lâm trường sinh chính lau chùi u khoe mắt vệt nước mắt hắn cảm thấy rất kỳ quái rõ ràng cái kia về sau đi qua lâu như vậy nước mắt của mình sớm cũng đã chạy khô mới、đối. vì cái gì đến lúc này sẽ còn nhịn không được nhỏ xuống đâu tỉ tỉ ta nhớ ngươi lắm ta vẫn không thể tha thứ những cái kia giả nhân giả nghĩa chính đạo không thể tha thứ hại chết ngươi yêu tộc vừa nghĩ tới bọn họ trong l ò n g ngực của ta liền có l ử a giận cùng hận ý đang thiếu đốt vô luận như thế nào đều áp chế không nổi nhìn xem cái này thế giới những cái kia người thiện lương bị chèn ép thành hình dáng ra sao ta muốn thanh trừ thế gian này tất cả tà ác ta muốn giết sạch chính đạo cùng yêu tộc đến tế địa ngươi có thể là a trăm ngàn năm đi qua thế giới này thay đổi thật nhiều thế cho nên ta muốn sách theo những cái kia chính đạo cùng yêu tộc đầu đi cho ngươi tả mộ đều đã tìm không được phần mộ của ngươi tại tỉ tỉ chờ một chút đi rất nhanh rất nhanh ta liền có thể hoàn thành tất cả những thứ này sau đó đi gặp ngươi hai mươi năm ngày mùng ngày hai tháng năm yêu tộc cùng ta đạo tháo xuống tất cả nguy trang toàn diện cảnh nội tất cả thành thị tu sĩ giới cùng với tất cả những thứ này tất cả bị cho rằng là truyền thuyết cùng phim ảnh t v kịch bên trong toàn bộ bại lộ tại những cái kia trong mắt người bình thường bọn họ không kịp làm bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng cứ như vậy bị cuốn vào tận thế hạo kiếp bên trong số lớn xuất hiện tại đầu đường cùng tất cả kiến trúc bên trong chỉ cần người được người sống khí t ứ c bọn họ liền sẽ hợp nhau tấn công bọn họ không hiểu thương hại không biết mệnh m g i cùng cho dù bị đạn pháo nổ nát vụn cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục nguyên dạng bị cho rằng là mọi người hy vọng cũng bị chìm ngập tại thủy triều bên trong lúc đầu một mảnh p h ồ n vinh thành thị bị phá hư mọi người bị trắng trận đồ sát sau đó bị đồng hóa là trong đại quân một thành viên nhân loại may mắn còn sống sót không ngừng chạy trốn không ngừng mà tìm kiếm sinh đồ ra trong lòng cầu nguyện trời xanh có khả năng cứu vớt bọn họ có thể bầu trời vẫn là như thường ngày một mảnh xanh thảm mây trắng vẫn là ở trên trời không nhanh không chậm tung bay tình huống bi thảm những cái kia thét lên cùng tiếng la khóc cái kia đồng d ạ n g tình cảnh đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cũng cùng nó không có quan hệ chút nào tất cả đều lộ ra như vậy không hợp nhau nhưng lại tựa hồ là nhưng mà tại những cái kia giống như là không có đầu con ruồi đồng d ạ n g tán loạn chạy trốn dân chúng bên trong nhưng lại có như vậy một chút người nghịch biển người tại tiến lên hướng những cái kia đi tới năm sao chấn tiếng hò reo khen ngợi chiếu sáng huyền minh trời trong xanh như lôi điện ánh sáng b ắ t cực thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ trên mặt đất các loại tối nghĩa khó hiểu ký hiệu chấp động lên tia sáng kèm theo chú ngữ n i ệ m động một đạo nhạc hơi mở vách tường thăng lên kỳ tích phát sinh những cái kia có khả năng tùy tiện mở ra chống đạn lợi trảo lại hết lần này tới lần khác làm sao cũng vạch không ra cái này nhìn qua hầu như không tồn tại hơi mở vết tường những dân chúng kia toàn bộ đều nhìn xử suốt những cái kia cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm thậm chí bên trong đều có thể nhìn thấy những cái kia mặc đạo bảo đạo sĩ cư như vậy xuất hiện tại bọn họ trước mắt chặn lại cái này mánh liệt đại triều che lại bọn họ cái kia trong mắt đại đa số người giả thần giả quỷ d ở cho dối trá phong kiến thần côn hiện tại thành trừng giới thành bọn họ thần hộ mệnh hai tiểu đội ba tiểu đội lập tức tiến về tri viện một tiểu đội bọn họ không chống được bao lâu bốn tiểu đội, ngũ tiểu đội. hộ tống dân chúng rút lui đến an toàn địa điểm sau tiểu đội bảy tiểu đội đối không chuẩn bị để phòng đối phương có phi cương xuất hiện còn lại tiểu đội đại gia tập thể ngâm tụng trừ ma trải qua ra chỉ tử hốt cho dân chúng rút lui tranh thủ thời gian đại gia nghe ta nói không cần sợ không cần loạn đi theo chúng ta có lần tự rút lui đến an toàn khu vực chúng ta sẽ bảo vệ tốt các người đại gia tuyệt đối không cần sợ nghe chúng ta chỉ huy b ậ y tu sĩ bên trong phụ trách chỉ huy tu sĩ kéo qua bên cạnh một tên tiểu đội trưởng d o hỏi yêu tộc hẳn là đồng thời tập kích tòa thành thị này nhưng bây giờ cũng chỉ có trên đường h à n h hành lập tức nhắc nhở từng cái khu vực người phụ trách cẩn thận đề phòng để tránh địch nhân đuồng nghịch trò r n gì những này cùng chúng ta trước đây đối phó không giống vô luận như thế nào đả kích n h ư ợ c điểm của bọn nó đều không thể đưa bọn họ triệt để tiêu diệt cái này đáng giết ngàn đao thi vương chẳng lẽ liền loại này tạ binh hắn đều vận dụng bệnh độc của mình vốn là thân thể sao tiểu đội trưởng một bên cảnh giác chú ý đến phía trước tình huống cùng bốn phía còn có dân chúng rút lui tình huống một bên tha khẽ bất kể như thế nào chúng ta bây giờ đều là cực độ thiếu người à chúng ta bồi dưỡng một cái chính đạo tu sĩ phải tốn nhiều năm như vậy bọn họ ngược lại tốt từng cái cần một lát sau liền giải quyết nhiều như thế dân、chúng. chúng ta làm sao hộ đến tới không nói ta đi chuyển tin tức ngài cẩn thận một chút dạng này đoạn ngắn tại cả nước các nơi lần lượt phát sinh cho dù bản thân chiếm cứ ưu thế giới tình huống thi vương cùng yêu hoàng cùng một bên ẩn nút một bên làm bạn toàn chuẩn bị giờ phút này cho dù bọn họ hai cái bao gồm thiên quỷ mạc dạ cũng còn chưa lộ diện cái này tình hình chiến đấu cũng là một bên ngược lại mà cùng lúc đó tại yêu hoàng cùng với thi vương giới t r ư ớ n g mấy tên thủ lĩnh dẫn đầu xuống tinh nhuệ phân tán thành từng cái tiểu đội lấy cực kỳ tiến đánh từng cái đứng đầu cùng trung kiên chiến lược phái đi ra chiến đấu tông phái cùng gia tộc cho dù có hộ sơn đại trận bảo vệ cũng dù sao vẫn cần có thực lực tối thiểu không khó khăn người mới có thể thôi động bây giờ đứng đầu chiến l ự c toàn bộ gia nhập phục ma đại quân tiến đánh yêu t ộ c thủy tổ c h i địa đi m ặ t khác lực lượng trung kiên cũng giúp đỡ cái k i a cục thủ hộ toàn bộ tất cả địa khu còn lại đều chẳng qua là một chút người già trẻ em cùng một chút thực lực không đủ mới nhập môn cùng b ư ớ c vào tu sĩ nói đường đệ tử trẻ tuổi dưới tình huống như vậy yêu t ộ c cùng tà đạo tổ chức tinh nhuệ đánh lén đối với bọn họ đến nói có thể nói là một loại vô cùng tuyệt vọng hủy diệt tính đạo kích lấy thi vương dưới trướng thập đại thi tôn một trong kiếm tôn cùng viêm tôn còn có yêu hàng o dưới trướng hắc giao tộc tộc trưởng cầm đầu tướng lĩnh nhìn xem ánh lửa ngập trời trên mặt tất cả cũng không có bất kỳ biểu lộ ngược lại là còn lại mấy cái bên kia thấy cảnh này trên mặt đều là hiện ra một vệt nhe răng cười những ngày này bọn họ đã phá không ít tông phái cùng gia tộc sơn môn có lẽ là chính bọn họ đều biết do thủ không được cho nên trước thời hạn chạy trốn chờ bọn hắn đi về sau mới phát hiện bên trong đều chống không không có người cũng không có tài nguyên chỉ còn lại phóng úc cho nên cũng chỉ có thể phóng hỏa tiêu mấy vị đại nhân những n à y tiểu tông phái phá hủy thực tế không có ý gì nếu không chúng ta chạy tới phái cùng thuộc sơn phái những n à y đại phái giết bọn hắn cái không c h ừ mảnh ra à, vừa vạn nhân cơ hội này thuộc sơn tỏa yêu tháp bên trong những cái k i a các huynh đệ nha Trước 1099, trong trước trong chuẩn chuẩn dự liệu liệu sau, bị ở đối mặt thuộc hạ đề nghị hát giao tộc tộc trưởng có chút ý động xem như yêu hoàng trung thực c ù n g hộ người từ xưa đến nay bọn họ hát giao tộc liền là yêu hoàng đi theo làm tùy tùng nam trinh bắc chiến lập xuống vô số công lao h ắ n mã thậm chí thập nhị yêu vương bên trong hát giao vương chính là bọn họ hát giao trong tộc lúc đó tộc trưởng hiện nay hắn thực lực mặc dù còn chưa đủ lấy phong vương nhưng cũng là có thể cùng thi tôn bọn họ bình khởi bình tọa yêu hàng o dưới trướng thủ lĩnh có thể trải qua nhiều năm chiến đấu hát gia o tộc càng xa suốt cũng là sự thật tại thi vương cùng yêu hàng o bị phong ấn hoặc là tại c h u y ể n sinh bên trong thời gian là bọn họ yêu tộc hát cám nhất thời gian đặc biệt là bọn họ những n à y thập nhị yêu vương cùng nhị thập tứ yêu tướng hậu đại hoặc là gia tộc đứng mũi chịu xào liền muốn đụng phải chính đạo vây quét đặc biệt là thục sơn cùng côn lôn những đại môn phái này còn có bát đại gia tộc giết đến đặc biệt h ô n g á t t h ụ sơn t ọ yêu tháp bên trong càng là không biết bị giam một là lần này chiến tranh tăng thêm mấy phần chiến lược thứ hai cũng là lớn mạnh một cái h ắ c giao tộc thế lực đợi đến chiến tranh kết thúc liền tính thân là tộc trưởng hắn không thể phong vương hắn cũng muốn để h ắ c giao tộc bên trong có thể lại có tộc nhân tại thập nhị yêu vương bên trong chiếm được một chỗ c ắ m rủi nghĩ tới đây hắn chuyển hướng một bên kiếm tôn cùng v i ê m tôn mở miệng nói hai vị tiền bối các ngươi nhìn cái này liên tiếp mấy cái tông phái cùng gia tộc đều là tình huống bọn họ đã sớm chạy trốn chúng ta tốn tại nơi này đốt những này phòng chống cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a kéo đến lâu dài cái này tập kích bất ngờ liền không có bất cứ tác dụng gì một khi trở chính đạo những tên kia k ị c phản ứng sợ rằng có chướng ngại ba vị bệ hạ kế h o ạ c ra nghe đến hắn nói như vậy kiếp tôn đưa ra một cái gầy khâu ngón tay nhẹ nhàng tả hữu lay động sau đó nhìn hướng phía dưới dây núi an tâm chớ vội nơi này nước sâu bao nhiêu đều không thể mò thấy liền muốn tiến về côn lôn cùng thục sơn có thể đúng là không khôn ngoan cử chỉ lại nói những đại môn phái này sự tỉnh tự nhiên có tương ứng nhân viên đi xử lý n g nhân viên đi xử lý mà chúng ta cần phải làm chính là thủ vững cương vị của mình chính đạo bên trong những tên kia thủ đoạn đặc biệt là những cái kia từ trăm ngàn năm phía trước sống đến bây giờ ra hỏa thủ đoạn có thể vượt xa các ngươi tưởng tượng cái này không trò hay đã mở màn nếu như đi nhưng là không hưởng thụ được lời còn chưa dứt d ị biến đột nhiên phát sinh phía dưới thiêu đốt đỉnh núi phát ra ngũ thải hạ quang năng lượng to lớn bích trướng từ dãy núi ở giữa dâng lên to lớn tối nghĩa ký hiệu cùng bầu trời bên trong hiện lên cùng phương xa đồng dạng hiện lên cùng bầu trời bên trong to lớn ký hiệu tương liên hát g i a o vương trong lòng giật mình sau đó lập tức phản ứng lại đây rõ ràng là loại kia loại cực lớn kết nối trận phạt a nguyên lai、like、đám này chính đạo đã sớm biết chúng ta sẽ đ á n lén cố ý lấy những này s ắ c không môn phái cùng gia tộc làm mồi nhử muốn đem chúng ta vây khốn tại chỗ này h á g i a o vương sắc mặt mười p h ầ n ngưng trọng kiếm tôn cùng viêm tôn nhưng thủy trung duy trì là nhạt giờ phút này không riêng không có gấp trên mặt còn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt không thể không nói tính tình của ngươi còn lâu mới có được năm đó h á g i a o vương trầm ổn mà còn ánh mắt cũng không đủ lâu dài muốn p h o n g vương nhưng còn có rất dài đường cần đi suy nghĩ kỹ một chút liền biết liền tính chính đạo cao tầng bên trong có một hai cái đồ đần sẽ làm ra loại này sai lầm quyết sách cũng không có khả năng tất cả mọi người là kẻ ngu bất động đầu suy nghĩ một chút ở trong đó có hay không có lửa dội à điều đi trong tộc tất cả sức chiến đấu xông lên chiến trường đối với chính mình đại bản doanh không có bất kỳ cái gì phòng hộ ngươi có thể hay không ngốc như vậy sợ là đến lúc đó trận đánh không thắng không nói về đến nhà h à n g ổ đều bị người bưng từ vừa mới bắt đầu ba vị bệ hạ liền biết điểm này tiểu thủ đoạn căn bản không mê hoặc được đối phương chẳng qua là dùng cái này trì hoan thời gian nhiều loạn tầm mắt của đối phương mà thôi đối phương tương kế tự kế chúng ta liền tại cái này cơ sở bên trên cũng tương kế tự kế để cái này xuất diễn tiếp tục diễn tiếp bây giờ chân chính cao trào giáng lâm bị phỏng ấn nhiều năm như vậy cuối cùng có thể tìm một cơ hội hoạt động một chút gân cốt g i viêm trận pháp này có phải là cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết ta viêm tôn sờ lên cái cảm nhìn xem đã hoàn toàn thành hình trận pháp khẽ gật đầu cái này không phải liền là quỷ đạo phái tổ sư gia lưu lại cái t i ê u mượn nhờ địa mạch cùng với thiên địa đại thế đem bên trong địch nhân giết chết trận pháp sao danh tự ta đã quên bất quá nói lên mấy cái này chính đạo thật sự là có ý tứ n g h e bệ hạ nói bọn họ đem quỷ đạo phái từ chính đạo đều nổi danh đám này ngu xuẩn rõ ràng mọi chuyện đều phải dựa vào nhân ra còn đem người ta đuổi đi đem người ta đuổi đi về sau còn có thể mặt dạng mày dày tiếp tục sử dụng nhân ra môn phái trận pháp đến bảo vệ chính mình ha ha, ha, ha. không được suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy muốn cười kiếm tôn khỏe miệng cũng câu lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt đây không phải là chính đạo tác phong trước sau như một sao thà rằng ta có người trong thiên hạ không thể người trong thiên hạ phụ ta chuẩn bị sẵn sàng à, muốn tới đại lượng năng lượng tụ tập hướng bốn phía bích trướng hào quang càng trói mắt mọi người nghe lệnh dọn xong nên kích trận hình phòng ngự hình đứng tại vòng ngoài cùng công kích hình thứ hai tìm đúng cơ hội toàn lực c h u y ể n vận còn lại loại hình công kích từ xa cùng phụ trợ loại hình làm tốt tiềm hộ sau đó muốn đối mặt đồ vật ứng phó cũng không nhẹ lòng chính mình thêm điểm cẩn thận đến mức chúng ta muốn đi thật tốt vui đủi vui vừa dứt lời bốn phiếu bích trướng bên trong đại lượng năng lượng ngưng tụ thành trên người mặc khôi giáp chiến sĩ cơ i chiến mã vọt ra mà những n à y chiến sĩ bên trong thực lực yếu nhất thế mà đều tại tuyệt điên cảnh đặc biệt là vì bài mấy cái kia năng lượng ba động thế mà đến huyền cảnh kiếm tôn tay cầm đen nhánh trường kiếm toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm dưới chân dị xét xiềng xích run r u dày phát ra trận trận tiếng vang trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ quanh thân sát khí lở một ngựa đi đầu vào tới mà một bên viêm tôn mặc dù thân lạc ư ơ n g thi toàn thân lại thiêu đốt nhiệt độ cao hòa diễm hắn ngửa mặt lên trời thét dài phun ra đại lượng hỏa cầu tại hắ h ỏ a cầu tựa như mưa sao băng đồng dạng xung kích hướng những năng lượng kiêng ngưng tụ thành chiến sĩ hh ắ đây chính là đại trận này kinh khủng nhất chỗ tại mượn nhờ địa mạch lực lượng cùng thiên địa đại thế đồng thời còn tại trong bất chi bất giác ăn cắp lực lượng của chúng ta lai xứ trận pháp uy lực phát huy đến tối đại hóa không thể không nói cái này quỷ đạo phái tổ sư thật mụ hắn là cái thiên tài nếu là hắn còn sống sợ rằng ba vị bệ hạ liên thủ đều không phải đối thủ của hắn đáng tiếc à cho dù là mạnh như vậy người cũng từ đầu đến cuối biến mất tại tuế nguyệt trường hạ bên trong Bây giờ, chỉ có ba vị bệ hạ vĩnh sinh bất diệt những nhân loại này cùng chính đạo tật thế là vô luận như thế nào đều tránh né không xong viêm tôn phóng thích xong hỏa cầu về sau hai tay lượn lờ lên h ỏ a diễm tựa như một đầu man long đồng dạng vọt vào năng lượng thể chiến sĩ b ầ y bên trong ngập trời h ỏ a diễm phong bạo b ộ c phát ra một nháy mắt liền dây mất đại lượng tuyệt điên cảnh cùng linh cảnh năng lượng thể không hề nghi ngờ đại trận này chính là long ngạo trong miệng nói tới chuẩn bị ở sau có thể là nhìn kiếm tôn cùng viêm tôn không chút phí sức bộ dạng thật rất để người hoài nghi liền xem như dạng này c h ấ pháp ở trong tay bọn họ lại có thể chống bao lâu tại cái này thi vương yêu hoàng cùng với thiên quỷ mạc dạ cái này ba cái sức chiến đấu cao nhất cũng còn không hề lộ diện dưới tình huống chiến tranh vừa mới bắt đầu chính đạo bên này đã rơi vào hạ phong mắt thấy trong dự ngôn diệt thế đại kiếp đã triệt để bộ phát tên kia có khả năng cứu vớt thế giới tại nguy nan bên trong chúa cứu thế lại khi nào mới có thể xuất hiện đâu chương một nghìn một trăm bằng vương đột kích chương một nghìn một trăm bằng vương đột kích ta chỉ hỏi một vấn đề là ai cho các người lá gan giết đệ đ ệ ta trên bầu trời màu vàng quang mang lấp lánh làm cho không người nào có thể mở to mắt nhìn thẳng khí thế khổng lồ liền không khí đều bị đè ép đến vặt mèo cho dù thân là huyền cảnh cương gi tại cái này đạo thân ảnh trước mặt đều giống như nhỏ bé con kiến hắn nhìn qua dị thường tuổi trẻ mặc màu vàng vũ bảo cùng vũ bảo đồng dạng nhan s ắ c tóc dài tùy ý xóa gương mặt anh tuấn tia lộ ra mười phần băng lãnh một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy s ắ c ý kim sĩ đại bằng vương yêu tộc bên trong thần thoại sống kim sĩ đại bằng nhất tộc hoàn toàn xứng đáng đế vương đến bọn họ cảnh giới này cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại đã là đến phản lão hoàn đồng tình trạng nếu như lúc này tiểu bằng vương tại chỗ này nhưng nhìn từ ngoài tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng bọ là phụ tử cũng càng thêm không thể tin được nhìn qua còn trẻ như vậy kim s hắn là yêu tộc trận danh o bên trong số rất ít mấy cái có thể hoàn toàn không nghe yêu hoàng điều phối tùy ý hành động cường giả bởi vì cái này mấy tên cường giả cùng yêu hoàng ở giữa bản thân thực lực kém cũng không phải là rất nhiều chỉ là bọn họ e ngại yêu hoàng cùng thi vương liên thủ tới đối phó bọn họ đặc biệt bây giờ còn thêm cái mặc dạ n g cho dù là bọn họ cũng không khỏi không phục tử dù sao đấu tranh nội bộ cuối cùng ngư ông đắc lợi liền sẽ là bọn họ đều rất căm hận nhân tộc nhưng lúc này đây hắn không thể không chống lại yêu hoàng mệnh lệnh lúc đầu hắn còn tại chỉ huy tiến đánh côn luân phái nhưng khi hắn biết được kim xí hầu tin chết về sau tức dẫn đến nổi trận lôi đ bỏ xuống quân đội lập tức đổi u về thủy tổ chi địa mà hắn trở về chuyện thứ nhất chính là tập kích phục ma đại quân doanh địa nếu không phải long ngạo kịp thời xuất thủ ngăn cản cũng không biết sẽ có bao nhiêu t ử thương nghe qua kim sĩ đại bằng vương nổi danh một mực chưa thể nhìn thấy hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a giữa không trung long ngạo ôm cánh tay mà đứng vì phong bị kim sĩ đại bằng vương lần thứ hai hướng doanh địa xuất thủ mà ngăn tại doanh địa phía trước thản như nói kỳ thật không riêng gì kim sĩ hầu lúc ấy đi theo kim sĩ hầu cùng một chỗ đi ra khiêu chiến cái kia mấy cái thần thú toàn bộ bị bọn họ giết đi về sau thủy tổ chi địa không còn có thần thú hậu duệ mãi đến kim si đại bảng vương về tới đây bất nói nhiều lời là ai giết đệ đ ệ ta đem hắn giao ra ta còn có thể cho các ngươi mọi người lưu đầu toàn thây nếu không cứ việc có long n ạ o gánh vác đại bộ phận u y áp sau người những này h u y ề n c ả n h cường giả vẫn cứ cảm giác được không thể động đậy liền hô hấp đều có chút không trôi chảy trong cơ thể lao nhanh chân khí tựa hồ cũng đình trễ bất động trong lòng bọn họ hoảng sợ nếu là thật sự đánh nhau cái này kim si đại bảng vương đều còn thua kém yêu hàng o đâu có thể cho dù là dạng này chỉ bằng vào một mình hắn thả ra tự thân chân chính khí thế liền có thể đem bọn họ áp chế đến trình độ như vậy như vậy yêu hoàng bản nhân nếu là đích thân tới đồng thời hiện lộ ra thực lực chân chính lại sẽ là như thế nào quan cảnh đâu thấy được kim si đại bằng vương khủng bố về sau bọn họ lúc này mới minh bạch phía trước yêu hoàng cùng bọn hắn tất cả chiến đấu đều từ trước đến nay chưa lộ rõ qua chân thật thực lực căn bản là giống như là một người lớn đang đùa bỡn một đám mấy tuổi hài tử đồng dạng căn bản chưa từng phát lực bất quá làm bọn hắn cảm thấy an tâm là bọn họ nơi này còn có một cái huyền cảnh định phong long nào、đâu. kim si đại bằng vương lại như thế nào chỉ cần có long ngạo tại hắn hôm nay liền mơ tưởng đụng đến bọn họ nhưng mà khiến những n à y huyền cảnh cường giả không nghĩ tới chính là long ngạo quay đầu nhìn hướng một bên tựa như không nhận cái kia uy áp ảnh hưởng l o n g chuẩn nói chuẩn nhi hắn tìm ngươi đây ngươi xem một chút có cái gì muốn đối hắn nói sao long chuẩn khẽ gật đầu tiến lên một bước không sợ hai chút nào nhìn thẳng vào kim sĩ đại bằng vương nhàn n h ạ t mở miệng nói ta nhớ k ỹ dần canh nói qua với ta các ngươi những thần thú này đ ặ c tính ỷ vào chính mình được trời ưu ái rượu dụng vô tận huyết mạch tại chỗ này chơi chút c h ư n g nhã pháp ngươi thực lực chân thật gánh chịu nổi ngươi phần khí thế này sao lợi dụng huyết mạch lực lượng tăng phúc khí thế đến chèn ép địch nhân dùng địch nhân lòng sinh e ngại suy yếu địch nhân ý chí khiến địch nhân sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống đây là các ngươi thần thú quen dùng thủ luận a cũng bởi vậy các ngươi mới bị chuyển như vậy vô cùng kỳ diệu trên trời có dưới mặt đất không có giống như chỉ tiếc các ngươi m ộ t c h i ê u này đối với trong cơ thể nắm giữ thần thú huyết mạch sinh vật cũng không có tác dụng cho nên xin nhờ hoặc là ngươi liền trực tiếp động thủ đánh nhau hoặc là ngươi cũng không cần p ô trương thanh thế tại chỗ này chẳng cái gì con b nhìn ta nội tâm không có chút nào ba động thậm chí muốn cười đến mức đệ, đệ ngươi hắn là ta giết trong vòng ba chiêu liền đem hắn giải quyết ngươi thật đúng là đừng nói các ngươi kim sĩ đại bằng tộc không hổ là thần thú đệ đệ ngươi thịt là t r ộ n mụ hắn ă n ngon đặc biệt là hai cái tia cánh thật là đại bổ a n về sau ta sửng sốt vòng quanh doanh địa chạy chừng ba ngàn vòng mới đem cái kia năng lượng cho tan ra long chuẩn sinh động như thật giải thích mình giết kim sĩ hầu về sau là như thế nào xử lý thi thể còn chưa nói xong liền bị kim sĩ đại bằng vương một cái nén giận công kích các đức rút ra hổ hoàng đao long chuẩn mặc dù chặn lại cái này một kích nhưng cũng là ở giữa không chung lui về phía sau thật dài một khoảng cách mới đưa cỗ này k l i ê n tính chân thật chiến lược trải qua h ổ hoàng đao cùng trung vị lực lượng gia trì thực lực của bản thân hắn cũng bất quá là huyền cảnh sơ kỳ cùng huyền cảnh đ ỉ n h phong kim sĩ đại bảng vương ở giữa có không thể bù đắp trên l ệ n h hắn lúc ấy sở dĩ có thể chém giết kim sĩ hầu là vì đối phương huyền cảnh hậu kỳ thực lực trình độ đặc biệt lớn sợ rằng thật đánh nhau một cái phổ thông huyền cảnh trung kỳ cường giả đều có thể đem hắn ép lên từ lộ lại thêm kim sĩ hầu quá mức khinh địch từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới hắn cũng liền dẫn đến cuối cùng thực lực chân thật còn chưa kịp phát huy liền bị làm thịt đến mức hắn nói đem kim sĩ hầu ăn sự tình mặc dù lại cố ý chán ghét cùng chọc giận kim sĩ đại bằng vương thành phần ở bên trong nhưng bản thân cũng là sự thật đối với kim sĩ hầu lúc đó cái kia mấy câu nói trong lòng hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng đem đánh g i ế t còn chưa đủ về sau là thật tại đánh g i ế t xong còn lại mấy cái bên kia thần thú hậu duệ về sau trở lại trong danh o địa hiện trường nhóm lửa nướng đến ăn mặc dù thực lực không đủ nhưng kim sĩ hầu dù sao cũng là thuần chính kim sĩ đại bằng mà còn từ nhỏ liền ăn thật nhiều thiên tài địa b ả o cái kia huyết nhục là thật đại bù cũng bởi vì gần như một người ăn xong rồi cái này nguyên một con kim sĩ đại bằng nhận đến cái kia mênh ngông năng lượng tầm b cũng m ò tới huyền cảnh trung kỳ cánh cửa giờ phút này cho dù là đối mặt huyền cảnh đình phong kim sĩ、sí、đại bằng vương hắn cũng thật là khó mà lòng sinh e ngại ngược lại giống như là tại nhìn đồ ăn đồng dạng trong mắt tràn đầy đói bụng cùng thèm nhỏ rãi bị loại này ánh mắt nhìn rất không thoải mái kim sĩ、sí、đại bằng vương sắp tức đến bể phổi rồi p h ẫ n n ộ quát long nạo ngươi không biết tốt xấu dám phái như thế một cái miệng lưới dẻo quẹo mồm còn hôi sữa đi ra làm l ụ c đệ đệ ta cùng ta kim sĩ、sí、đại bằng tộc hôm nay bản vương nếu là không giết sạch các ngươi những này đê tiện nhân loại bản vương liền không tính kim một nghìn một trăm linh một lại một lần trận đầu đối mặt kim sĩ、si、đại bằng vương gào thét long ngạo không nhúc nhích chút nào khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt tiểu ý hắn nhìn hướng nhi tử của mình lòng chuẩn thầm nghĩ tiểu tử này nói chuyện thật là có thể đem người tươi sống tức chết chính mình trước đây đ ố i hắn ấn tượng chính là một cái băng lánh lại trầm mặc ít nói trong mắt thường xuyên tràn đầy hận ý tiểu tử không nghĩ tới trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc hắn xác thực là phát hiện nhi tử rất nhiều chính mình từ trước đến nay chưa từng thấy một mặt trong lòng không khỏi khe than thở một tiếng vẫn là trung đụng có ít cho nên giải cũng ít thu tầm mắt lại long n ạ o hít sâu một hơi thông thả một cái cảm、xúc. dù sao đối mặt chính là dưới cơn thịnh nộ kim sĩ đại bằng vương vô luận như thế nào cũng không thể chủ quan một khi hắn bên này xuất hiện bất kỳ sơ suất phía sau những này chính đạo tu sĩ còn có chính mình mấy cái này nhi t ử chẳng phải là liền rơi vào nguy hiểm bên trong sao trần nhi l u i ra đối mặt kim sĩ đại bằng vương nói chuyện làm sao như vậy ngay thẳng liền xem như sự thật ngươi cũng phải huyện chuyển một chút mới là long tròn núi v a i s ắ c thực ăn ngon nha giòn mùi thịt gà ăn một lần nghĩ hai vệ ta người này tính tình cứ như vậy thẳng luôn luôn đều là có cái gì thì nói cái đó ai nha ngươi nhìn cái gì vậy nha chừng cái trong mắt khen kim ngươi các sĩ đối ạ lại làm lại i vui nói ngươi tủi, ngai nhai không nát, một điểm hương vị đều không có. ngươi liền bằng còn không lòng nghe không nát, hương không hứng. tộc ta thịt một các có, cao đâu, đều đều đ vậy vị làm à, với những ngày mở miệng một tiếng đê tiện nhân loại tự cho là chính mình cao quý cỡ nào yêu tộc long chuẩn là thật một chút hảo cảm cũng không có cho nên cái này miệng bên dưới là không lưu tình một chút nào không riêng gì kim sĩ đại bằng vương đi theo hắn đồng thời đi thay đệ đệ tìm lại công đạo mặt khác mấy cái huynh đệ cũng tức giận đến đều nhanh nói không ra lời có thể là làm sao h u y n cảnh định phong long ngạo liền tại một bên các a còn không có đậu thủ bọn họ nếu là xuất thủ chính là đi tìm chết Nói thật, bọn họ cùng đệ đệ nhỏ nhất thật, họ đệ đệ kim sĩ hầu tình cảm cũng không có tốt cũng cảm có đại ế n l o này chịu vì đánh đổi mạng sống tình trạng. Người chịu tiểu vì đổi bằng ố vương ống tay náo không gió mà bay toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm liền muốn liều lĩnh xuất thủ mà đúng lúc này long ngạo lại đột nhiên mở miệng kim sĩ đại bằng vương cho dù ngươi lại thế nào tầm cao khí ngạo không ai bị nổi ngươi cũng không thể không thừa nhận ngươi bây giờ là chỉ yêu hoàng chi mệnh là t ử ngươi tại trước mặt chúng ta trang bức có thể thế nhưng ngươi nếu là dám tại yêu hoàng trước mặt bọn hắn trang bức ba người liên thủ dễ như trở bàn tay làm thì ngươi về sau các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc còn có ai là bọn họ kẻ địch đ ổ i ta cũng không cho rằng huynh đệ các ngươi tình cảm tốt đến ngươi có thể liền chính mình cùng toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc tính mệnh đều không để ý liền chống lại yêu hoàng mệnh lệnh trực tiếp chạy đến nơi đây tìm chúng ta liều mạng tất cả mọi người là người biết chuyện giả bộ tiếp nữa cũng không có ý tứ ta biết bọn họ là bảo ngươi đến trì hoán thời gian báo thủ đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là thuận tiện mà thôi. tất nhiên rằng này ta có một cái đề nghị chúng ta không ngại đi sinh tử đài quyết đấu một trang một c h à n g đến sinh tử nghe theo mệnh trời cái này có thể so hôn chiến muốn trì hoãn thời gian phải nhiều huống hồ với mấy huynh đệ đều là huyền cảnh hậu kỳ chúng ta bên này huyền cảnh hậu kỳ thế nhưng liền năm sáu cái còn lại đều là huyền cảnh sơ kỳ một đối một dưới tình huống thấy thế nào đều là các ngươi chiếm tiện nghi à. kim sĩ đại bằng vương khẽ nhữ mày sau đó cười lạnh một tiếng long ngạo ngươi đến cùng đang làm cái gì hoa văn nếu biết ta là đến trì hoãn thời gian ngươi lại làm ra cái sinh tử đài quyết đấu theo ta ý tử đến vậy ta có thể hay không hiểu thành ngươi cũng muốn chỉ h o á n thời gian đến đặt thành một loại mục đích hoặc là muốn tại cái này sinh tử đài bên trên làm một loại nào đó văn chương đâu long ngạo giang tay ra ngươi muốn cần phải nghĩ như vậy ta cũng không có cái gì biện pháp đơn đấu lời nói các ngươi còn có một tia hy vọng nếu là c u ầ n đầu lời nói ha ha chính ngươi cân nhắc một chút ta ở đây tất cả huyền cảnh cường giả cũng không biết long ngạo vì sao muốn làm như vậy yêu hoàng cùng thi vương cùng với thiên quỷ mạc dạ vẫn luôn chưa lộ diện hiện tại lại cần kim sĩ đại bằng vương đến chỉ h o á n thời gian rõ ràng chính là đang làm cái gì không được sự t ì n h tại cái này trong lúc mấu chốt long ngạo rõ ràng khám phá mục đích của đối phương lại muốn theo đối phương ý tứ cùng nhau chỉ hoãn thời gian thực sự là để người khó hiểu bất quá ở hậu phương đại bản doanh bố trí c h â n pháp đem yêu t ộ c đại quân tinh nhuệ nuốt ở bên trong sự tình bọn họ cũng đã biết tất nhiên long ngạo có thể bố trí dạng này chuẩn bị ở sau phản chế đối thủ như vậy lần này cũng hẳn là có cân nhắc của chính hắn chỉ có long ngạo bên cạnh long chuẩn tựa hồ biết phụ thân làm như vậy nguyên nhân cả đời vì chính đạo toàn cục phát triển thành long gia hương thịnh mà làm việc phụ thân lại có một ngày sẽ vì hắn cái nào đó nhi tử mà làm đến tình trạng như vậy long chuẩn âm thầm nắm chặt xong、quyền. nói không nên lời trong lòng là tư vị gì bọn họ chuyện này đối với vốn phải là thù địch lẫn nhau phụ tử quan hệ giữa bất chi bất giác liền thay đổi thay đổi đến để long t r ẩ n có chút mê man không biết chính mình nên đứng tại cái dạng gì trên lập trường làm như thế nào đi đối mặt phụ thân của mình bà vai bị nhẹ nhàng đệ lại long t r ẩ n ngầm đầu nên tiếp chính là phụ thân cổ vũ cùng ánh mắt tín nhiệm t r ẩ n nhi mượn cái này thời cơ đi l ĩ n h nộ cùng đột phá a ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng làm đến phụ thân âm thanh ở đáy lòng vang lên long trần ngừơi lập tức long nạo liền mở miệng nói lần này vẫn là từ ngươi đến xung phong đi thôi dùng thắng lợi của ngươi cổ vũ đại gia sĩ khí long chuẩn hít sâu một hơi sau đó khẽ gật đầu chậm rãi tiến lên người nào tới nên chiến kim sĩ đại bằng vương nhắm lại lên hai mắt từ long chuẩn trên thân chân khí ba động đến xem hắn thực lực s ắ c thực vẹn vẹn huyền cảnh sơ kỳ mà thôi mặc dù hắn biết đệ đệ của mình kim sĩ hầu thực lực r ấ t nước nhưng cũng không đến mức sẽ bị dạng này một tên mao đầu tiểu tử cho đánh giết mà còn hắn nghe nói vẫn là tại trong vòng ba chiêu đó căn bản không có khả năng chiếu hắn xem ra nhất định là lúc ấy long nạo trong bóng tối dùng cái gì thủ đoạn mà vừa rồi huyền cảnh hậu kỳ kim sĩ hầu căn bản không có phát giác mới đưa đến cuối cùng chết không rõ ràng Caca, Cùng loại này loại tiểu bối đúng ộ n thân phận g thủ thực tế có hại h của có c ta, vừa vặn lúc ầ n này trời cao cũng quay trời rồi, cao c về h n không ngại để hắn g ta để ù này g tiểu tử n một trận chiến. thấy thế chiến, ngươi nào、à? Đúng lúc này, lúc à? kim sĩ đại bằng vương sau lưng hắn mời tên linh đệ một trong một cái kim sĩ đại bằng mở miệng ngay vậy kim sĩ đại bằng vương hơi nhũ lên lông mày sau đó khỏe miệng nâng lên một vệ t nụ cười n h ạ t nhạt lao k i ự u đề nghị này không tệ vô luận chúng ta bên trong bất luận kẻ nào nên chiến đều là tại lấy lớn hiếp nhỏ thắng cũng không vẻ vang liền để các ngươi người cùng thế hệ ở giữa phân cao thấp trời cao ở đâu sau lưng một đám thần thú hậu duệ tự động chia hai bên một tên trên người mặc màu vàng khôi giáp tay cầm kích lớn màu đen cường tráng thân ảnh chậm rãi đi lên phía trước tiểu bằng vương kim v â n thiên ngày đó tại m ộ i nhai khiêu chiến bất lạc hung hăng làm n ụ c nhân tộc tu sĩ liền lâm k ỳ đều thua ở hắn trên tay bây giờ một đoạn thời gian đi qua hắn thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay mái tóc dài vàng nóng tùy ý xóa một đôi tràn đầy c u ầ n ngạo con mắt chăm chú nhìn lòng chuẩn hắn toàn thân tràn đầy quần bá chi khí còn chưa trở thành yêu hoàng liền đã có loại kia quần bá chi khí còn chưa trở thành yêu hoàng liền đã có loại kia quân lâm thiên bên dưới, ngoài hắn còn ai tiểu bằng vương đi đến phụ thân của mình bên cạnh nhìn cũng không nhìn lòng chuẩn một cái chỉ là hướng phụ thân hành lễ sau đó lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói phụ thân hải nhi cự tuyệt xuất chiến hắn không cách nào làm cho hải nhi nhắc lên bất kỳ hứng thú gì cũng liền càng đ ừ n g đề cập chiến ý một cái huyền cảnh sơ kỳ r ắ c rưỡi tùy tiện tìm ai đem hắn giải quyết ta lời này vừa nói ra dẫn tới nhân tộc bên này một đám huyền cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ cái này cũng qua không coi ai ra gì đi tiểu bối ngươi cũng quá mức khoa trương để bần đạo đến dạy ngươi cái gì gọi là tôn trọng trường bối một tên huyền cảnh trung kỳ đạo sĩ huy động phất trần đi ra Cùng ta đạo sĩ cố nén tức giận lại nói một lần chúng ta đi một mảnh khắc không gian một trận chiến liên điểm này thưởng thức đều không có huyền cảnh cường giả ở giữa chiến đấu quá mức kính khủng tại chỗ này chiến đấu sẽ phá hư các ngươi thủy tổ tri địa, địa hình dạng này ngươi cũng cảm thấy không quan hệ sao tiểu bằng vương móc móc lỗ thai nhàn nhạt phun ra dạng này hai chữ xin cứ tự nhiên đạo sĩ cuối cùng nhịn không được huy động phát trần sử dụng r a công kích mạnh nhất người tiểu bối này quá mức điên cuồng huyền cảnh trung kỳ siêu cường công kích làm cho quanh mình phong vân sắc cùng u phong gào thét nhưng mà tiểu bằng vương như cũng lạnh nhạt tự nhiên đứng ở nơi đó không có chút nào tránh né tính toán liền tại công kích sắp tới gần thời điểm hắn cứ như vậy hứng hờ huy động một cái đại kích đại kích đập vào đạo sĩ trên thân vậy mà sinh ra âm bạo không gian bốn phía cũng hơi và mẹo đạo sĩ miệng phun máu tươi bị trực tiếp đánh bay đi ra đạo hữu khác liền vội vàng đem tiếp lấy phát hiện khí tức lập tức thay đổi đến mười phần bề n g i bản thân bị trọng thương đã không có sức tái chiến Tất cả mọi nhưng hôm nay cái này huyền cảnh trung kỳ đạo sĩ lại bị một cái tuổi tắc không hơn chăm chở tiểu yêu một kích liền đánh thổ huyết bay ngược không có sức tái chiến không khỏi làm bọn họ cảm thấy có chút sợ hãi cái này tiểu bằng vương cường đại như thế hẳn là đã đạt tới huyền cảnh hậu kỳ từ đầu đến cuối tiểu bằng vương đều không có nhìn đạo sĩ tiêm một cái như vậy giống như là tùy ý đuổi đi một con ruồi khinh miệt cùng với về sau bày ra thực lực kinh khủng để bọn họ đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ lại không dám lại tùy tiện tiến lên địa hình thay đổi huyền cảnh cường giả ở giữa chiến đấu quá mức khủng bố đến cùng là nơi nào kinh khủng vì cái gì ta từ đ ầ u tới đuôi đều không nhìn ra đâu tiểu b ă n g vương trên mặt tràn đầy băng lanh k i n h thường trong giọng nói cũng không có bất kỳ trào phúng tựa như là tại tự thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ ẩm dạng có thể loại này thái độ lại là đối với đạo sĩ tiêu cùng mặt khác chính đạo tu sĩ lớn nhất t r à phúng để cho ta tới chiếu cố hắn long chuẩn đại bá long thiên nhữ mày liền muốn động thủ lại bị long ngạo cả n lại người ta dạng này bối phận cùng hắn động thủ chính là lấy lớn nhấp nhỏ tất nhiên là tiểu bối liền để tiểu bối đi chiến chuẩn nhi, trận chiến đấu này n g ư ơ i gánh vác có thể là chúng ta toàn bộ nhân tộc vinh quang cho nên trận chiến đấu này đối với n g ư ơ i mà nói chỉ có thể có một cái kết quả hiểu chưa long chuẩn khẽ gật đầu bên người gió thay đổi đến có chút buồn bạo cuối cùng mơ hồ ở sau lưng hắn tạo thành một cái gào thét bạch h ồ ngươi sợ hãi đánh với ta một trận long chuẩn nhữ mày nhàn nhạt mờ miệng tiểu bằng vương cười lạnh ngươi còn không có tư cách kia có thể để cho ta cảm giác được sợ hãi ta không cùng ngươi một trận chiến là vì ngươi không xứng ha ha ta cảm thấy xứng hay không muốn chiến đấu thắng phía sau mới biết được ngươi cảm thấy thế nào sau lưng chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt tiểu bằng vương k h ẽ nhữ mày xoay người long chuẩn cũng đã về tới nơi xa tiểu bằng vương nhắm lại lên hai mắt nhìn xem long chuẩn trong tay chính mình quần áo mảnh vỡ sờ lên sau lưng lộ ra ra thịt hắn lẻ lưới liếm liếm đỏ tươi b ở m môi có ý tứ ta thu hồi lời nói vừa rồi ngươi nói không chừng có để ta giết chết tư cách đã như vậy ta kim vân thiên tại cái này ứng chiến tới đi hai người bay đến cao hơn không trung tiểu bằng vương ngầm đầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi tính toán c ứ như vậy chiến đấu mà không phải sẽ rách hư không đi hướng một mảnh khác không gian long chuẩn cười cười đáp lại nói ta người này à vừa đến hoàn cảnh lạ l ắ m liền sẽ cảm thấy khẩn trương cái này thật vất vả mới quen thuộc các với thủy tổ chi đ ị a hoàn cảnh lại để cho ta đi đến dị không gian chiến đấu ta dễ dàng phát huy thất thường lại nói cái này thủy tổ chi đ ị a cũng không phải là nhà ta thủy sẽ phá hủy a huống hồ nhìn ngươi vừa vặn cái kia thái độ liền tính hủy ngươi cũng không cảm thấy đau lòng à không hổ là tiểu bằng vương thổ hào chính là tùy hương a s á c thực rất miệng ngươi bén nhọn nhưng hy vọng ngươi cũng không phải là chỉ thế thôi huy động kích lớn màu đen tiểu bằng vương nháy mắt biến mất ngay tại chỗ long chuẩn nhắm mắt lại cảm thụ được quanh mình gió phun trào hắn không nhanh không chậm rút ra h ổ hoàng đao sau đó vung đao trở tay về sau chặn lại chỉ nghe đinh một tiếng đại kích hung hăng chém vào h ổ hoàng đao bên trên mà long chuẩn một cái tay khắc cũng không có nhàn g r ồ i hung hăng huy động v ỏ đ a o đập về phía tiểu bằng vương lại bị cái sau vững vàng dùng tay nắm lấy lúc ấy ngươi thanh đao này không phải đã gì xét sao vì cái gì hiện tại lại tốt trận kia cùng h u y n minh kỳ lân giao chiến đấu ngươi không có tham gia cũng là bởi vì thanh đao này không thể dùng a mượn nhờ thượng phẩm pháp khí tăng phúc cho nên ngươi mới có thể g i ế t t h ậ p thúc nói cho cùng cũng bất quá chỉ là như vậy thực lực vẫn là không thể để ta nhấc lên chiến ý nếu như ngươi không có cái gì tuyệt chiêu loại hình đồ vật muốn biểu hiện ra cho ta nhìn vậy cái này cuộc chiến đấu liền đến đây là kết thúc ta tiểu bằng vương trong giọng nói mang theo thất vọng hắn thấy l o n g chuẩn thực lực quá yếu thậm chí bằng và hổ hoàng đao tại tay cũng chỉ là so đạo sĩ kia tốt như vậy một chút xíu mà thôi vừa rồi nhìn thấy lòng chuẩn biểu hiện ra tốc độ còn không khó khăn hắn mới chọn lựa chọn nên chiến có thể cái này vừa mới tiếp xúc hắn liền trên cơ bả cùng loại này cấp bậc đối thủ chiến đấu căn bản là đang lãng phí thời gian còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao tiểu bằng vương thi triển ra khí thế cường đại chèn ép long chuẩn không thể động đậy q u a n h mình không gian đều có chút và mèo mà long chuẩn mặc dù bị hạn chế không cách nào bước ra cũng không có mảy may bồi dối khoe miệng ngược lại treo lên một vệ nụ cười thật đúng là có một câu nếu như ngươi có thể giúp ta thực hiện vậy ta thật sự là vô cùng cảm kích nếu như ta có thể làm đến lời nói giúp ngươi một chút cũng chưa hẳng thể tiểu bằng vương vung lên kích lớn màu đen một bên chuẩn bị chém xuống vừa lên tiếng nói h, -h, -h không hổ là tiểu bằng vương chính là sảng khoái kỳ thật cũng không có cái gì khác chính là cảm thấy các ngươi kim xí đại bằng tộc thị thật t rất ă n ngon trước khi chết nếu có thể lại đến một cái lời nói k i a thật là chết cũng không tiếc nếu không ngươi hái một cái cánh cho ta để ta nướng đến ăn một chút trương một nghìn một trăm linh ba đối thủ trương một nghìn một trăm linh ba đối thủ tiểu bằng vương trong mắt vạch qua một vệ hàn ý hắn biết long chuẩn là đang đùa bớn hắn trong tay kích lớn màu đen không chút do dự vung xuống có thể là trong khoảnh khắc đó hắn lại đột nhiên cảm giác được long chuẩn khí tức biến mất ngay tại chỗ đại kích chém hụt bị chính mình áp chế ở nơi đó long chuẩn cứ như vậy biến mất không còn t ă n hơi tiểu bằng vương mở ra thần thức tra xét nhưng cũng không phát hiện tung tích dấu vết đối với cái này tiểu bằng vương cảm thấy có chút không hiểu như thế một lát công phu trừ phi hắn thoát ra ở ngoài ngàn h g dặm bằng không chính là sẽ rách hư không vào không gian khác nếu không lấy chính mình cường đại thần thức là không thể nào tìm không được hắn khe t o mày tiểu bằng vương nhìn một chút ở phía xa yên tĩnh quan chiến long nạo lại nhìn một chút đồng dạng ở phía xa phụ thân kim sĩ đại bằng vương lắc đầu bày tỏ long nạo cũng không có đùa nghịch hoa chiêu gì hắn từ đầu đến cuối cũng không tin huyền cảnh sơ kỳ long chuẩn có bản lĩnh đánh giết chính mình huyền cảnh hậu kỳ thập đệ khả năng trợ giúp nhi tử của mình cùng thập đệ khác biệt chính mình cái này nhi tử bảo b ố i đối với chính mình thậm chí toàn bộ kim sĩ đại bằng tộc đến nói đều là tương lai hy vọng hắn tuyệt đối không thể để nhi tử của mình có cái gì sơ xuất vì vậy từ lúc chiến đấu lúc bắt đầu hắn liền chăm chú nhìn long ngạo đạo tĩnh thân ở cùng một cảnh giới đối phương nếu là muốn sử dụng cái gì mánh khỏe nhỏ hắn là có thể ngay lập tức phát giác có thể là từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ long ngạo đích thật là cũng không có làm gì vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó quan sát mà thôi cái t i ế chiếu như thế đến nói long chuẩn đột nhiên biến mất đồng thời như vậy mai danh nhận tích thần thức điều tra xét không ra là tới từ hắn tự thân năng lực hơi nhũ lên l ô n g mày kim sĩ đại bằng vương s ờ lên c á i cảm xem ra tiểu tử này xác thực không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nhưng chỉ vẹn vẹn lấy tiểu tử này biểu hiện bây giờ vẫn chưa đủ lấy gây nên hắn coi trọng đối với khả năng đủ đánh giết kim sĩ hầu hắn như cũ cầm thái độ hoài nghi ngươi tính toán một mực cùng ta như thế rông dài sao chỉ dựa vào tránh xác thực có thể để chính mình không chịu đến tổn thương nhưng tương tự ngươi cũng không đả thương được ta tiểu bằng vương có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía hắn rất rõ ràng lòng chuẩn sẽ không như vậy chạy trốn hắn khẳng định là vận dụng bí pháp nào đó tiềm ẩn tại phụ cận tìm cơ hội chuẩn bị phát động lôi đình một k í c h xào rượu ố n nắn ngươi một cái tổn thương hay không được đến ngươi có thể cũng không phải là từ ngươi nói tính toán lòng chuẩn âm thanh đột n g ộ t văng lên lại phảng phất là từ bốn phương tám hướng đồng thời chuyển đến để người tìm không lên tiếng chân chính đ ầ u ngườn cùng lúc đó bốn phía gió bắt đầu cồn bão lên tạo ở trên mặt lại để tiểu bằng vương cảm giác có chút đau nhức trong lòng hắn lập tức dâng lên một tiêu bất khả tư nghị cùng cảnh giác nếu biết rõ cho dù không phải thể tu đến huyền cảnh thân thể các phương diện tố chất cũng đã đạt tới một loại khá cường đại tình trạng cho dù là cực bắt chi địa lạnh thấu xương gió lạnh cạo ở trên mặt cũng không có khả năng để cảnh giới này cường giả cảm giác được đau đớn húng chi tiểu bằng vương thân là thần thú nhục thể b ê n bị trình độ càng là đến mức độ biến thái thử hỏi tự nhiên bình thường gió làm sao có thể đối hắn tạo thành tổn thương đâu lão n h ị c h u ẩ n nhi chiêu này chẳng lẽ là chính đạo bên này long thiên cảm thụ được bốn phía có chút quần bạo gió hơi nhữ lên lông mày tựa h ầ nghĩ đến một loại nào đó khả năng liền hướng những ngày này một m ừ n cùng lòng chuẩn như hình với bóng l l o n g ngạo khoe miệng nâng lên một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong mắt vạch qua một vệ tiêu ngạo chính là đại ca ngươi nghĩ như vậy cho tới nay ta đều nghiêm trọng đánh giá thấp chuẩn nhi thiên phú hoặc là nói cho tới nay chính hắn đều không có ý thức được chính mình thiên phú đáng sợ đến cỡ nào cuộc chiến đấu này cũng không phải là thẻ n h ạ t vô vị đến một cái liền có thể nhìn ra được kết quả chính ngược lại trò hay cái này vừa mới bắt đầu cuốn phong tựa như lưới đao sắc bén hướng về tiểu bằng vương tạo đến tiểu bằng vương bị kích thích lòng hào thắng căn bản không làm bất luận cái gì ngăn cản ngược lại huy động kích lớn màu đen khuấy động lên cuốn phong liền như vậy điêu trùng tiểu kỹ cho rằng có khả năng đối phó được ta sao? đi ra cho ta một trận kim thiết đụng nhau âm thanh sau đó long chuẩn hiện ra thân hình sắc mặt có chút ngưng trọng mà tiểu bằng vương thì tay cầm đại kích đứng tại cồn u g phong bên trong mái tóc dài màu vàng óng theo gió bay lượn cả người nhìn qua có một c ố khó mà hình dung ngâm cuồng ta bắt đầu tin tưởng thập thúc là chết tại trên tay ngươi tiểu bằng vương nhìn thẳng long chuẩn chậm rãi mở miệng nói cho tới nay ta chỉ cho rằng chính đạo thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có phượng tê ngô hà vấn thiên còn có vô phật ba người này xứng làm ta đối thủ nhưng bây giờ ta chuyển biến ý nghĩ có lẽ tại chính đạo thế hệ tuổi trẻ bên trong có tư cách làm đối thủ của ta người còn phải lại tăng th vừa dứt lời tiểu bằng vương toàn thân màu vàng khôi giáp nháy mắt vỡ nát mà trên người hắn cũng xuất hiện mấy đạo sâu sắc vết thương giống như là bị một loại nào đó lơi đao sắc bén quẹt làm bị thương như vậy mà long chuẩn khỏe miệng mang theo đ ủ cười chỗ ngực quần áo cũng bắt đầu vỡ vụn một đạo sâu đủ thấy xương vết thương hiện lên máu tươi không ngừng chạy xuống t r ô i ngươi không có thần thú cường đại như vậy tự lành năng lực ngực tổn thương sẽ ảnh hưởng ngươi tiếp xuống phát huy ăn chút thuốc chữa thương thật tốt khôi phục một chút ta ta chở ngươi tùy ý kéo xuống khôi g á p bên trong vỡ vụn quần áo lộ ra cường tráng trên thân trên thân trên thân long chuẩn nhét miệng cười một tiếng cũng kéo xuống quần áo trên người chỗ ngực vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khép lại như vậy tốc độ cũng không thể so tiểu bằng vương c h ậ m hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng toàn thân khí thế cùng chiến ý đều nhảy lên tới cực điểm long chuẩn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch lưu động tốc độ đều đột nhiên tăng nhanh hắn toàn thân nóng lên trong lòng có cái thanh âm tại t h a n h nhẹ tại khát vọng một tràng chiến đấu chân chính trong tay hổ hoàng đao nhẹ nhàng run dậy từng trận mánh hổ gào thét từ thân đao bên trong truyền ra trên lưới đao lượn l hai màu trắng đen qua mang long chuẩn huy động hổ hoàng đao chỉ vào tiểu bằng vương mà tiểu bằng vương cũng huy động đại kích làm ra động tác giống nhau người nếu là tổng sống ở đi qua liền vĩnh viễn cũng không có tương lai yêu tộc thống trị cái này thế giới thời đại đã sớm kết thúc chính đạo thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể cùng ngươi một trận chiến cũng tuyệt đối không chỉ như thế mấy cái điên cuồng có thể không coi ai ra gì cũng có thể chỉ cần ngươi có tư cách đó có thể là làm ngươi bị điên cuồng che kín hai mắt cùng nội tâm dẫn đến chính mình nên thấy rõ đều thấy không rõ thay đổi đến mù quán tự đại ngươi cách thất bại cũng không xa đối mặt long chuẩn lời nói tiểu bằng mười phần xem thường một tôn kim si đại bằng hư ảnh tại sau người h i ệ n lên hãn toàn thân tản ra kim sắc q u a n g mang nhìn qua tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng nếu như lừa mình dối người có thể để ngươi cảm thấy yên tâm ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến xem tất cả những thứ này à bây giờ ta yêu t ộ c lập tức liền muốn lần thứ hai quân lâm thiên b ê n d ư ớ i quá khứ cùng tương lai sắp chủ n g đ i ệ p nhân loại các ngươi như thật là có bản lĩnh liền ngăn cản tất cả những thứ này cho ta nhìn đi mãnh h ổ g à o thét đại bang huyết dài đường đao cùng đại kích đụng vào nhau một trang chiến đấu chân chính liền triển khai như vậy Tiểu Bàng vương trong i ể u bằng vương t tay kích l ớ nháy màu đen cũng k ô n vận, g chủng phải phạm p cho theo h đổi loại là là dù p khí nhiều lần va chạm dưới tình huống, lần cũng dưới lạc va m bất mắt a y ngay hạ phong. Trong m hai người qua gần ngàn nhận có dư song phương có qua có lại đánh khó phân thắng b ạ i nếu không phải kim sĩ đại bằng vương không hy vọng thủy tổ chi địa xuất hiện qua phân tổn thương kịp thời dùng kết giới thủ hộ nửa mảnh thủy tổ chi địa đại sơn cũng phải bị nổ nát vụn vô luận là chính đạo một đám tu sĩ vẫn là yêu tộc những cái kia thần thú hậu duệ đều nhìn có chút tê cả ra đầu đây là tiểu bối ở giữa chiến đấu sao cho dù là bọn họ chiến đấu cũng tuyệt đối không đạt tới như vậy chiến trận cùng cường độ a cho tới giờ k h ắ c này bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là chân chính trường giang hậu lãng tôi tiền lãng đồng thời bọn họ cũng khắc sâu ý thức được long chuẩn đến cùng là mạnh đến mức nào tiểu b ă n g vương tử không cần phải nói đánh ra nói đến nay chưa bại một lần đồ sắt chính đạo cường giả vô số đã gần như đạt tới để người nghe tin đã sợ mất mật tình trạng tại chính đạo bên trong có thể nói là không ai không biết không người không hay đặc biệt là vừa rồi tùy ý một kích liền đem một tên huyền cảnh trung kỳ cường giả đánh thổ huyết bay ngược một màn cho tất cả mọi người ở đây lưu lại ấn tượng khắc sâu sự cường đại của hắn là những người này sớm có nghe thấy đồng thời tận mắt nhìn thấy có thể là long chuẩn lại không giống mặc dù mười mấy tuổi thời điểm tại cùng yêu tộc trong chiến tranh lập xuống qua một chút chiến công tại chính đạo thiên càn bảng phía trên xếp hạng thứ ba mươi bảy vị thế nhưng trừ cái đó ra hắn có thể đem ra được chiến tích cũng không nhiều tại thiên càn bảng ba hạng đầu đều đạt tới tuyệt điên cảnh cái thời khắc kia hắn cách nửa bước đỉnh cao nhất cũng còn có không xa khoảng cách có thể nói cùng phượng tê ngô hà vấn thiên còn có tiểu bảng vương những người này so sánh hắn căn bản đã là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật căn bản không có mấy người biết hắn nhưng hôm nay tại cái này chính đạo cùng yêu tộc toàn diện khai chiến thời khắc hắn cuối cùng hiện ra chính mình thực lực chân chính lấy huyền cảnh sơ kỳ thực lực ba chiêu đánh bại huyền cảnh hậu kỳ thuần huyết thần thú kim sĩ hậu hiện tại lại dốc sức chiến đấu tiểu bằng vương hơn ngàn hiệp lại bất lạc hạ phong thử hỏi tại chỗ này cái nào huyền cảnh sơ kỳ cường giả có thể làm đến tình trạng này mụ hắn thật sự là khó chịu cái này con hoang lúc nào thay đổi đến lợi hại như vậy lần này nhưng làm sao bây giờ đâu danh tiếng toàn bộ bị hắn cướp đi lại tiếp tục như vậy nhị ca cách đây vị trí gia chủ liền càng ngày càng xa a ừ bất kể như thế nào ta đều duy trì nhị ca hắn mới là chúng ta long gia gia chủ chính thống người thừa kế ai sẽ ủng hộ một cái huyết mạch không thuần con hoang làm chúng ta long ra người thừa kê à, lại nói tiểu b à n g vương là nhân vật thế nào chỉ bằng cái này con hoang có thể đánh được hắn đều đem tâm đặt ở trong bụng cái này con hoang lần này cám định ta nói cho các ngươi biết nếu như hắn có thể đánh thắng tiểu b à n g vương ta hai tay lượn lờ chân khí tay năm tay mười cho chính mình năm trăm cái b à t h a i mạnh ha ha ha ha, lời này không giả cái kia con hoang bình thường cũng liền nước hiếp bắt nạt chúng ta ra đến bên ngoài chính là bị người khác đè xuống đất đánh phần hắn nếu là thật sự có thể thắng tiểu bằng vương ta liền ăn một trăm cân phân chính là nếu là hắn có thể thắng tiểu bằng vương ta trực tiếp đi chết nói được thì làm được hắn ngược lại là thắng một cái ta xem một chút ta chỉ là một cái đê tiện con hoang cũng muốn làm náo động ta nhìn hắn một hồi làm sao bị tiểu bằng vương làm t gì rồi nhìn xem bọn đệ đệ mồm năm miệng m ờ i dùng thần thức n ụ c mạ long chuẩn một bên long phong nhưng thủy trung giữ ý lặng k h ẽ cao mày nhìn hướng trên không cùng tiểu bằng vương phân chiến long chuẩn tất cả im miệng cho ta nơi này là chiến trường hắn ít nhất xem như là chúng ta cùng một trận doanh chiến hữu nhân ra ở phía trên dùng hết phân chiến các ngươi không ủng hộ hắn vậy thì thôi còn tại phía giới chế nạo trào phúng áp độc n g n l ề n rủa coi như cái gì nam tử hắn Đại trợ Phu. người ta là muốn cùng hắn tranh vị trí gia chủ, tại trong nhà chúng ta thể, ta gia sao là làm là lại nhà muốn đấu cùng hắn làm sao đấu đều có thể, đó là chúng cùng hắn chúng đóng cửa lại đến chính mình chủ, có cửa vị đều đó đ n Chẳng lẽ chúng ta chính g lẽ ta đạo ạ b bởi yêu t ộ cũng các ngươi cứ c ngươi như Ngươi vui vậy vẻ sao? Ngươi cũng đã biết phụ thân cùng cái kia một đám huyền cảnh cường giả muốn đoạn nghe các ngươi thần thức quả thực tay. thân như chở bàn tay. Nếu để cho phụ bàn Nếu nghe đến các ngươi các quả dễ để vừa rồi những lời kia hậu quả chính các ngươi suy nghĩ một chút ta long phong đột nhiên nổi giận là cái này một đám long gia huynh đệ đều không có dự liệu được tại bọn họ trong ấn tượng cùng long chuẩn có liên quan mọi chuyện chính mình cái này nhị ca đều là tương đối chán ghét cùng khịt mũi coi thường nhưng là bây giờ hắn làm sao đột nhiên liền vì như thế cái con hoang hướng bọn họ nổi giận đâu trong lòng t h ầ m mắng hắn không biết tốt xấu giúp hắn nói chuyện hắn còn thái độ này mặt ngoài bọn họ cũng vẫn là nghe theo cái này nhị ca lời nói dù sao bọn họ cũng sợ hai chính mình những lời vừa rồi bị phụ thân đoạn nghe đến chỉ là ở trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng hy vọng long chuẩn bị tiểu bằng vương đánh bại đồng thời tốt nhất bị đánh giết liền b ộ phấn đều không muốn còn lại tiểu bằng vương xác thực là thập phần cương đại hắn mặt ngoài thực lực tại huyền cảnh lại có thể phát huy ra huyền cảnh hậu kỳ uy lực thực lực vốn là cùng hắn có khoảng cách long chuẩn chậm rãi liền rơi xuống hạ phòng bị đánh liên tục bại lui không hề có lực h o à n thủ nếu như ngươi đã hết toàn lực như vậy trận chiến đấu này ngươi cũng đã thua ngươi là không sai đối thủ ta cũng không muốn giết ngươi có thể là ta thập thúc chết tại trên tay ngươi nhất định phải cầm ngươi mệnh đến chống đỡ yên tâm đi ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i sẽ không quá thống khổ h u n g hăng một k í c h đem long chuẩn đánh bay sau khi ra ngoài tiểu bằng vương thản nhiên nói đối với hắn mà nói chỉ có chân chính có thực lực có thể để cho hắn nhận đồng cường giả mới có tư cách được đến tôn trọng mà đối với mặt khác yếu giống như là sâu kiến đồng dạng người hắn căn bản hoàn toàn chẳng thèm ngó tới càng thêm sẽ không nói nhảm nhiều như thế trực tiếp đưa tay liền l i n giết không hề nghi ngờ long chuẩn từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ chỗ cho thấy thực lực đã thắng được tiểu bằng vương tán đồng long chuẩn phun ra một miệng lớn máu tươi m i ệ n cưỡng đứng lên một đôi đen nhánh t r o n g con ngươi tràn đầy bất khuất và chưa ma diệt chiến ý ngươi thường xuyên dùng loại này phương thức vũ nhục người khác ca lần trước cùng lâm kỳ một trận chiến cũng lạ nói là đem người này trở thành đối thủ ngôn ngữ cùng hành động nhưng lại chưa bao giờ đứng tại cùng hắn địa vị ngang hàng mụ hắn lao tử nói cho、ngươi. không có người cần ngươi loại này ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống bố thí cùng thương hại đừng quá lấy chính mình làm cánh tỏi hôm nay người nào cho ai lưu một bộ toàn thây còn chưa nhất định đâu chấm một điểm khoe miệng máu tươi bôi lên tại h ổ hoàng đao trên lưới đao sau lưng một cái sinh động như thật to lớn bạch hổ hư ảnh hiện lên gầm thét chui vào lòng chuẩn trong cơ thể mái tóc đen dài biến thành màu trắng mà cuối cùng một bộ phận còn bảo lưu lấy màu đen con ngươi cũng nơi này lúc biến thành màu trắng trên trán một cái đen nhánh vương chữ hiện lên trong miệm răng lạng yên thay đổi đến bé nhọn mà hồ hoàng đao lưới đao lập tức biến thành, trắng sáng sắc, đao biến thành một mảnh đen kịp, đây là long chuẩn hổ bằng sát khí cụ t ư ợ n g hóa về sau cùng tự thân hợp hai là một dùng để tăng phúc bản thân chiêu thức trải qua dần canh chỉ đạo cùng huấn luyện h ã n tự thân sát khí đã đại lượng tăng lên đồng thời dần dần có thể cùng hổ hoàng đao bản thân sát khí sinh ra c ộ n minh bây giờ lại sử dụng một chiêu này uy lực cùng so với trước kia quả thực là ngày đêm khác biệt chương một nghìn một trăm linh năm tháng bại chưa phân chương một nghìn một trăm linh năm tháng bại chưa phân long chuẩn hai tay cùng hai chân cũng biến thành một mảnh đen kịp tốc độ của hắn được đến trên phạm vi lớn gia tăng huy động hổ hoàng đao nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ngươi cảm thấy ta vừa rồi nói lời nói là đối ngươi thực hiện cùng thương hại nếu là không có đem ngươi trở thành đối thủ chân chính tại chiến đấu vừa bắt đầu ngươi cũng đã là một cỗ thi thể kẻ yếu tâm lý luôn là rất yếu đuối còn đem loại này yếu ớt tâm lý xưng là lòng tự trọng vô luận là người khác như thế nào thiện ý cử động đều sẽ bị loại này yếu ớt tâm lý bẻ con trở thành đối tự thân vũ nhục nhân loại các ngươi đều là dạng này bởi vì biết tự thân quá mức nhỏ yếu cho nên hoảng hốt nhận đến vũ nhục cùng kinh nghiệt vì bảo vệ chính mình vừa có gió thổi c ó lay liền sẽ không tự chủ được liên tưởng đến cái gì vũ n h ụ sau đó dùng cùng loạn gầm thét cùng gào thét đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm nhưng trên thực tế hành động như vậy cũng không có ý nghĩa gì ngươi nói ta trên cao nhìn xuống chưa từng có đứng tại địa vị tương đương nói chuyện cùng áp dụng hành động đó là bởi vì giữa chúng ta thực lực cùng địa vị bản thân liền không tại một cái ngang nhau địa vị ta lại như thế nào làm đến giảm xuống chính mình tư tưởng đi dựa theo các người kẻ y ế u phương thức đến nói chuyện cùng hành động đâu tiểu bằng vương dễ như chở bàn tay chặn lại l o n g chuẩn công kích xoay người lại nhất chuyển một cái đá ngang hung hăng đá vào l o n g chuẩn bên cạnh thắt lưng bị dùng đao vỏ ngăn lại mà tiểu bằng vương sau lưng một đôi màu vàng cánh nháy mắt đưa ra huy động lên đến hung hăng co lại lập tức liền đem lòng chuẩn đánh bay ra ngoài ngay sau đó tiểu bằng vương đem kích lớn màu đen thật cao c ă n lên sau đó nháy m tại long chuẩn ngừng lại thân hình phía trước huy động k hữu tay hung hăng nện ở long chuẩn trên lưng trong lúc nhất thời tại chỗ chí ít có năm sáu cái tiểu bằng vương đối long chuẩn tiến hành như mưa rông gió bao công kích mà nhỏ bành vương bản thể từ đầu đến cuối chỉ có một cái những đ ề u chỉ là vì tốc độ của hắn quá nhanh mà sinh ra tàn ảnh long chuẩn bị đánh phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi lồng ngực đều lom xuống dưới liền xương c ổ sống đều bị đánh gãy sau đó mềm mềm rơi xuống mà tiểu bằng vương cũng theo đó thu tay lại về tới nơi xa vừa tay vừa vặn tiếp lấy rơi xuống kích lớn màu đen nơi xa kim sĩ đại bằng vương nhìn thấy tất cả những th chuyện này với hắn đến nói là đã sớm dự liệu được kết quả vô luận là tại yêu tộc vẫn là tại tà đạo cùng chính đạo bên trong thử hỏi thế hệ tuổi trẻ có ai là nhi tử của hắn đối thủ thiên nhi chú định sẽ thay thế lạc thần phong trở thành trong lịch sử cường đại nhất yêu hoàng cho dù là lạc thần phong đều bị đánh bại đồng thời bị giết chết thật nhiều lần chỉ là bởi vì có thể vô số lần chuyển sinh mới có thể xuất hiện ở thời đại này mà thiên nhi đương thời vô địch từ x u ấ t đạo đến nay chưa bại một lần cả hai so sánh lập tức phân cao thấp thiên nhi kém cũng chỉ là thời gian mà thôi rất tốt thiên nhi cứ như vậy thắng được đi cách ngươi thực hiện trở thành vô địch yêu hoàng n ộ n g tưởng đã không xa k i mặc sĩ sau sĩ sĩ đại Bàng vương sau lưng mấy cái đệ đệ đám đến đối, đạo đổi đến cái với gieo tiểu nghi bằng bằng bọn bên vương lưng cùng thần vương nhất không ngờ tương chính này vũ ra thay hậu là lập mấy một Mà m thấp cổ tức cháo. phát khá dệ thú rút thứ thể thì họ, họ khí. khí dù kết quả là bọn họ đã sớm dự liệu được thế nhưng chân chính thấy cảnh này thời điểm trái tim của bọn họ đầu đều cảm thấy mười phần nặng nề tầm mắt của mọi người nhộn nhịp tập trung đến tập hợp một chỗ quan chiến phượng tê ngô hà vân thiên cùng vô phật trên thân xem như chính đạo thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất thiên càn bảng xếp hạng trước ba siêu cấp thiên tài nếu như nói tại chính đạo bên trong còn có ai có khả năng cùng tiểu bằng vương một trận chiến lời nói cũng liền trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác còn mời phượng tiểu hữu sao tiểu hữu cùng với vô phật tiểu sư phụ xuất trận một trận chiến vì ta chính đạo vãn hồi danh dự cùng sĩ khí đánh bại cái kia tiểu bằng vương lúc này trong đám người có người mở miệng tương tình hà vấn thiên mặt lạnh lấy chầm mà không nói vô phật chỉ lo nhậu nhẹt mà phượng tê ngô thì nhẹ dọn hồi đáp an tâm chớ vội long huynh còn không có thua cái kia mở miệ người sững sờ một chút ở đây những người khác cũng mấy người này quan hệ tốt bọn họ là biết rõ có thể là cái kia long chuẩn mắt thấy lồng ngực đều bị đánh lom đi vào xương cổ sống đều g â y thành vài đoạn rơi xuống phía dưới thủy tổ chi địa trong núi rừng đi liền tính còn có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ cũng căn bản là không thể nào có sức tái chiến có thể là cái kia mở miệng tương thỉnh người còn muốn nói điều gì phượng tê ngô lại khẽ lắc đầu lập lại lần nữa một lần long huynh còn không có thua hắn còn có thể tái chiến đồng thời lấy được thắng lợi phượng m ô tin tưởng hắn mặc dù trong lòng căn bản không tin tưởng thế nhưng tất nhiên phượng tê ngô đều nói ra như vậy bọn họ cũng không có biện pháp đang nói cái gì chỉ có thể chờ đợi điều đó không có khả năng xuất hiện kỳ tích xuất hiện long n ạ o mặt khác mấy cái nhi tử trong mắt n ộ n nhịp vạch qua một tia đắc ý cùng vô cùng dữ thợn cái này long chuẩn xem như là phế đi trước mắt bao người cho chính đạo mất mặt còn bị đánh thành cái dạng này như hiện tại long phong không phải vẹn vẹn linh cảnh đ ỉ n h phong thực lực lời nói từ hắn thay thế long chuẩn xuất chiến đồng thời đánh bại tiểu bằng vương về sau cái này ra chủ người thừa kế vị trí sợ rằng liền sẽ đổi chủ long phong nhìn hướng long chuẩn rơi xuống địa phương hít sâu mờ hơi nhẹ nhàng để lại ngực nơi đó có một đầu vết sẹo một đầu kém chút cấp đi tính mạng hắn nhưng lại để hắn tại sinh cùng tự ở giữa lĩnh nộ Long chuẩn, cái trên vương bầu t ngươi, trời t n thân phận, g ngươi ngươi tử thắng được chiến đấu tiểu bằng vương đang chuẩn bị quay người trở lại phụ thân bên người đột nhiên hãn đột nhiên xoay người một cái to lớn mạch hồ hướng hắn đánh tới tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi lúc đầu đã biến mất long chuẩn khí tức lần thứ hai xuất hiện ta thật không hiểu rõ ngươi biết rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của ta biết công kích của ngươi đối ta không tạo được bất cứ thương tuần gì không có nổi chút tác dụng nào vì cái gì còn muốn nghĩ là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng ta xông lại đâu cái kêu kêu lâm kỳ nhân loại cũng giống như vậy duy chỉ có c ố này cứng cỏi tinh thần bất khuất cùng ý chí là ta bội phục nhất các ngươi địa phương cũng là ta không thể nhất lý giải địa phương nếu biết rõ từ bỏ cũng là một loại mỹ đức cứ như vậy chết đi đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất vì cái gì muốn tự tìm thống khổ chứ tiểu bàng vương nhẹ nhõm đem cái này bạch hổ hư ảnh đánh tan sau đó hướng về chầm dãi bay về phía bên này lòng chuẩn nói đối với ngươi mà nói hẳn là đánh rắm cũng là một loại mỹ đức ca cho nên từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền tại nơi đó thả một chút thối không ngửi được liên hoàn cái rắm nếu như ngươi không có rất rõ ràng ta có thể lặp lại lần nữa đừng quá lây chính mình làm cánh tỏi hôm nay ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu khi thế khổng l ồ thấu thể mà ra bên cạnh cồn phong gào thét một tôn nhìn không rõ ràng hư tượng từ lòng chuẩn sau l ư n g hiện lên cả người hẳn khí tức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trưng một nghìn sáu sau cùng tuyệt chiều, sau cùng tiệt chiêu tiểu b ă n g vương hơi nhũ lên lông mày một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong vạch qua một vệ kinh ngạc thời khắc này lòng chuẩn toàn thân tán phát khí tức làm hắn cảm thấy một tia ngưng trọng một giây sau trên bầu trời chuyển đến nổ vang có thể hai người nhìn qua vẫn là đứng tại chỗ không động mãi đến trên bầu trời ba chỗ địa phương khác nhau sinh ra năng lượng bạo tạc về sau tại chỗ hai người lưu lại tàn ảnh mới chậm d ã i biến mất phía dưới trong doanh địa những cái k i ê u huyền cảnh phía dưới cường giả căn bản đã thấy không rõ phía trên phát sinh cái gì chỉ thấy không ngừng phát sinh năng lượng bạo tạc căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người hai người tốc độ quá nhanh nhanh đến những cái kia u y ề n cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực mở ra thần thức đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được hai người động tác kim sĩ đại bằng nhất tộc mau tới được xưng là thiên hạ cớ tốc liền luôn luôn lấy tốc độ có một không hai thiên hạ lâm gia lịch đại cũng chỉ có số ít như vậy mấy người có khả năng cùng kim sĩ đại bằng so tốc độ có thể thấy được cái này nhất tộc tốc độ là khủng bố c ỡ nào mà bây giờ bất quá mới h u y ề n cảnh sơ kỳ đồng thời bản thân không hề am hiểu tốc độ lòng chuẩn thế mà có thể cùng tiểu bằng vương tại phương diện tốc độ ngang nhau xác thực là để người có chút khó tin Nơi xa, nhìn xem cùng tiểu bằng vương ngươi tới ta đi lại lâm vào rằng có chiến đấu long chuẩn kim sĩ đại bằng vương hiểu rõ nhẹ gật đầu trung vị lực lượng phong lực nguyên lai tiểu tử này nắm giữ lực lượng như vậy chẳng qua là bằng vào trong giới tự nhiên phong hòa bí pháp tăng phúc tốc độ của mình mới có thể miễn cưỡng đuổi theo thiên nhi trạng thái bình thường tốc độ mặc dù để người hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ thế thôi từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ thiên nhi còn một lần đều không có phát huy qua chính mình thực lực chân chính đâu nhân loại ngu xuẩn cứ như vậy chết đi rõ ràng còn có thể ăn ít một điểm đau khổ nhất định muốn như vậy tự g i ấ lấy n ụ thật sự là buồn cười đến cực điểm hai người lần thứ hai đối đầu ngàn nhận có dư. lẫn nhau có tổn thương có thể tiểu bằng vương có đến từ thần thú huyết mạch cường đại tự lành năng lực hỗ trợ cũng chưa từng vận dụng thực lực chân thật cho nên tương đối không chút phí sức trên cơ bản ở vào một cái đầy trạng thái trái lại long chuẩn vừa rồi hắn chịu những cái kia tổn thương toàn bộ đều là chân thực lại thêm cho tới nay hắn đều là toàn lực ứng phó tại chiến đấu chân khí cùng thể lực đã tiêu hao quá nhiều trạng thái thay đổi đến càng ngày càng kém lại tiếp tục như vậy sẽ chỉ tái diễn vừa rồi kết quả tự biết tình huống bây giờ đối với chính mình mười phân bất lợi long chuẩn cắn răng trong lòng nổi lên một vệ không căm lòng xem như xung phong người chính mình một phương này tiếp xuống xuất chiến tất cả mọi người sĩ khí đều nắm chắc tại trên tay hắn cho tới nay tiểu bằng vương đều đang vũ n ụ c nhân tộc hết lần này đến lần khác không có người có khả năng đem đánh bại bây giờ cùng hắn một trận chiến chính mình đồng dạng gánh vác lấy cái này một phần nặng nề khuất đ ụ c nhất định phải toàn bộ lấy trở về mà trọng yếu nhất chính là tiểu dẫn bây giờ tại bọn g i a hỏa này trong tay trong lòng hắn có một cái đem tiểu dẫn đoạt lại kế hoạch mà kế hoạch này tiền đề liền đem tiểu bằng vương đánh bại có nhiều như vậy nhất định phải thắng lợi lý do hắn làm sao có thể đổ vào nơi này thua trận cuộc chiến đấu này đâu l o n g chuẩn đưa tay huy động lên h ổ h o à n g đ a o một trận cuồng phong hướng về tiểu bằng vương càn quét mà đi cuồng phong bên trong sen lẫn nhỏ bẽ lại cực độ sắc bén phong nhận cùng lúc đó bốn phương tám hướng gió đang l o n g chuẩn thao túng bên dưới tạo thành vô hình xiềng xích hướng về tiểu bằng vương gõ bó mà đi ừ điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn tổn thương đến ta nếu như ngươi thật ôm không thể không giết ta thái độ cùng quyết tâm liền trực tiếp vận dụng ngươi cường đại nhất chiêu thức như loại này bình thường chiêu thức ta căn bản không cần trốn tránh cùng phong ngự liền để nó đánh trúng thân thể ta về sau kết quả để ngươi triệt để thấy rõ mình cùng ta trên người ta tiểu bằng vương hừ lạnh một tiếng sau đó vậy mà thật không tránh cũng không tránh thậm chí không làm ra bất luận cái gì phòng ngự biện pháp cứ như vậy đứng ở nơi đó tùy ý long chuẩn cồn u g phong chạm kích bên trong thân thể của hắn một trận cùng loại với lơi đao vạch tại kim loại bên trên âm thanh vang lên làm cồn u g phong tan hết về sau tiểu bằng vương đứng ngạo nghệ giữa không chung bên trong long chuẩn cồn u g phong chém chỉ ở trên người hắn tạo thành một chút không sâu không cạn vết thương vài giây đồng hồ thời gian trôi qua liền khép lại như lúc ban đầu thời gian trôi qua liền khép lại như lúc b n đầu ta nhìn mình ngươi, ngươi cho tới nay biểu hiện đơn giản chỉ là chứng minh ngươi cùng ta phẩn ngươi cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta cũng được ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng sử dụng ra bản thân cường đại nhất chiêu thức để ngươi đem tất cả những thứ này đều cực ở trên đây ta sẽ tại phá giải về sau cho ngươi một cái thông khoái nhưng nếu như ngươi vẫn là muốn dùng những này bình thường đến khó coi rác rưởi chiêu thức mưu t o à n tiêu hao ta hoặc là như thế nào lời nói ta liền lập tức lấy ngươi tính mệnh vẫn như c ũ là nhẹ như vậy miệt cùng khinh thường tới cực điểm có thể mà lại hắn cho tới nay bày ra thực lực làm cho những lời này lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp quảng bá chi khí chính mình đã bao lâu không có thắng được một chàng gia d á n g chiến đấu quá khứ những cái kêu hồi ứ ớ c tràn vào trong đầu bên trong long chuẩn toàn thân đều đang run dày bất chi bất giác tất cả mọi người đi tới trước mặt của hắn chỉ có hắn một mực nhìn lấy lâm tử câm phượng tê ngôi bọn họ ở phía trước cùng cường địch chiến đấu chính mình lại chỉ có thể đối phó một chút t ạ p binh vinh quang với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy dù sao hắn không phải lâm kỳ hắn chính là không cam tâm chính mình trở thành cản trở trở thành đại gia vương hữu hắn không muốn cả một đời đều trốn tại đồng bạn bảo vệ xuống xử lý một chút n h ị lưu nhân vật không phải là cái dạng này chính mình không nên chỉ có loại này trình độ thực lực trái tim đột nhiên đình trệ sau đó liền lấy một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu nhảy lên trong cơ thể máu tươi tựa như nước sôi đồng dạng nóng bỏng để hắn hết sức khó chịu một đôi đen nhánh bàn tay bắt đầu biến hình ngón tay rúi dài móng tay điên c u ồ ngớ l n lên bên trên chớp động lên sắc bén hàng quang bàn chân cũng phát sinh giống nhau biến hóa nước vỡ d à i đen nhánh cùng trắng như tuyết lông bắt đầu tại trên thân lớn lên răng thay đổi đến càng thêm bén nhọn phía sau một đôi năng lượng tạo thành cánh phá thể mà ra long chuẩn cả người khí thế lần thứ hai tăng mạnh cuối cùng trực tiếp đột phá huyền cảnh sơ kỳ giàn buộc đến huyền cảnh trung kỳ tay cầm chớp động lên tia sáng chói mắt hổ hoàng long chuẩn ngưng tụ toàn thân sau cùng chân khí gió hêm dịu lực lượng toàn bộ rót vào trong h ổ hoàng đao bên trong đây là hắn chân chính trên ý nghĩa một k í c h cuối cùng hắn hết tất cả cố gắng làm chính mình tất cả có thể làm tất cả nếu như còn không thể đem tiểu bằng vương đánh giết như vậy chỉ có thể nói do hắn dừng ở đây rồi long chuẩn tốc độ nhanh chóng cùng với cuối cùng này một k í c h cường độ hoàn toàn vượt quá tiểu bằng vương tưởng tượng thế cho nên hắn còn chưa kịp làm ra chuẩn bị long chuẩn thân ảnh liền lấy đến hắn trước mắt h ổ hoàng đao thật cao nâng lên khí cơ khóa chặt sau đó hung hăng vung xuống kinh thiên tiếng nổ vang lên đại lượng đuổi mù kèoeo kim sĩ đại bằng vương tự tay bố trí kết giới trong bố khoảnh k giới sắc mặt lập tức t mọi người cũng thay đổi đến trắng bệnh vừa rồi một kích kia cho dù là đánh vào trên người hắn đều đủ hăn uống một mình húng chi là chính mình cái này còn không có hoàn toàn trưởng thành nhi từ bà bối trong lòng sốt u ruột vạn phần hắn có chút muốn lập tức tiến lên bởi vì trung tâm vụ nổ năng lượng đã dối loạn đồng thời thay đổi đến một tràng cuồng bạo liên quan không gian đều phát sinh phạm vi nhỏ và mẹo cho dù là huyền cảnh đình phong thần thức đều căn bản là không có cách tham dò qua cũng liền căn bản không biết tình huống bên trong chính đạo phục ma đại quân bên này biểu tình của tất cả mọi người đều ngốc trệ long chuẩn vừa rồi cái này một ích sâu sắc rung động bọn họ mọi người giờ phút này liền hắn mấy cái kia một mực mười phần chán ghét cùng căm hận đệ đệ của hắn trong lúc nhất thời đều n h ị không ra bất luận cái gì từ đến n ụ c nhà hắn tiểu bằng vương chết sao nửa ngày có người yếu Cố năng lượng kia quá một cái n vừa rồi huyền cảnh sơ kỳ liền có thể buộc phát ra có khả năng miệng sát huyền cảnh hậu kỳ oanh liệt một k í c h cả ngươi chỗ huyền cảnh trung kỳ lại vô số lần phiêu chiến vượt cấp đồng thời đánh giết huyền cảnh hậu kỳ cường giả nhưng mà dùng hết tất cả lực lượng mới có thể đánh giết huyền cảnh hậu kỳ cường giả cùng đánh giết huyền cảnh hậu kỳ cường giả còn có thể có dư lực tái chiến đấu giữa hai cái này ai mạnh ai yếu đã không cần lại làm nhiều giải thích giữa hai bên tranh lệch rất lớn điểm này ngay từ lúc đầu chiến đấu đại gia cũng đã lòng dạ biết rõ cho tới nay long chuẩn biểu hiện đã mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc mà dù sao song phương thực lực cách xa tiểu bàng vương cũng không phải kim sĩ hầu loại kia hộ giấy cho nên dựa theo tình huống hiện tại để nói kết quả tốt nhất cũng bất quá là hai người đồng quy vũ tận thử nghĩ một cái dốc hết toàn thân tất cả lực lượng phát ra một cách cuối cùng về sau ở vào trung tâm vụ nổ l o n g chuẩn lại có thể dùng cái gì thủ đoạn sống sót đâu tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn bạo tạc trung tâm chờ đợi trận chiến đấu này kết quả cuối cùng tuyên bố một lát sau trên bầu trời chuyển đến một cái hư nhược âm thanh lần thứ nhất lần thứ nhất có người cùng thế hệ có khả năng đem ta đánh thành dạng này người kêu l o n g chuẩn đúng không ta cái cánh tay này bị lâm kỳ làm gãy về sau ta liền rốt cuộc không có để nó mọc ra phúc từ đó về sau ta vẫn luôn là dùng yêu lực ngưng kết ra đến cánh tay tại chiến đấu hôm nay ngươi tất nhiên có thể đả thương ta đôi này cánh như vậy dựa theo ngươi phía trước nói tới ta cái này cánh liền đưa cho ngươi năng lượng dư âm cuối cùng tan hết không gian cũng chậm rãi khôi phục bình thường giữa không trung long chuẩn khôi phục bình thường trạng thái giống như là một cái huyết nhân đồng dạng nếu không phải dưới thân có tiểu b à n g vương chế tạo ra năng lượng bích trướng đem hắn lâng hắn đã rơi xuống mà lại nhìn tiểu b à n g vương hắn đồng dạng là toàn thân đ ấ m máu cứ việc một đôi kim sĩ đại bằng tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo gần như tất cả thần thông đều tụ tập ở phía trên màu vàng cánh tại tối hậu quan đầu chặn lại đại lượng tổn thương có thể tương đối hắn cánh cũng là bị chém đứt lửa cái bên dưới lộ ra lồng ngực bị năng lượng chạm vào nhau về sau sinh ra bạo tạc nổ nát、vụt. s ư ơ n g sừng gãy mất tận mấy cái có thể rõ ràng thấy được bên trong nội tạng h á n đầu kia phía trước bị lâm kỳ đánh gãy về sau lại dùng yêu lực ngưng tụ thành cánh tay cũng hoàn toàn tan vỡ hai cái đùi bên trên cũng tràn đầy bạo tạc về sau sinh ra nhìn thấy mà g i ậ t mình vết thương gần như đều nhanh đứng không yên có thể cho dù là dạng này hắn vẫn còn tại cái kia có thể miễu sắt bình thường huyền cảnh hậu kỳ cường giả cường độ cao bạo tạc bên trong sống tiếp được chính đạo các tu sĩ tâm đều chìm đến đáy cốc bọn họ quả thực không thể tin được chẳng lẽ cái này tiểu bằng vương là bất tử tri thân sao giờ phút này cho dù ai cũng có thể cảm giác được lòng chuẩn khí tức đã yếu ớt đến gần như sắp biến mất mà tiểu bằng vương khí tức mặc dù thay đổi đến hệ hoại không chịu nổi nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn đến nguy hiểm sinh mệnh tình trạng tiểu bằng vương mở một đôi con mắt màu vàng lòng chăm chú nhìn lòng chuẩn đối mặt với muốn giúp hắn xử lý thương thế phụ thân tiểu bằng vương nghiêm nghị quát đừng tới đây đây là ta chiến đấu tại chiến đấu không có triệt để kết thúc phía trước còn m ờ i phụ thân cùng với những bất luận kẻ nào đều không nên n h n g tay kim sĩ đại bằng vương ngừng lại thân hình chính mình đứa nhi tử này từ nhỏ liền triệt lộ ra thiên phú hơn người hắn gần như đều muốn nổi điên có thể chính vì hắn đối với nhi tử vô cùng s ủ n g ái làm nhi tử lời nói đều nói đến mức này hắn cũng chỉ có thể là ngừng lại thân hình ở một bên che chở để phòng long ngạo đối hắn nhi tử xuất thủ gặp phụ thân theo lời ngừng lại thân hình cũng không đến tiểu bằng vương hít sâu một hơi sau đó bắt lấy chính mình cái kia bị chém đứt một nửa cánh sau đó lại mọi người kinh ngạc cùng khó có thể tin ánh mắt bên trong sống sờ sờ đem keo xuống đối với nắm giữ thuần khiết thần thú huyết mạch hắn đến nói trọng yếu nhất cánh đứt gãy lời nói chữa trị là có chút phiền thức nhưng cũng không phải là không cách nào chữa trị rõ ràng đều đã thu được thắng lợi tại i cuối cùng tất cả liền cái ế kết p xuống chuẩn muốn cần long cùng hắn còn này mình gì chỉ cho kích cả thúc, có thể hắn vì cái gì còn muốn vào lúc thể h vào một tất tự vì mình, mình sao ố xuống n chính mình cánh Thiên g giật sờ sờ nhi, với đâu. đ n nửa muốn chữa còn dễ nói, hiện tại ngươi g gì gây làm một Đức chữa trị tại dễ k é nguyên không riêng đại thương nguyên khí không nói, muốn chữa có thể là tương đối khó khăn. một trị, trị thể khí khó chữa đại đối Tại có sao là phải làm dạng này không có ý nghĩa cử chỉ tiểu bằng vương p h u n ra một miệng lớn máu tươi thở hồn hện trong mắt vạch qua một vệ c h ấ p nhất p h ụ thân đây là ta đối cái này có thể đem ta đánh thành đối thủ như vậy chỗ bày tỏ tôn kính cùng thế hệ bên trong cái tiêu kêu lâm kỳ chính là lần thứ nhất có thể đem ta cánh tay đánh gãy người còn hắn thì cái thứ nhất có thể đem ta bị thương thành dạng này người đây là bọn họ đã từng kích thương ta chứng minh đồng thời cũng là đối chính ta cảnh cáo nhắc nhở ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được cái này không hoàn chỉnh bộ vị để ta đem giờ phút này k h ắ t trong tâm khảm để ta về sau mỗi lần vết thương mơ hồ đau ngầm ngầm thời điểm đều có thể nhớ tới vô địch khắp thiên hạ chính mình đã từng kém chút bại bởi hai nhân loại thế nào lại là không có ý nghĩa cử chỉ đâu ngược lại cái này đối ta ý nghĩa trọng đại tay cầm không tổn thương chút nào kích lớn màu đen trong i ể u n giọng n nói không có chút nào làm ra vẻ tiểu bằng vương là thật đánh trong đáy lòng nghĩ như vậy cũng không có bất luận cái gì tại cuối cùng còn muốn làm đục một cái long chuẩn ý tứ huy động lên kích lớn màu đen Tiểu b nhìn g vương a i lại, lươi mắt nhắm lại, kích đâm mau m bắn tung tué. chết, chết. hung hăng lòng chuẩn lồng ngực, kích Chứ, Chứ vào h cho chuẩn không nhiêu thuộc thứ hai giáng lâm, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là trong lòng có rất nhiều không cam lòng cùng không、muốn. Chính mình thật cứ như vậy yếu sao. Nhìn sượt sợ người tận biết trong rất qua qua quen yếu bao bao cam sao. đến này lòng lần. này lần giáng cũng lòng lòng cũng ớn. giác, giác giác loại cảm cảm cảm có có cứ Làm lâm, đã vậy là xem máu tươi của mình tại trên không v ề ra cảm thụ được lồng ngực chỗ đau đớn cùng sinh mệnh trôi qua cảm giác hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại chính mình lúc trước những chuyện kia đã rất nhiều lần tại trong đầu của mình phi ngựa đèn đồng dạng chiếu lại qua một lần nữa sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phiền c h á n làm như thế nào cùng lão lâm bọn họ bàn giao đâu trong lòng của hắn nghĩ như vậy cảm giác xung quanh càng ngày càng lạnh ánh mắt càng ngày càng mơ hồ chính mình hai cái này hảo huynh đệ khẳng định sẽ tiếp thụ không được cái này hiện thực r a còn có tiểu nhiễm thật vất vả mới lần thứ hai trùng phùng cũng không kịp thật tốt ở trung a ta còn không muốn chết long chuẩn ở trong lòng nói như vậy có thể tử vong có hay không d á n g lâm như thế nào lại theo hắn ý tứ đến đâu làm cả một đời đạo sĩ cùng quỷ vật cùng quỷ sai đánh cả một đời quan hệ hiện tại cuối cùng đến phiên chính mình đi cái kia địa phương sao long chuẩn giờ phút này rất bình tĩnh nhưng lại rất không bình tĩnh nhìn lắm thành quen tử vong hắn đến phiên chính mình thời điểm cũng không có kinh hoàng như vậy thất thố chỉ là trước mắt cuối cùng thay đổi đến đen kịt một m à u ý thức của hắn cũng hoàn toàn biến mất năng lượng bích trướng kéo lấy thi thể của hắn được đưa về đến chính đạo bên kia tiểu bằng vương chậm dài xoay người tại phụ thân bảo vệ cho về tới chính mình bên kia trận tranh từ đầu đến cuối long ngạo đều lời gì cũng không nói nhi tử bị đâm xuyên trái tim thời điểm hắn cũng không có động thủ ngăn cản thậm chí long thiên muốn lên đi cứu long chuẩn thời điểm. hắn ngược lại đem cho ngăn lại bên người đại ca tại giận mắng hắn sau lưng một đám huyền cảnh cường giả thậm chí ở đây tất cả chính đạo tu sĩ đều không để ý hiểu hắn hành vi này đây chính là nhi tử của hắn a nói không nhúng tay liền thật đến trình độ này đều không nhúng tay nhìn xem nhi tử toàn thân vết thương t r ồ n g chất tràn đầy máu tươi thi thể long não vẫn như c ũ là mặt không hề cảm xúc chỉ là cặp k i a quyền nắm quá chặt giữa ngón tay lại có từng tia từng tia đỏ thắm máu tươi chạy x u ô i mà xuống đem hắn nhấc về danh trướng long não hít sâu một hơi âm thanh có chút khảo ngươi cũng không tránh khỏi quá mức máu lạnh a ta biết ngươi một mực không thích một mực không chào đón hắn có thể hắn thủy chung là nhi tử ruột của n g ư ơ i a n g ư ơ i không đi cứu hắn cũng không cho phép ta đi cứu hắn ngươi đến cùng muốn làm gì a đối mặt với đại ca phẫn nộ khiến trách long ngạo xưa nay thượng vị giả h uy nghiêm cùng bá khí tựa hồ biến mất không còn chút tung tích hắn một mặt ra rời nhắm hai mắt lại phất phất tay tính toán ta văn ngươi dẫn hắn về trong doanh t r ư ớ n g đi giúp hắn thanh tẩy và chỉnh lý một cái đi thôi văn ngươi đại ca long thiên sửng sốt hắn không thể tin được chính mình cái này từ nhỏ cao n ạ o lại quất c ư n g cho dù đối mặt phụ thân cờ trách lúc cũng là ngầm đầu giữa ngực liền thắt lưng cũng không chịu con một cái nhị đệ giờ phút này thế mà lại nói ra dạng này mấy câu nói nhìn xem long chuẩn có thể dùng tàn tạ đến hình dung thi thể long tiên h mắt hổ dưng dưng hắn hồi tưởng lại long chuẩn lúc nhỏ cái kia trên người mặc vải rách á o gai g ầ y g ò nho nhỏ mười phần yếu đối bộ dáng long ngạo chính thất phu nhân tại long g i a quyền thế rất lớn cho dù là hắn đều không thể trắng trận đối long chuẩn quá tốt đồng thời hắn lâu dài tại bên ngoài cùng yêu tộc chiến đấu chỉ có thể là mỗi lần trở về thời điểm lặng lẽ cho chính mình cái này chất tử đưa đi chút ăn uống làm một cái t r ư ử n g bối đây vốn là chuyện nên làm thậm chí hắn làm còn xa xa không đủ có thể cho dù là dạng này đứa nhỏ này lại đem hắn trở thành nhân nhân đồng dạng mỗi lần nhìn thấy hắn cho dù vừa vặn bị bọn đệ đệ ước hiếp xong bị đánh mặt mũi bầm rập hắn cũng sẽ lập tức ra ngoài nên đón l ê phép gọi hắn cái k i a gầy yếu lại vết thương trồng chất gương mặt bên trên phát ra từ nội tâm nụ cười mỗi lần đều để trong lòng hắn thấy đau ôm lấy long chuẩn thi thể long thiên chậm rãi q u a n người bay trở về phía dưới doanh trướng chiến đấu cứ như vậy kết thúc long chuẩn bại vong tiểu bằng v ư ơ n thắng như cũng duy tr tiểu ngũ liều lĩnh lao đến nước mắt ngăn không được nhỏ xuống phượng tê ngô phát ra một tiếng trùng điệp thở dài trong lòng tràn đầy bi thương mà hà vấn thiên im lặng lặng yên đứng dậy nhắm mắt lại yên lặng tụng n i ệ m đạo giáo độ đưa người chết k i n h văn tụng n i ệ m xong xuôi về sau hắn lại tự lẩm bẩm lên đường bình an một mực đang gặm đùi gà uống rượu vô phật l a o đi khoe miệng dầu nhất bộ kia say h ấ t bộ dạng không còn sót lại chút gì hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem lòng chuẩn bị mang tới doanh chướng thi thể một đôi không hề bận tâm chồng con ngươi nhìn không ra b ừ n vui thật lâu hai tay của hắn chắp tay trước ngực tụng một có huyền cảnh cường giả hỏi nắm chắc xong quyền vô lực bung ra long nạo vừa muốn mở miệng nói cái gì lại đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi suýt nữa từ không trung rơi xuống thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng căng thẳng mặc dù bọn họ bên này chứ long nạo còn có mặt khác b ả y đại gia tộc gia chủ cùng với phật môn cường giả toa c h ấ n ngược lại cũng không phải bao nhiêu e ngại cái này kim sĩ、sí、đại bằng vương nhưng liền tính dứt bỏ huyền cảnh đ ỉ n h phong kim sĩ、sí、đại bằng vương bất luận sau người mấy cái đệ đệ cũng là toàn bộ đạt tới huyền cảnh hậu kỳ cường độ còn lại mấy cái bên kia thần thú hậu duệ cũng đều không phải tốt hơn chung sống nhân vật thật đánh nhau bọn họ liền tính nhân số chiếm ưu thế cũng chưa chắc sẽ lấy được thắng lợi tất cả mọi người rất lo lắng long ngạo trạng thái mà kim si đại bằng vương vừa nhìn thấy long ngạo thời khắc này trạng thái trong lòng liền dâng lên t h a dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ý nghĩ phía trước cái gì một đối một sinh tử quyết đấu ước định sớm đã bị hắn ném ra sau đầu cho ta tiến công kèm theo kim si đại bằng vương ra lệnh một tiếng sau lưng mấy cái đệ, đệ cùng với một đám những thần thú hậu duệ toàn bộ bạo phát ra khí thế kinh người hướng về bên này lao đến mà mặt khác bảy đại gia tộc cùng với côn lôn t h u ộ c sơn hai phái trưởng môn chờ siêu cấp cường giả tại ngay lập tức phản ứng lại một bên phân phó người mang long n ạ o đi xuống nghỉ ngơi một bên buộc phát ra không chút nào kém cỏi hơn đối phương khí thế cường đại cùng đối phương chiến ở cùng nhau mấy tên trừ long n ạ o bên ngoài cường đại nhất huyền cảnh hậu kỳ cường giả ngay lập tức kéo lại kim sĩ đại bản g vương cùng hắn đánh đến khó phân thắng b ạ i mặt khác huyền cảnh cường giả cũng nhộn nhịp cùng còn lại thần thú giao chiến một tràng đại quy mô hôn chiến như vậy bộ phát phía dưới linh cảnh cùng việt điên cảnh cường giả cũng không có nhàn rỗi nhộn nhịp bố trí tốt trận hình kết thành t h n g phúc tr tại long nạo chỉ huy cùng huấn luyện bên dưới những n à y làm theo ý mình cơ bản không có cái gì tổ chức tính cùng tính kỷ luật các tu sĩ cũng trầm trầm thay đổi đến có thể đoàn kết một lòng lực hướng một chỗ dùng l i ê n những cái kia chỉ vì chính mình lợi ích cân nhắc tầm nhìn hạn hẹp lòng mang ý đồ xấu ra hỏa cũng bắt đầu c ô n g hiến ra chính mình lực lượng chỉ vì gần nhất tình hình chiến đấu cùng với tình thế trước mắt đã làm bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ hiện tại chính đạo vốn là rơi xuống hạ phong nếu như bọn họ lại không xuất lực sợ rằng cái này thế giới liền thật hủy diệt liền tính bọn họ không vì cái gì khác người cân nhắc cũng phải vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc chương một nghìn một trăm linh chín nơi nào trước mắt hoàn toàn mông lung mạch quang đầy đất tươi đẹp đó hoa không khí bên trong phiêu tán tươi mát hương hoa long chuẩn có chút mờ mịt mặc dù hắn chưa từng có hạ qua âm tạo địa phủ nhưng cũng biết âm tạo địa phủ cũng không phải là bộ dáng như vậy chính mình hiện tại đến cùng ở đâu hắn mờ mịt tứ phương bấm một cái cánh tay của mình lại không cảm giác được bất kỳ đau đớn chính mình là đang nằm mơ vẫn là thật đã chết chậm rãi đi lên phía trước nơi này tựa hồ là một ngọn núi đầy khắp núi đồi đều là đủ mọi màu sắt đó hoa nơi xa có một k h o a u n g tù n đại thụ mỗi một cái lá cây nhìn qua đều lộ ra trong suốt long lanh mười p h ầ n đẹp mắt càng tới gần hắn mới phát hiện dưới cây đứng một người đó là một người mặc trắng tinh váy dài nữ nhân tóc tùy ý r ố i tung ở sau gáy đưa lưng về phía hắn đứng không nhìn thấy diện mạo trong lòng hắn dâng lên một tia cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí đi tới về sau hắn nhẹ giọng hỏi xin hỏi nơi này là địa phương nào nữ nhân kia không có mở miệng long chuẩn hơi n h ữ cao mày vừa định mở miệng tiếp tục hỏi thăm nữ nhân kia thân ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy chỗ ngực tản ra ai trong suốt mạch quang long chuẩn lập tức cảm giác trong cơ thể giống như là bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng mười phần đau đớn cùng khó chịu hai tay xít sao t r ê ngực n hắn thống khổ như muốn phát cuồng cơ hồ là theo bản năng hắn tại ngực ra yếu ớt cầm một cái sau đó hung hăng lôi kéo một thanh tản ra hàn quang lưới đao bị tách rời ra trong cơ thể loại kia khó chịu cùng cảm giác thống khổ lập tức biến mất long chuẩn thở hổn hển nhìn trước mắt c h u i này chính mình không thể quen thuộc hơn được l ư ớ i đao long chuẩn có một chút xứng sờ đây không phải là hổ hoàng đao sao nếu như chính mình thật chết rồi hổ hoàng đao vì trong lòng lần thứ hai có chút hoài nghi mình đến cùng người ở phương nào vừa rồi cái kia đưa lưng về phía chính mình nữ nhân cũng rất để hắn để ý đối với dạng này hiện trạng long chuẩn không biết nên nói cái gì cho phải làm nửa ngày chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có chết hay chưa nằm chặt hổ hoàng đao bao quanh cái này cây mấy người hai cánh tay ôm đều ô m không thỏa thuận đại thụ che trời long chuẩn hy vọng có thể tìm kiếm được một chút đầu mối gì dù sao bốn phía toàn bộ đều là đoá hoa chỉ có nơi này có một cây đại thụ còn có vừa rồi cái kia kỳ quái nữ nhân có người sao người nào có thể nói cho ta nơi này đến cùng là địa phương nào a không biết vì cái gì long chuẩn tâm tình thay đổi đến có chút bực bội hắn mất kiên trì hướng về phía bốn phía h e t t o nhưng mà hắn làm như vậy chẳng qua là phí công căn bản không chiếm được bất luận cái gì trả lời một trận gió nhẹ lướt qua lay động lá cây vàng xào xạ long chuẩn theo bản năng vận chuyển phong lực muốn mượn nhờ nơi này gió điều tra một cái càng xa địa phương hoàn cảnh ít nhất phải trước làm rõ ràng chính mình tại nơi nào có thể mới vừa vận chuyển lên phong lực hắn liền cảm giác được cái gì sau đó đột nhiên quay người nữ nhân kia lại xuất hiện vẫn như c ũ là đưa l ư n g về phía hắn lần này nàng không tại dưới cây mà là ở phía xa long chuẩn vội vàng chạy tới một bên chạy một bên hỏi xin hỏi đây rốt cuộc là địa phương nào ngài có thể hay không nói một câu a nữ nhân k i a n h ư c ũ không trả lời thân ảnh lần nữa biến mất lần này xuất hiện ở càng xa xôi như vậy lặp đi lặp lại hai ba lần về sau long c h u ẩ n minh bạch nữ nhân này là muốn mang hắn đi chỗ nào hắn lập tức dừng bước từ trước đến nay đến cái này rõ ràng không phải âm tàu địa phủ địa phương bắt đầu trong lòng hắn liền từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác thử nghĩ một cái tại một cái hoàn toàn xa lạ không biết đến tột cùng là nơi nào địa phương một cái không biết ngọn ngành từ đầu đến cuối không mở miệng còn đưa lưng về phía ngươi nữ nhân muốn mang ngươi đi một nơi nào đó lúc này nếu là như cái không dành thế sự tiểu hài từ đồng dạng không có chút nào để phòng theo sau hạ tràng tất nhiên sẽ không tốt đặc biệt là long chuẩn hiện tại vận dụng pháp lực giác quan cùng nơi này gió liên kết năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều nhưng mà cho dù ở trường hợp này bên dưới làm gió từ nữ nhân k i a bên cạnh quét qua thời điểm hắn nhưng như cũng không cảm giác được nữ nhân này tồn tại hoặc chính là nữ nhân này thực lực vượt xa hắn cho nên hắn cảm giác không đến nữ nhân này tồn tại hoặc chính là nữ nhân này căn bản chính là một cái huyết ảnh muốn rụ rỗ hắn rơi vào cảm ấy nên làm cái gì mới phải đây thân thức theo nơi này g i đến địa phương rất xa rất xa long chuẩn phát hiện nơi này tựa hồ là vô biên vô tận mà còn mỗi một tấm đất đều chỉ có các loại nhan s ắ c đó hoa trừ cái đó ra cái gì cũng không có chẳng lẽ chính mình hiện tại ngay tại nằm mơ long chuẩn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến loại này có thể dù sao hắn không cảm giác được đau đớn tự thân năng lực còn không chịu ảnh hưởng làm sao cũng không giống là đã chết bộ dạng có lẽ là chính mình mệnh không có đến tuyệt lộ hoặc là tiểu bằng vương một k í c h cuối cùng cường độ nắm giữ được không đủ cho nên không thể giết chết hắn nghĩ đi nghĩ lại long chuẩn lại khẽ lắc đầu hắn rõ ràng cảm giác được lưới kích hoàn toàn chui vào trái tim của、mình. đây cũng không phải là cái gì cường độ nắm giữ có đủ hay không vấn đề dưới loại tình huống này hắn là hàn phải chết không nghi ngờ suy nghĩ thay đổi đến có chút lộn xộn trong lòng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng lại hết lần này tới lần khác không có cách nào chứng thực mà còn trọng yếu nhất chính là coi như mình chết ý thức lại ít nhất còn tại nơi này cũng không phải là âm t à o địa phủ hắn dù sao cũng phải tìm tới xuất khẩu rời khỏi nơi này trước lại nói à. ngay lúc này trong tay hổ hoàng đao từng trận run r u dày ngay sau đó nó rung động biên độ càng đến lớn trên thân đao quang mang cũng càng trói mắt cuối cùng nó vậy mà thoát khỏi lòng chuột tay hướng về nữ nhân kia bay đi l o nữ nhân kia vẫn đứng tại nguyên chỗ tựa hồ là tại chờ đợi hắn hắn vừa mới đội kịp nữ nhân tia thân ảnh lại chậm dại biến mất sau đó xuất hiện ở phía trước hồ hoàng đao lơ lửng ở bên người nàng thân đao còn tại nhẹ nhàng run dậy bên trên tia sáng một sáng một tối mặc dù nói đối với nữ nhân kia long chuẩn trong lòng là tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi thế nhưng đối với h ổ hoàng đao hắn lại không có bất luận cái gì hoài nghi lý do loại kia cùng tự thân vô cùng phù hợp cảm giác vô cùng quen thuộc khó mà hình dung cũng căn bản không giả được cứ như vậy hắn bị ép buộc tại nữ nhân kia không tiếng động chỉ dẫn bên dưới đi về phía trước hắn thời khắc cảnh giác tất cả xung quanh chân khí trong cơ thể một mực duy trì vận chuyển trạng thái tùy thời có thể ứng phó đột phá tình hình có thể là bốn phía một mực rất bình tĩnh bên hai vang lên cũng chỉ có mình tiếng bước chân cùng yếu ớt tiếng gió cuối cùng phía trước không còn là đầy đất hoa tươi mà là một tòa đen nhánh đại sơn long chuẩn cảm thấy kỳ quái vừa rồi thần thức của mình bám vào trong gió khắp nơi cha xét cũng không phát hiện nơi này có một ngọn núi a rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên nhân bước vào tòa này đại sơn phạm vi bên trong gió dừng lại hô hấp đều thay đổi đến có chút khó khăn bốn phía tất cả thay đổi đến hoàn toàn yên tĩnh tiếng bước chân của mình đều biến mất nơi này tất cả để long chuẩn cảm giác được bất an có thể lại quay đầu một đạo đen nhánh kết giới nhưng trong nháy mắt bao trùm cả tòa đại sơn, 1110, sơn, đậu, 1110, sơn quả nhiên vẫn là trùng kế nhìn xem đem hắn bị nhốt ở đây đen nhánh kết giới long chuẩn trong lòng cảm giác nặng n ề có thể theo l y đến nói hổ hoàng đao là sẽ không lừa gạt hoặc là hại hắn chẳng lẽ chính mình phía trước là chúng huyết thuật cái kia phiêu phủ tại cái kia nữ nhân bên cạnh cũng không phải là chính mình hổ hoàng đao nữ nhân kia thân ảnh lại biến mất sau đó liền không còn xuất hiện hổ hoàng đao bay trở về trong tay của hắn cảm giác vào tay vẫn là như cho tới nay như vậy quen thuộc phán phất cùng mình thân thể hòa là một thể không phân khác biệt nếu như dần canh tại chỗ này liền tốt long chuẩn nghĩ như vậy thân là hổ hoàng đao khí linh dần canh là phán đoán hổ hoàng đao là thật là giả mạnh mẽ nhất chứng minh đáng tiếc hắn hiện tại cùng tư vẫn tiểu lục chờ khí linh không biết đang làm những gì sự tình. k h o ả n g thời gian này một mực không cùng hắn liên lạc qua cũng không có xuất hiện tại phục ma ngay trong đại quân nhìn xem trong tay hồ hoàng đao long chuẩn nhữ mày tự lẩm bẩm ta có thể tin tưởng ngươi đi thân đao run rẩy tựa hồ tại đáp lại hắn lời nói đồng dạng đối mặt với trước mắt một mảnh đen kịt một cái sơ động long chuẩn cũng không thèm đếm sửa tất nhiên không thể lui lại đây cũng là chỉ có thể hướng về phía trước nắm chặt hồ hoàng đao hiện tại bồi tiếp chính mình cũng chỉ có cái này cùng chính mình vô số lần vào sinh ra từ đồng bạn chậm rãi đi vào đập khẩu long chuẩn có chút thở hồn hện ở nơi này không khí đều giống như hơi có chút ngưng kết đồng dạng muốn duy trì bình thường hô hấp đều phải phí không nhỏ khí lực may m à chính mình cho tới nay vào nam ra bắc trải qua không ít ác liệt hoàn cảnh thích ứng năng lực còn tính là không tệ cũng không lâu lắm long chuẩn dần dần thích đứng trường hợp này cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía cũng đồng thời chú ý đến dưới chân cùng với phía trên thân thức lộ ra long chuẩn mỗi một bước đều mười phần cẩn thận cùng cẩn thận hắn không biết nữ nhân kia cùng với h ổ hoàng đao đem hắn đưa đến nơi này rốt cuộc là ý gì nhưng từ lúc vào cái sơn động này về sau hắn liền một mực cảm giác chính mình huyết dịch cả người lưu động tăng nhanh hơn rất nhiều chỗ ngực có loại không hiểu sao động cùng hưng phấn còn có một loại tựa h tại loại này sao động cùng khát vọng chỉ dẫn bên dưới long chuẩn từng bước một hướng về phía trước mà vừa lúc này phía trước một đạo đen nhánh kình phong đạo qua không nghiêng l ệ c h đánh trúng long chuẩn lại lập tức xuyên qua an giống như là đánh trúng không khí mà không phải là một bộ nhục thân tại chỗ long chuẩn chậm rãi tiêu tán nguyên lai đó bất quá là một đạo tàn ảnh chân chính long chuẩn đã xuất hiện ở người công kích sau lưng đây là một cái thực lực không tầm thường yêu thú long chuẩn tại ngoại giới từ trước đến nay chưa từng thấy loại như vậy nghĩ đến là thuộc về viễn cổ hậu duệ một loại a bất kể như thế nào tất nhiên đối hắn phát động công kích đó chính là định nhân không cần thủ hạ lưu tình hắn nắm chặt hồ hoàng đao đưa tay chính là một cái cuồng phong chém nơi này không khí giống như là đ ọ c lại đồng dạng cũng không có gió hắn chỉ có thể vận dụng bản thân p h o n g lực uy lực lớn suy giảm có thể cho dù là dạng này cái này yêu thú cũng tại còn không có k i ị m phản ứng dưới tình huống liền bị chém giết nhìn xem trên mặt đất yêu thú thi thể long chuẩn nhữ mày trải qua vừa rồi ngắn ngủi một ích hắn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đối cho dù bởi vì cái này địa phương không có gió mà dẫn đến cuồng phong chém giảm bớt đi nhiều nhưng dựa theo mình bình thường sử dụng ra một chiêu này uy lực đến nói lại thế nào suy giảm cũng sẽ không chỉ có điểm này trình độ a cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình phát sinh biến hóa lúc đầu có thể dùng mênh mông đến hình dung huyền cảnh sơ kỳ chân khí bây giờ trở nên ít đến t ư ơ n g cảm trong lòng mang những nghi vấn này long chuẩn vừa cẩn thận kiểm tra một hồi vừa rồi chính mình đánh giết cái này yêu thú hắn kinh ngạc phát hiện cái này yêu thú bất quá là vừa vặn ngưng tụ ra yêu đan mà thôi yêu tộc tại dài rằng giặc sinh mệnh bên trong sẽ kinh lịch mấy cái trọng đại giai đoạn đệ nhất chính là khai trí yêu tộc nếu muốn bước lên con đường tu luyện cùng bình thường động vật phân chia ra đến liền nhất định phải kinh lịch giai đoạn này cái gọi là khai trí cũng chính là khai linh trí tại trí tuệ cùng l ĩ n h ngộ cùng với năng lực phân tích phương diện cùng nhân loại ngang hàng thậm chí siêu việt nhân loại đối với thần thú cùng viễn cổ truyền thừa xuống những cái kia yêu tộc đến nói vừa ra đời giai đoạn này liền đã đạt tới nhưng đối với những cái kia bình thường yêu tộc đến nói nếu muốn đạt tới giai đoạn này cần đi qua tháng năm dài đằng đăng hoặc là gặp phải cơ duyên không nhỏ mà một khi khai linh trí về sau liền có thể bắt đầu thổ nạp nhật nguyện tinh hoa chính thức tiến vào tu luyện năng lượng trong cơ thể góp nhặt đến một trình độ nào đó về sau phương sẽ căn cứ bản thân tình huống mà ngưng tụ thành đối ứng yêu đan đến đây liền chính thức chạy theo vật thoát thân lạy yêu tại c á c thành yêu đan về sau chính là cái cuối cùng giai đoạn. cũng chính là hóa hình đối với bình thường yêu tộc đến nói muốn đạt tới hóa hình kỳ tối thiểu cần một hai trăm năm đạo hạnh thực lực khoảng cách nửa bức đỉnh cao nhất đã không phải là đặc biệt xa vời khai trí kết an hóa hình trước mắt cái này chính mình đánh giết yêu thú bất quá mới vừa vặn đến cái thứ hai cảnh giới hắn lúc đầu dựa theo vừa rồi cái k i a hướng chính mình đánh tới cường độ công kích đoán chừng cái này yêu thú chí ít có linh cảnh thực lực hiện tại cha xét xong thi thể mới phát hiện đối phương đừng nói là linh cảnh khoảng cách nửa bức đỉnh cao nhất cũng còn có cách xa vạn giảm chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ mình thực lực lập tức thoái hóa l o n g chuẩn cảm thụ được chân khí trong cơ thể lại nhìn xem thi thể trên đất trong lòng cảm giác được hết sức kinh ngạc chỉ nghe nói qua tu sĩ đan điền bị hủy một thân tu vi tật tán thực lực cùng tố chất thân thể mới có thể chậm rãi rút lui đến người bình thường trình độ nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này đan điền hoàn hảo đơn thuần chỉ là thực lực rút lui tình huống a muốn nói là thời gian chạy ngược về tới hắn lúc trước vẫn là nửa bức đỉnh cao nhất đều không có tiểu tu sĩ thời điểm hắn tự thân lại không có bất kỳ thay đổi nào vẫn là cái hơn hai mươi tuổi trẻ danh to á c cũng không hề biến thành một thiếu niên a cái sơn động này quả thực là quá quý dị long chuẩn một bên nghĩ như vậy vừa có chút do dự có hay không muốn tiếp tục đi lên phía trước khá lắm cái này vừa mới vào sơn động không lâu chính mình huyền cảnh sơ kỳ đồng thời đã mò lấy huyền cảnh trung kỳ ngưỡng cửa thực lực lập tức lui bước đến nửa bước đỉnh cao nhất phía dưới càng đi về phía trước chẳng phải là trực tiếp rút lui về người bình thường quay đầu lại còn có thể thấy được cửa động vị trí nguồn sáng biến mất nói rõ động khẩu đã bị phong bế đường lui đã không có thấy cảnh này long chuẩn triệt để chặt đứt lui lại suy nghĩ hít sâu một hơi mẹ nó chuyện này là sao à chết đều không cho người thật tốt chết nhất định muốn làm ra những này yêu tiêu thân đem cái kia y ê u thú thi thể đá đến một bên long chuẩn đành phải tiếp tục đi lên phía trước vừa rồi cái kia y ê u thú xuất hiện nói rõ nơi này cũng không phải là chỉ có hắn một cái sinh vật nguy hiểm có thể tiềm phục tại bất kỳ ngóc ngách nào hắn không dám có chút chủ quan có thể cùng cái kia y ê u thú chiến đấu qua phía sau hắn mới phát hiện t h â n thức của mình đều thoái hóa thành ý thức liền chính mình vừa rồi có khả năng lưu lại tàn ảnh tự thân xuất hiện tại địch nhân sau l ư n g cực kỳ nhanh chóng độ cũng biến thành trì hoan rất nhiều trong lòng không khỏi có chút phát nặng cái này thật đúng là mẹ hắn toàn diện thoái hóa không có nhạy cảm thần thức cùng bản thân coi như là qua được thực lực long chuẩn chỉ có thể là càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận một bên chậm rãi tiến lên một bên cẩn thận tra xét cái này ưu ám trong sơn động lộ tuyến có thể đi đi đột nhiên bên cạnh vách tường lại lập tức bắt đầu chuyển động chương một nghìn một trăm mười một nội bát văn chương một nghìn một trăm mười một nội bát văn long chuẩn ngay lập tức phản ứng lại huy động hồ hoàng đao chém qua đinh đương âm thanh v a n g lên kèm theo một tiếng sắc nhọn tiêu thảm cái kia vách tường vỡ thành hai nửa một đạo hắc ảnh từ trong chu gia xông về hắn nguyên lai、like、đây là một cái nhìn qua giống như là con cua lại giống là bọ c ạ p kỳ quái sinh vật vừa rồi vách tường kia là nó cái kịm lúc đầu có thể chia ra thành hai nửa đã có thể mê hoặc địch nhân lại có thể dùng để công kích lại bị long chuẩn cực nhanh kịm phản ứng trực tiếp cho chém nát cái này kỳ quái sinh vật cũng là một cái yêu toàn thân tản ra yêu lực b a động so vừa rồi vậy chỉ cần cường một chút cho dù không có cái kịm nó vẫn là dị thường hung mãnh dùng to lớn ngao chi công kích tới long chuẩn nó cái kìm lực phòng ngự hết sức xuất sắc nhưng long chuẩn trong tay có thể là vô kiên bất tội thượng phẩm pháp khí đồng thời hổ hoàng đao bản thân tại thượng phẩm pháp khí bên trong có thể nói là sắc bén nhất muốn bài trừ phòng ngự của nó không hề khó khăn nó ngao chi đồng dạng mười phần kiên cố hơn nữa nhìn bộ dáng so cái kìm còn kiên cố hơn cùng long chuẩn hổ hoàng đao đối đầu mấy lần vừa rồi bị chặt đức long chuẩn mười phần vui mừng hổ hoàng đao tại trên tay mình bởi vì cho dù tay cầm hổ hoàng đao cùng cái này yêu thú chiến đấu tay của hắn đều bị chấn đã tê dần có thể nghị đối phương ngao chi có cớ nào kiên cố chặt đức ngao long chuẩn cũng không tính cho cái này yêu thú cơ hội chạy trốn quanh thân sát khí phóng thích mà ra sau đó tụ tập tại hồ hoàng đao bên trên đồng thời điều động một chút chân khí đối cái này một k í c h tiến hành t ă n g phúc về sau hắn phủ đầu một đao hung hăng chém vào cái này sinh vật trên đầu thuận lợi đem đánh giết vứt bỏ trên lưới đao màu xanh máu đen long chuẩn thở hổn hển làm phát hiện chính mình hiện tại chân khí lượng vẫn chưa tới nửa bước đỉnh cao nhất về sau rất nhiều chiêu thức hắn cũng đã không dám sử dụng vừa rồi sử dụng cùng phong chém thời điểm có lẽ là vì hắn chủ yếu vận dụng là trung vị lực lượng phong lực lại hoặc là lúc ấy còn không có nhận đến bên trong hang núi này lực lượng thần bị ảnh、hưởng. Bằng không lấy hắn hiện tại chân tại khí lượng, cho dù là cho cái dù một bên ì n thường cuồng phong dành gian chân trong hắn. Không h chém thời khí thể khí cơ đều đủ để b trong tràn ngập mùi máu tươi y ê u t h ú khíu i á c so với nhân loại linh mẫn không biết gấp bao nhiêu lần có chút y ê u thú nghe được mùi máu tươi liền sẽ bị kích phát h u n g tính bên trong hang núi này có bao nhiêu y ê u thú đều trả không hết sở một cái hai cái vấn đề vẫn còn không lớn vạn nhất bị hợp nhau tấn công nhưng là không xong phía trước là cái lối rẽ có hai những biệt đ ộ c g h ẩ u thông hướng địa phương khác nhau đến nơi này cũng là thời điểm nên làm ra lựa chọn theo lý mà nói hắn căn bản còn không biết sơn động này cuối cùng thông suốt hướng địa phương nào cũng không có bất kỳ manh mối đi bên nào đều như thế nhưng nếu là tùy ý lựa chọn nói không chừng sẽ đi đến một đầu ngõ cụt gặp phải không nhỏ nguy hiểm liền tại suy nghĩ c h ố n g rỗng một trận tạch tạch tạch nhỏ bé âm thanh văng lên long chuẩn lập tức cảm giác được tê cả ra đầu phía trước cùng phía sau vách tường cũng bắt đầu rơi xuống sau đó chia hai nửa mấy cái cùng vừa rồi đồng dạng yêu thú hướng quanh hắn đi qua long chuẩn điều động toàn thân chân khí một bên hướng về động khẩu phương hướng di động một bên hướng giao những này nhìn qua cổng kỳ thực tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn yêu thú chân khí trong cơ thể thật sự là ít đáng thương trọng yếu nhất chính là hắn liền hiện tại công pháp đẳng cấp đều cùng nhau hạ xuống chân khí khôi phục tốc độ chậm giống như là ốc xên bỏ đồng dạng hắn không phải là không thể một chiêu chấp đoán giết chết những này yêu thú nhưng những cái k i a đủ để một chiêu m i ệ u s á t những này yêu thú chiêu thức đối với hắn hiện tại tiêu hao quá lớn phía trước còn không biết sẽ có như thế nào nguy hiểm nếu là tại chỗ này liền đem chân khí hao hết về sau nhưng làm sao bây giờ đâu long chuẩn vận dụng hồ hoàng đao sát khí muốn uy hiếp được này một đám yêu thú có thể là bọn họ bị đồng bạn máu tơi kích phát ra hung tính hoàn toàn là hung hãn không sợ chết một bộ nhất định mu long chuẩn vừa đánh vừa lui bị bức ép đi vào bên trái nhất động k h u hang động này tương đối chật hẹp đại khái chỉ có thể song song đứng xuống hai cái dáng người trung đẳng bình thường người trưởng thành những cái kia thân hình muốn so nhân loại to lớn một chút y ê u thú trong này không quá thi triển đến mở cũng vô pháp báo đoạn long chuẩn vẫn như cũng là vừa đánh vừa lui một bên chú ý đến phía sau tình huống một bên thừa dịp đối phương không cách nào b á o đoàn đến từng cái đánh tan dần dần truy vào đến y ê u thú toàn bộ bị đánh giết bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh long chuẩn phát hiện phía trước là một đầu đường xuống dốc cũng liền mang ý nghĩa từ giờ trở đi hắn tựa hồ là phải thâm nhập dưới mặt đất mà cũng không phải là hướng trong lòng núi tiến lên bất kể nói thế nào hiện tại đã đi vào nơi này tới nhập khẩu cũng đã bị phong bế hắn trừ hướng về phía trước không có lựa chọn nào khác tổng chưa chắc cả một đời liền ở tại nơi này à. hắn không dám thả ra nguồn sáng sợ biến thành trong bóng tối bia sống tại hát cám bên trong hắn chỉ có thể càng thêm bị lại tự thân nhạy cảm ý thức thay thế mình con mắt đi tra xét bốn phía cùng với phía trước tất cả cứ như vậy trong bóng đêm đi một đường đều yên tĩnh bốn phía không còn có bất luận cái gì yêu thú bóng dáng nhưng không biết vì cái gì long chuẩn trong lòng l u ô n có loại mơ hồ bất an càng đi xuống trong lòng liền càng ngày càng sao động cái kia phần nguồn gốc từ huyết dịch bên trong cái kia phần khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt long chuẩn bắt đầu cảm thấy cái sơn động này tựa hồ cùng chính mình có liên quan nào đó nhưng cũng nói không ra vì cái gì phía dưới không khí hô hấp càng ngày càng phí sức kỳ quái là không khí nơi này không hề mầm manh chính là hô hấp cần hao phí không nhỏ khí lực mà còn quanh mình nhiệt độ cũng càng ngày càng cao long chuẩn bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi ngoại bộ nhiệt độ tăng lên cùng máu trong cơ thể sao động làm hắn mười phần khó chịu hắn dứt khoát bỏ đi quần áo trên người l Tại cái này một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hát cám bên trong mà lại an tĩnh như thế liền tiếng bước chân của mình đều nghe không được thật ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong người kiểu gì cũng sẽ bản năng bắt đầu suy nghĩ lung tung long chuẩn chính mình cũng không ngoại lệ trong đầu trận nhớ tới bên ngoài cái kia đen nhánh kết giới bên trong hang núi này những này hiện tượng có hay không cùng kết giới kia có quan hệ đâu cái này cần hao phí rất đại khí lực mới có thể hút vào trong phổi không khí cùng cái này bốn phía nóng bỏng nhiệt độ thấy thế nào làm sao giống như là lấy tiêu hao tiến vào người nơi này thể lực làm mục đích làm ra bố trí nghĩ tới đây long chuẩn rất dễ dàng liền liên tưởng đến phía trước nữ nhân kia nàng đem chính mình đưa đến nơi này mục đích hắn đến bây giờ đều trả không hết sở muốn giết chính mình đại khái có thể trực tiếp đập thủ vì cái gì còn đặc biệt muốn dùng phương thức như vậy đâu mang một bụng nghi vấn long chuẩn trong lòng càng ngày càng không chắc cái kia phần bất an càng lúc càng nồng nặc đi đi hắn bỗng nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất dẫm lên cảm giác có chút không đúng xung quanh vách tường nhìn qua cũng cùng phía trước trải qua có chút khác biệt long chuẩn thầm nghĩ khổn ô n g vừa rồi chiếu cô suy nghĩ sự tình có chút sơ sót đối bốn phía cảnh giác hắn hút một hơi không khí lại cảm thấy một cỗ tanh hôi hơi nhũ lên lông mày sau đó hắn nhưng lúc này đã là t h ì đã trễ một tấm s á t mặt đất cùng thông đạo đ ỉ n h chóp miệng rộng thần tốc khép kín bên trên trực tiếp đem long chuẩn nuốt vào chương một nghìn một trăm mười hai chém yêu thú chương một nghìn một trăm mười hai chém yêu thú canh hôi khi tức tràn ngập long chuẩn xoắn núi làm hắn có chút không thở nổi long chuẩn dùng ý thức ngắm nhìn một phía phát hiện cái này ngụy trang tại chỗ này yêu thú trong miệng ngay tại thần tốc bài tiết nước bọn hát cám bên trong hắn cảm giác được một trận kinh phong theo bản năng một mẹo thắt lưng không biết thứ gì dán vào hắn lưng bay đi long chuẩn trở tay một đao chém vào vật kia bên trên phát ra một trận kim tiết đụng nhau âm thanh về sau long chuẩn vừa rồi kịp phản ứng đây là cái kia yêu thú l ư ớ i đồng dạng là trước đây chưa từng thấy qua yêu thú long chuẩn cũng không biết đối phó thế nào nghĩ đến việc cấp bách là giải quyết đi căn này cứng rắn lại bén lưỡi cùng quanh mình bắt đầu ăn mòn hắn làn ra nước bọn thật sự nếu không nghĩ biện pháp đi ra chính mình sợ rằng liền muốn tại cái này yêu thú trong miệng bị tan ra thành một bãi thịt nát sau đó bị nuốt xuống từ vừa rồi bắt đầu long chuẩn liền phát hiện một vấn đề đó chính là chính mình vừa mới đi tới cái này cái địa phương thời điểm bóp chính mình một cái cũng không có cảm giác được đau đớn nhưng khi hắn vào sơn động về sau tất cả cảm giác tựa hồ cũng trở về đối hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả để long chuẩn đã cảm thấy sốt u ruột lại có chút nổi nóng hắn huy động hồ hoàng đao toàn lực chém vào cái kia trên đầu lưỡi cuối cùng ở phía trên chém ra vết thương máu tươi vẩy ra rơi vào l o n g chuẩn trên thân hắn lại lập tức cảm giác được một trận b ứ t rất đau đớn hắn không chút do dự một những tay không thành trưởng đao lập tức ngưng tụ lại chân khí khiến cho thay đổi đến vô cùng sắc bén sau đó cắt đứt bị máu tươi tung tóe đến bộ vị nguyên lai、like、cái thằng nghệ thú máu tươi cũng có tính ăn mòn đồng thời so với nó nước bọt tính ăn mòn còn mưa lớn long chuẩn lập tức cảm thấy mười phần khó giải quyết đồng thời lập tức vận dụng chân khí tạo thành một bộ bao trùm toàn thân mỗi một tấc làn da ngoại g i á c mặc dù lấy hiện tại trong cơ thể hắn chân khí lượng đến nói hành động như vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo thành rất lớn tiêu hao nhưng vì bảo toàn tính mạng của mình hắn cũng không thể không làm như vậy tiếp x u ố n g long chuẩn cho miệng vết thương của mình làm hiện tại có khả năng làm đơn giản xử lý sau đó gấp đôi cẩn thận ứng phó cái thằng nghệ thú cái kia yêu thú tự biết long chuẩn trên tay hổ hoàng đao quá mức s ắ bén liền thu hồi đầu chuẩn bị chờ l o n g chuẩn thân thể bị ăn mòn không sai biệt lắm lại đạo thủ sau đó nó tăng nhanh nước bọt bái tiết tốc độ trong n g a y mắt l o n g chuẩn mu bàn chân đều đã bị nước bọt chìm ngập dày của hắn cũng sớm đã bị ăn mòn sạch sẽ giờ phút này dựa vào chân khí bảo vệ mới vừa rồi không có thụ t h ư ơ n g thế nhưng cái này nước bọt tính ăn mòn quá mức bá đạo liền chân khí đều tại bị chậm dài ăn mòn lại tiếp tục như vậy l o n g chuẩn không thể nghi ngờ sẽ bị tươi sống mà chết hắn bắt đầu hướng về cái thẳng lệ thú khoang miệm phát động công kích hy vọng có thể đâm ra một cái động sau đó chạy đi nhưng điều hắn không có nghĩ tới là cái này quái vật bên trong miệng nhìn qua cùng phía ngoài nham thạch vách tường đồng dạng cứng rắn nhưng trên thực tế nhưng là tương đối mềm dẻo mà còn không riêng mềm dẻo nó mặt ngoài còn mười phần trượt không quản long chuẩn là chém vẫn là đâm nó trong miệng làn ra đều có thể đem lực đạo hướng bên cạnh tháo bỏ xuống sau đó đem hổ hoàng đao lưới đao đ y ra long chuẩn trong lòng chầm xuống trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng hắn rất rõ ràng càng đến lúc này càng là đến tỉnh táo vì vậy ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần suy nghĩ đối thủ muốn hay không mạo hiểm sử dụng một chút chính mình tuyệt điên cảnh về sau tu tập đến cường đại chiêu Trong đ khô xa xa suy mới nghĩ kỹ một chút suy nghĩ thật kỹ chính mình tuyệt điên cảnh phía trước là thế nào đối phó định nhân không có quá khứ bao lâu à nhất định có thể nhờ tới long chuẩn ở trong lòng tự nói với mình như vậy sau đó hắn một bên cảnh giác cái kia yêu thú lưỡi một bên lâm vào hồi ức bên trong chính mình trước đây là thế nào đối phó yêu tộc đây này long chuẩn đột nhiên mở hai mắt ra hắn lập tức cắn phá ngón tay thấm máu tươi của mình ở trên người vẽ xuống một chút tối nghĩa khó hiểu ký hiệu trong miệng cũng tại niệm động trong mắt chú ngữ đi theo sư phụ âm dương đạo nhân hắn học nhiều nhất chính là đạo giáo thuật pháp mà đạo giáo bên trong đối phó yêu tộc phương pháp có thể còn nhiều a cho tới nay chính mình cũng quá mức cậy và hổ hoàng đao cùng tự thân chân khí cường đại đều đã gần như quên lãng những n à y đồng d ạ n g thuộc về mình mà còn không hề yếu lực lượng một lát sau coi hắn vẽ xong những ký hiệu này chú ngữ cũng niệm động xong xuôi một trận kim quan g đột nhiên sáng lên yêu thú trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng vang màu vàng q u a n g mang nhìn qua như vậy uy nghiêm thần thánh để long chuẩn cảm giác được g ấm áp cùng yên tâm mà đối với những này tả ác k hát máu yêu thú đến nói kim quan g này lại giống như là kịch độc đồng dạng có khả năng thực ruột mục nát xương có cái này đến từ đạo giáo t r ừ yêu t h ú phát huy tác dụng về sau kim quan g hộ thể long chuẩn căn bản không cần lại nâng phòng cái kia yêu thú cứng rắn lại bén nọ lưỡi tại kim quan làm sạch bên dưới nó cho dù chết không hé miệm vài giây đồng hồ về sau nó toàn bộ khoang miệ cũng đều sẽ toàn bộ bị cho dù là hiện tại long chuẩn đều có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng cái này yêu thú trong miệng hoàn toàn bị tổn thương một cỗ thịt bị nướng chín hương vị chuyển đến hỗn hợp có cái thẳng người lệ thú nước bọt tanh h hôi hương vị k i a quả thực là để người bữa cơm đêm qua đều nôn đi ra long chuẩn nắm lỗ mũi nhưng cũng không có như vậy b n g l ò n g cảnh giác hắn đang chờ đợi chờ đợi yêu thú không chịu nổi há miệng một khắp này cuối cùng yêu thú vì trong miệng của mình bộ không hoàn toàn chín mọng cuối cùng mở ra miệng rộng đem long chuẩn nôn đi ra bị phun ra về sau long chuẩn một cái xoay người chân đạp sao khôi bắt quáy bước đem hổ hoàng đao hắn liền dùng máu tươi của mình xem như thay thế v ô i ở hồ hoàng đao bên trên thần tốc vẽ ra một chút ký hiệu đồng thời trong miệng còn niệm động chú ngữ cái kia yêu thú tự biết đại thế đã mất lập tức hướng thông đạo chỗ sâu rút lui mà đi nơi này đối với nó mà nói thực là quá mức chật hẹp muốn quay người là khẳng định không có khả năng cho nên nó cũng chỉ có thể là lui về chạy mà vừa rồi ở bên trong ăn không nhỏ đau khổ long chuẩn hiện tại tất nhiên đi ra như thế nào lại cho cái này yêu thú cơ hội chạy trốn đâu chú ngữ niệm động xong xuôi dưới chân chớp động lên tia sáng long chuẩn huy động hồ hoàng đao nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hắn vừa rồi niệm động chú chính là kính mời tổ sư ra mượn lực lượng trừ yêu lúc đầu hắn cũng không xác định tại cái này sao một cái kỳ quái địa phương tỉnh thần c h ú có thể hay không phát huy được tác dụng có thể như thế thử một lần còn quả thật liền linh nghiệm trong thời gian ngắn có đạo giáo tổ sư ra lực lượng gia trì tốc độ của hắn và khí lực đều có trên phạm vi lớn tăng lên n g á y mắt đổi u kịp cái kia yêu thú ngắm chuẩn đỉnh đầu tích đủ hết khí lực hung hăng đâm đi xuống kèm theo một tiếng cuồng loạn kêu thảm lưới đao chui vào yêu thú lại não nó cái kia đào vách tường lui lại tứ chi cũng tại một trận co rút về sau đình chỉ động tác đánh giết cái này yêu thú về sau long chuẩn cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác trước đây tại cùng yêu tộc chiến tranh bên trong hắn gặp phải quá nhiều tình huống như vậy rất nhiều yêu thú bởi vì thân thể đặc tính chết về sau thân thể còn có thể làm ra hành động thậm chí đại não cùng trái tim vị trí căn bản cùng nhân loại hoặc là mặt khác động vật không giống đều có có chút tu sĩ cho rằng đầm chúng trái tim cùng đại não đã triệt để đem đánh giết liền như vậy buông lỏng cảnh giác kết quả trả giá thê thảm đau đớn đại giới hai tay nắm hổ hoàng đao long chuẩn đem hết toàn lực tại cái này yêu thú trên thân thể chạy một bên chạy hổ hoàng đao lưỡi đao sắc bén một bén một b biết đem chia hai nửa đồng thời dấm nát trái tim của nó về sau hắn vừa rồi yên lòng một bên cảnh giác b ộ t phía long chuẩn một bên thở hồn hển chính mình mười sáu tuổi liền lên chiến trường cùng yêu t ộ c kinh nghiệm chiến đấu không dám nói tương đối phong phú ít nhất cơ bản thưởng thức cùng lòng cảnh giác gì đó vẫn là đều có đủ mặc dù thực lực hiện tại không biết là vì sơn động này vẫn là phía ngoài kết giới ảnh hưởng mà rút lui rất nhiều nhưng những vật này hắn vẫn là không có ném bây giờ trên người hắn không có phụ trợ chân khí khôi phục cùng đan dược chữa thương chân khí trong cơ thể trên cơ bản đã chỉ còn lại một phần ba những cái kia bị cắt bỏ làn ra hiện tại tốc độ khép lại cũng mười phần chậm chạp bất quá còn tốt hắn là tu sĩ tố chất thân thể các phương diện vẫn là vượt xa thường nhân cũng sẽ không bởi vì điểm này vết thương nhỏ liền có cái gì nguy hiểm tính mạng kiểm tra một chút cái này yêu thú thi thể từ trong tìm tới một viên tản r a hát sắc qua mang có một cái người trưởng thành to bằng bàn tay y ê u đ a n cảm nhận được bên trong nồng đấm năng lượng long chuẩn suy đoán cái này yêu thú trên cơ bản có thể đều muốn đến hóa hình kỳ hắn có chút kỳ quái chính mình vừa vặn đối mặt vừa vặn ngưng kết yodan yêu, yêu thú đều như vậy cố hết sức hiện tại làm sao lại có thể đánh giết sắp hóa hình yêu thú l i ê n tại hắn ngây người công phu nguyên bản bởi vì chân khí tiêu hao quá nhiều mà sinh ra từng trận cảm giác chống rỗng lại đột nhiên biến mất thay vào đó là một loại thần thanh khí sảng phản phất có dùng không hết khí lực cảm giác lần thứ hai thấy bên trong một cái chính mình đan điển long chuẩn kinh ngạc phát hiện cho dù hiện tại đan điển chỗ chứa đựng chân khí vẫn là chỉ có tồn đầy dưới trạng thái một phần mười có thể vẹn vẹn chỉ là cái này một phần mười lại so vừa rồi chính mình đánh g i ế t yêu thú tiền chất bên trong chân khí tổng số lượng gấp năm lần còn nhiều dựa theo công pháp đẳng cấp đặc thù cùng với chân khí tốc độ khôi phục đến phán đoán công pháp của mình đẳng cấp so v chuyện này rốt cuộc là như thế nào chính mình thực lực không phải rõ ràng đều rút lui sao vì cái gì hiện tại đột nhiên lại trở về ôm loại này nghi vấn long chuẩn theo bản năng mở ra ý thức lại phát hiện lúc này ý thức đã tiến hóa thành thần thức chỉ là hiện tại thần thức của hắn vẫn là vừa vặn mở ra không bao lâu trình độ nhưng so với vừa rồi ý thức đến nói tác dụng cùng cường độ đã là một cái trên trời một cái dưới đất nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng một hồi này bên trên một hồi bên dưới ba động to lớn thực lực đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá bất kể như thế nào mạnh lên chính là chuyện tốt cũng cho hắn tiếp tục hướng lối đi này c h â cảng sâu đi xuống tăng thêm không ít lòng tin nếu như là hiện tại chân khí số lượng dự trữ lời nói hắn đã có thể bắt đầu tùy ý sử dụng hộ bằng chờ chiêu thức mặc dù vẫn như cũ không cách nào tùy ý tiêu xài nhưng lúc này hắn nếu là lại gặp phải vừa rồi cái này kỳ quá yêu thú đã có thể là một kích biểu sát long chuẩn nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau đó một bên mở ra thần thức một bên tiếp tục theo thông đạo hướng phía dưới đi nghĩ thầm nói không chừng chính mình những này nghi hoặc đến phía dưới liền có thể được đến giải đáp trên đường đi hắn lại gặp không ít phía trước chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy cường đại yêu thú vật một đường khẩu chiến cuối cùng đưa bọn họ lần lượt đánh giết mà thông đạo đến một cái nào đó vị trí về sau liền không còn là súng dốc mà là thẳng tắp cũng không còn lại xuất hiện quá đáng xin giao lộ kéo lấy vết thương trồng chất thân thể long chuẩn ý nguyên tiếp tục hướng phía trước đi bất luận phía trước đợi chờ mình là rời đi nơi này xuất khẩu vẫn là càng thêm tàn nhẫn cùng để người tuyệt vọng cảm ấy hắn đều chỉ có thể tiến lên bởi vì tiến lên ít nhất có thể được đến một cái kết quả sống hoặc chết trong đó cái thứ nhất mà nếu như chỉ trệ không tiến hoặc là đi căn bản đi không thông đường rút lui như vậy tất cả những thứ này liền mãi mãi đều sẽ không kết thúc theo cùng những này yêu thú k h ẩ chiến long chuẩn cũng dần dần minh bạch một cái quy luật mỗi khi chính mình đánh bại so sánh với một cái cảng cường đại yêu thú về sau chính mình thực lực cũng sẽ tương đối khôi phục một chút tại kết thúc xuống dốc phía trước hắn đánh giết yêu thú đã là đạt tới sơ bộ hóa hình trình độ chỉ có lưu bộ phận yêu thú đặc t h ủ thực lực tương đương cường đại mà tương đối chính mình thực lực cũng c h ậ m chậm khôi phục lại tiếp cận n ử a bước đỉnh cao nhất trình độ phía trước vẫn như cũng là một vùng tăm tối yến tĩnh có chút dọn người bốn phía nóng bỏng nhiệt độ chậm rãi hạ xuống ngược lại thay đổi đến băng lanh t ấ u xương đi ra một đoạn đường về sau phía trước vậy mà bắt đầu nổi lên từng trận gào thét gió lạnh long chuẩn dùng thần thức có khả năng rõ ràng cảm giác được trong đó tràn đầy tương đối n ồ n g đậm chân khí hơi nhữ nhữ mày long chuẩn từ bỏ dùng chính mình phong lực cùng hắn tương liên tính toán ẩn chứa trong đó như vậy đại lượng â m khí nếu là mình tùy tiện cùng hắn tiến hành kết nối sợ rằng sẽ ảnh hưởng tâm trí của mình thật vất v ả giải quyết triệt để rơi q u ấ y nhiều chính mình nhiều năm như vậy t â ma m hắn cũng không muốn nó lần thứ hai trở về đỉnh lấy gió lạnh long chuẩn tiếp tục hướng phía trước đi hắn rất nhanh liền phát giác vấn đề gió lạnh bên trong mang theo từng tia từng tia vàng khí có thể hắn dùng thần thức cảm giác được phụ cận cũng không có bất luận cái gì có thể sinh ra oán khí vong linh hoặc là quỷ hồn đây cũng chính là nói cho dù có sinh ra những n à y oán khí vong linh cùng quỷ hồn nó hoặc là bọn họ cũng là tại cái này thông đạo chỗ càng sâu càng thụ được cái này từng tia từng tia c u ồ n bạo oán khí long chuẩn trong lòng có chút phát nặng vẹn vẹn là kèm theo gió lạnh được mang đi ra một phần nhỏ oán khí đều như vậy do người cái kia sinh ra những n à y oán khí bản chủ phải là cường đại cỡ nào a lấy mình bây giờ thực lực đối phó cá biệt lệ quỷ là không có bất cứ vấn đề gì có thể là có khả năng khiến tự thân quanh mình tạo thành gió lạnh tồn tại tất nhiên không phải là bình thường lệ quỷ đơn giản như vậy ít nhất đều phải có mấy chục năm đạo hạnh mà đối phó dạng này tồn tại lấy chính mình trước mắt thực lực nói thực ra long chuẩn trong lòng một chút ngọn nguồn đều không có nhưng vẫn là câu nói kia hắn chỉ có thể tiến lên không có lựa chọn nào khác cứ như vậy một mực đi lên phía trước gió lạnh âm thanh gào thét càng ngày càng thê lương tựa như thứ gì đang gào khóc gió lạnh bên trong kẹp theo b à khí cũng càng ngày càng mãnh liệt n g nhiên long chuẩn dùng thần thức cha x é đến đường phía trước bên trên có một bộ gần như mục nát sương khô bên trên bộ l o n g chuẩn sửng sốt chính mình bị tiểu bằng vương đâm t r u n g trái tim ký ức còn sâu sắc khắc vào trong đầu hắn rất rõ ràng đó mới là hiện thực đương nhiên hắn cũng không cho rằng nơi này là cái gì âm t à o địa phủ một chỗ chỉ là một mực phỏng đoán đây là tại thế giới tinh thần của mình hoặc là cái nào đó cùng loại địa phương nhưng là bây giờ trước mắt thế mà xuất hiện nhân loại hải q u ố c cũng chính là nói tại chính mình phía trước có người cũng từng tiến vào cái sơn động này đồng thời cuối cùng chết tại nơi này như vậy vấn đề tới tất nhiên là thế giới tinh thần của mình hoặc là cùng loại địa phương lại vì cái gì còn sẽ có những người khác xuất hiện đồng thời chết ở chỗ này đâu Trước chiến lệ quỷ. sự tình phát triển đến nơi này càng ngày càng khó bề phân biệt long chuẩn điều động lên toàn thân chân khí hai tay nắm chặt h ổ hoàng đao mà l i ề n tại lúc này h ổ hoàng đao thân đao rung động nhẹ nhẹ một cỗ sen lẫn bất an cùng sợ hãi còn có một loại cảm giác quen thuộc xuyên thấu qua h ổ hoàng đao chuyển vào l o n g chuẩn trong lòng long chuẩn hơi xứng sở hắn không hiểu thân là thượng phẩm pháp khí h ổ hoàng đao vì sao lại cảm giác được bất an cùng sợ hãi càng không rõ ràng cô kia cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến hai cốt bên trên nhàn nhạt hát sắc quan mang chất động kèm theo một tiếng rít đen nhánh â m khí n ô lên mà ra một đạo gần như đã thành thực thể. nhưng như cũ có chút trong suốt quỷ ảnh hiện lên ở hải cốt bên trên lại tới một cái lại tới một cái là ta đều là ta ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp quỷ ảnh nhìn là cái nam nhân trẻ tuổi dáng dấp thế nhưng hắn lại sắc mặt trắng bệnh con mắt một mảnh đỏ tươi trên người hắn phủ lấy nhốn máu quần áo màu trắng chỗ ngực thủng một l ỗ lớn đen nhánh máu đen còn đang không ngừng theo vết thương hướng xuống nhỏ xuống đương nhiên quỷ là sẽ không mặc quần áo nó cũng xuyên không lên cũng càng thêm sẽ không thụ thương hiện tại long chuẩn nhìn thấy chẳng qua là hắn trước khi chết dáng dấp mặt h ô i không hề nghi ngờ long chuẩn trước mắt đây là một cái chính cống lệ quỷ hơn nữa nhìn bộ dáng đã giết qua không ít người đồng thời hấp thu máu của bọn hàn khí tăng phúc chính mình thực lực long chuẩn trong lòng cảm giác được ngưng trọng ánh mắt lại nhìn hướng cái này lệ quỷ sau lưng thông đạo c h â càng sâu cái này lệ quỷ s á c thực rất cường đại đã đến nửa bước đỉnh cao nhất thực lực nhưng nếu như nơi này vẹn vẹn chỉ có nó là tuyệt đối không đủ để tạo thành đáng sợ như vậy gió lạnh mà còn n ó ván khí nồng độ cũng tại long chuẩn dự tính có rất lớn trên lệ cho nên long chuẩn suy đoán phía trước khẳng định còn có cái gì so cái này lệ quỷ càng thêm ván khí ngập trời tồn tại long chuẩn huy động hồ hoàng nao mặc dù thực lực như cũ chưa hồi phục nguyên trạng trong nháy mắt một người một quỷ qua trăm chiêu có dư long chuẩn nắm lấy cơ hội chém đứt đối phương một cánh tay đối phương lại trong nháy mắt dùng âm khí lại lần nữa ngưng tụ ra một cánh tay phát động càng thêm mánh liệt thế công là ta chỉ có ta phối đến đến các ngưng người nào đều không cho đi vào người nào đều không cho đi vào đều phải chết các người tất cả mọi người phải chết cái k i a lệ quỷ g ầ m thét đây đã là lần thứ hai long chuẩn từ lời hắn bên trong có thể nghe ra lối đi này phần cối u hoặc là nói ngọn núi này bên trong cất dấu vật gì đó mà loại này đồ vật khẳng định mười phần chân quý đối người có không nhỏ dụ hoặc nếu không cái này lệ quỷ cũng sẽ không một mình xâm nhập cái này nguy hiểm trùng điệp địa phương đồng thời cho dù chết tại nơi này còn có chấp niệm cùng o á n khi không tiêu tan một mực không ngừng lẩm bẩm vật kia Long c hắn u đem nghi vấn tạm thời đặt ở trong lòng nói tóm lại trước giải quyết địch nhân trước mắt mới là mấu c h ố c nhất toàn thân sát khí nháy mắt buộc phát ra ngay sau đó điều động lên hổ hoàng đao bản thân sát khí hai cỗ sát khí hỗn hợp lại trải qua từ chân khí thôi động long chuẩn trực tiếp sử dụng ra h ổ bằng tại sát khí quấn hạ lưỡi đao tại sắc bén độ bên trên không chỉ có chỗ tam phúc đối với quỷ vật khắc chế cũng càng thêm cường đại s á t khí là quỷ sợ nhất đồ vật một trong cái này liền cùng vì cái gì đều nói quỷ cũng sợ ác nhân là một cái đạo lý s á t khí nặng người quỷ căn bản không dám tới gần cho dù là lệ quỷ chỉ cần s á t khí nồng đậm đến trình độ nhất định cũng có thể đối nó sinh ra không nhỏ khắc chế có thể bởi vì lệ quỷ hoán khí quá mức sâu nặng sâu nặng đến hoàn toàn đánh mất lý trí cho dù nó e ngại lòng chuẩn hổ hoàng đao s á t khí vì chấp niệm trong lòng nó lựa chọn nên đón tiếp lấy đánh bạc tất cả cùng lòng chuẩn đối kháng là ta đều là ta ngươi mơ tưởng từ nơi này đi qua tay cầm hổ hoàng đao lại như thế nào hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi lệ quỷ g ầ m thét điều động toàn thân âm khí ngưng tụ thành một thanh củng hổ hoàng đao nhìn qua xê xích không nhiều đường đao hung hăng cùng l o n g chuẩn đối đầu một cái gian g rắc h ắ n âm khí từ đầu đến cuối chỉ là nửa bước đỉnh cao nhất trình độ lại thế nào liều đến qua thân là thượng phẩm pháp khí hổ hoàng đao đầu vẹn vẹn một k í c h xuống âm khí đao lưới đao liền bị chém ra hiểu rõ một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng cái này lệ quỷ linh hoạt mau né l o n g chuẩn tiếp xuống công kích sẽ không tiếp tục cùng l o n g chuẩn liều đao mà là dùng một loại cực kỳ xảo trá đao pháp đến công kích lòng chuẩn một bên gặp chiêu phá chiêu một bên cảm thấy có chút không thích hợp. k u y thật đối với các tu sĩ đến nói lệ quỷ không đáng sợ đáng sợ là tu sĩ sau khi chết biến thành lệ quỷ tiên thiên điều kiện so người bình thường sau khi chết biến thành lệ quỷ cao rất nhiều không nói bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cùng sở học biết một chút không có đặc thù yêu cầu chiêu thức là không có thay đổi không giống bình thường lệ quỷ như vậy đơn nhất chỉ dựa vào tự thân lực lượng cùng tốc độ đến tiến hành công kích âm khí chỉ là dùng để tăng phúc lực lượng tu sĩ sau khi chết hóa thành lệ quỷ l à sẽ dùng hết tất cả biện pháp đem âm khí giống như là khi còn sống sử dụng chân khí như vậy linh hoạt vật dụng thật giống như hiện tại cái này lệ quỷ đồng dạng trải qua vừa rồi thăm dò tính so t chiêu hắn biết được l o n g chuẩn khó giải quyết vì vậy vận dụng ra tự thân chân thực thực lực nhìn ra được hắn khi còn sống cũng là dùng đao cao thủ chỉ là đao này hình thức cùng đao pháp đều khiến l o n g chuẩn cảm thấy có chút quen thuộc châm r ã i l o n g chuẩn không tại né tránh mà là gần như tại hạ ý thức dưới tình huống sử dụng ra cùng cái này lệ quỷ giống nhau như đúc đao pháp trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ sau đó lớn tiếng hỏi ngươi đến cùng là ai vì cái gì ngươi sẽ dùng bộ này đao pháp cái tia lệ quỷ khoe miệm nâng lên một vệ nụ cười quỷ dị lại cũng không trả lời lòng ch đồng thời xuất thủ càng ngày càng hung ác cùng không muốn sống long chuẩn dùng đồng dạng đao pháp cùng cái này lệ quỷ tiến hành đối đầu lệ quỷ tại đối bộ này đao pháp lý giải cùng độ thuần thục so long chuẩn c a o siêu mà long chuẩn bởi vì tay cầm hổ h o à n đao dùng y lực đền bù độ thuần thục cùng đối đao pháp lý giải không bằng đối phương cái này một yếu điểm đồng thời trong chiến đấu long chuẩn lưu tâm quan sát đến động tác của đối phương đồng thời dụng tâm đi cảm giác đồng thời học tập đối phương tại cái này bộ đao pháp bên trên so với mình làm đến nơi tốt hơn trong chiến đấu hiện trường sửa chữa chính mình phía trước sử dụng bộ này đao pháp một chút sai lầm địa phương tại chiến đấu cùng phương diện tu luyện long chuẩn đều là chính cống thiên tài đặc biệt là tại phương diện chiến đấu hãn cùng lâm tử c ầ m đã từng tại chiến đấu thiên phú phương diện được đến bao gồm tư v ẫ n ở bên trong một đám khí linh cực cao đánh giá hãn cùng lâm tử c ầ m đều có thể trong chiến đấu học tập đối phương chiêu thức hoặc là lĩnh nộ g thuộc về tự thân chiêu thức trên cơ bản cho dù lại phức tạp một chiêu chỉ cần không phải đối phương sử dụng nhiều nhất năm sáu lần liền có thể nắm giữ đồng thời tại về sau chiến đấu bên trong sử dụng đi ra sau đó nhanh chóng thuần thục đồng thời tìm tới chính mình có cái nào không đủ tiến hành cải tiến châm rãi cái kết lệ quỷ cũng phát hiện lòng chuẩn điểm này địa phương đáng sợ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng hoáng sợ dựa vào cái gì dựa vào cái gì người thiên phú có thể mạnh như thế ta không cam tâm không cam tâm